c h ư ơ n một trăm mười bảy hát rượu thạch quần mỏ c h ư ơ n một trăm mười bảy hát rượu thạch quần mỏ đi cờ l à m mạ ở lặt tại xa xôi c ũ đại lục ở bên trên lên cơn giận dữ tạm thời cũng không có ảnh hưởng đến đại lục mới vọng ba càng đợi đến hắn người mang theo lửa giận của hắn đi vào đại lục mới vậy cũng đều phải là mười ngày nửa tháng chuyện sau đó vọng ba càng tạm thời còn chưa ý thức được có phiền phức sắp đến đương nhiên đi cờ làm công tức sự tình vọng ba càng kỳ thật vẫn luôn có đ a n g chú ý dù sao đây là vọng ba càng nhanh chóng phát triển nhà tài trợ một trong dơ dạ kệ hai chiếc thuyền hải tặc một mực tại lợi kiếm định khu vực tới lui không có việc gì liền đi ỉ cờ làm công tước doanh địa di tích phụ cận nhìn xem để phòng người ta đều đã xây dựng cơ sở tạm thời bên này còn không biết đối mặt ỉ cờ làm công tước uy hiếp vọng ba cảng người việc cần phải làm rất đơn giản đơn giản chính là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hắn một cái c ũ đại lục công tước đừng nghĩ tại đại lục mới làm mưa làm gió hiện tại liền ngay cả u ở đều có thể rất có đảm phách nói ra câu nói này hắn đối cũ đại lục truyền thống thế lực đã triệt để đã mất đi kính sợ không có cách u ở cũng là có chút điểm bành trướng dù là cả lần đại nhân không xuất thủ hiện tại v ọ n g ba cảng cũng có thể lôi ra đến một nhóm chiến lược khả quan bộ đội đầy đủ chống cự xâm lấn ngoại địch v ọ n g ba cảng thành thị vệ đội cũng chính là từ kê vin trưởng quan chính thức quân đội tính cả các người chơi hiện tại có một trăm hai mươi tên lính dơ dạ kệ hai chiếc thuyền hải tặc cũng có chừng một trăm n g ư ờ i k h e o l ì ổng bên kia có hai mươi cái hoang vu h ả o bên trên có mười mấy huyết tộc hệ pháp sư chỉ tính nhân loại bọn hắn đều có thể đụng lên gần ba trăm người bộ đội lại thêm hơn năm mươi con người thàn hơn một năm trăm cái khô lô binh hiện tại vòng ba cảng có thể kéo ra tác chiến lực lượng thật không ít chỉ ó n nhãn là đáng tiếc l vọng ba cảng không có nhiều như vậy vũ khí trang bị những khô lâu binh kia trước mắt chỉ có thể cầm làm bằng gỗ làm bằng đá vũ khí tại đại lượng khô lâu tràn vào có đầy đủ lao lực sau khi công cụ thiếu thốn một lần trở thành hạn chế sản xuất lớn nhất được điểm bất quá cũng may lũ khô lâu yêu cầu thấp làm bằng đá làm bằng gỗ công cụ cũng có thể miễn cưỡng sử dụng vọng ba cảng trong đêm khẩn cấp chế tạo gấp gáp không ít ra mệt mỏi liền mệt mỏi một điểm đi hiệu suất thấp liền thấp một chút đi dù sao lũ khô lâu cũng không cảm giác được mệt mỏi có thể tăng giờ làm việc một ư ợ c làm vừa vặn có thể đem công cụ phương diện mang tới thiếu thốn đền mù hiện tại vọng ba cảng s á t trên cơ bản tất cả đều đầu nhập vào chế tạo công cụ bên trên trợ lực nông nghiệp cùng thành thị kiến thiết nhanh chóng thúc đẩy các chiến sĩ sử dụng vũ khí áo giáp trên cơ bản đều là thu được tới hoặc là chính là g i p ra cái này còn có thể hơi phổ cập một、chút. vọng ba cảng cũng không thiếu các loại động vật da lông sử dụng một chút da dày thịt béo động vật da lông chế thành giáp da lực phòng ngự cũng không nhất định liền so thấp kém áo giáp kém đến đi đâu mấu chốt nhất là giáp da còn có nhẹ nhàng ưu thế đối với thường ngày ở trong rừng tuần tra các chiến sĩ mà nói giáp da ngược lại càng thêm thụ y ưu ái mà lại giáp da chế tác gỡ rằng n ì hoặc cũng hiểu sơ một chút tay nghề của hắn cũng là cho giáp da mang đến không ít tăng thêm hắn chế tác giáp da xác thực muốn càng thêm g á m chắc gỡ rằng ni hoặc đúng là cái toàn năng người lồn công tượng cái kêu ba cái kim long trào giá chỉ có thể nói vô cùng hợp lý công nhân kỹ thuật vốn là lương cao thống chi một mình hắn tài giỏi mấy người sống ba cái kim long đều lộ ra ít nghĩ tới đây các lần ánh mắt nhìn phía tùng lầm chỗ sâu trước đó đáp ứng g ở rằng n í h o ặ c hát d i ệ u thạch hiện tại là thời điểm chứng thực dù sao đây cũng là phải dùng tại huyết thạch bảo đương nhiên phù văn không chỉ là cực hạn tại dùng cho huyết thạch bảo các người l ồ n phù văn văn hóa lưu truyền đã rộng công năng nhiều mặt bất luận là người vẫn là quân đội đều có áp dụng phù văn cái này hát d ư ợ u thạch bỏ xác thực phải nghĩ biện pháp khống chế lại nhưng là khống chế thủ pháp không thể quá mức đơn giản thô bạo dù sao tại người thằn lằn phía sau còn có một vị ma thiểm thanh linh tồn tại liên hiện giai đoạn tờ vị này đại khái xuất không phải thần minh ma thiểm thánh linh ngược lại muốn so chân chính thần minh càng thêm phiền phức từ cái này trận chư thần chi đấu qua về sau thần minh lực lượng trở nên càng thêm khó mà thẩm thấu tô z thế giới trước đó hát cám náo động niên đại thần minh nhóm thậm chí một lần hoàn toàn không cách nào hưởng ứng tín đồ cầu nguyện mà mặc dù theo thời gian trôi qua tình huống bây giờ đã đã khá nhiều nhưng thần minh nhóm tại tô z thế giới hiện lộ lực lượng y nguyên cẩn thận từng ly từng tí ai cũng không muốn lại phát sinh loại sự tình này thần uy không hiện thần minh hóa thân đều rất ít lãi xuất hiện thế thuộc về hiện thế truyền kỳ nhóm thời đại tự nhiên t i ế đến mà ma thiểm thánh linh, cái này ngay tại mưu đồ đăng thần đại lục mới bản địa chuyển kỳ sinh vật dĩ nhiên chính là lúc này tôi rét thế giới nguy hiểm nhất loại kia nếu như vẫn là toàn thịnh thời kỳ các lần khẳng định liền trực tiếp a đi lên nhưng hắn hiện tại thuộc về là siêu nhân điện quang trạng thái nếu như không thể ngay từ đầu liền trực tiếp kết thúc chiến đấu đằng sau sẽ chỉ lâm vào thế yếu càng đánh càng yếu cho nên vẫn là đến thích hợp ổn một tay tạm thời không muốn kinh động cái kia m à thiềm thánh linh các lần hóa thành con rơi xâm nhập trong rừng lại một lần nữa đi vào kia hát rượu thạch quạt mỏ nơi này khoảng cách huyết thạch bảo cũng còn có đoạn khoảng cách người thằn lằn nhóm cho tới nay cũng rất ít sẽ hướng dừ cho nên cùng vọng ba cả ngược n g lại là một mực bình an vô sự người thàn lằn phụ trách khai thác hát rượu thạch mỏ thôn trăng này trực tiếp hướng phụ cận thành phố lớn ghẹo r è n kệ thành phụ trách cái này ghẹo r è n kệ thành tựa như là cái thành bang toàn bộ người thàn lằn thế lực chính là cái lớn liên minh mà thánh thành hệ tạ dạ thì là liên minh thủ đô toàn bộ người thàn lằn lớn liên minh quản lý phi thường lỏng lẻo mà cũng chính là loại này quản lý hình thức cho cả lần thời cơ lợi dụng bởi vì cái kia g h e o rẽn kệ thành đối cái này hát rượu thạch q u ạ n g mỏ quản lý cũng rất lòng lẻo chỉ là sẽ muốn cầu hát rượu thạch q u ạ n g mỏ tế ti định kỳ báo cáo công tác kỳ thật chính là định kỳ vận chuyển hát rượu thạch về g h e o rẽn kệ thành người ta chỉ quan tâm hát rượu thạch có thể hay không đưa đến tại cả lần nhìn chăm chú toàn bộ hát rượu thạch q u ạ n g mỏ đều đâu vào đấy vận hành mà lần này c ả lần cuối cùng là gặp được nơi này người quản lý một con cùng sợ lệ cổ cách gan mặc tương tự linh thần làm tế ti chỉ bất quá có một ít nhỏ bé bên trên khác biệt cái này một con linh thần làm tế ti nhìn xem muốn càng mảnh mai một chút mà lại rất có một chú khá lắm, vừa vặn chương ó t ể Sở Lê Cổ góp thành một trăm mười tám các lần biện pháp chương một trăm mười tám các lần biện pháp hơn hai trăm thần là người hơn hai trăm lục thần làn hai ba mươi cái tự tích cái này hát rượu thạch quặn mỏ nếu như có thể cầm xuống đối với toàn bộ vọng ba c à n g phát triển đều là to lớn trợ lực than là người n cùng cự tích đương nhiên không cần phải nói đều là làm việc tay chân hào thủ gặp ngoại lực xâm lấn cũng có thể lôi ra tới làm chiến sĩ sử dụng lục than làn kéo tay có thể xử lý tuyệt đại đa số nhân loại có thể xử lý ngành nghề làm không so với nhân loại chênh lệch tại thảo dược học g a lông xử lý trong rừng đi săn các phương diện khả năng còn mạnh hơn nhân loại các lần chú ý tới những n à y lục than làn có sử dụng thổi tên làm vũ khí phía trên bôi chét lấy độc dược đều là trong rừng dậm đặc hữu kịch độc ngoại trừ xử lý sản xuất bên ngoài những n à y lục thần lằn cũng là trong rừng rậm trí mạng sát thủ một cây ống thổi một cây độc tiễn cho dù là chức nghiệp giả tới cũng phải nằm độc tiễn phía dưới chúng sinh bình đẳng trong rừng rậm kịch độc sinh vật cũng không phải đùa dỡn nhất là đối không tiếp xúc qua người mà nói thậm chí liền đối ứng giải dược cũng không tìm tới chúng độc sau khi chỉ có thể thống khổ chờ chết những n à y lục thần lằn dùng độc kinh nghiệm cùng tri thức nhân loại tự nhiên cũng có thể hấp thu không nói tại phương diện chiến đấu lớn bao nhiêu trợ giúp chí ít có thể cực lớn giảm bất vọng ba cảng bởi vì chúng độc mà tạo thành giảm quân số Chúng độc mà chết, cái này mà tại vọng ba cảng số số thảo toàn bộ đại lục vong c chúng độc chết dân bên trong, tương thể chiếm mà có đối lớn tỷ lệ. tỷ Vọng n g t dược học gần nhất kỳ thật ngay tại đột nhiên tăng mạnh phát triển bởi vì mấy ngày qua đã có người chơi phát hiện phương diện này cơ hội buôn bán ỉ vào mình có thể phục sinh có người chơi hướng nghệ lại nạ chủ động đưa ra thí nghiệm thuốc xin bọn hắn nguyện ý làm nếm bách thảo thần ông đối với cái này hệ l ã nạ tự nhiên là quả quyết đồng ý hệ l ã nạ trước mắt là vọng ba càng duy nhất bác sĩ nàng đã bị đại lục mới những ngày ly kỳ độc tố hành hạ thật lâu trị liệu tử vong s u ấ t cao đến để nàng cảm giác mình mặt mũi mất hết nếu không phải sở lễ cổ cung cấp một chút độc tố giải pháp hệ l ã nạ đều nghĩ bỏ gánh không làm là thật không làm được mà tại chuyện này đắp lên báo cho cả lần sau khi cả lần càng là đại lực ủng hộ trực tiếp đem chủ động thí nghiệm thuốc thần nông nhóm phục sinh thời gian điều thành ngắn nhất hai ngày để bọn hắn có thể càng hiệu suất cao hơn công việc mà thí nghiệm thuốc trợ cấp tự nhiên cũng là tương đương khả quan các người chơi chết đi sống lại, nhưng lại làm không biết mệt. suy nghĩ chuyển tới trước mắt nhìn xem h ắ t rượu thạch quặn mỏ người thàn làm nhóm các lần có chút phát s ầ u làm như thế nào mới có thể khống chế lại cái này h ắ t rượu thạch quặn mỏ đương nhiên khống chế rất đơn giản cùng lắm thì lập lại chiêu cũ từ sơ l ấ c ổ ví dụ liền có thể nhìn ra những này người thàn l à n đối với vị kia ma thiểm thánh linh kỳ thật thật không có quá nhiều trung thành có thể nói chí ít không tới nguyện ý vì đó dâng ra sinh mệnh tình trạng chân chính khó khăn là thế nào có thể không cho g ẹ o rẽn kẻ thành phát hiện cái này quặn mỏ tế ty mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đi đưa một lần hát rượu thạch mỏ đây là hoàn toàn không thể khống nhân tố cái này tế ti vì bảo mệnh có thể sẽ tạm thời thần phục chỉ khi nào về tới ghẹo d ẹ n kẻ thành nàng liền có càng nhiều lựa chọn sơ cây c ô không dám chạy là bởi vì hắn bị cạ l ầ n p h ụ lên tìm săn tiêu ký chạy trốn hạ tràng chỉ có chết hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn tới ghẹo d ẹ n kẻ thành cho nên tự nhiên chỉ có thể đàng hoàng phối hợp nhưng cái này tế ti không giống nàng là cần phải đi ghẹo d ẹ n kẻ thành mà tại về tới ghẹo d ẹ n kẻ thành sau khi nàng sẽ còn sợ hai trên người tìm săn tiêu ký sao nàng có thể hay không cảm thấy thân ở ghẹo rèn kẻ thành sinh mệnh liền có bảo hộ khói trừ phi sau khi đều không cho cái này tế ti đi ghẹo rèo vậy cái này tế ti vì bằng bệnh chắc chắn sẽ không cố ý chuyện xấu nhưng cái này sợ rằng sẽ gây nên ghẹo r ẹ n kệ thành phương diện hoài nghi lúc đầu h ả o h ả o lần nào đến đều báo cáo công tác dựa theo quy định cũng nên trở về báo cáo công tác cái này đột nhiên liền không tới là chuyện gì xảy ra mà lại đi vận chuyển hát rượu thạch mỏ những n à y người t h ầ n l ầ n cũng không dám cam đoan liền sẽ không ra yêu thiêu t h ầ n vạn nhất trong đó liền ra một cái hơi thông minh một chút đồng thời còn trung thành chuyện kia vẫn là có khả năng sẽ bại lộ chuyện này xác thực không tốt lắm xử lý chẳng lẽ chỉ có thể ta nỗ lực một điểm đại giới sau c ả lần biểu hiện trên mặt khó xử hắn lại liếc mắt nhìn con kia linh thần lằn tế ti nói như thế nào đây mặc dù ra hỏa này là cái giống cái lục thàn lặn nhưng l à lấy cả lần bình thường thẩm mỹ đến xem thật rất khó nói được là mỹ nữ à thậm chí đều rất khó cùng nữ tính phủ lên câu không có cách c ả lần tính hướng đam mê vẫn có chút quá bình thường nhất là tại vừa gặp được một đám cao tinh linh sau khi c ả lần thật rất khó đối cái này lục tích tế ti mà ăn vẫn là cao tinh linh bên kia càng đối với hắn khẩu vị tùy tiện trộm tới một cái đều là mỹ vị được rồi cái này ủy k u ấ t ta dù sao không thể nào tiếp thu được vẫn là hủy khuất một chút người khác đi nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời bọn thủ hạ chính là nên ở thời điểm này trên đỉnh đến liền quyết định là ngươi k e vin c á lần làm ra quyết định hắn lựa chọn đơn giản nhất phương pháp khống chế đó chính là để k e vin đem cái này lục tích tế ti chuyển hóa thành huyết tộc dùng cái này để đạt tới khống chế hát rượu thạch quặng m ỏ mục đích về sau vận chuyển hát rượu thạch cùng lắm thì liền đều ban đêm đi cùng ngày đi trở về không tại g h e o r è n kệ thành dừng lại nghĩ đến cũng sẽ không có người để ý thực sự không được liền không đi dù sao chỉ cần hát rượu thạch đưa đến địa phương gẹo rẽn kệ thành coi như hoài nghi cũng sẽ không có quá lớn phản ứng các o i như h p i người tới i k ể lần vũ n g cánh t h g bay i n lộn pháp hồ lộ u Lục lăn than h u ế t tộc, cái vào bầu trời đêm tại xoay một trận sau khi hắn bay thẳng vào lục tích tế ti trong nhà đá sau đó để cả lần cảm thấy có chút cây con mắt một màn xuất hiện cái này giống cái lục tích tế ti vậy mà đang cùng một con giống được lục thẳn l à n đánh thi đấu hữu nghị tình hình chiến đấu có thể nói tương đương kịch liệt cả lần sửng sốt một chút nghĩ thầm cũng không biết sợ lệ cô để ý không để ý đương nhiên đây là chính cả lần tại loạn điểm v i ê n ương phổ người ta vị này lục tích tế ti tí lúc đầu cũng không nhất định có thể coi trọng sợ lệ cô dù sao hai vị được coi trọng trình độ rõ ràng không giống gheo rèn kệ thành có cái gì chính sách sợ lệ cô đều là bị người ta thông báo cái kia thậm chí cũng không xứng đi g h e o rèn kệ thành đưa tin c ả lần cũng không có gấp hắn rất kiên nhận trở lấy đại chiến kết thúc vị này giống được lục t h ẳ n l ặ n có thể bị giống cái lục tích tế ti chọn chúng h i ệ n nhiên là có chút tiền vốn đại chiến kéo dài rất dài thời gian mới kết thúc sau đó giống được lục t h ẳ n l ặ n ngoan ngoãn rời đi thạch t c về phần giống cái lục tích tế ti thì lan nằm ở trên giường lựa chọn chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi đến mức nàng căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì trở lại một lần nữa mở mắt ra giống cái lục tích tế ti đã xuất hiện ở thạch năm h đ ả o mà trước mặt nàng thì đứng đấy lục tích tế ti sợ lệ cô ngươi là, là nhìn trước mắt lục tích tế ti nàng cảm thấy cái này lục thẳn l à n hình dạng nhìn rất q u e n mắt nhưng là nhất thời nhớ không nổi danh tự hẳn là nàng hạ hạt cái nào đó bên cạnh lang thang bộ tộc tế ti h không sai g i à n đạ tạ ta là sợ lệ cô không nghĩ tới ngươi còn nhớ do ta sợ lệ cô tiếp lời hắn một mặt hưng phấn trên mẻ dưới tránh khoa tay m ộ a chân g i à n đạ tạ một mặt dấu chấm hỏi nàng lúc nào nói nhớ k ỹ rồi nhưng những này đều không trọng yếu g i à n đạ tạ quyết định thuận sợ lệ cô nói đi xuống nàng đã ý thức được tình huống không thích hợp sợ lệ cô nơi này là nơi nào ta làm sao lại xuất hiện ở đây dàn đạ tạ mang trên mặt tiếu dung một bộ cùng s ở lê cổ rất quen bộ dáng nhưng kỳ thật nàng đối s ở lê cổ căn bản không có quá nhiều ấn tượng nơi này là thạch n h â m đ ả o c á lần đại nhân địa bàn ngươi rất may mắn gián đạ tạ ngươi bị cạ lần đại nhân cho chúng đối mặt gián đạ tạ thân mật tỏ thái độ s ở lê cổ rất thân cần cấp ra giải đáp chỉ bất qua cái này giải đáp để gián đạ tạ càng mơ hồ hơn c á lần đại nhân là vị nào đại tế ti h gián đạ tạ nhất thời không nghĩ thông nàng còn tưởng rằng mình vẫn tại người t h ẳ n làm địa bàn không c á lần đại nhân không phải tế ti c á lần đại nhân cùng ma thiềm thánh linh đồng dạng cường đại tồn tại ngươi gặp cạ lần đại nhân liền biết sợ hơi cổ sắc mặt nghiêm túc nói ra để dạn đạ tạ một mặt khiếp sợ lời nói dạn đạ tạ xác thực cảm thấy đầu g ó c có chút không dùng được đây là nàng lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này đại nhân cái này cái này cái này thật có thể được không một bên khác đêm khuya bị kêu đến k e vin cả người đều mộng hắn lúc đầu ngay tại huấn luyện quân sự tha hương mọi người kết quả đột nhiên bị cả lần kéo tới để hắn chuyển hóa một cái người t h ậ n làn k e vin cả người đều làm mộng hắn xác thực đã bản nguyên vững chắc có thể chuyển hóa huyết duệ nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới mình muốn chuyển hóa cái thứ nhất huyết duệ lại là cái người thật làn yên tâm không có vấn đề cây ả lần vũ một cái, Kevin bả vai, khích lệ là Kevin hắn một chút. chuyện này, chỉ là trên vũ một một chút, t cái khích chỉ bả vai, m mà lý có chút khó tiếp nhận mà thôi. chân chính c khó nhận thôi, h tiếp u ể n chính hóa, thật kỳ tự đều là g i ố n g n h a u k e v i nuốt n ngụm nước miếng không đợi hắn nói thêm cái gì c ả lần đã lôi kéo hắn đi tới s ở lệ cổ cùng dạn đạ tạ trước mặt nhìn trước mắt người thằn lằn k e v i n nghiến nghiến rằng trong lòng đang không ngừng kêu rên n g ư ờ i đây để hắn sao có thể hạ phải đi mượn a mà nhìn trước mắt hai người d ạ n đạ tạ cũng là ngây ngẩn cả người nàng cảm nhận được c ả lần trên người loại kia khí tức kinh khủng toàn bộ thằn lằn đều không tốt thân thể không cầm được run rẩy lên loại cảm giác này s o nhìn thấy ghẹo rẽn kệ thành đại tế ti còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần c ả lần không có che giấu khí tức của mình chính là đang cố ý chấn n hiếp tê đại nhân g i ạ n đạ tạ khẳng chắc chắn phối hợp nhìn thấy cả lần tới s ơ l ấ cô lập tức mở miệng nói ra cái này khiến một bên g i ạ n đạ tạ dùng mười phần ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn tựa hồ ý thức được cái gì cái này s ơ lệ cô sợ không phải đầu hàng được rồi g i a hỏa này phản bội vĩ đại ma thiềm thanh linh thật sao nhìn không giống nhìn thoáng qua sợ lệ cô lại liếp mắt nhìn dạn đạ tạ c á lần cấp ra trả lời phủ định h ắ n cảm thấy có chút buồn cười cái này sợ lệ cô chẳng lẽ còn thật đ ố i giản đã tạ có ý tưởng hay sao. Thê ta sẽ thuyết phục nàng. Ta can đoan. s r l e c o có c h ú t gấp, hắn vô b ộ ngược hướng cả lần can đoan. đ ạ i nhân, không ngại để hắn t h ử một chút đâu. k e v i n ở bên cạnh đâm m ộ t miệng, hắn h i ể n nhiên h y vọng cả lần có thể tiếp thu s r l e c o đề nghị, v ậ y hắn cũng không cần chuyển hóa cái này người thà lan. c ả lần lập tức im lặng, hắn nhìn k e v i n một chút, cái s a u lập tức r ụ t cổ một cái. Ta không có vấn đề. đ ạ i nhân, k e v i n đứng n g h i ê m thân hình, l ớ n tiếng hô mơ cầu, dùng cái này chứng minh mình nguyện ý vì cả lần đại nhân đại nghiệp dâng ra tất cả. Hắn bọn hắn muốn làm gì? dạng đạ tạ vươn tay kéo một chút sơ lệ cổ tế ti phục hai vị huyết tộc một con lục thẳng lặn vừa mới đều tại sử dụng đế quốc tiếng thông dụng giao lưu dạng đạ tạ nghe không hiểu nàng sẽ chỉ nói thẳng là ngữ yên tâm đi chỉ cần ngươi nghe theo c ả lần đại nhân mệnh lệnh bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi chúng ta toàn bộ bộ tộc đều đang vì c ả lần đại nhân công việc qua thời gian so trước kia lang thang thời điểm mạnh hơn nhiều nhân loại đầu bếp biết chế tác mỹ vị đồ ăn sơ lệ cổ rất kiên nhẫn cho dạng đạ tạ giải thích ý đồ dùng nhân loại cung cấp món ăn ngon đả động dạng đạ tạ nhưng rất hiển nhiên đồ ăn mị lực đến chính miệng ăn mới có thể cảm nhận được. s ơ lê cô nói cho nàng nàng sẽ trở thành trong chúng ta một viên c ả lần kêu đang cố gắng thuyết phục dạn đạ tạ s ơ lê cô một tiếng phân phó hắn một câu không cần phải nói nhiều như vậy vô dụng chỉ cần dạn đạ tạ về sau còn muốn đi ghẹo rẽn kẻ thành nàng nhất định phải trước biến thành người một nhà nếu không cả lần làm sao cũng sẽ không yên tâm t h ế tuân mệnh đại nhân s ơ lê cô mặc dù không hiểu nhưng vẫn là làm theo sau đó cũng không đợi dạn đạ tạ lại có cái gì đáp lại c ả lần trực tiếp vung ra một đoàn huyết vụ bao phủ dạn đạ tạ dạn đạ tạ lần nữa ngất đi bên cạnh sợ lê cô cũng bị h á i bày và g i đi thôi c á lần dương một chút cái cảm ra hiệu đến k â vin ra sân là k â vin biểu lộ phức tạp nhưng cũng biết mình không còn đường lui đây là không lên cũng phải lên may mắn chỉ dùng hút máu chuyển hóa mà thôi k â vin mang hết thẻ vì đại nghĩa ý nghĩ lên mà cả lần thì là một cước đạp t ỉ n h sơ lệ cổ lục tích tế ti tí vội vàng từ dưới đất b ò dậy sau đó liền thấy dạn đạ tạ bị chuyển hóa một màn t đại nhân k â vin đây là đang làm cái gì sơ lệ cổ trên nhảy dưới tránh nóng n ả y giống như là bị phu trước mắt phạm khổ chủ nhưng hắn trên thực tế cùng người ta dạn đạ tạ không có bất kỳ cái gì tư nhân quan hệ trước đó nhiều lắm là cũng chính là cái thượng hạ cấp quan hệ đương ừ nhiên h cái này thương n muốn nhìn chính nàng có thể hay không chịu nổi chỉ cần chịu nổi nàng liền thành người một nhà sẽ còn thu hoạch được lực lượng cường đại nếu là không chịu nổi chính là nàng không có cái tiên mệnh chương ả lần bổ sung bổ câu, một t một lượng, đắt, Lê khẩn trăm ư ơ n g Tê ta vậy đâu? đ ạ hai mươi lý trí cùng thú tính chương một trăm hai mươi lý trí cùng thú tính người đương nhiên cũng có cơ hội nhưng không phải hiện tại biểu hiện tốt một chút hiện ra càng nhiều giá trị chẳng mấy chốc sẽ đến thế ngươi cả lần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia ý nghĩ s r l e c o đương nhiên cũng có cơ hội chuyển hóa dù sao ra hỏa này là cái thứ nhất quy thuận người thằn lằn dù sao một chuyện không phiền hai chủ s r l e c o nghĩ chuyển hóa tiếp lấy để k e v i n đến phụ trách liền có thể chứ lạ s a u quen nghĩ đến k e v i n cũng sẽ chậm rãi thích đứng chuyện này còn nữa nói những n à y người thằn lằn cùng huyết hủ thị tộc đặc tính cũng rất xứng nhất là những cái kia thằn lằn người các chiến sĩ vốn là rất cồn bạo lại ăn một cái cồn hóa tăng thêm thực lực khẳng định sẽ tăng gọn tê sợ lê cổ sợ l ự c cổ khoa tay mua chân áp giống hơn một cái động chứng người bệnh chính là ngừng không xuống mặc kệ làm chút cái gì đều phải động một chút các lần đã phát hiện cái này căn bản liền không phải lục tích tế t i trước nghiệp mắc bệnh mà là chính sợ l ự c cổ bản thân tính cách vấn đề người ta vị này giống cái lục tích tế t i liền sẽ không dạng này mặc dù cũng sẽ ngẫu nhiên nhảy nhót hai lần nhưng đại đa số thời điểm đều rất ổn định nhìn xem cho người cảm giác liền muốn so sợ l ự c cổ đáng tin cậy chỉ có thể nói sợ l ự c cổ thành tích học tập không quá lý tưởng bị ném tới cái này biên cương tiểu bộ tập đến là hoàn toàn không khiến người ta n g o à i ý muốn a sợ lệ cổ cùng dạn đạ tạ cái này thư hùng hai vị lục tích tế ti tại thàn làn sinh kinh lịch bên trên là hoàn toàn khác biệt cái này cũng đưa đến hai thàn làn tính cách khác biệt đưa đến hai thàn làn quan niệm bên trên khác biệt sợ lệ cổ là học sinh kém lưu manh không chút cảm nhận được qua ma thiểm thánh linh quang huy toàn bộ bộ tộc tại biên cảnh du đãng trải qua phi thường nguyên thủy du mục sinh hoạt làm một ít công việc bẩn t h i ể u việc cực tại bị cả lần bắt lại thu phục sau khi sợ lệ cổ lập tức thay đổi địa vị mang theo thủ hạ người thàn làn ăn ngon uống say chủ đánh một cái nhập ra tùy t ụ nơi đây vui không nghĩ g ẹ o rẽn kẻ thành về phân hệ sợ lễ cổ căn bản không có đi qua so với cho ma t h i ể m thánh linh làm việc h i ệ n nhiên sợ lễ cổ càng ưa thích cho cả lần làm việc nhân loại văn minh tạo vật hủ thực hãn tâm nhất là nhân loại đồ ăn so ăn lông ở lỗ mạnh quá nhiều người thàn lần văn minh vẫn là có vẻ hơi quá lạc hậu các người chơi tiến vào càng là phong phú vọng ba càng thức ăn tính đa dạng nhất là trong đó còn có bản chức là chuyên nghiệp đ ầ u b ế p bọn hắn thậm chí trực tiếp tại khắc địch chiến thắng tài trợ phía dưới mở cái nhà hàng danh tự liền gọi là trung hoa nhà hàng bên trong các loại tự điện món ăn đều có bán món gì hệ chủ yếu nhìn cái nào đầu bếp tại ban đồng thời trung hoa nhà hàng cũng gồm nhiều m có thể để đoàn người tại khi nhàn hạ đợi uống mấy chén thư giãn một tí rượu văn hóa tại trong đế quốc hay là vô cùng hưng thịnh quầy rượu nóng này cũng có thể nói là một tòa thành thị chân chính phồn vinh biểu tượng hiện tại vọng ba cảng cũng là đầy đủ chống đỡ lấy một cái quầy rượu mọi người ngẫu nhiên cũng có tiền nhàn rôi đến trong quán ba tiêu phí một chút bọn hắn những ngày đầu bếp tồn tại trực tiếp đem vọng ba cảng thức ăn trình độ t r ì n h thể cất cao không biết bao n h i ê u cấp bậc ngay cả cả lần cũng tốt cái này một ngụn ngẫu nhiên sẽ còn đốt mấy món ăn nói trở lại gian đạ tạ hiển nhiên cùng s ở l ự cổ c cái này tên du thủ du thực hoàn toàn khác biệt từ g h e o d ẽ n kệ thành ra liền phụ trách chủ quản một cái hát rượu thành mỏ đây đã là một cái rất không tệ c h ứ c vị dù là kém xa những cái kia thiên c h i t i ê u tử không bằng những cái kia trực tiếp bị tuyển chọn tiến vào thánh thành thiên tuyển c h i t h ẳ n làn chí ít cũng là tương lai tươi sáng quân dự bị nói không chừng làm cái một đoạn thời gian liền có thể rời đi quặn g mỏ tiến vào g h e o d ẽ n kệ thành biên chế bên trong bởi vậy khi biết s ở l ự cổ c vậy mà phản bội sau khi gian đạ tạ mới có thể như vậy trấn kinh bởi vì nàng hiển nhiên không có gì phản bội ý nghĩ cho nên chuyển hóa vị này hát rượu thạch b ặ n bỏ người quản lý là bắt buộc phải làm sự tình không cần điểm thủ đoạn phi thường dạng đạ tạ chắc chắn sẽ không giống tên du thủ du thực sợ lễ cổ đồng dạng trung thực nghe lời cuối cùng kết thúc đổi sông máu hoàn thành chuyển hóa trình tự k e vin giống như là giải thoát hắn bung ra dạng đạ tạ về tới cả lần bên người thế k e vin thế nào hà nha sợ lễ cổ lập tức một mặt quan tâm tiến lên đây hỏi thăm nhìn chính nàng k e vin đương nhiên sẽ không cam đoan cái gì thứ này lúc đầu cũng không cách nào cam đoan đừng nói lúc này chuyển hóa chính là người thằn lặn liền xem như người bình thường cũng không thể bảo đảm t nhất định có thể sợi cô nói chắc như đ i n h đóng cột trên ngày giới tránh mà sự thật cũng như hắn suy nghĩ vốn là còn lấy tương lai tươi sáng dạn g đã tạ hiện nhiên không cam tâm cứ như vậy tại chuyển hóa quá trình bên trong mê thất a suy a suy hai mắt đỏ như máu làn da màu xanh lục bên trên cũng nhiễm lên huyết sắc chuyển hóa hoàn thành dạn g đã tạ miệng lớn t h ở phì phò cực lực áp chế lực lượng của bạo áp chế trong óc vô tận điên cuồng phản ứng của nàng h i ệ n nhiên muốn so người bình thường chuyển hóa sau kịch liệt hơn t cái này, cái này cái này cái này sợi cô ở một bên nhìn xem một màn này tự nhiên là gấp không được gấp hắn ngay cả lời đều đã nói không lưu loát hắn đưa tay chỉ gian đạ tạ dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cả lần đừng nóng n ộ i các lần thuận miệng nói hắn có thể xác định gian đạ tạ chuyển hóa đã thành công sở dĩ có thể như vậy là bởi vì huyết h ủ thị tộc nóng này lửa giận cùng cái này người thằn lằn trong thân thể bị đè nén nguyên thủy thú tính đem kết hợp lẫn nhau kích phát ra người thằn lằn trong nội tâm dã man bạo lực chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận những này linh t h ẳ n l ặ n tế ti tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ bất quá đám bọn hắn đã cùng đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ có thể sử dụng lý tính ngăn chặn nội tâm nóng này thú tính trí tuệ chính là dần dần ước thúc thú tính bên ngoài thể hiện nhưng thú tính không cách nào tiêu diệt triệt đề y nguyên sẽ thỉnh thoảng ló đầu ra tới trên thực tế có loại phiền não này chủng tộc cũng không ít huyết tộc là như thế nhân loại cũng thế người lùn cũng giống vậy cho dù là cao quý ưu nhã tinh linh cũng là như thế đều muốn đứng trước như thế nào kiểm chế thú tính vấn đề huyết tộc xem như làm tương đối cực hạn vì áp chế thú tính tiêu trừ cực đoan cảm xúc quản thúc trong linh hồn không thể dự báo kia một mặt huyết tộc sinh hoạt tại cực kỳ nghiêm khắc pháp tắc cùng quy phạm bên trong cực lực cường điệu cân đối cân bằng cùng nội tâm an bình để phòng ngừa thú tính cùng dục vọng chủ đạo thậm chí tuy ý mình bị phẫn nộ hoặc dục vọng c h ô n g chế làm mềm yếu biểu hiện trực hướng vượt sâu huyết tộc cuối cùng liền sẽ biến thành khát máu thiên quỷ, một loại vặn vẹo chỉ biết là săn thức ăn hút máu quái vợt kỳ thật cách làm như thế này quy phạm đạo đức hoàn cảnh xã hội tới áp chế t h u tính phương thức sớm nhất là các tinh linh một mực tại sử dụng chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ đã thời gian dần trôi qua sụp đổ giờ rào sinh ra lục tinh linh phân ra cao tinh linh xa hoa lãng phí chính là tinh linh áp chế thất bại kết quả tà ác c u ồ n bạo dục vọng mọi người một người chia một ít phân ra ba cái chủng tộc đương nhiên so sánh dưới cao tinh linh coi như bình thường b ọ nhìn b trước lại mắt cái này đỏ bên trong lộ da lục lục bên trong lộ da đỏ thẳng lằn quái vật sợ lưỡi cổ há to miệng cảm thấy khó có thể tin đây là nguyên lai cái kêu mỹ lệ đoan trang dạn đạ tạ sao ông huyết khí phun g trào không ngừng tiêu tán dạn đạ tạ tinh hồng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đ ắ n g người sau đó huy động lợi trào hướng về sơ lệ cổ đập tới nóng này l ử a g i ậ n để dạn đạ tạ muốn phát tiết muốn nuốt sinh mệnh nhưng rất hiển nhiên trước mắt hai vị huyết tộc một vị người t h ẳ n lằn chỉ có cái kia người t h ẳ n lằn là nàng có thể xuất thủ mục tiêu dù là nóng này cảm xúc cơ hồ muốn hoàn toàn thôn v h ệ dạn đạ tạ lý trí nhưng huyết mạch bên trên áp chế ý nguyên không để cho nàng dám lỗ mãng cây vin là nàng sơ của người c á lần là nàng lực lượng đầu ngườn tại hai cái này trước mặt dù làm ấ t lý trí biến thành dã thú nhưng à n cũng sẽ bản năng、e、ngại, g c sẽ sẽ e ỉ muốn chạy trốn mà không phải bạo phạm. trốn không Đáng chạy cô. phải h bạo t Sơ lệ ơ lục lằn l tích tế ti, toàn bộ thàn bộ đều mà hậu, đuốt mắt móng muốn một thấy to lớn móng đuốt liền b n tay gian ọ sọ t sạch ạ của mình, hắn nao l động động, đống một cái cũng không thể động, nhiên thể cái h p í dưới, c ă bản là không tránh、thoát. Nhưng giãn là mà, thoát. đạ tạ lần này cuối cùng vẫn không thể đánh xuống nàng ngạnh xinh xinh ngừng lại động tác lợi chào đứng tại sợ lệ cô trước mắt Lộc cọc. sợ lệ cô nuốt ngủ nước miếng trực tiếp ngã ngồi tới đất bên trên chỉ cảm thấy mình toàn thân đều đang rút r ú y đều sắp bị sợ tẻ ra quần Mà dạng tạ là đạ chạy. Chạy tạ trong đầu nổi lên ý nghĩ này sau đó nàng không chút do dự cố gắng rút chân lên liền muốn chạy ngọn gió tử vong linh hồn x i n g xích theo ngâm sướng thanh em vang lên một trận gào thét huyết sắc quần phong quét sạch lấy d ạ n đạ tạ làm trung tâm huyết sắc quần phong như là lưỡi dao cắt thân thể của nàng để thàn lặn cự quái phát ra kêu rên cùng tiếng giống giận dữ nhưng nàng muốn động nhưng căn bản không động được một bên v ê n ở trên tay huyết quang lấp lóe đây là hắn phóng thích ra ma pháp vị này khổ tu trọn vẹn hơn hai trăm linh năm huyết tộc hệ ma pháp cố gắng nhà bây giờ thu được mật tư thị tộc thiên phú cùng huyết tộc hệ ma pháp sinh ra cộng minh thực lực tăng lên là to lớn chí ít tại ma pháp của hắn trước mặt những người sinh huyết tộc nhóm tạm thời không cách nào phản kháng vn cái này thuộc về là tinh khiết c h ố n g đi tất cả mọi người là tân sinh huyết tộc nhưng hắn lại giống như là đã trở thành huyết tộc một hai trăm n ă m sử dụng ma pháp tương đương thuần t h ủ t t đủ vn đủ dạn đạ ta bị ma pháp tra tấn không ngừng phát ra kêu trên cái này khiến ngồi sập xuống đất sợ lệ cổ không khỏi lần nữa nhảy dựng lên hắn trên nhảy dưới tránh hô hào nhưng lại không dám tới gần cái này ngọn gió tử vong p h á ở trên người hắn có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết hắn ách c ả lần không khỏi nghiến nghiến răng cái này sợ lệ cổ vẫn là cái yêu đứng não liếm chó thàn trước đó cũng không có phát hiện đây thật là khó lường yêu đương não cương thi đều không ăn loại này thi thể liền xem như biến thành cương thi đều đần m u ố n chết làm cái khô lâu binh còn tạm được chủ yếu là không cần mang đầu vóc tại ngọn gió tử vong bên trong g i ạ n đ ạ tạ dần dần không có sinh tức vớn ở thấy thế cũng hủy bỏ pháp thuật chỉ lưu lại linh hồn xiềng xích g i ạ n đ ạ tạ ngọn gió tử vong tàn biến sợ lấy cổ rốt cục có thể đi qua hắn tới gần g i ạ n đ ạ tạ phát hiện cái này thẳng lặn quái thú còn sống trong lòng thở dài một hơi hắn vừa mới còn tưởng rằng trực tiếp chết đâu bất quá lúc này dạn đã tạ Cũng tt các lần đại nhân xin cứu một cứu nàng sợ lấy cộ nhìn về phía cả lần uy trên mặt đất lớn tiếng thình cầu chỉ cần có thể cứu sống gian đạ tạ hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho nàng uống máu của ngươi các lần không chế lại bộ mặt biểu lộ kèm chế co giật xúc động Hắn là t h cho ậ t muốn sợ lệ cô lập tức rút ra mình hát rượu thạch tiểu truy thủ quả quyết cho mình bàn tay một đao máu tươi lập tức t u ô n ra giống máu me đầm địa kích thích giãn đạ tạ nàng nhìn về phía sợ lệ c ổ trong mắt huyết quang lấp lóe nhưng bởi vì có linh hồn xiềng xích nằm kéo nàng không thể động đậy không có cách nào lại nhào về phía sợ lệ cô tạch tạch tạch vớ nở thao túng linh hồn x i ề n xích đem giãn đạ tạ trói buộc tại mặt đất bên trên lần này thuận tiện sợ lệ cô hắn chỉ cần giơ tay là được nằm dạp trên mặt đất dạn đạ tạ có thể n g ử a đầu uống máu của hắn cái này người thằn lằn mùi máu thật là một lời khó nói hết hơn nữa còn có điểm tay cũng họng giống như là tại uống say tiêu nước đồng dạng nhìn xem một màn này k â v i n mở miệng nhà r à n h một câu hắn cảm giác mình bây giờ cũng họng bụng đều có chút nóng bỏng h ọ n g sẽ không uống xấu bụng đi k â v i n nhìn về phía cả lần sắc mặt hoảng sợ huyết tộc cũng sẽ ăn xấu bụng sao đương nhiên sẽ không c á lần hít sâu một hơi bình tĩnh hồi đáp hắn cảm giác mình đi theo mang hải tử những này mới sinh huyết tộc thật nhiều chuyện cùng trước kia tầng tầng tuyển ra tinh anh không cách nào so sánh được nhưng nói như thế nào đây đây là hai loại khác biệt thể nghiệm hiện tại những này mới sinh huyết tộc mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại muốn càng tươi sống một chút mà trước đây những cái kia tinh anh ném tới huyết thể kỵ sĩ đoàn bên trong liền không còn hình bóng rất nhanh liền hoàn mỹ dung nhập đi vào vậy là tốt rồi về ậ y là tốt rồi, v sau ta cũng không muốn lại uống người thản lần máu cái đồ chơi này uống một lần đều kém chút cho ta u ố nôn c â v i n nhẹ nhàng thở ra sau đó cẩn thận thăm dò một câu kết quả lại đổi lấy cả lần một cái nghĩ hay lắm ánh mắt c â v i n trầm mặc không nói ý thức được cái này đã thành hy vọng xa vời rất hiển nhiên về sau hắn đoán chừng là không thể thiếu muốn uống người thàn lắn máu tốt sợ lệ cô không cần cho ăn quá nhiều c ả lần không lại để ý ở một bên tinh thần chán nản k e vin hắn mở miệng ngăn lại sợ lệ cô phòng ngừa hắn vĩnh viễn cho ăn xuống dưới coi như hắn đem mình đốt tới mất máu quá nhiều giãn đạ tạ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn ngược lại sẽ càng phát lâm vào trong đó tê dạng này là được rồi sao sợ lệ cô mặc dù không hiểu hắn cảm giác giãn đạ tạ còn muốn uống nhưng hắn vẫn là rất nghe lời ngừng tay không có chống lại mệnh lệnh Trước 122, giờ nàng ă dần dần dần dần đây n à huyết hụ thịt tổng quần hóa điệt ra thú tính mất k h ô n g chế tiến vào lý trí đánh mất trạng thái là quần hóa năng lực tác dụng phụ cũng không phải là thật mất phương hướng nhốt lại mấy ngày liền sẽ chậm dại khôi phục t Ta đến s ơ Lê c ố lập tức nhấp tay khi lấy được c ả lần cho phép sau khi hắn chạy về không bao lâu liền mang theo mấy cái cự tích cùng một cái lớn lồng sắt trở về cái này lồng sắt vốn là vì phát tỉnh cự tích chuẩn bị không nghĩ tới cho dạn đạ tạ trước dùng tới phần lớn cự tích trí lực đều cực kỳ thấp cùng c u â n bạo ra thu so sánh cũng liền thắng ở một tay khả không tính bên trên thàn lăn người cùng lục thàn l ă n có thể chỉ huy bọn hắn chỉ cần n u ô i cơm để bọn hắn làm gì liền làm cái đó cũng là thiên t u y ể n c h â u ngựa thánh thể thê b u n g ra ờ nờ mau bông ra cự tích cùng chiếc lồng đúng chỗ sợi cô hướng về phía rn hô lên vung nàng ra đi nhìn sợ lệ cô đã chuẩn bị kỹ cảng cả lần phân p h ó i n một câu vị này huyết tộc hệ pháp sư hiển nhiên cũng không để ý tới trên nhảy dưới tránh sợ lệ cô hết thể đều lấy cả lần mệnh lệnh làm chuẩn vâng đại nhân được cả lần mệnh lệnh rn giải trừ ma pháp sau đó cự tích nhóm đem t h ụ thương không nhẹ dạng đạ tạ mang tới lồng bên trong lúc này dạn đã tạ tính công kích đã giảm bớt rất nhiều lại thêm t h ụ thương nghiêm trọng rất nhẹ nhàng liền bị giam tiến vào trong lồng cái này khiến sợ lệ cô nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có tái xuất ngoại ý muốn đem chuyện này giải quyết sau khi đám người riêng phần mình rời đi tâm tình không đồng nhất sợi cô cảm xúc bành trướng kích động văn phần vì dạn đạ tạ trở thành người một nhà mà cảm thấy vui vẻ hiện tại hắn cùng dạn đạ tạ là duy hai là c ả lần hiệu lực lục tích tế thi cái này một cái điểm giống nhau tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn hình thành không giống giàn buộc đem bọn hắn quan hệ tiến một bước rút ngắn a a lạp lạp lạp sợi cô hừ phát k ỳ quái điệu hát dân gian toàn bộ thàn lần đều rất phấn khởi mà đổi thành bên ngoài một bên trở lại vọng ba cảng càng c â vin lại một lần nữa đi tới các người chơi trước mặt đem tâm tình của mình phát tiết đến người chơi trên thân luyện cho ta hung hăng luyện ngoa tạo c â vin giá hỏa này ăn thuốc súng thủ một sau o n đó mấy ngày võ ba cảng tiếp tục phát triển kiến thiết đi tại cao tốc phát triển trên đường tốc độ có thể nói là một đường bao tác tất cả mọi người giống như là mau chóng dây quất ma ngẫu đầm dạng khác biệt chính là những này ma ngâu có tình cảm của mình cũng có ý nghĩ của mình sẽ sinh ra đủ loại vấn đề lợi kiếm vịnh hải vực dơ dạ kệ l á i thuyền bắt văn hắn người này q u ỷ tinh q u ỷ tinh đối nhiệm vụ này có cái nhìn của mình dơ dạ kệ cũng không tính chặn đường những cái kêu ý đ ồ tiến vào lợi kiếm vịnh khu vực quân thực dân cũng sẽ không cảnh cáo bọn hắn mà là sẽ trực tiếp đối đầu phương đổ bộ chủ đánh chính là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt sau đó chờ đối phương đổ bộ sau khi chờ đối phương chuẩn bị thành lập cứ điểm thời điểm bọn hắn lại đột nhiên tập kích đem đối phương cho một mẹ h gọn lợi kiếm vịnh khu vực không nhỏ tự nhiên cần nhân khẩu bổ sung không có cự tuyệt quân thực dân nhóm đổ bộ lý do mà đổ bộ chuyện sau đó liền từ không được bọn hắn đại lục mới trật tự chủ đánh một cái mạnh được yếu thua kẻ yếu liền bị cường giả thốt vệ chỉ là đáng tiếc mặc dù g i ờ dạ kẻ nghĩ rất tốt nhưng gần nhất mấy ngày nay cũng không có cái gì không có mắt thằng xuôi xẻo ngụ lại lợi kiếm vịnh khu vực hắn chỉ có thể mang theo mình hai chiếc thuyền hải tặc ở trên biển lắc lư thậm chí ngay cả cái hải tặc đồng hành đều không có nhìn thấy xem ra đại lục mới vẫn là đến lại phát triển phát triển đứng tại ám nha hảo bong tàu bên trên dờ dạ kẻ phát ra cảm khái mặc dù bây giờ thực dân đại lục mới phong trào quát rất mạnh nhưng vẫn là chỉ có thể coi là cất bước giai đoạn ngay cả hắn loại này tới thử nước hải tặc cũng không nhiều chân chính náo nhiệt lên đoán chừng còn phải chờ hai năm cái này khiến ta có chút anh hùng không đất dụng vào a không có số lớn quân thực dân không có hải tặc đến tập kích bọn hắn cái này vọng ba cảng hải quân cả ngày cũng chỉ có thể tại lợi kiếm vịnh khu vực tuần tra cái này đi đâu tích lũy công tích đi thật sự dựa vào mài nước công phu cứng r ắ n chịu a vì sao chỉ cực hạn tại cái này lợi kiếm vịnh khu vực đâu chúng ta hoàn toàn có năng lực đi cái khác khu vực tập kích khác thực dân điểm ám nha hảo thợ lái chính mở miệ hỏi mỗi ngày ở chỗ này tuần tra bọn hắn cũng cảm thấy rất nhàm chán bởi vì cả ngày một điểm kích thích sự t ì n h đều không có chính là lặp lại cho tới nay tại làm sự t ì n h đối với cả ngày ở trên biển tung bay đám hải tặc tới nói loại chuyện này không tính là b u ồ n thẻ thủy thủ là có thể nhất chịu đựng khô khan một nhóm người nhưng là cái này cũng không thể một mực dạng này à bọn hắn đương hải tặc mặc dù cũng là vì tiền là vì trở nên nổi bật nhưng nhiều ít cũng đều có chút thích tìm kích thích sinh hoạt tố cầu trước kia chịu được nhàm chán là bởi vì tối thiểu cách một đoạn thời gian sẽ còn đoạt cái thương thuyền hoặc là đen ăn đen tập kích cái khác hải tặc mỗi qua một đoạn thời gian bọn hắn liền trải qua một lần sinh tử chi chiến qua một thanh kích thích nhất nghiện đoán một cái đi trên biển thời gian dài bật khổ thời gian dài ở trên biển đi thuyền đối người tinh thần là cái cự đại khảo nghiệm tự nhiên cần một việc tới làm tiết ép việt tại đại chiến qua đi trên biển đi thuyền buồn k ẻ theo một ý nghĩa nào đó biến thành một loại chữa trị có thể để bọn hắn nội tâm bình tĩnh một chút nhưng bây giờ mặc dù lên bờ thời gian nghỉ ngơi trở nên nhiều hơn nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy vui vẻ vọng ba cảng cùng cái khác bến cảng s o ra quản lý thực sự quá nghiêm các cách để bọn hắn cảm thấy rất thụ trói buộc quán ba chỉ có một nhà mặc dù hương vị phi thường mỹ vị nhưng thực sự quá mức bình thường. không cung cấp bất luận cái gì cái khác phục vụ toàn bộ v ọ n g ba cảng bên trong cũng không có cái gì địa phương cung cấp cái khác đặc thù phục vụ cái này hiển nhiên là khiến cái này đám hải tặc rất khó chịu lão đại người xin xin mang bọn ta ra ngoài thoải mái một chút thôi lái chính lập tức mở ra thuyền hải tặc viên môn máy hát một đám người mồm năm miệng mười đưa ra ý nghĩ của mình bọn hắn đều muốn đi một chuyến thạch lâm cảng hảo hảo tiêu phí một chút v ọ n g ba cảng cái gì cũng tốt cho bọn hắn phát tiền lương cũng không ít nhưng chính là giải trí sản nghiệp thật sự là có chút quá t ả thiếu thốn những hải tặc này thuyền viên đoàn cũng không có cái gì phản mẹ hắn tâm tư một là bởi vì bọn hắn phần lớn là dở dạ kẻ lẩy l ì ở hướng đảng hai là ngay cả lão đại bọn họ dở dạ kẻ trước lão đại tàu ma hoang vu hảo đều đã thần phục với vọng ba cảng bọn hắn nào dám có tiểu tâm tư sợ không phải muốn biến thành cương thi thuyền viên rồi bọn hắn muốn rất đơn giản đi thạch lâm cảng dạo chơi k ỹ viện hảo hào phát tiết một chút vọng ba cảng q u ả n quá nghiêm ngặt ngay cả tập kích cái khắc khu dân c ư thời điểm cũng không có thể muốn làm gì thì làm chương một trăm hai mươi ba 123, vọng ba cảng vấn đề lớn giờ dạ kẻ cắn răng nghĩ thầm bọn gia hỏa này thực sẽ tại thời khắc mấu chốt kiếm chuyện hắn đã hỏi thăm rõ ràng toàn bộ vọng ba cảng huyết tộc cũng không nhiều mà lại phần lớn là tân sinh huyết tộc các lần đại nhân chỉ sợ là vừa mới thức tình không lâu ngay tại nơi này phát triển thế lực đôi này giờ dạ kệ tới nói đơn giản chính là một cái tin tức vô cùng tốt đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thợ tuyệt đỉnh kỳ ngộ chỉ cần biểu hiện đủ tốt chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội liền có khả năng trở thành huyết tộc không nói giống như gờ nở trở thành nhất đại huyết tộc đời thứ hai huyết tộc cũng được à thậm chí đời thứ ba cũng có thể tiếp nhận đương nhiên giờ dạ kệ trong lòng vẫn có chút g a tâm hắn nghị triệt để cùng gờ nở bình khởi bình tọ trở thành trực tiếp từ thủy tổ chuyển hóa nhất đại huyết tộc trở thành tương lai trong huyết tộc nhân vật cao quý làm đến từ l y l ì y ơ bị vứt bỏ người gia đình nam nhân hà n đ ố i v ớ i trở thành huyết tộc khát vọng không có chút nào so l ớ n nợ yếu nói đến ám nha hảo cùng bạch nha hảo hai chiếc thuyền hải tặc có thể như thế trung thực cùng trên thuyền có đại lượng bị vứt bỏ người xuất thân thuyền viên quan hệ rất lớn bọn hắn đem c ả lần tốt thờ đương nhiên sẽ không sinh ra muốn phản bội cạ lần ý nghĩ dù là vọng ba cảng quy củ cùng bọn hắn cho tới nay hải tắc tác phong trái ngược bọn hắn cũng đang nỗ lực chấp hành cùng thích ứng những này bị vứt bỏ người tốt đẹp biểu hiện cùng thành kính thái độ. vọng l cả ba cảng h đ các lần chỗ ở bên trong dơ dạ kệ thành công đạt được tiết k i ệ n hắn hướng cả lần dàn thuật thuyền viên đoàn tổ cầu cuối cùng dơ dạ kệ vẫn là thỏa mãn thuyền viên đoàn yêu cầu hắn quyết định tìm đến cả lần phản ứng một chút vấn đề xin nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài một chuyến để thuyền viên đoàn đến thạch lâm càng phát tiết một chút nghe xong giờ giả kẻ tố cầu c ả lần trên mặt biểu lộ có chút c ổ a khoái vấn đề này là để hắn không nghĩ tới mà lại cũng làm cho hắn cảm thấy có chút khó kéo căng đây là tại lên án vọng ba cảng không có thành lập kỹ viện sao các nam nhân tinh lực không chỗ phóng thích chỉ có thể nói c ả lần đúng là không chút quản qua những này tục vụ cho nên hắn mới có thể cảm thấy khó kéo căng nhưng trên thực tế đây chính là vọng ba cảng gặp phải một cái vấn đề lớn thậm chí là một cái l ớ lôi vọng ba cảng cư dân nơi phát ra quyết định một cái vấn đề lớn đó chính là nam nữ tỷ lệ vấn đề vấn đề này vô cùng nghiêm trọng những nô lệ kia bên trong nữ tính chiếm so rất ít hoặc là nói tất cả thực dân điểm nữ tính chiếm so cũng không tính là nhiều dù sao đây là đại lục mới thực dân tích lũy ban đầu giai đoạn lại có thể có bao nhiêu nữ tính tham dự vào đại bộ phận đến mạo hiểm đều là nam nhân toàn bộ vọng ba cảng đại bộ phận đều là thanh tráng niên hãn tử nữ tính cực ít độc thân nữ tính thì càng là cơ h ộ i tuyệt tích trình độ chỉ có một ít mang nhà mang người khả năng mang theo nhi tử nữ nhi cái này tại vọng ba cảng đơn giản liền trực tiếp thành bánh trái t h ơ n ngon vọng ba cảng không có phong tục n g n ề đây quả thực là không thể bình thường hơn được sự tỉnh tính cả động vật toàn bộ doanh địa ngay cả g i n g cái đều không có nhiều ở đâu ra phong tục ngành nghề cũng không thể thật tìm chút động vật ra bán a c ả lần trầm ngâm một chút cũng là ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng lúc này mới hai ba tháng thời gian khả năng còn nhìn không ra cái gì chờ thời gian lâu dài khả năng thực sẽ xảy ra vấn đề lớn đến lúc đó g i n g cái những động vật làm không tốt thực sẽ nguy hiểm càng cực đoan điểm nói không chừng có người nhìn người thằn lằn đều sẽ mi thành một tú nói đến người cùng người thằn lằn hậu đại hẳn là bán g ã thú nhân a bán thú nhân cả lần ngược lại là gặp qua nhưng bán ra thu nhân trước đó từng có cái chủng tộc này tồn tại sao có phải hay không có chút quá trọng khẩu vị chuẩn nhân cơ hội này ngươi có thể tại vọng ba cảng nô lệ thị trường đi một vòng nhờ mua một chút nữ tính nô lệ trở về cái này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối vấn đề xác thực đến giải quyết c ả lần thân s ắ c nghiêm túc phê chuẩn giờ giả kẻ cái này có chút không hợp t h ó i thưởng chơi gái giả đồng thời trả lại giờ giả kẻ một cái nhiệm vụ mới nữ nhân tự nhiên là không thể chống giông chế tạo ra cho nên hoặc là đoạt hoặc là mua đoạt đoán chừng là rất không có khả năng bởi vì khắc thực dân điểm nữ nhân đoán chừng cũng không nhiều cũng không thể quan đoạt nữ nhân, không đoạt nam nhân A. nam tính thế nhưng là trọng yếu lao lực binh sĩ là chủ yếu tài phú người sáng tạo tự nhiên cũng là nhất định phải cướp cho nên cướp kết quả chỉ có thể nam nhân càng ngày càng nhiều nữ nhân chiếm so càng ngày càng ít vẫn là đến mua nữ nô lệ trên thị trường liền không ít dù sao đây cũng là cơ hội buôn bán a đây là có thể đem nữ nhân bán cùng nam nhân giá cả thậm chí muốn so nam nhân còn đắt hơn cơ hội buôn bán đương nhiên đại lục mới nô lệ trên thị trường cũng đừng trông cậy vào có cái gì mỹ nữ hơi có chút tư xác khẳng định giá cả cũng sẽ không thấp vâng đại nhân dơ dạ kẻ hưng p h n tiếp nhận nhiệm vụ hắn cũng là không nghĩ tới bởi vì thuyền viên đoàn muốn đi ra ngoài chơi gái hắn lại còn có thể tiếp vào một cái trọng yếu nhiệm vụ đi tìm mù ở lãnh dự toán đi dù sao cũng là công vụ nhưng cái này bao quát mua nô lệ không bao gồm các ngươi tiền chơi gái cả lần tiếp tục mở miệng nói phê cái này chơi gái giả liền đủ không hợp t h ó i thưởng vọng ba c n g đương nhiên sẽ không lại vì bọn hắn tiền chơi gái tính tiền minh bạch đại nhân kỳ thật không cần đi lãnh dự toán ta vừa lúc ở hải ngoại hòn đảo bên trên có một cái cứ điểm của mình lần này có thể đi đem đồ vật đều cho di chuyển tới tài chính sung túc dơ dạ kệ nhân cơ hội này biểu trung tâm kỳ thật hắn vốn là dự định thừa dịp cái này chơi gái nghỉ đi đem mình ổ điểm đồ vật đều lấy ra hiện tại vừa vặn nói thẳng hắn có thể tự móc tiền túi nhập khẩu nữ nô vì vọng ba cảng phát triển đại nghiệp góp một viên lệch không cần tâm ý của ngươi ta nhận nhưng tiền của ngươi là tiền của ngươi không thể nói nhập là một những n à y nữ nô mua được không phải đ ư ờ n g ký nữ mà là muốn gia nhập vọng ba cảng phân phối cho các nam nhân làm thê tử đây nhất định không thể để cho ngươi đến bỏ tiền mua các lần lắc đầu nếu là thật xây dựng cái thanh lâu kỹ viện loại hình nơi trốn dở dạ kệ người bỏ vốn liền người bỏ vốn nhưng loại này chính sự thẳng định vâng ẫ n muốn chính thức ra mặt, dạng này mới chính quy, tăng cường chính quyền này chính khiến này manh hắn nhóm mang là là là lao lưu bà, mặt, mới đảm quy, huy, thức thức cái cái thật phủ phát ra bảo ơn. v đại nhân Giờ giả kẻ hiểu được cả lần ý tứ không nói thêm gì nữa chủ động lui xuống tiếp lấy đi tìm U ở thương nghị chuyện lớn như vậy u ở tự nhiên không dám thất lễ hắn cùng lì tay hai người lại chuyên môn chạy một chuyến tới cùng cả lần thương nghị một chút cho chuyện này định cái đại khái tiêu chuẩn tỉ như nói mua nhiều ít giá cả bao nhiêu có thể tiếp nhận ưu tiên phối phát cho người nào đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể quyết định không trách không cho mà trách cho không đồng đều không thể đem chuyện tốt làm thành xấu sự tình c h ư n g một trăm hai mươi bốn dán đa tạ c h ư n g một trăm hai mươi bốn dán đa tạ phụng chỉ chơi gái kỹ nữ dơ dạ kệ mang người xuất phát lì tạp phái người cùng theo cũng là giám sát một chút những này đã từng hải t ặ g dơ dạ kệ đối với cái này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến tín nhiệm vật này vốn chính là phải từ từ bồi dưỡng lại nói bọn hắn cái này xin n g h ỉ phép lý do ngay từ đầu quả thật có chút không đáng tin cậy sẽ khiến đủ ơ liền sự lo lắng của bọn họ cũng rất bình thường mà lại muốn b ó c người trở về dù sao cũng phải cần thuyền đi chỉ dựa vào bọn hắn cái này hai chiếc thuyền hải tặc hiển nhiên không đủ mà lại cũng qua không an toàn đều là một đám như lang như hổ vận một đám nữ nhân đơn giản không dám nghĩ cho nên tự nhiên muốn lại a n bài hai chiếc thuyền cùng theo trên thuyền cũng a n bài chút nữ công vợ chồng cha con cùng tiến lên thuyền vừa vặn cũng có thể chiếu cố một chút mua được nữ nô dơ dạ kẻ mang theo nhiệm vụ xuất phát cũng không có ảnh hưởng vọng ba càng vận chuyện đại nhân u n trên thạch nam h đảo đang đóng cái kia người thàn lặn đã khôi phục lý trí mấy ngày thời gian trôi qua bị giam trên thạch nam đảo giống cái lục tích tế ti tí dạn đã tạ rốt cuộc tử cùng hóa di chứng bên trong thoát ly khôi phục lý trí có thể tiến hành bình tường trao đổi trước tiên sợ lê cổ liền thông chi hơn nữa n cũng là lập tức liền phái người đến báo cáo tin tức chuyển cho cả lần n lận nhẹ Được. đ Cả gật đầu, biểu thị đã biết, hắn phát phát tiếp hiệu lệch không chỉ thị, trước đó nên phân phó đều phân phó, thông nhân, nhân thẳng nhanh hát cái tay, tục trước tiếp tục ra ra ra, đưa ra này dạy này quay người lui cái mới tiếng thông dụng là được. Đại nhân, đại nhân nói cái kêu người thẳng nhanh nên đi đều quốc kêu rượu cáo Cổ được. Cổ thạch. Cái này để số lệch ra người cũng đến nên nàng dụng làm là để đó để báo sổ Sơ Lê gì người không mà có lập tức không phải vừa mới trở về không bao lâu cái này lại muốn đi đưa phất tay để cho người ta lui ra các lần nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút cái này dãn đạ tạ chỉ sợ có chút cẩn thận nghĩ nếu như không phải thật sự muốn đi đưa đó chính là phải cứ cùng gặp mặt hắn ý tứ các lần cũng không có trì hoãn trực tiếp đi thạch nham đảo một chuyến đi tới giam giữ dãn đạ tạ địa phương sau đó hắn ngay ở chỗ này gặp được sợ lệ cổ ngược lại là cũng không thấy đến có cái gì ngoài ý m u ố n lúc này lồng bên trong dãn đạ tạ đã khôi phục bình thường hình thái nàng nhìn về phía cả lần ánh mắt bên trong tràn đầy đều là e ngại nàng muốn nói điều gì các lần nhìn về phía s ơ lệ cô trong lòng của hắn đang suy nghĩ mình muốn hay không học t h ẳ n l ằ ngữ dưới tay người t h ẳ n l ằ n dần dần nhiều hơn có vẻ như vẫn là nắm giữ cái môn này ngôn ngữ tốt hơn giao lưu t ê đại nhân g i à n đạ tạ nói nàng tháng sau giữa tháng liền muốn đi vận chuyển hát rượu thành b ỏ trên cơ bản là mỗi hai tháng liền muốn đi đưa một chuyến s ơ lệ cô mở miệng hồi đáp g i à n đạ tạ lần trước là tháng trước giữa tháng đi tặng tháng này không cần đi tháng sau liền muốn lại đi còn có nửa tháng gấp cái gì c á lần nhìn về phía dàn đạ tạ bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú dàn đạ tạ sợ run cả người khó mà kháng cự kia tại trong huyết mạch sợ hãi tên sợ lệ cổ t a muốn b i ế t mình cụ t h ể m u ố n làm g ì sợ lệ cổ tiếp lấy trả lời cho đến bây giờ sợ lệ cổ t a một câu không nói tất cả đều là sợ lệ cổ tại thay nàng tiến hành trả lời nhìn bộ dạng này hai vị này người thằn lằn trước đó thế nhưng là không ít trò chuyện quan hệ đột nhiên tăng mạnh tối thiểu cùng trước đó so sánh là đột nhiên tăng mạnh người cảm thấy thế nào sợ lệ cổ diễn xuất để cả lần cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i g i a hỏa này hiện tại như cái x ù ề đôi khổng tước hắn hỏi ngược lại sợ lệ cổ một câu t đương nhiên là hát rượu thành bò sợ lệ cổ thân sắc phân chấn hắn đối với cái này tự nhiên là nhất thanh n h ị sợ trước đó chính là hắn chủ động đem trưởng quản hát rượu thạch q u ả n mỏ d ạ n đ à tạ b á n đi sợ lưỡi cổ nhãn châu xoay động nghĩ như vậy chuyện này nhưng tuyệt đối không thể để cho d ạ n đ à tạ biết mặc dù bây giờ sự tình đã ván đã đóng t u y ề n nhưng nếu để cho d ạ n đ à tạ biết sự tình mọi nguồn cái này chỉ sợ vẫn là sẽ để cho d ạ n đ à tạ trong lòng có ưu cục nói cho nàng nhanh học tốt đế quốc tiếng thông dụng sau đó trở về bình thường lãnh đạo hát rượu thạch q u ả n mỏ nhưng ngoại trừ cho ghẹo r è n kẻ thành vận chuyển bên ngoài huyết thạch bảo bên kia nhu cầu cũng muốn thỏa mãn để những cái kia người t h ẳ n lặn cố gắng một chút t ă n g giờ làm việc làm. g i à n đạ t ạ việc cần phải làm rất đơn giản một mặt là không muốn bại lộ bọn hắn tồn tại tiếp tục cho ghẹo r ẹ n kệ thành vận chuyển hát rượu thạch một mặt khác là nhiều khai thác một chút hát rượu thạch lưu lại đưa đến huyết thạch bảo bên kia cho gờ rằng mì và sử dụng s ơ l i cố bô bô đem nhiệm vụ cáo chi g i à n đạ tạ có thể nhìn ra được g i à n đạ tạ rõ ràng dễ dàng không ít g i à n đạ tạ đúng là thở phào nhẹ n h õ m nhiệm vụ này đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn hoàn toàn có thể nhẹ n h õ m đặc nhiệm ngay tại lúc này không thể lộ ra ánh sáng đi ghẹo rèn kệ thành không tiện lắm nhưng nàng cũng có thể không đi bản thân đi cũng không có việc、gì. nàng trước đó chỉ là muốn nhiều tại ghẹo rẽn kệ thành soát điểm cảm giác tồn tại cho nên mới sẽ mỗi một lần đều đi theo đội ngũ cùng đi rất hiển nhiên g i ạ n đạ tạ nhất định phải đi báo cáo công tác chuyện này là sơ lấy cô hiểu lầm g i ạ n đạ tạ tại ghẹo rẽn kệ thành địa vị cũng không cao bao nhiêu chí ít không tới một mực có người chú ý nàng tình trạng tựa như cả lần suy nghĩ chỉ cần đem hát rượu thạch đưa đến chính g i ạ n đạ tạ có đi hay không ngược lại cũng không có trọng yếu như vậy dạng này càng tốt hơn nghe sơ lấy cô c á lần nhẹ gật đầu có thể không đi làm nhưng là tốt nhất dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm nhỏ bại lộ khả năng tại hát rượu thạnh bỏ bên trong giàn đạ tạ nói một t r ă n g hai nàng cho dù có điểm cổ q u á i từ đó về sau ban ngày không còn đi ra ngoài thủ hạ người thàn lằn nhóm cũng sẽ không đối nàng sinh ra cái gì hoài nghi trước học đế quốc tiếng thông dụng đi c ả lần mở miệng nói ra học xong đế quốc tiếng thông dụng sau khi giàn đạ tạ liền có thể trở về công việc bắt đầu vì huyết thạch bảo cung cấp hát d i ệ u thạch những n à y người thàn lằn tế ti năng lực học tập rất mạnh đoán chừng là có ngôn ngữ thông biết một loại thiết phú học đế quốc tiếng thông dụng vẫn là rất nhanh tối thiểu muốn so các người chơi nhanh hơn một chút đã học được hơn hai tháng người chơi cũng chỉ là vừa mới có thể nghe hiệu cùng đơn giản giao lưu đương nhiên khả năng này là bởi vì các người chơi không giống s ở lưỡi cổ giống như dạn đạ tạ ngày kế chỉ dùng không ngừng học ngôn ngữ t đại nhân ta có thể cùng dạn đạ tạ cùng một chỗ trở về trở d ậ y cho nàng sau khi trở lại dạng này liền có thể lập tức bắt đầu cho huyết thạch bảo cung ứng hát d i ệ u thạch không cần chậm trễ thời gian s ở lưỡi cổ n g h e vậy lập tức trên nhảy dưới tránh đưa ra đề nghị ngươi ngược lại là trung quân ái quốc c ả lần sau có thể nhìn không do cái này người t h ầ n làm đang suy nghĩ gì s ở lưỡi cổ ra hỏa này thật sự là bắt lấy hết thệ cơ hội ra tăng độ thiệt cảm hắn siêu yêu Chương chính thức phân phối c ả lần cuối cùng vẫn đồng ý sơ lễ cổ thỉnh cầu nhưng yêu cầu hắn nhất định phải cam đoan thạch nam h đ ả o người thàn l à n nhóm có thể đàng hoàng làm việc đối với cái này sơ lễ cổ v ô bộ ngực lấy chính mình thàn l à n đầu cam đoan chỉ cần cơm bao no nhưng cái kia người thàn l ắ n khẳng định sẽ trung thực làm việc mà lại thạch nam h đ ả o còn có ở nợ tại lực lượng trên tay hắn cũng không yếu nhiều như vậy chỉ khâu lâu cương t h ì lại thêm những cái kia tăng yêu cự quái hủ hóa cự giải có thể rất tốt ngăn chặn người thàn làm nhóm để bọn hắn không đến mức không quan tâm nội yên còn nữa nói mỗi ngày đối mặt những cái kia k h â lâu cương thi bọn hắn cũng không có nội yên lý do những vật này lại không thể ăn thế là sợ l ự cổ c cùng dạn đã tạ đi phi thường yên tâm không lo lắng chút nào bên này sẽ xảy ra chuyện h á n bộ lạc này bên trong vị kia người t h ầ n lằn thủ lĩnh trí thông minh khá cao có thể an ổn mang theo t h ầ n lằn mọi người làm việc cái này người t h ầ n lằn thủ lĩnh hiện tại cũng có một cái tên gọi là t h ầ n lằn đạt h á n trí lực trình độ tại t h ầ n lằn nhân chi bên trong xác thực riêng một mọi cờ không còn là loại kia chỉ biết ta ngủ ngủ rồi ăn thú tính làm chủ chí ít có thể cùng sợ lệ cổ bình thường câu thông không sai những cái kia trí lực rất thấp người thàn lằn cự tích thậm chí ngay cả thàn lằn ngữ cũng sẽ không dùng chỉ là dùng nguyên thủy nhất tiếng k chỉ có thông minh người thàn lằn mới có thể học được sử dụng ngôn ngữ vị này thàn lằn đạt h i ệ n nhiên chính là một cái thông minh người thàn lằn nghe nói tại thánh thành hệ tạ ra bên trong nhậm chức người thàn lằn thậm chí là tại ghẹo r è n k ẻ trong thành nhậm chức người thàn lằn đều là loại này thông minh người thàn lằn đồ đần người thàn lằn chỉ xứng làm lao động tay chân cùng binh sĩ chỉ cần nghe chỉ huy là được không cần bọn hắn có ý tưởng bất quá lấy cái này thàn lằn đạt trí thông minh cũng liền nói một chút thàn lằn ngữ vẫn được nếu là trông cậy vào hắn học được đế quốc tiếng thông dụng vậy liền nói nhảm thàn lằn ngữ nói về đến chú trọng hơn chính là phát â m phương thức cũng rất nguyên thủ giống như là từ gầm rú diễn hóa mà đến ngôn ngữ nắm giữ khiếu môn học cũng không phải đặc biệt khó khăn tỉ như nói võ ba cả ngôn n g ngữ đại sư nửa quýt đồng học hiện tại liền đã nhanh nắm giữ thần là ngữ nàng là thật cái gì đều học chủ đánh một cái yêu nghiên cứu người lùn ngữ đều nhanh để nàng học xong l ấ y lì ở người ngôn ngữ phương bắc các nước tiếng thông dụng trên cơ bản liền không có nửa quýt không có hứng thú c ả lần suy tư một chút chờ nửa quýt học xong thần là ngữ hắn có thể đi theo học nửa quýt tự thân ngôn ngữ thiên phú cực mạnh giống như là trời sinh tự mang ngôn ngữ thông hiệu một loại thiên phú nàng đoán chừng có cái gì phương pháp đặc thủ học làm ít công to. À, không có a chính là nghe nhiều lần nhiều tự nhiên là sẽ nửa quýt chừng mắt mắt to các lần đại nhân vậy mà lại tìm đến nàng hỏi thăm ngôn ngữ học tập phương pháp đặc thù cái này khiến nàng có chút không nghĩ tới nhưng là nàng thật không có cái gì phương pháp đặc thù ngôn ngữ loại vật này chính là học bằng cách nhớ nghe nhiều lần nhiều nói nhiều tự nhiên là sẽ không có cái gì đặc thù đường tắt có thể đi các lần lựa chọn trầm mặc rời đi khá lắm nguyên lai、like、là t h u ầ n dựa vào thiên phú cái này cùng lúc trước hắn thuận dựa vào thời gian chịu cũng không có gì khác biệt sống lâu cũng là hắn thiên phú có cái gì không giống nhìn xem trầm mặc rời đi cả lần nửa quýt không hiểu ra sao Đây là thời ì n huống như thế nào? Nàng có phải hay không hội? hội chính không cách h qua quýt tốt nào? Nàng Đáng nửa náo cũng không có cách nào. gì tiếc, t là ảo có cái cơ cơ có lại bỏ bỏ bỏ lỡ lỡ, gian trôi qua sau bảy ngày tiến về thạch lâm cảng đội tàu quay trở về v ọ n g ba cảng đồng thời thành công lôi trở lại hai thuyền nữ nô kéo qua đi cái này hai thuyền hàng hóa bán tiền trên cơ bản tất cả đều khoác lên phía trên này thạch lâm cảng nô lệ thị trường là thật rất h ắ c không có cách bởi vì người ta căn bản liền không lo bán người bán thị trường tự nhiên là tùy tiện ngay tại chỗ lên giá có thích mua hay không không mua liền lên đi một bên ngươi không mua muốn mua nhiều người chính là hơn bốn trăm nữ nhân nhiều ít cũng có thể đoán một cái khẩn cấp các lần đứng tại trên bến tàu nhìn xem xếp hàng xuống thuyền từng cái chúng nữ nô đối nhiệm vụ lần này độ hoàn thành coi như tương đối hài lòng hơn bốn trăm người đều là độc thân nữ tính đương nhiên coi như không phải độc thân cũng không có quan hệ dù sao đều muốn tại v ọ n g ba cảng bắt đầu cuộc sống mới trước kia hết thảy đều đem xóa bỏ những n à y nữ nô lựa chọn cũng không nhiều các lần mua được các nàng bản thân liền là vì giải quyết v ọ n g ba cảng nam nữ tỷ lệ mất cân bằng vấn đề cũng không phải vì làm từ thiện chuyên môn mua được nuôi các nàng đương nhiên c á lần cũng sẽ không làm cái gì kỹ viện Hắn các lần đối với mấy cái này nữ nô xử lý rất đơn giản chỉ cần cùng vọng ba cảng nam nhân kết hôn các nàng liền có thể thu hoạch được vọng ba cảng công dân thân phận thoát ly thân phận làm nô lệ biến thành dân tự do kỳ thật cũng không phải là không có khác xử lý phương pháp thì như trực tiếp cho các nàng tự do thân để bọn hắn tại vọng ba cảng tự do yêu đương nhưng là vậy quá khó khăn hơn nữa còn khả năng kích thích một chút phiền thoái không cần thiết t h như nói vì nữ nhân tranh giành tình nhân đánh nhau loại hình loại tình huống này là có cực lớn s á t suất xuất hiện cho nên tại sau khi thương nghị v ọ n g ba cảng chính phủ khai thác đơn giản nhất trực tiếp phương pháp đó chính là từ chính phủ tiến hành thống nhất cấp cho nói cho cùng hiện tại những ngày nữ nô chính thức thân phận cũng là thuộc về tài sản loại này là thuộc về v ọ n g ba cảng chính phủ tài sản bất kể thế nào xử lý người khác cũng đều không có gì tốt xem v à o Còn nữa nói, chỉ cần cùng vọng ba cảng có tịch, hoạch nữa nói, vọng nam nhân kết hôn liền nô ba thể thoát ly nô tịch, thu kết ly đ ưu ợ c cảng chính thức công vọng dân thân phận,、đôi、này những này ba bị đôi m a được nữ nô tiên ớ nói, án cũng、so、thật bị xem như nữ hơn nhiều. bài, phải đã là lý cực kỳ kỵ tốt thật tốt bị dù sao so xem xử phối cấp có công sau đó là binh sĩ quan viên thường n g à y biểu hiện ưu lương người một mặt là đoàn kết binh sĩ quan lại một phương diện cũng là cổ vũ linh dân nhóm cố gắng tích cực biểu hiện ưu ở đưa ra ý nghĩ của hắn có công thì thưởng cái này không có gì đáng nói các binh sĩ muốn vì vọng ba cảng bán mạng khẳng định cũng là chuyện gì đều ưu tiên sau đó là vọng ba cảng công chức nhóm Cũng là vì theo lời ngươi nói tới đi ưu ở nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn nghe theo lì tại đề nghị xác thực không thể cho các quan lại cao như vậy ưu tiên cấp loại này cố định danh ngạch sau đó cũng chọn ưu tú phát ra phương thức cũng không tệ Tính hết thể ống bên binh vọng cảng danh nhân binh lần cả có giờ kia loại dạ kẻ, kéo lì ba mua sĩ, sĩ, 274 này đơn ư ợ c có còn có cho còn cho có chứ. nữ nô tên, trong thành binh phân xong danh nữ nô, quan phân tên, tên phân thông lĩnh dân, dạng này thì hết thể trừ thể khứ phối phối phổ đó 423 183 53 130 ra, đã đ lại lại lại sĩ giản suy nghĩ một chút ưu ở cấp ra phương án nhưng cái phương án này lại làm cho lì tắc khỏe miệng giật một cái cha của hắn đây là đem tha hưng ơ người đều tính cả đây là muốn cho các người chơi cũng phát lao bà t r ư ơ i sáu các người chơi kháng nghị t r ă m hai ư ơ i sáu các người chơi kháng nghị tha hương người hay là quên đi thôi bọn hắn thích tự do yêu đương lì cân nhắc một chút ngôn ngữ hắn cảm thấy không cần thiết cho các người chơi cũng phát lao bà đây đối với song phương tới nói đều không phải là chuyện gì tốt những cái kia các người chơi khả năng ngay từ đầu cảm thấy có ý tứ nhưng chân chính để bọn hắn l ĩ n h lao bà thời điểm đoán chừng liền muốn trận tròn mắt những n à y nữ nô không nói từng cái đều là vớ va vớ vần đi nhưng tướng mạo duyên dáng cũng không có mấy cái nhiều lắm là cũng chính là phổ thông thôn cô trình độ rằng đạo lý tại hiện thực trong xã hội bị các loại mỹ nhan trang điểm xung kích thẩm mỹ các người chơi khẳng định là trước mắt đây chính là đường đường chính chính kết hôn các người chơi khẳng định không tiếp thụ được mà lại lấy tâm tình của bọn hắn cũng không có khả năng thật cùng chúng nữ nô kết nhóm sinh hoạt đôi này những cái kia chúng nữ nô tới nói cũng không công bằng lì t h cho là mình cũng không thể tính là cái gì người tốt hắn cũng không phải thật vì những cái kia nữ nô tốt chẳng qua là cảm thấy phân phối cho người chơi quá mức lãng phí không bằng lấy ra phân phối cho cái khác bản địa châu ngựa phân phối cho bản địa châu ngựa tối thiểu còn có thể sinh sôi hậu đại còn có thể để chúng nữ nô du nhập bình thường xã hội sáng tạo xã hội giá trị những cái kia người chơi có thể hay không sinh sôi hậu đại lì tài cũng không phải là rất xác định nhưng nữ nô đi theo các người chơi m u ố n dung nhập xã hội khẳng định sẽ càng khó khăn bởi vì bọn này người chơi bản thân liền không bình thường t hơi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch đem chúng nữ nô phân phối cho bản địa châu ngựa bình thường đơn giản chính là chiếu cố nam nhân nấu cơm giặt quần áo sinh con sau đó cũng có thể ra ngoài làm việc phụ cấp gia dụng rất thuận lợi liền có thể dung nhập vào v ọ n g ba càng trong sinh hoạt nhưng nếu là đi theo người chơi vậy nhưng thật sự là bị lao tội đầu tiên có một bộ phận người chơi liền đăng nhập đều là ngày đêm đ i đảo đây chính là một cái vấn đề lớn chúng nữ nô cũng phải đi theo như nào tiếp theo là các người chơi tâm thái vấn đề nói không chừng bọn hắn căn bản liền sẽ không đem chúng nữ nô đương người mà là xem như đưa tặng cho bọn hắn nở bờ cờ làm ra cái gì tao thao tắc cũng có thể đây đều là tiềm ẩn phong hiểm đến lúc đó xảy ra chuyện dễ dàng gây nên đại thể tấu theo lý t ạ i các người chơi đương nhiên cũng có thể yêu đ ư ơ n g người chơi cùng người chơi người chơi cùng nở bờ cờ đều có thể nhưng đầu tiên muốn song phương tự nguyện loại này giống như là ban thưởng đồng dạng phân phối xác thực không tốt lắm dễ dàng tạo thành quá nhiều diễn sinh vấn đề ngay đi ngươi đối với mấy cái này tha hương người hiểu khá rõ ngay ngươi ưu ở ngược lại là cũng không nói thêm gì tha hương người sự tình bản thân liền là lý tài chủ yếu phụ trách hắn là trong danh o địa một cái duy nhất cùng cả lần đại nhân đồng dạng có thể triệu hắn o tha hương người thương nghị kết thúc chuyện này rất nhanh liền phổ biến xuống dưới c ả lần căn bản không có quản g toàn quyền đều giao cho vọng ba cảng chính phủ xử lý đối với chuyện này toàn bộ vọng ba cảng tiếng vọng mười phần nhiệt liệt mọi người ôm lấy cực cao nhiệt tình toàn bộ vọng ba cảng đàn ông độc thân nhóm đều hưng phấn lên hy vọng mình có thể được tuyển chọn đầu tiên là các binh sĩ bọn hắn thu được ưu tiên phân phối phân phối đến tự nhiên cũng đều là thân thể dung mạo cũng còn có thể không phải thống nhất phát lão bà sao tất cả binh sĩ đều có vì sao chúng ta không có có phải hay không sai lầm cái gì Vào lúc b a như đêm, m lưu a n các binh dẫn sĩ đều t ớ loại a mà các n g chơi trực h tiếp này g đến, điều chính sách đều là tự nhiên thôi diễn ra kịch bản không cho bọn hắn tha hương người phát lao bà cũng là những này nở tờ cờ làm ra quyết định cũng không phải là trò chơi chính thức làm ra thiết lập mà bọn hắn là m người chơi là có khả năng cải biến cùng ảnh hưởng trò chơi kịch bản tựa như trước đó bọn hắn n h ả danh t r ư n g binh c h ố i nhân viên công tác nghiệp dư t r ư n g binh c h ố i sau khi rất nhanh liền làm ra cảng i t đều có ảnh hưởng đây là một cái lẫn nhau vô cùng thế giới chân thật đừng tìm ta là lì tai nói các ngươi không cần đối mặt thủ hạ tha hơn mọi người sao động cây vinh phi thường bình tĩnh đào đào lốt hai hắn trực tiếp liền đem tốt đệ l ụ tải bắn đi kỳ thật cây vinh đối với cái này cũng có chút không hiểu không phải liền là mười mấy cái nữ nô sao cho liền cho thôi những n à y tha hương người tác dụng quả thực là mắt trần có thể thấy mười mấy cái nữ nô còn không nỡ sao ai nói chúng ta không cần ly thán biết cái gì k â vin láo đại chúng ta đều là n g ư ờ i m ì n h ngươi đến cho chúng ta lấy lại công đạo a không thể khác nhau đối lại a chúng ta không phục kháng nghị thích quốc tuy ở phía dưới phi thường lớn âm thanh ồn nào bô bô một đồng lớn cảm xúc kích động đáng tiếc là k â vin căn bản cũng không có nghe hiểu hắn nhìn về phía một bên nửa quýt khu khu bọn hắn muốn cho ngài đi hỗ trợ nói mật cầu nhìn có thể hay không đối xử như nhau bọn hắn kỳ thật cũng cần nửa quýt sắc mặt có chút xấu hổ nàng sờ lên cái mũi g i ả g đạo lý nàng là thật không muốn phiên dịch nhưng dù sao lanh lương nên kiếm sống đ ể làm mà lại mặc dù việc này có như vậy một chút không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng cũng coi là các người chơi đang vì mình tranh thủ quyền lợi thật tốn sức kê vin mặt sạp lại hắn không biết lì tên kia là thế nào nghĩ nhưng hắn đúng là có chút bị kẹp ở giữa cảm giác cái này tha hương người binh đoàn lì tên hiện tại tự nhiên là vô cùng coi trọng chỉ cần những n à y tha hương người hảo huấn luyện phục tung mệnh lệnh những cái kia không phải quá phận yêu cầu hắn liền sẽ tận lực thỏa mãn nhưng chuyện này hắn lại cảm thấy có chút khó khăn đ ệ đệ lì tại cùng phụ thân đủ ở phụ trách chủ chính đây là cả lần đại nhân khâm định hắn không xen tay vào được mà lại lì tại bản thân liền phụ trách chủ quản tha hương người sự tình cái này càng không phải là hắn có thể nhúng tay ta giúp các ngươi hỏi một chút đi không bảo đảm có thể làm ta chỉ có thể nói hết sức k e v i n không có cách chỉ có thể trả lời như vậy nói k e v i n cũng không giống như lì tại minh bạch tình hình thực tế cân nhắc tương đối nhiều đứng tại tha hương người góc độ bên trên hắn cảm thấy việc này làm quả thật có chút không chính cống bằng không hắn cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện dù sao cũng là nhận lấy không công c h í n h đối đãi n h ữ n g này ngay cả chết còn không sợ tha hơn ư g người khẳng định sẽ nghĩ làm h ồ nào t ì n h có thể hiểu đội vị suy nghĩ một chút k e vin cảm thấy mình cũng n h ị n không được nếu là đội thành sự t ì n h khác nếu như là k e vin cũng cảm thấy không có vấn đề sự t ì n h n h ữ n g này tha hơn ư g người nếu là dám hồi nào hắn trực tiếp liền quân pháp hầu hạ thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh sao có thể bởi vì các n g ư ơ i không hài lòng liền bắt đầu hồi nào chừng một trăm hai mươi bảy thật thành một đôi chừng một trăm hai mươi bảy thật thành một đôi n g ư ơ i việc này làm q u ả thật có chút không tốt lắm c á lần một mặt bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chuyện này có thể nháo đến hắn nơi này tới làm người quản lý các lần đương nhiên có thể lý giải lì tại ý nghĩ đem những n à y nữ nô phát cho các người chơi làm l ã o bà hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên không bằng phát cho người địa phương tỷ lệ lợi dụng cao nhưng việc này không thể làm như vậy trực tiếp không cho các người chơi phát quả thật có chút đặc thù đối đãi vẫn là loại kia không tốt đặc thù đối đãi đây là tối kỵ chỉ có thể nói lì t ặ i khả năng h i ể u chút quản lý nhưng lại không hiệu người chơi người chơi loại sinh vật này kia là mặc kệ có cần hay không được có chỗ tốt cũng không thể quên bọn hắn không trách không cho mà trách cho không đồng đều đôi này các người chơi tới nói quan trọng hơn là binh sĩ l i ề n phát kết quả chỉ không cho người chơi binh sĩ phát đây là trần trùi kỳ thị người ta có thể tiếp nhận mới là l ạ đâu là ta cân nhắc không chu toàn ly ta cảm thấy rất là đau đầu có thể là các người chơi một mực thật đàng hoàng để hắn không để ý đến người chơi loại sinh vật này bản chất người chơi là phải nghĩ biện pháp dỗ danh điểm bọn hắn cũng không phải được giải phóng nô lệ nếu như cảm thấy khó chịu cảm thấy nhận lấy khác nhau đối lãi các người chơi là sẽ tương đương bất mãn ngươi nên đem sự tình cho bọn hắn giảng minh bạch để chính bọn hắn tới chọn mà không phải dạng này trực tiếp tại nguồn cội áp đặt thay bọn hắn làm quyết định ngay cả lựa chọn cơ hội cũng không cho bọn h Các lần mở m i ệ này g nói n việc ra, xử lì ý cũng không ta xem như phạm vào cái tương đối kinh điển mã bệnh đó chính là thay người khác làm quyết định một số thời khắc dù là người là hào tâm dù là người làm quyết định lại chính xác vậy cũng phải hỏi nhiều một câu cũng không thể trực tiếp tước đoạt người khác làm lựa chọn quyền lực ta hiểu được lì thị trịnh chọn gật đầu hắn đã biết nên làm như thế nào ngày thứ hai lì thị triệu tập bốn mươi tên người chơi tới sau đó trước tiên đem phân phối sau khi muốn gánh vác lên trách nhiệm giảng minh bạch đây không phải phát nô lệ đây là chính thức hôn phối hôn phối song song là trả người ta tự do thân không phải tùy tiện xử trí nô lệ các người chơi hai mặt nhìn nhau cả đám đều không lên tiếng lì thị tiếp tục bước kế tiếp dẫn bọn hắn đi xem một cái chúng nữ nô chất lượng kỳ thật một bước này không có gì tất yếu các người chơi sở dĩ không ra cũng là bởi vì bọn hắn đã biết nhóm này nữ nô chất lượng hôm qua trước phân phối một nhóm kia đã là chọn ưu tú một nhóm cũng chính là thôn cô trình độ tự nhiên là không vào được các người chơi mắt bọn hắn những ngày người chơi nhân vật của mình vậy cũng là đẹp trai đẹp trai đẹp v ẻ đẹp nhìn những n à y tướng mạo phổ thông thậm chí chết xuống dưới nờ cờ, cờ vậy khẳng định khó mà đập vào mắt kết hôn đây không phải đùa giỡn hay sao quả nhiên đang nhìn một vòng sau khi các người chơi trở nên một cái so một cái trung thực không hề đề cập tới trước đó t ố cầu ngược lại là chúng nữ nô từng cái đều có chút chờ mong được tuyển chọn không có cách các người chơi cái hình người tượng vẫn là rất không tệ tối thiểu muốn so vọng ba cảng phần lớn lưu manh hắn nhiều xuất sắc thế nào có ý nghĩ gì sao đứng tại các người chơi trước mặt ly cố gắng n h n cười hắn ngược lại là muốn nhìn bọn gia hỏa này có cái gì tốt nói hắn rõ ràng là làm chuyện tốt kết quả bọn gia hỏa này lại còn tìm hắn sự tình khu khu ta chọn chúng một cái kết quả ngoài ý liệu sự tình phát sinh trong đám người vậy mà thật sự có người chơi d ơ tay lên biểu thị có chọn chúng mục tiêu thoáng một cái liền để hắn trở thành tiêu điểm không phải ca môn người chăm chú sao phạt p h ạ thợ đốn tuổi mở miệng hỏi n h ấ c tay người anh em này trước đó cũng là đốn tuổi đội đầu góc rất linh hoạt sao có thể làm ra loại sự tình này ta chăm chú gặp tất cả mọi người nao nao biểu thị chất vấn mho nt bờ là mười sáu năm hết sức nghiêm túc mở miệng hắn là thật làm ra lựa chọn ngươi xác định ngươi minh bạch lời ta nói ý tứ ly tái đồng dạng hết sức kinh ngạc hắn chỉ có thể mở miệng lần nữa xác nhận ta xác định mho nt bờ là mười sáu năm chắc chắn mở miệng không hổ là mho nt bờ là trung thành người chơi một trận trầm mặc sau khi thủ mục song linh căn phát ra một tiếng sợ hai thang phục người anh em này ai đi thật không phải tùy tiện lấy a chơi mho nt bờ là mười sáu năm kia thật là cốt hôi cấp người chơi loại này người chơi làm ra loại này thao tác đến kia thật là một điểm không kỳ quái có câu nói rất hay à m o u ntờ bợ lạ chơi ba năm heo mẹ thi đấu yêu thuyền so sánh dưới những n à y nữ nô tối thiểu cũng đều là người bình thường không thể so với heo mẹ mạnh hơn nhiều chọn chọn lựa lựa nói không chừng còn có thể nhặt cái dễ nhìn chí ít tại m o u ntờ bợ l à bên trong tính dễ nhìn t ê được tôi h người đi theo ta l y ta hít vào một ngụm khí lạnh h ắ n tại cái này dị thế từ nhỏ đến lớn sinh sống vài chục năm đối những cái k i a phổ thông thôn cô cũng không làm sao có h ứ n g nổi người anh em này mới đến hai tháng liền có thể tiếp nhận là thật là ngưỡi bức trong lòng của hắn đều dâng lên một tia kính ý mạnh xị a m o u ntờ bợ l a c a các người chơi càng là nghị luận ở mỹ chỉ cảm thấy hôm nay cũng là không nguồn công việc này cũng không có phí công kháng nghị tối thiểu còn thật thành một đôi không phải hắn đến cùng thế nào nghĩ như thế thiếu nữ nhân không một hạt đuổi chi tâm gãi gãi đầu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ m o u ntờ bợ l a mị lực cứ như vậy lớn đem người thẩm mỹ đều có thể cho thay đổi các người chơi t r ă m mối vẫn không có cách giải mà m o u ntờ bợ l a mười sáu năm đã đi theo lì tài đi đem hắn chọn chúng cái kia n ữ nô chọn lấy ra cô nương kia bị chọn lựa ra sau khi mười phần k ế p đảm nhìn sợi rụi rè cũng không dám nhìn ly tại cùng mhu ntờ bờ là mười sáu năm ly t i có chút kinh ngạc ngươi thật đúng là đừng nói cái cô nương này tại bọn này nữ nô bên trong thật đúng là xem như tương đối dễ nhìn một cái kia tại một đống dung mạo tại trung hạ trình độ nữ nô bên trong thật đúng là để mhu ntờ bờ là mười sáu năm lựa đi ra một trong đó bên trên đây coi là cái gì mhu ntờ bờ là người chơi có phân bên trong kiếm tiền năng lực sao ly ta ở trong lòng nhà ránh nhưng hắn chưa quên đi theo quy trình cô nương binh lính này chọn chúng ơi, ngươi nguyện ý tiếp nhận hắn sao ly ta nhìn về phía cô nương kia hỏi quá trình bên trên vấn đề đây là khẳng định phải hỏi một chút dù sao cũng là ra mắt hôn vối không thể chỉ để nam tuyển không cho nữ lựa chọn quyền lực chỉ bất quá loại này quyền lực tương đối lưu vu biểu diễn chúng nữ nô làm sao cự tuyệt các nàng cũng sẽ không cự tuyệt bởi vì chỉ có kết hôn các nàng mới có thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây kết hôn là các nàng sống sót thủ đoạn tốt nhất các nàng trên thực tế cũng không có lựa chọn ta nguyện ý nữ nô ngầm đầu thật nhanh nhìn thoáng qua mờ u nờ tờ bợ là mười sáu năm sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói nhìn xem còn có chút ngượng ngùng tất đều không có ý kiến vậy liền đi đăng ký Ly ta tiếp tục nói, vọng ba nói, tục c vọng n ả mhu nở tờ bợ là mười mới sáu năm đáp ứng nói dẫn cô nương kia liền hướng bên ngoài đi vừa đi trong lòng của hắn một bên mười p h ấ n đắc ý người khác cười ta quá điên ta c ư ờ i người khác nhìn không thấu ta làm cái nữ nô kết hôn để nàng cho ta làm việc nàng thường ngày có thể tiêu xài nhiều ít khẳng định kiếm so hoa nhiều lắm đây không phải thuần kiếm sao g i ả i xấu thì sao ta không động vào nàng chẳng phải xong việc lại không quy định không phải phát sinh quan hệ không phải sinh con nghĩ tới đây mhu nt bờ là mười sáu năm nhìn thoáng qua cô nương kia kỳ thật người ta cũng không xấu nhìn lâu còn không có chút mi thanh mục tú đâu chương một trăm hai mươi tám chỉ muốn kiếm tiền chương một trăm hai mươi tám chỉ muốn kiếm tiền mhu nt bờ là ca thân hôn hạnh phúc ca chúc mừng ngươi vui sách mới ngoại hiệu mười sáu lang mhu nt bờ là mười sáu năm sự tỉnh cơ hồ lập tức liền thành người chơi quần thể bên trong thụ nhất nhật nghị mà mhu nt bờ là mười sáu năm cái tên này cũng là triệt để dưng danh tất cả người chơi đều biết hai trăm mười tên người chơi cả đám đều chạy tới xem náo nhiệt trong đó có chuyện tốt sẽ còn theo mấy cái đồng sư phần tiền, t ử t i ề n đem mhu ntờ bợ là mười sáu năm tân hôn thê tử đều cho cả sẽ không mỹ già không nghĩ tới chọn chúng nàng người lính này lại có tốt như vậy nhân duyên hơn hai trăm người có nam có nữ tất cả đều chạy tới chúc phúc để nàng cảm giác mình giống như gả cho một vị khó lường đại nhân vật lập tức cảm giác thụ sùng được kinh mười sáu lang danh tự không tệ so mhu ntờ bợ là ca thêm hay nhiều đối với mọi người trêu chọc mhu ntờ bợ là mười sáu năm vui vẻ tiếp nhận gọi hắn mười sáu lang là bởi vì hắn là người chơi bên trong cái thứ nhất tần lang cũng không phải là nói hắn có thể một đêm mười sáu lần hắn cùng mỹ dạ hiện tại đã là vọng ba càng vợ chồng hợp pháp muốn thiện đái t ẩ u từ a m ộ ư ơ i sáu lang nếu không các linh đệ đều xem từ ngươi p h ạ t phạt thợ đốn tuổi mấy người bọn hắn vây quanh mhu n tờ bợ làm m ư ơ i sáu năm cùng mỹ dạ bô bô một trận chơi ghẹo đáng tiếc mỹ dạ căn bản nghe không hiểu chỉ có thể thận trọng cưới theo đi đi đi có các ngươi chuyện gì trông mà thèm liền đi tìm lý tài nói các ngươi đổi ý mhu n tờ bợ làm m ư ơ i sáu năm bị bọn hắn nhao nhào sọ nao đau nhức mắt thấy đến nhà nhanh lôi kéo mỹ dạ tiến vào gia môn sau đó đ ố i mấy ca phun ra vài câu ba chít chít một chút đóng cửa lại bế mạch Đây chính là nhà chúng ta. Về sau nghe ư ơ nơi i liền này. ở k ô n g đ minh t đến cổng bạch xấu tiếng i mỹ h nhìn h u n là 16 năm tờ là một tay, tay nghe nghe -h -h ra h nhẹ ể gật đầu nhỏ giọng hồi đáp tuất sau đó ngươi có cái gì am hiểu sao mhu nt bờ là một mươi sáu năm nhẹ nhàng thở ra có thể giao lưu là được bất quá hắn vẫn là quyết định đi nửa quýt lao sư nơi đó lại đào tạo sâu một chút hắn hiện tại cũng chính là nửa cái siêu trình độ nói chuyện m ỏ mẫm am hiểu mỹ giả sửng sốt một chút có chút n g h i hoặc đây là cái gì triển khai chỉ có thể nói cái này triển khai cùng mỹ giả nghĩ có chút không giống đây là một đôi tân hôn vợ chồng về đến nhà hẳn là lập tức triển khai chủ đề sao chính là ngươi am hiểu làm cái gì công việc nhìn mỹ giả n g à người n mhu nở tờ bợ làm mười sáu năm cho là nàng nghe không hiểu thế là lại bắt đầu khoa tay lộ ra có chút buồn cười ta cái gì sống cũng có thể làm nhìn mhu ntờ bợ là m 16 năm nóng n ả y bộ dáng mỹ dạ lập tức mở miệng trả lời nàng cũng không cảm thấy cái dạng này buồn cười nàng ngược lại rất lo lắng sợ đối phương sẽ ghét bỏ nàng vô dụng mhu ntờ bợ là m 16 năm trầm mặc nhìn trước mắt k h i t đảm sợ hãi mỹ dạ trong lòng của hắn một chút suy nghĩ sinh ra dao động thật ta cái gì đều có thể làm không nên đổi u ta đi gặp mhu ntờ bợ là m 16 năm ở nơi đó trầm mặc không nói mỹ dạ càng thêm sốt ruột nàng liên tục căn đoan nàng nguyện ý vì mhu ntờ bợ là m ư ờ năm làm trâu làm ngựa cái gì sống nàng đều nguyện ý làm và đó đây cũng quá chân thật mhu ở o a nở tờ bợ là mười sáu năm dùng hán ngữ cảm thán m ộ t câu không biết vì sao hắn vậy mà sinh ra một loại nồng đậm tội ác cảm giác theo lý thuyết đây chỉ là cái trò chơi mà thôi hắn cả cái gì tao thao tắc đều rất bình thường cũng không cần sinh ra cái gì cảm giác tội lỗi nhưng nhìn cô bé trước mắt hắn lại thật rất khó đem cái này xem như trò chơi trước đó sẽ là loại kia tâm tính chỉ là bởi vì hắn rất ít cùng nở tờ cờ đơn độc ở chung mỗi ngày đều cùng các người chơi sen lẫn trong cùng một chỗ tại đốn cây thời điểm lẫn nhau nhiều nhất nở tờ cờ là trong rừng tiểu phu nhóm nhưng tất cả mọi người đang làm việc giao lưu cũng không nhiều và ngũ sau khi giao lưu nhiều nhất nở tờ cờ là k e vin k e vin xác thực rất sinh động nhưng giá hỏa này chính là cái ma quỷ huấn luyện viên hình tượng cũng rất khó xúc động các người chơi trái tim nhưng bây giờ nhìn trước mắt đã có chút lê hoa đái vũ nữ nhân mhu nở tờ b ỡ là mười sáu năm khắc sâu cảm nhận được cái trò chơi này chân thực tính hắn trong gian phòng đó nhưng không có người thứ hai đặc sắc như vậy kịch bản diễn xuất là muốn cho ai nhìn a được rồi ta đi ra xem một chút có cái gì công việc phù hợp với n g ư ơ i n g ư ơ i nếu là đói bụng liền tự mình nấu cơm ăn nấu cơm kiểu gì cũng sẽ a mhu nở tờ bợ là mười sáu năm sửa sang lại một chút tâm tình của mình một lần nữa tìm về mạch suy nghĩ cái này kịch bản diễn xuất lại thế nào chân thực hắn cũng phải cho cô nương này tìm việc để hoạt động đừng nghĩ dựa vào mấy giọt nước mắt liền ăn uống miễn phí hắn nơi này cũng không nuôi người rành rội à mà lại cho mỹ dạ tìm công việc cũng không chỉ là có thể vì hắn sáng tạo một chút thu nhập cũng là vì cái cô nương này cân nhắc nếu ngày nào nếu là hắn lưu bơi cô nương này cũng không trở thành chết đói mhu nở tờ bợ là mười sáu năm lắc đầu rời đi cảm thấy mình quả thực là cái đại thiện nhân gặp được mình thật sự là mỹ dạ phúc khí mỹ dạ ngây ngẩn cả người nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nàng không phải kết hôn sao đúng là thật kết hôn nhưng vì sao ra hòa này nhìn m h u ntờ b ỡ là mười sáu năm thao tác c ả lần không khỏi chặt lưỡi khó chơi a người anh em này chủ đánh một cái l á n h khóc vô tình đối với cái này kỳ hoa một cái duy nhất chọn lựa nữ nô kỳ hoa người chơi c ả lần tự nhiên cũng là trước tiên liền được tin tức tại m h u ntờ b ỡ là mười sáu năm chọn lựa song nữ nô sau khi lì tái liền đến tìm c ả lần đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho hắn ôm một điểm hiếu kỳ tâm thái c á lần đặc biệt tới nhìn một chút kết quả là thấy được người chơi này một trận tao thao tác cái này mru ntờ bợ làm mười sáu năm thật sự là đem cái này lĩnh tới lao bà xem như công nhân sử dụng một lòng chỉ muốn sáng tạo t à i phú đây là chân nam nhân các lần không khỏi bật cười những n à y người chơi luôn luôn đều chỉnh ra điểm tao thao tác d ư ơ n g lớn cái gì chim đều có người chơi ý nghĩ thật không phải tùy tiện có thể đoán được cái này mru ntờ bợ làm mười sáu năm kỳ thật coi như bình thường giống loại kia q u á không bình thường phạm vào đại sự cũng sớm đã bị trước tiền đá ra đi rất nhanh mỹ dạ đã tìm được công việc v ọ ba cả cái gì đều thiếu chính là không thiếu công việc chỉ cần ngươi muốn làm có là sống bách phế đại hưng là như vậy Toàn bộ xã hội tập tục đều tích cực hướng lên. vạn ruộng bên bộ hội xã mối cực đều Vừa kết i a đang không ngừng trường, u y trương, m quả n t là, 16 năm trực quả là m t r ự c tiếp liền đến đem đưa Mỹ Dạ r u ộ n g mối b ê n kia đi là m việc. k ế t q mươi sáu năm cũng không có cùng cái cô nương này phát sinh quan hệ thế nào hắn lý do cũng vô cùng đầy đủ cái này dù sao cũng là cái vong du ai biết có thể hay không bị người toàn bộ hành trình trực tiếp thăm dò hắn tạm thời còn không tiếp thụ được loại chuyện này bất quá loại thuyết pháp này để mọi người không phải rất có thể tiếp nhận cái này dù sao cũng là cái trò chơi cũng đều là giả lập nhân vật hình tượng đặt cái này giả trang cái gì đâu còn có lìn thể họ mà ở mở hộp ngươi hay chừng Chừng thể hay không tiếp nhận, hoa tiếp ngươi mang tin mang tin nở Giờ giờ tới tới sao, tức. tức. Mặc có tờ dạ dạ kẹ kẹ kệ u bở l năm sự tại n cũng là người ta việc tư, người ta ngoài miệng nói thế nào n h thế việc g là tư, ta ta o nhân cũng không sen vào. Mà tại mấy à tại m ngày sau dần dần có người phát hiện vấn đề cái này mhu ở ntờ bờ là mười sáu năm còn giống như thật không có nói dối lao bà hắn mị dạ sinh hoạt mỗi ngày đều giống như là tại thủ hoa quả mị dạ ban ngày đi ruộng mối làm việc khuya về nhà đi ngủ mhu ntờ bợ là mười sáu năm lúc buổi tối thượng tuyến trực tiếp liền đi huấn luyện hai người ngay cả có thể đơn độc thời gian trung đụng cũng không nhiều mặc dù có chút thời điểm mhu ntờ bợ là mười sáu năm cũng sẽ ban ngày thượng tuyến nhưng hắn thượng tuyến sau khi cũng sẽ không đi tìm mỹ dạ mà là sẽ đi làm sống ban ngày làm xong việc nghỉ ngơi một hồi ban đêm tiếp lấy huấn luyện chủ đánh chính là một cái phong phú đệ nhị nhân sinh liền không có nhản d ố i thời điểm bà lão này cưới cũng không có cưới cũng không có gì khác biệt đây chính là mhu ntờ bợ là mười sáu năm muốn hiệu quả giữa hai người nhìn càng giống là đơn thuần lao động thuê quan hệ chỉ bất quá mờ ở u n ở tờ bỡ là mười sáu năm cái này lòng dạ hiểm độc ló bản chỉ cung cấp cái ký túc xá ba bữa cơm liền yêu cầu người ta m ị dạ đem thu nhập nộp lên chín mươi phần trăm ba bữa cơm vẫn là người ta chính m ị dạ làm là thật là hắc đến nhà để các người chơi nhìn vô cùng hâm mộ bởi vì người ta đây là c h ụ du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh m ị dạ bản nhân đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến tại thích ư ớ n g sau một khoảng thời gian m ị dạ đã dần dần quen thuộc loại cuộc sống này quen thuộc mình kỳ kỳ quái quái trượng phu đây là một cái nằm ở trên giường ngủ so heo đều phải chết nam nhân nói ngủ liền ngủ mà lại chỉ cần một ngủ căn bản là gọi không dậy ngay từ đầu thời điểm mỹ dạ còn cảm thấy rất bối rối nhưng cũng may mở u nở tờ bợ làm mười sáu năm sớm cho nàng đánh dự phòng châm nàng không có đem sự tình nói ra không có để cho người đến một mực kinh hồn táng đảm trợ lấy mở u nở tờ bợ làm mười sáu năm mình tỉnh lại mặc dù trượng phu hành vi phi thường cổ quái nhưng ở thích đứng mấy ngày sau mỹ dạ liền tiếp nhận hiện trạng bất kể nói thế nào nàng cuộc sống bây giờ cũng so trước đó muốn tốt rất rất nhiều nàng không muốn đánh phá hiện trạng không muốn để cho cuộc sống tốt đẹp hóa thành hư không đây cũng quá xấu rồi hợp l ấ là tìm cái treo máy liền có ích lợi công nhân a ở ngươi chơi nhóm trong mắt b ị dạ từ lúc mới bắt đầu thế tử đã biến thành treo máy ích lợi đáng t i ế c là loại này treo máy ích lợi chỉ có thể có một cái một là bởi vì nữ tính khan hiếm hai là bởi vì vọng ba cảng là chế độ một vợ một chồng đương nhiên ngươi nếu là có tiền cũng có thể tìm tiểu l ã o bà nhưng đó là cũng không hợp pháp thậm chí tại rất nhiều giáo hội xem ra là một loại tội ác ủng hộ loại này chế độ thần minh rất nhiều lấy tình yêu và sắc đẹp tri thần dưỡng chi dục chi mẫu thủ thể nữ sĩ các loại nữ tính thần minh đều là kiên định người ủng hộ chỉ có cực h t i vì sao ta không thể đồng thời yêu mấy cái nữ hài đâu không có đạo lý ta đối mỗi một nữ hài đều là thật lòng là một khắc lão khắc địch chiến thắng đối với cái này rất bất mãn t ngươi tình yêu há lại như há thế h yêu lại k ô tiện chi vật.、Là、một thành thục thể chi lại nam nhân, long n há h Làm dạ có thể như thế chật thể một một. hẹp. Chỉ có thể một đối n g ư đừng nói nếu như ngươi có thể thông qua thần tình yêu khảo nghiệm chứng minh ngươi thật là đồng thời đối nhiều cái nữ h à i bỏ ra thực tình bỏ ra chân ái vậy coi như chân đạp nhiều con thuyền cũng sẽ bị thần tình yêu tha thứ nửa quýt nhạ dánh một câu nàng còn chuyên môn đi nghiên cứu qua cái này chế độ một vợ một chồng nguyên nhân quả nhiên cũng là bởi vì tông giáo nguyên nhân ngoa tạo thật có thể làm như vậy khắc địch chiến thắng kinh ngạc hắn bất quá l à miệng này mà thôi chẳng lẽ còn thật có thể làm như vậy c nữ quyết giải thích một câu nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu các lộ giáo hội thần minh á tại thế giới này trong xã hội có tương đối lớn lực ảnh hưởng chỉ có hiểu rõ điểm này mới có thể chân chính lý giải thế giới này xã hội kết cấu cùng vận hành cơ chế theo nữ quyết thế giới này tựa như là kỳ huyễn bản thời trung cổ giáo đình lực lượng cương đại chỉ bất quá chia làm từng cái càng mạnh giáo hội riêng phần mình đều có không giống nhau tín ngưỡng cùng yêu cầu cũng đều có mình lực lượng vũ trang cực lớn ảnh hưởng tới toàn bộ xã hội giống cái này chế độ một vợ một chồng chính là một cái tươi sáng ví dụ cho dù là quý tộc nếu như phạm vào thông dâm chi tội cũng giống vậy muốn bị b y trào cũng giống vậy có thể làm bắt giữ tội danh sử dụng đương nhiên sự thật này tế bên trên cũng không tính cái gì lại tội cho chính thức từng cái giáo hội đều chuẩn bị một chút dùng tiền cũng có thể mua cái bình an cái này tương đương với giao kết xù tiền phạt cho nên vẫn là phải xem thực lực có tiền có quyền có thực lực coi như thật tam cung lục viện vậy cũng không ai dám kiếm chuyện khắc địch chiến thắng lần này nghe hiểu cái này không phải là giống nhau sao cái gì chế độ một vợ một chồng cái gì thông dâm phạm pháp kết quả là vẫn là phải coi quyền đ ầ u có cứng hay không chỉ cần nắm đấm đủ cứng chẳng phải là cái gì vấn đề điểm này ngược lại là rất chân thực tiền thế lực thực lực tối thiểu muốn so chân ái đáng tin cậy ta tình nguyện tin tưởng ngươi có thể thành thần cũng sẽ không tin tưởng ngươi có thể thật đối mấy cái nữ hài đồng thời nỗ lực t h ự c tình quá bất hợp lý nửa q u y ế t sắc bén nhả ránh dù sao nàng không thấy được có cái gì thành công án lệ muốn dựa vào cái này chứng minh mình cơ bản cuối cùng đều là thất bại thật coi người ta thần tình yêu tế ti là dễ gạt gấp a mấy u sau n năm sự tình, tại vọng cảng nhiệt nghị vài ngày, sau đó liền t tại b ba là vài sự c đó p phần tốc tới tình. chú làm lạnh, mọi mình mình m người riêng phần mình chú ý tới mình sự ấ ngày nay bởi vì đại lượng người mới kết hôn toàn bộ v ọ n g ba cảng bầu không khí phá lệ náo nhiệt mọi người trên mặt đều mang tiếu dung phân đến lao bà tự nhiên cao hứng lần này không có phân đến cũng nhìn thấy hy vọng chỉ cần cố gắng công việc nhất định có thể chia lên nặng dâu phân láo bà chuyện này cũng ở một mức độ nào đó bóp chết v ọ n g ba cảng bán nữ tình thế để những cái tia ỉ vào trong nhà có cái đợi gà cô nương liền làm đấu giá người trực tiếp mắt cho vắng hiện tại mọi người có hy vọng làm sao có thể còn để bọn hắn tùy tiện nắm tại loại này hỉ khí dương dương trong không khí ra biển dở dạ kẹ quay trở về v ọ n g ba cảng hắn mang đến một cái tin tức kinh người đi c ờ làm công tức người đổ bộ v ọ n g ba cảng phủ tổng đốc dở dạ kẹ nói ra mình đạt được tình báo tại lấy xong đồ vật trên đường trở về ta gặp đi c ờ làm công tức đội tàu c h ọ n vẹn năm chiếc thuyền may mắn chúng ta chạy nhanh bỏ rơi bọn hắn nếu không lần này chỉ sợ cũng không về được dở dạ kẹ thở dài tình huống lúc đó xác thực hữu hiểm sự nghiệp của hắn mới vừa vặn có khởi sắc kém chút nửa đường chết yểu c h ư n một trăm ba mươi đặt chân tri chi chiến c h ư n một trăm ba mươi đặt chân chi chiến chuẩn bị sẵn sàng đi chư vị chỉ sợ phải có một trận đại chiến g dơ dạ kẻ khuôn mặt nghiêm túc lần này tới kia năm chiếc thuyền trong đó có bốn chiếc đều là vận binh thuyền còn lại một chiếc là tàu tiếp tế theo hắn nhìn ra đổ bộ lợi kiếm định mà ở l ạ t người không sai biệt l ắ m có tiếp cận một n g h n năm trăm người trong đó chí ít có một n g h n ba bốn là binh sĩ cái này đã rõ ràng là hướng về phía bọn hắn tới đi cỡ làm công tức thuộc địa trước đó hai lần bị cấp tốc tiêu hủy mà toàn bộ lợi kiếm định khu vực chỉ có vọng ba càng như thế một cái thế lực nghĩ không bị đối phương xem như mục tiêu quả thực là nằm mơ mà lại v õ ba cảng bản thân cũng căn bản chịu không được cha bến cảng càng tránh gió chỗ mấy chiếc tuyển lớn mặc dù cũng là một m chút đồ trang trái lấp nhưng ở người ta chính chủ trước mặt khẳng định là cha một cái một cái chuẩn u ở trơ m ặ t nhìn lần này loại này chật thế đ ị c ờ làm công tức rõ ràng là vì báo thù mà đến ngẫm lại cũng thế thuộc địa liên tiếp bị cấp cấp tiêu hủy hai lần dù là đ ị c ờ làm công tức là cái kẻ ngu cũng khẳng định biết cái này không bình thường mà lại lần thứ hai một cái sư tâm kỵ sĩ dẫn đội hơn ba mươi chức nghiệp giả hơn một trăm tên kỵ binh dạng này lực lượng vũ trang đều có thể bị cấp cấp tiêu hủy cái này nếu là lại không ý thức được có vấn đề kia địa cơ làm công tức cùng hắn đ ỉ n h thần nhóm đều có thể tìm sợi dây treo ngược còn sống cũng là lãng phí lương thực cuối cùng là tới một trận là không tránh khỏi từ bọn hắn đặt chân lợi kiếm định một khắc kia trở đi cạnh tranh cũng đã bắt đầu hoặc là chúng ta bị bọn hắn tiêu diệt hết hoặc là bọn hắn bị chúng ta đánh phục sau khi không còn đến lợi kiếm định khu vực thực dân cho đám người nhất nhắc khí hắn kỳ thật đã sớm làm xong đại chiến một trận chuẩn bị dù là không có địa cờ làm công tước sau khi khẳng định cũng sẽ đứng trước đến từ thế lực khác uy hiếp một cái thế lực mới có thời không dùng võ chứng cứ có sức thuyết phục minh bạch mình có bảo hộ trên tay lợi ích năng lực vậy liền sẽ một mực bị người khiêu khích làm độc lập thế lực nhất định phải có đem ra được chiến tích đến uy hiếp hạng giá áo túi cơm mà một trận chiến này chính là bọn hắn vọng ba cảng chân chính đặt chân chi chiến là mấu chốt nhất khảo nghiệm u ở vừa mới sở dĩ sẽ xứng sở là bởi vì hắn không nghĩ tới một trận chiến này sẽ đến nhanh như vậy mà lại địch nhân sẽ mạnh mẽ như thế hơn một nhân số cơ hội là v ọ n g ba cảng hiện tại nhân khẩu số lượng một nửa tính c ả mới gia nhập v ọ n g ba cảng những cái kia nữ nô v ọ n g ba cảng nhân khẩu cũng mới vừa mới đột phá ba ngàn đại quan loại này tranh lệch đ ổ i thành thế lực cơ bản không có khả năng có sức hoàn thủ dù là toàn dân gia i binh ba ngàn người cùng tiến lên cũng không đủ người ta giết thậm chí giết hết đều không được bao lâu thời gian nhưng là địch nhân càng mạnh lớn một trận chiến này hàm kim lượng liền càng cao chỉ cần một trận chiến này đánh thắng v ọ n g ba cảng liền có thể nói là chân chính đứng thẳng cái khác bất kỳ thế lực nào lại nghĩ đến có ý đồ với vòng ba cảng kia đều phải cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận phải bỏ ra đại giới đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền tới phủ tổng đốc thượng thủ vị trí c ả lần một cái tay chống đỡ đầu một cái tay dùng ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế nắm tay nói ra một câu lời lẽ trí lý trí lý trí chí lý chính là mặc kệ ở nơi nào lấy ra dùng đều có thể có nhất định vượt phối tính chân lý đương nhiên loại này đạo lý chỉ nhằm vào người bình thường người cho dù có mạnh hơn chiến tích cũng không thể ngăn cản bệnh tâm thần đối ngươi phát động công kích bởi vì suy nghĩ của nó hình thức căn bản không bình thường người bình thường cũng lý giải không được chỉ có thể bị ép béo đánh nó một trận nhưng liền xem như rằng này cũng không dám cam đoan nó giải trí nhớ cũng may đầu h ố c có vấn đề người dù sao chỉ là số ít đại đa số người nhìn thấy hung hãn chiến tích khẳng định đều sẽ t r u n g bước các lần đám người tự nhiên đều là phi thường tán đồng bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón trận này lập quốc chi chiến các lần đại nhân ta xin điều động vọng ba cảng tất cả lực lượng quân sự thống nhất hành động chúng ta muốn tự mình lựa chọn chiến trường không thể để cho địch nhân đến, đến vọng ba cảng phá hư vọng ba cảng sản xuất hạ quyết tâm ủ ơ lập tức mở miệng đề nghị đối với chuyện này hắn cũng sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu sớm nghị kỹ cách đối phó mà trong đó trọng yếu nhất một hạm chính là ngăn địch tại biên giới bên ngoài tuyệt đối không thể để cho địch nhân đánh tới cửa nhà tới có thể vừa vặn tất cả mọi người ở chỗ này thương nghị một chút đi c ả lần quét một vòng đám người t h e l l y i ổng werner dợ da kẹ k e vin đều tại đây đều là vòng ba cảng bên trong nắm giữ lực lượng quân sự chỉ kém s ở l ư ớ cổ cùng dạng đã tạ đã có người đi thông chi hắn sẽ rất nhanh gấp trở về thuận tiện còn có thể từ hát rượu thạch q u ả n g mỏ mang một ít viện quân tới hỗ trợ trừ cái đó ra gỡ rằng ni hoặc c ũ n g tại dù sao công tượng thợ gen đều thuộc về hắn quản cái này tự nhiên là quân đội át không thể thiếu trọng yếu một vòng ai tới làm chủ、xoái? n héo ì n ly n một k ông đứng dậy một bộ việc nhân đức không nhường ai tư thái thật giống như cảm thấy cái này sống khẳng định phải rơi ở trên người hắn đồng dạng đương nhiên héo ly ông sẽ như thế chắc chắn cũng là bởi vì hắn xác thực có vốn liếng này mặc dù hắn là một cái đến từ mà ở là thành tỉnh bị cợ làm công tước dưới trướng hàng tướng nhưng này đều đã là chuyện cũ năm xưa bây giờ hắn đã thoát thai hoàng cốt trở thành một quang linh huyết tộc tại trung thành phương diện này không cần hoài nghi mà tại trên thực lực bây giờ đã vững chắc bản nguyên hẹo lì ổng tại v ọ n g ba cảng đây tuyệt đối là số một hạng thứ hai tồn tại có thể cùng hắn phân cao thấp chỉ có g i ả đồng xỉ vờ nạp một vị huyết hủ kỵ sĩ một vị mật tư pháp sư hai người c h ứ c n g h i ệ p khác biệt rất khó trực tiếp tương đối ai mạnh ai yếu tại khác biệt tình huống phía dưới chiến đấu kết quả có thể sẽ hoàn toàn tương phản cận chiến bất ngờ không đề phòng k h e o l y ổng có thể giống bóp chết gà con đồng dạng bóp chết ớn n r mà một khi lưỡng cực đảo ngược k h e o l y ổng khả năng ngay cả sở đều sở không được ớn n r liền sẽ trực tiếp mệnh t ă n g hoàng tuyển đây chính là c h ứ c n g h i ệ p khác biệt tạo thành kết quả nhưng là k h e o l y ổng cảm thấy mình vẫn là có ưu thế hắn dù sao cũng là đường đường chính chính mang binh đánh giặc kinh nghiệm phong phú ớn ờ lâu dài phiêu lưu trên biển muốn đánh cũng là đánh hải chiến trên đất bằng chỉ huy bộ đội tác chiến khẳng định không bằng hắn a m hiểu nhìn thấy theo lì ổng đứng ra nguyên bản kích động mấy người đều yên lặng xuống tới kê vin giờ dạ kẹ đ Hiển nhiên không é m xa o ly ngoài ơn sở liệu hẹo ly ổng thành công cầm xuống người cầm đầu này vị trí tổng hợp các phương diện cân nhắc hắn đều là nhân tuyển tốt nhất kỳ thật chính ủ ở cũng có cạnh tranh một chút tư cách nhưng là hắn tranh lệnh tại trên thực lực hiện tại ủ ở thực lực tại v ọ n g ba cảng đã không có chỗ xếp hạng mà lại hắn cái tuổi này cái này thê i n tư không có cái gì kỳ ngộ cũng rất khó lại có cái gì tăng lên mà ra ngoài thuận tiện quản lý nhân tố c ả l ầ n lại không có chuyển hóa tính toán của hắn ưu ở chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này ưu ở cũng nghĩ minh bạch không chuyển hóa mới là đúng lấy thiên tư của hắn coi như chuyển hóa cũng căn bản so ra kèm cái khác bị chuyển hóa huyết tộc tham chính mới là hắn muốn đi con đường chờ càng ngày càng nhiều hành chính nhân viên bị bồi dưỡng được đến không cần hắn lại đến chỗ tự thân đi làm thời điểm mới là hắn bị chuyển hóa thời cơ tốt nhất chúng ta khẳng định phải chủ động xuất kích dạng này mới có thể chọn lựa chiến trường chọn lựa lúc tác chiến ở giữa đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu tiếp trưởng chủ x o á y chi vị k h e o lì ông lập tức nói ra mấu chốt lựa chọn chiến trường là một mặt lựa chọn thời gian cũng phi thường trọng yếu ban đêm là vọng ba c ả n g duy nhất có thể phát huy ra toàn bộ chiến lược thời gian bị chuyển hóa thành huyết tộc những n à y cấp cao chiến lược tại ban ngày không giúp đỡ được cái gì c h ỉ ít tạm thời giúp không được gì đều phải chờ nắm giữ ngày đi người năng lực sau khi mới được đúng chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động theo lì ông tự nhiên là đạt được mọi người tán đồng mà lại nhất định phải nói bọn hắn tại ban đêm tác chiến ưu thế s á c thực rất lớn đầu tiên tầm mắt phương diện bọn hắn liền chiếm lớn ưu thế người thàn lằn vong linh huyết tộc tất cả đều sẽ không bị hát giả ảnh vắng đến mà những lực lượng này đã chiếm cứ vọng ba cảng lực lượng quân sự hơn phân nửa là lần chiến đấu này tuyệt đối chủ lực những nhân loại còn lại các binh sĩ chỉ cần tại k e vin cái này huyết tộc dẫn đầu hạ trùng s á t là được bọn hắn khẳng định là cuối cùng mới lên trận mặc dù là đánh trận nhưng cũng muốn lớn nhất cường độ bảo hộ sinh lực sống sót không thể đem người sống làm bia đỡ đạn sử dụng vong linh cùng người thàn sông đợt thứ nhất nhân loại phụ trách kết thúc công việc cùng trợ gi cũng may tình huống trước mắt vẫn là địch sáng ta tối đ ị c ờ làm công tức người đ o á n chừng còn không biết chúng ta đã để mắt tới bọn hắn chờ sơ lấy cổ cùng g dãn đạ tạ vừa đến chúng ta lập tức phát động tiến công k h é o l h ông đánh nhịp làm ra quyết định người t h à n làm nhóm là vọng ba cảng quân đội trọng yếu một bộ phận khẳng định không thể không chờ bọn hắn giờ ra kẹ、e, thời khắc giám sát bên kia động tính k h é o l h ông nhìn về phía giờ ra kẹ、e, ám nha hảo cùng bạch nha hảo hai chiếc thuyền hải t ố c độ rất nhanh mà lại cũng không phải đ ị cỡ làm công tức thuyền vừa vặn có thể không có việc gì liền đi, đi dạo một vòng xác nhận một chút tình huống bên kia để phòng đối phương đột nhiên lái thuyền hành động ám nha cùng bạch nha hảo coi như bị thấy được cũng sẽ không khiến cho hoài nghi nếu như bị đối phương truy kích bọn hắn cũng có thể hướng nơi khác chạy dù sao sẽ không đem người dẫn tới vọng ba c à n g tới vâng ta cái này đi g dơ dạ kẻ tiếp mệnh lệnh lập tức xuất phát vô cùng tích cực thống xoáy vị trí không giành được hắn cũng có mình sự tình l à m ờ nờ khẳng định phải mang theo vong linh đại quân trên đất bằng tác chiến hải quân phương diện này tự nhiên là chỉ có thể dựa vào hắn đến mang nhận g dơ dạ kẻ rời đi về sau heo g i ổng tiếp lấy nhìn về phía ờ nờ cùng c â vin hợp luyện một cái đi chỉ ít người một nhà đừng sợ nếu không liền thật không phát huy được tác dụng đúng sở lệ cổ không tại có người có thể cùng đ á m kia người thằn lằn cầu thông sao có thể đem bọn hắn cũng kêu lên sao kéo ly ông đưa ra vấn đề nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn ờ ly tài k é v i n vơ nơ bọn hắn đều cùng người thằn lằn không quen bình thường cũng chỉ tiếp xúc qua sở lệ cổ vị này t ế ti ta để cho người ta thử một chút đi cả lần nghĩ đến nửa q u y ế t nàng thằn lằn ngữ cũng học không sai b i ệ t lắm có thể thử nghiệm đi cùng vị kia người thằn lằn thủ lĩnh cầu thông một chút t ố t vậy liền xin nhờ ngài tại khai chiến trước đó chúng ta nhất định phải hợp luyện mấy lần mới được nếu không có thể sẽ tự loạn trợ cước kéo ly ông hướng cả lần hành lễ nói do ý nghĩ của mình nhân loại người thàn lặn vong linh huyết tộc vọng ba cảng quân đội tạo thành thật sự là quá phức tạp mà lại trước đây còn chưa hề cùng một chỗ hành động qua đi lên liền đi cùng nhân loại quân đội đại chiến ai trong lòng đều không c o i yên lòng k h e o l y ông cũng là lần thứ nhất mang loại này đội ngũ b u n g tay đi làm đi c ả lần không nói thêm gì chủ đánh một cái ủng hộ đối với cái này k h e o l y ông tự nhiên là có thụ cổ vũ tại hắn đều đâu vào đấy an bài phía dưới toàn bộ vọng ba cảng đều bị điều động đào quáng đóng toàn thành kiến tạo quân cảng khô lâu binh người thàn tất cả đều bị tập hợp cùng vọng ba cảng nhân loại bộ đội tập hợp đến cùng một chỗ loại trang diện này mười phần hùng vĩ cũng mười phần d o a người người bình thường tại bọn này người thàn làn k h ô lâu binh trước mặt chân đều muốn như nhuộm l u n ra cao lớn người thàn lằn chiến sĩ kinh khủng đứng thẳng cự tích thân hình v ạ n mẹo phun lưới dài đầu mọc ra lợi t r ả o trên mặt đất bỏ tang yêu cự quái một thân hư thối khí tức hát s á c cự giải quái còn có thành quần kết đội tanh hôi cương thi trắng bệnh k h ô lâu xem xét liền không giống như là người tốt lành gì thế lực người chơi các binh sĩ nhao nhao nhà rãnh cùng khẩn trương nở vợ cờ binh sĩ so sánh bọn hắn hiển nhiên là không có chút nào khẩn trương căn bản không biết cái gì là sợ hãi ngược lại là từng cái đều rất hưng phấn dù sao nhìn lần này cái này chiến trận tuyệt đối là có một trận đại chiến muốn đánh rốt cục có bọn hắn đất d ụ n g võ lại nói nửa quýt là thật bận điệu à lần này vậy mà chạy tới cho người thằn l à n đương phiên dịch thủ mục song linh căn nhìn xem bên kia người thằn l à n bộ đội tại cao lớn người thằn l à n thủ lĩnh bên cạnh đứng đấy một vị cái đầu nhân loại nho nhỏ nữ tính dĩ nhiên chính là bọn hắn nửa quýt lao sư ta quýt vĩ đại không cần nhiều lời không một hạt đuổi chi tâm ở bên cạnh tiếp một câu g i ả g đạo lý ở ngươi chơi quần thể bên trong chỉ có nửa quýt làm được để đại đa số người đều tâm phục khẩu phục năng lực tính cách đều để người tìm không ra ma bệnh tại sự tình khác bên trên các người chơi có thể dóng i ậ t nói ta lên ta cũng được nhưng ở ngôn ngữ phương diện ngươi bên trên ngươi là thật không được a nghe không hiểu chính là nghe không hiểu học không được chính là học không được nửa quýt hoàn toàn là dựa vào chính mình ngôn ngữ năng lực chinh phục o à người không phục là thật không được mà xem như các người chơi ngôn ngữ lao sư nửa quýt có thể nói là tận chức tận trách mỗi một cái người mới người chơi đều nhận qua trợ giúp của nàng nếu như gặp phải cái gì kịch bản cần khẩn cấp phiên dịch nửa quýt chỉ cần tại chỉ cần có rảnh rỗi trước giờ đều không từ chối đều là không ràng buộc giúp đoàn người phiên dịch cũng sẽ không nói muốn cấp kịch bản đoạt nhiệm vụ loại hình người mỹ tâm sở trường lực mạnh tự nhiên là trực tiếp thành các người chơi trong miệng ta quýt đạt được các người chơi rộng khắp tán thành mà lúc này ta quýt đứng tại thằn lằn đầu lĩnh tìm xa bên cạnh vẫn cảm thấy rất có áp lực chủ yếu là những ngày người thằn lằn quá mùi nàng xoang n g i rất có áp lực cảm giác bị đâm đau nhức dù là vọng ba cảm đã đối thằn lằn dưới người phát vệ sinh điều lệ yêu cầu bọn hắn chú ý cá nhân vệ sinh. nhưng cái này cũng tiêu trừ không được bọn hắn trên thân tự mang kia cố gây mũi mùi đây là bọn hắn tự nhiên bại tiết đây thật ra là một loại bản thân bảo hộ bản năng chương một trăm ba mươi hai cạn lần đường chương một trăm ba mươi hai cạn lần đường huyết thần không ở đây sao t ị c h đã mở miệng hỏi dù n g chính là thần là ngữ không tại nửa quýt hồi đáp nàng biết t ị c h đã trong miệng huyết thần chỉ chính là cạn lần đại nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra có thể là những n à y người thần l à n đem cạn lần đại nhân xem như thần minh sùng bãi đi nếu như chịu không được có thể rời đi tích đã tiếp tục mở miệng hắn mơ hồ chú ý tới Vị này nhân l tại nữ tính đang sớm lại nhẫn sớ l cổ trợ về trước đó nửa quýt đều muốn thủ vững tại trên cương vị điểm ấy mùi kích thích không tính là gì nàng có thể nhịn được tiếng h thông dụng quá khó khăn tít đã giải thích một chút sau đó liền ngậm ngược lại không nói gì thêm đều do đế quốc tiếng thông dụng rất khó khăn học hắn học không được bằng không thì cũng, cũng không cần nửa quýt ở đây làm phiên dịch một bên nửa quýt nghe được tis đ ạ giải thích trong lòng không khỏi cảm thái cái này tis đ ạ trí lực trình độ xa so với nàng tưởng tượng cao hơn cái này khiến nửa quýt trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ có lẽ nàng có thể đ ế m thử dạy một chút cái này tis đ ạ đế quốc tiếng thông dụng bất quá nàng rất nhanh liền dứt bỏ ý nghĩ này bởi vì tis đ ạ xem bộ dáng làn đếm thử học qua hẳn là cùng sợ lầy cô học cùng là người thằn lằn sợ lầy cô dạy hẳn là sẽ thoải mái hơn nếu như ngay cả sợ lầy càng khóc tại từ bỏ ý nghĩ này sau khi nửa quýt ánh mắt nhìn về phía một bên vong linh đại quân nàng cũng là mới vừa vặn ý thức được nguyên lai vọng ba càng vậy mà đã có nhiều như vậy vong linh không chỉ là nửa quýt đối với cái này cảm thấy kinh ngạc phần lớn người thấy cảnh này đều vô cùng chấn kinh bị vong linh số lượng làm chấn kinh không có cách bởi vì bọn hắn sắc thực chưa từng gặp qua những ngày vong linh tập hợp cùng một chỗ mà lại vong linh số lượng cũng quả thật có chút khoa trương thuộc về hớ nở không chế vong linh số lượng tại bảy trăm tả hữu vẫn luôn đợi trên thạch nham đạo mà cả lần trực tiếp không chế khô lâu binh thì có hơn tám trăm con một mực tại huyết thạch bảo trên công trường cái này cộng lại hơn một n g h n năm trăm vong linh đã là toàn bộ vọng ba cảng nhân khẩu một nửa tự nhiên đủ để rung động đám người vong linh quân đội ở chỗ này các lần tự nhiên cũng ở nơi đây nhưng hắn cũng không có hiện thân mà là tại chỗ tối quan sát hắn vong linh có được cao hơn trí tuệ chỉ cần hắn làm ra đơn giản một chút chỉ thị liền có thể để đám vong linh phối hợp hẻo lì ông hành động lần này không phải vạn bất đắc dĩ các lần cũng không chuẩn bị nhiều nhúng tay hắn chỉ là sẽ c ô n g hiến ra thủ hạ những khô lâu bên kia vọng ba cảng vận hành bây giờ đã từng bước bước vào quỹ đạo các lần đã không có tất yếu lại trải qua thường tính lộ diện hiện tại các lần phải chân từ từ ẩn vào phía muốn n cũng không phải là m tại, tại bắt đầu sáng tạo cảm giác thần bí dẫn đạo mọi người sùng bái phụng dưỡng với hắn hắn muốn sáng tạo tín ngưỡng lại bắt đầu lại từ đầu đăng thần con đường đương nhiên liền vọng ba cảng hiện tại ngần ấy nhân khẩu trừ phi tất cả đều là của hắn cuồng tín đồ nếu không căn bản sẽ không có cái gì hiệu quả nhưng có một số việc chính là đến trước thời gian ăn bài nhu đồ muốn khiến mọi người thật tâm thật ý tín ngưỡng cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được bản thân cái này chính là cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình theo vọng ba càng phát triển theo nhân khẩu gia tăng càng muộn bắt đầu độ khó càng lớn hiện tại bắt đầu liền đang phù hợp đợi đến tín ngưỡng không khí dần dần hình thành người phía sau lại thêm vào cũng chỉ có thể hòa tan vào đến chỉ có thể đi theo mọi người cùng một chỗ tín ngưỡng cả lần chỉ cần tín ngưỡng cả lần nhân số đủ nhiều đầy đủ thành kính hắn liền có thể mở ra đăng thần nghi thức chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm đến từ thế giới tán thành đương nhiên thực lực bản thân cũng rất trọng yếu thực lực không đủ mạnh đăng thần nghi thức không có khả năng thành công thần minh là thần, lực, thần, cách, thần tính cường đại hay không từ tùy tùng số lượng cùng thành k í n h độ quyết định tín đồ tiêu vong đã mất đi sùng bái thần minh thần lực sẽ suy héo thần cách cùng năng lực đem hạ xuống thậm chí khả năng sẽ diệt vong dân chúng tín ngưỡng là mở ra nghi thức nhóm lựa thần hỏa giấy thông hành là thành thần mấu chốt tại đăng thần sau khi cũng giống vậy trọng yếu mà thu được tín ngưỡng cần một cái khái niệm cần một cái ký thác ngươi không thể để cho người cái gì đều không cầu đông tín ngưỡng ngươi mà cái này khái niệm ký thác chính là thần chức một bộ phận công năng bởi vì là huyết tộc cho nên sùng tính huyết tộc tri thần bởi vì muốn kiếm tiền cho nên hướng thương nghiệp nữ thần dâng lên tế phẩm bởi vì muốn xuất hành an toàn cho nên hướng đạo lộ c h i thần khẩn cầu phù hộ thần chức có thể đưa đến một loại chỉ hướng tính tác dụng không có đồ vật có thể đại biểu không có thần chức có thể chỉ hướng sẽ rất khó thu hoạch tín ngưỡng đây là thần minh tồn tại bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng đồng thời thần chức cũng là lực lượng thu hoạch thần chức có thể đem loại lực lượng này thế giới quy tắc cùng thần minh bản thân tiến hành bột chặt các lần lúc trước kế hoạch giành thần chức một cái là chiến đấu một cái là mau tươi cái này đương nhiên đều là vị trí bên trên đã có người hơn nữa còn đều không yếu có thể cầm xuống những này thần chức đều là ngon nhân chiến tranh c h i thần tìm paas cường đại thần lực chiến tranh chiến đấu võ giả thần t r ư ớ c đều tại hắn danh nghĩa thủ hạ còn có không ít t h ò n thần tại toàn bộ tô z thần hệ bên trong cũng là một cỗ thế lực khổng lồ là nổi tiếng cao nhất mấy vị thần minh một trong huyết thần cũng chính là đ ồ ngược c h i thần là một vị trung đẳng thần lực thần minh nắm giữ lấy đồ sát bạo ngược máu tươi thần trước là một vị tà ác cường đại thần minh cùng không ít thần minh đều là quan hệ thù địch đương nhiên cũng bao quát đã từng ám giả nữ sĩ tuyền hai con đường này nhìn cả lần là không biết tự lượng sức mình chọn lựa hai cái cường đại đối thủ nhưng kỳ thật nếu không bởi vì cả lần theo đuổi chiến đấu là huyết tộc chiến thần là phụ thuộc vào huyết tộc phía dưới cũng không đối với chiến tranh c h i thần tạo thành ảnh hưởng bởi vì cái này vốn là cũng không phải thuộc về hắn thuộc về là mới tạo nên thần trước về phần máu tươi thì là có táo không có táo đánh một vậy dù sao bọn hắn vốn là cùng huyết thần cũng là đối địch quan hệ bất quá hiện tại cả lần tạm thời từ bỏ truy cầu chiến đấu máu tươi hai cái này thần trước mà là chuyên tâm tại huyết tộc cái chủng tộc này khái niệm ám giả nữ sĩ、si、vất lạc huyết tộc gần như tiêu vong cái này thần trước tự nhiên mà vậy chống chỗ ra đối với cả lần tới nói đây không thể nghi ngờ là đơn giản nhất thuận tiện đường tắt chủng tộc khái niệm thần đối với yếu thế chủng tộc tới nói đúng là cái đang thần đ ư ờ n g tắt bởi vì yếu thế chủng tộc cần một cái cộng đồng thần minh đến bảo hộ rất dễ dàng hình thành một cái tập thể tín ngưỡng cái chủng tộc này thần thần trước bình thường cũng sẽ là chủng tộc này người sáng tạo nắm giữ hay là cái thứ nhất sinh ra người hoặc là tại chủng tộc này phát triển bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng cá thể hiện tại cả lần hiển nhiên vô cùng thỏa mãn những này đặc điểm đối toàn bộ huyết tộc tới nói hắn chính là cái k i a tái tạo huyết tộc tồn tại bất quá chỉ dựa vào nhân khẩu thưa thất huyết tộc muốn trở thành thần tự nhiên vô cùng khó khăn cho nên cả lần vẫn là đến lợi dụng thượng nhân loại cùng người thần làm tồn tại chỉ cần hướng huyết tộc chi thần dâng lên màu tươi liền có thể đạt được che chở cũng không cự tuyệt những người khác Trước thủ. Trước thủ. Binh Binh mã mã đầy đủ, đậu thủ. 133, binh mã đầy đủ, đậu ẩn vào chỗ tối cả lần yên lặng nhìn xem vọng ba cảng quân đội điều động tại đơn giản rèn luyện một trận sau khi vọng ba cảng nhân loại bộ đội đã dần dần thích hứng vong linh cùng người thần làm tồn tại chỉ cần biết được những n à y vong linh người thàn lần sẽ không công kích tổn thương bọn hắn người kia nhóm cũng không có cái gì không thể tiếp nhận ngược lại sẽ bởi vì có những này cường lực giúp đỡ mà cảm thấy an tâm k h é o l h i ông chỉ huy đại bộ đội hành động hắn có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt vong linh bộ đội là nhất kỷ luật nghiêm minh bộ đội nhân loại bộ đội thứ hai người thàn lần bộ đội thì hỗn loạn nhất chỉ có thể làm được cơ bản lý giải mệnh lệnh của hắn hàng nghĩa mặc dù có nửa quýt tại tis đã bên cạnh đương thiên dịch nhưng nửa quýt thàn lần ngữ cũng không có đến chân chính mức lô hỏa thuần thanh mấu chốt nhất là một chút từ ngữ thàn lần ngữ bên trong căn bản cũng không có nửa quýt chỉ là giảng minh bạch đ Chờ t nghe rõ hắn lại chỉ huy người thằn l à n bộ đội hành động đây nhất định sẽ chậm mấy nhịp mà người thằn l à n nhóm vốn là bông tùng u đã quen tịnh đa mặc dù có thể chỉ huy bọn hắn nhưng cũng không thể để bọn hắn giống chân chính binh sĩ đồng dạng kỷ luật nghiêm minh người thằn l à n nhóm cùng sau lưng tịnh đa không có gì trận hình có thể nói chủ đánh một cái hỗn loạn để heo ly ô n g nhìn thẳng lắc đầu hắn xem như thấy rõ không muốn trông cậy vào những n à y người thằn lằn có thể chấp hành cái gì chiến thuật mệnh lệnh bọn hắn chỉ thích hợp vào thẳng trận ngược lại là vong linh bộ đội còn có thể đánh hơi có chút chữ pháp cưới một thất cương thi ngự hơn n hiển nhiên có thể hoàn mà đổi thành một bên cạ lần đại nhân không chế khô lâu b ì n h thì là từ một cái cười khô lâu ngựa khô lâu tướng quân phụ trách xuất lĩnh cùng cái này khô lâu tướng quân giao lưu muốn so cùng n g n ở giao lưu càng thêm đơn giản chỉ cần hạ đạt cụ thể mệnh lệnh là được cái này trực tiếp bị cạ lần đại nhân mệnh danh là khô lâu tướng quân khô lâu vong linh không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ cùng suy nghĩ chủ đánh chính là một cái cẩn thận tỉ m ỉ chấp hành tất cả mệnh lệnh hiện tại cạ lần khô lâu trong đại quân cũng có kỵ binh trước đó chết mất chiến mã trực tiếp một cái vong linh khôi phục liền có thể kéo lên biến thành khô lâu chiến mã vừa mới chết không lâu trực tiếp biến thành cương thi chiến mã người bình thường không dám cưỡi phối cấp vong linh bộ đội vừa vặn k ỹ thật u nhất định phải nói bị khôi phục cương thi chiến mã khô lâu chiến mã là muốn so ngựa bình thường mà càng thêm coi ưu việt tính đầu tiên sẽ không mệt mỏi cái này đã vô cùng biến thái một cái khô lâu kỵ sĩ có thể một mực bảo trì tốc độ cao nhất xung kích không chỉ là người sẽ không mệt mỏi ngựa cũng sẽ không mệt mỏi chỉ có thể nói người chết thật s o người sống d ù n g tốt t r ê n l ệ n h còn kém t ạ i thiếu sức sáng tạo cùng trường thành tính không biết tại sao trận chiến này còn có thể còn lại mấy cái nhìn xem khô lâu đại quân c á lần cảm thấy khá là đáng tiếc cái này đều là làm việc công nhân a nếu như tổn thất nặng nề g h huyết thạch bảo kỳ hạn công trình lại phải về sau kéo quả thực là đáng tiếc bất quá nghĩ lại coi như vong linh tất cả đều tổn thất cũng không có gì đáng lo lắng cũng không mất đi mới sẽ không đến đ ị c ờ làm đại quân lính chất lượng khẳng định so di dân mạnh chuyển hóa khô lâu cũng khẳng định so hiện tại những này khô lâu mạnh hơn vừa nghĩ như thế c ả lần ngược lại có chút mong đợi rất nhanh tại đem vọng ba cảng quân đội tình huống thăm dò sau khi theo k h n g đem bộ đội giải tán tiếp xuống chính là một bên chờ đợi g i dạ kẻ tin tức một bên chờ đợi sợi cổ cùng dạn đạ tả trở về chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chờ người thàn l à n viện quân vừa đến được bọn hắn liền sẽ lập tức đối đi cờ làm công tức người phát động giả tập sơ lê cổ cùng g i ã n đạ tạ hai thàn l à n cũng không có chậm trễ thời gian ngày thứ hai hơn một trăm con người thàn l à n chiến sĩ hơn mười cái cự tích hơn một trăm con lục thàn làn tại sơ lê cổ cùng g i ã n đạ tạ dẫn đầu hạ đổi tới đây đã là hát diệu thạch quặng mỏ một nửa binh lực không có cách g i à n đạ tạ nhất định phải lưu lại một nửa người tiếp tục lấy quặng gheo rẽn kệ thành bên kia hát diệu thạch khẳng định không thể thiếu huyết thạch bảo bên kia cũng còn đang chờ lấy quặng sự tình không thể ngừng t ê héo ly ông người thằn lằn nhóm đã chuẩn bị xong vì huyết thần mà chiến sợ l â cô mang theo dạng đạ tạ tới gặp héo ly ổng biểu thị người thằn lằn đã làm tốt chuẩn bị tại người thằn lằn bên trong sợ l â cô đã bắt đầu dùng huyết thần c ả lần để thay thế ma thiểm thanh linh đây chính là trắng t r ợ đạo ma thiểm thanh linh c h â n t ư ờ n g sợ l â cô tới nhưng thật ra là tới làm quyền lực giao tiếp bây giờ hắn trở về tự nhiên là thay thế tị đạ thành người thằn lằn bộ đội quan chỉ huy tị đạ chỉ huy không được d ạ n đạ tạ mang tới những ngày người thằn lằn mà đạt được dạ tạ cho phép hắn lại có thể sợ l â cô d ạ n đạ người thằn bộ đội liền ta cầu các ngươi rồi nhìn thấy sở lệ cổ cùng dãn đã t ạ mang tới thằn lằn sinh lực quân k h e o lì ố n g cao hứng phi thường những cái kia nhỏ cái đầu lục thằn lằn là cái gì trình độ hắn không rõ ràng nhưng những n à y người thằn lằn chiến sĩ cùng cự tích thực lực là rất mạnh phổ thông người thằn lằn chiến sĩ liền đã cùng chức nghiệp giả không sai biệt lắm trình độ mạnh một chút ít nhất là cái hiệp nghĩa kỵ sĩ cấp bậc giống tị sĩ đ ạ i như thế cá thể thậm chí càng mạnh hơn cùng thám hiểm kỵ sĩ so cũng không kém. Đương nhiên, bên trên khả năng không kém ít nhưng người ta người thằn lằn mạnh liền mạnh tại nhục thể lân g i á bên trên cự tích càng biến thái mặc dù ngu đ ộ xuất nhưng người ta kia một thân ma lực coi như để vương quốc kỵ sĩ đi ứng đối đều phải tránh né mũi nhọn đơn thuần khí lực lời nói không có bị chuyển hóa trước đó hẹo lì ổng cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm đón lấy một kích đương nhiên giết vẫn là đơn giản cự tích ở trước mặt hắn quá ngu ngốc nhân loại vốn cũng không lấy nục thể tăng trưởng mà là lấy cân đối phát triển ra tên mấy cái người thằn làm chiến sĩ liền có thể phá hủy một cái thuộc địa cái này thật không phải không lý do dù sao có chút thuộc địa bên trong cũng chỉ có mấy cái kỵ sĩ hiệp nghĩa kỵ sĩ tọa chấn m ạ thôi lúc đầu vọng ba cảng kỳ thật cũng là không sai biệt lắm tình huống đối mặt bảy tám cái người thằn làm chiến sĩ đều đã có chút thúc thủ vô sách. bây giờ bọn h ắ n vọng ba cảng bên này chủ yếu còn kém tại cấp cao về mặt chiến lược thực lực cường đại cá thể cũng chỉ có mấy vị huyết tộc lại sau đó chính là người thàn lằn hải quái nhân loại binh sĩ bên trong chức nghiệp giả cũng không nhiều dù sao quân đội mới vừa vặn sáng lập đương nhiên sẽ không có cái gì cứng giả về phần những cô lâu b i n h kia cương thi binh so với người bình thường mạnh một chút nhưng cũng rất có hạn chỉ có cá biệt đặc thù cá thể có thể phản kháng chức nghiệp giả bàn về chất lượng khẳng định là hớn ở vong linh mạnh hơn hán vong linh bên trong là có không ít chức nghiệp giả không giống cả lần bên này mặc dù chỉnh thể đều bị cả lần ma pháp cường hóa một chút chỉ ư n có thể nói những ngày khô lâu vẫn là càng thích hợp đi làm công nhân rời gạch bọn hắn một điểm vấn đề không có thậm chí đều có thể một cái đỉnh mấy người loại có thể lên trận đánh trận vậy cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn bây giờ binh mã đầy đủ không cần đợi thêm nữa đêm nay liền độc thủ chờ được sở lê cổ cùng gian đã tạ heo ly ổng vô cùng lưu loát trực tiếp hạ đạt lệnh động viên buổi tối hôm nay liền xuất phát dạ tập đỉ cờ làm công tức doanh địa tiên hạ thủ vi cường chương một trăm ba mươi b ố tập k í c h chương một trăm ba mươi b ố tập k í c h dưới ánh trăng từ bạch cốt âm u tạo thành đám khô lâu binh xếp hàng tiến lên đội ngũ bên trong khô lâu binh động tác đều nhịp tựa như là dùng chung một cái đại não vẹn vẹn điều này binh lính tinh nhuệ đều rất khó so lại càng không cần phải nói vọng ba càng các tân binh mấy cái cơi khô lâu chiến mã khô lâu binh đi tại đội ngũ phía trước nhất từ khô lâu tướng quân phụ trách dẫn đội những này là lệ thuộc vào cả lần vong linh bộ đội bọn hắn đến phụ trách xung phong nói trắng ra là còn h nữa c nói h là loại này cụ thể sự vụ bản thân liền nên giao cho phía dưới người để ý tới cái gì đều quản cũng không nhất định là chuyện tốt cả ngày yêu cầu súng máy đi phía trái di động năm m cái nào có thể chịu được mà lại nếu như sự tình gì đều muốn cả lần đến giải quyết vậy không bằng trực tiếp đem hắn bệnh chết được rồi hắn là làm mới làm huyết tộc vĩ đại phục hưng đế quốc trung kiến là cả lần thành thần tiền đề là hắn vì có thể thành thần mà muốn làm chuẩn bị cũng là hắn thành thần sau khi lực lượng đầu môn huyết tộc đế quốc đây đều là cả lần thần tọa nền tảng neo điểm tại phá hôi khô lâu quân đội sau khi là lờ nở cùng hắn vong linh bộ đội theo ly ổng cùng vọng ba cảng bọn kỵ binh cũng cùng với lờ nở đây là lực lượng trung kiên kê vin dơ dạ cái bọn hắn đều tại nhân loại chức nghiệp giả đều tụ tập tại trong cái đội ngũ này về phần nhân loại bộ binh thì tại đội ngũ sau cùng p h ư ơ n g không phải vạn bất đắc dĩ k h e o ly ổng cũng không chuẩn bị đem bọn hắn cũng cử đi đi vọng ba cảng quân đội là vừa v ặ n xây dựng không bao lâu sinh lực còn tại trưởng thành bên trong xa xa còn không có đạt tới quân chính quy trình độ chờ đại cục đã định sau khi phái bọn hắn đi lên hôn điểm kinh nghiệm còn có thể nếu là trực tiếp ném lên đi giao đấu đó chính là đang chịu chết bọn hắn hiện tại đã ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có mà người thằn lằn bộ đội thì tại sở lê cổ cùng dạn đạ tạ dẫn dắt phía dưới tại núi rừng bên trong ghé qua bọn hắn phụ trách đảm đường chức trách là gậy quái phân heo chờ song phương bắt đầu giao chiến sau khi người thàn lằn bộ đội liền sẽ trùng sát đi lên trực tiếp đem toàn bộ chiến trường xung loạn tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp theo héo lì ổng đem chiến trường xung loạn c h ư a cắt đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là t r ă m lợi vô hại đ ị c ờ làm công tức h quân đội là chức nghiệp quân đội phối hợp của bọn hắn cùng trận liệt năng lực tác chiến khẳng định là muốn mạnh hơn s a vọng ba cảng bên này pha trộn bộ đội mà một khi tiến vào hôn chiến hình thức bị cỡ làm công tức bộ đội liền không lại chiếm cứ loại ưu thế này ngược lại sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu tối như bưng h đối với một chi nhân loại bộ đội tới nói đây tuyệt đối là lớn nhất suy yếu chiến lược cắt giảm tám mươi đều không đủ mà đôi này vong linh người thàn l ằ n nhóm tới nói không hề ảnh hưởng đều có năng lực nhìn ban đêm đương nhiên không cần phải nói đám vong linh vốn đang chính là khóa sĩ khí người thàn l ằ n nhóm chỉ cần sợ lấy cổ cùng d ạ a n đạ tạ tại đó cũng là cả đám đều cùng điên c u ồ n g đồng dạng muôn vàn mọi loại tổng kết thành một câu ưu thế tại ta Ai?、Thân、mang dắp ra, mang ngồi Thân theo trường cung, ngồi sổm ở trên trạc cung, sổm dắp c ở Mờ rậm, đêm tối rừng bóng bao không đợi người lính gác này lại quan sát một cây thổi tên từ bên cạnh hắn một cái khác cái cây bên trên đánh tới trực tiếp đâm vào hắn trên cổ Phù phù. lính gác hai mắt t r n gớt l n r một i ế p từ t đầu cắm xuống cũng bước lính gác giáp theo gót cách đó không xa trên chặt cây sắc thái biến hóa ẩn ẩn có thể nhìn ra kia là một con đứng thẳng người lên tắc kẹ hoa ngay tại biến hóa thân hình trong tay của hắn cầm một cây ống thổi trên thân cất dâu không ít thổi tên mỗi một cây thổi tên đều là trí mạng độc tiễn t. tắc t k è hoa le lưới xung quanh lại hiện ra mấy cái đồng loại bọn hắn là tiên phong đội chuyên môn phụ trách xử lý lính gác nhân loại thợ săn du hiệp nhóm cùng có được trời y ê u hái thiên phú tắc k è hoa nhóm so ra năng lực hiển nhiên không cùng đẳng cấp doanh địa chung quanh phụ trách gác đêm c h ạ m gác công t h a i c h ạ m gác ngầm trên cơ bản đều bị tắc k è hoa nhóm nhẹ nhóm giải quyết đại bộ đội có thể bình yên thông qua và hôm nay sớm đi thời điểm bị cợ làm công tức lính trinh sát đã đạt tới vòng ba cảng bất quá lần này bọn hắn hiển nhiên đầy đủ cảnh giác cũng không có mà là xa xa quan sát chờ vọng ba cảng phát hiện bọn hắn lính trinh sát nhóm lập tức tứ tán né ra cẩn thận đến vọng ba cảng bên này thậm chí đều không thể kịp thời chặt đường nhưng để bọn hắn chạy mất cũng không tính là gì chuyện lớn bởi vì bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra vọng ba cảng đêm đó liền sẽ phát động thế công tại những này mà ở lạc người xem ra bọn hắn mới là nên chủ động tiến công việc kia phát hiện chung quanh có khả nghi mục tiêu tồn tại bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là đem bình thường tuần tra nhân thủ tăng thêm chút xác thực không có nghĩ đến vọng ba cảng sẽ chủ động tiến công đáng tiếc dù là đã tăng thêm gấp hai tuần tra nhân thủ bọn hắn cuối cùng vẫn không thể đạt được sớm dự cảnh vọng ba càng pha trộn bộ đội đã là vọt thẳng đến trước mắt tại t ắ c kẻ hoa nhóm nhìn chăm chú phía dưới khô lâu tướng quân cưới khô lâu chiến mã mang theo đám khô lâu binh một ngựa đi đầu từ trong rừng sắt tướng ra ngoài phía trước chính là không có chút nào phòng bị doanh đ ị a một cái kiến tạo tại bị vọng ba càng phá hủy hai lần phế tích bên trên mới doanh đ ị a mặc dù mới mới vừa tới đến đại lục mới hai ngày thời gian nhưng mà ở l ạ t người doanh đ ị a nhìn xem đã là ngay ngắn rõ ràng quân đội lực chấp hành xác thực rất mạnh mặc dù dựng chỉ là giản dị hành quân lều vải nhưng nhìn ra được lĩnh quân người là có một tay. Tại d o a chương binh một trăm ba mươi năm loạn chiến giác công chương một trăm ba mươi năm loạn chiến giác công không c h u n g đã bay tới mấy chục cây ném m âu mấy cái thủ vệ r ơ i lên tấm chắn cố gắng muốn ngăn cản nhưng bọn hắn tấm chắn nhỏ hiển nhiên không có cách nào bảo vệ toàn thân đám khô lâu binh ném mạnh chính xác rất cao rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết mấy cái này thủ vệ toàn bộ vọng ba cảng s á t thực vô cùng thiếu sắt nhưng lại tuyệt đối không thiếu gỗ cùng thành đầu các lần những khô lâu binh này phân phối không lên làm bằng sắt vũ khí nhưng làm bằng gỗ cùng làm bằng đá bao no mấy cái này thủ vệ trên thân cũng không có mặc áo giáp tự nhiên không có khả năng dựa vào trên người giáp ra ngăn trở ném mâu công kích đám khô lâu binh cùng nhau tiến lên đem còn tại trên mặt đất dây rủa mấy cái thủ vệ r ứ t khoát đâm chết mấy cái nhanh tay còn thuận tay nhặt lên thủ vệ vũ khí thay thế trên tay một mâu thạch mâu những khô lâu binh này sở dĩ là phá hôi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn ngay cả cái tiện tay binh khí đều không có bằng không chỉ có bằng kỷ luật nghiêm minh sĩ khí tỏa định cả tính những khô lâu binh này tuyệt đối có thể tùy tiện chiến thắng ngang nhau số lượng nhân loại quân đội đám khô lâu binh tốc độ rất nhanh mặc dù bọc nhưng đó là đứng tại cả lần góc độ cho ra đánh giá trên thực tế những khô lâu binh này vẫn là phải so với người bình thường mạnh không ít chi ít tốc độ này độ nhạy muốn viễn siêu thường nhân đường đường đường doanh địa trên không dồn dập tiếng báo động vang lên cái này doanh địa bố trí thủ vệ c h ạ m gác hiện nhiên cũng không phải là chỉ có cổng những thứ này trong doanh địa tầng tầng c h ạ m gác từng bước tuần tra đám khô lâu binh còn không co sông vào doanh địa cảnh báo cũng đã kéo vang toàn bộ doanh địa lập tức thất tỉnh địch tập địch tập chuẩn bị tác chiến chung gieo trong né mắt toàn bộ doanh địa lập tức bắt đầu chuyển động tiếng hô hoán bốn phía vang lên đem còn đang trong giấc mộng đám binh sĩ tỉnh lại lần này trong doanh địa đều là mạ ở l ạ t hành tỉnh c h ứ c nghiệp binh sĩ tổ chức của bọn hắn độ hiển nhiên muốn so l i n h đánh thuê quân thực dân cao đ á m khô lâu binh không có bất kỳ cái gì lùi bước một ngựa đi đầu đã vọt vào doanh địa cùng đợt thứ nhất chạy đến các binh sĩ đụng vào nhau keng gian giác g tiếp chiến trước tiên khô lâu binh một mâu liền bị mạ ở l ạ t binh sĩ tùy tiện chặt đ ứ t vũ khí bên trên chánh đức nhưng này khô lâu binh lại không thối lui chút nào cầm gãy mất một mâu liền nhào tới mạ ở lặt binh sĩ trên thân vỡ vụn cán mâu trực tiếp đâm vào binh sĩ kia con mắt một màn này để kia m ạ ở lạc binh sĩ con ngươi run mạnh vội vàng ngâng lên thuận đón đỡ một bên đón đỡ một bên huy kiếm bủ về phía khô lâu binh、cách. khô lâu binh cán mâu đánh vào trên tông chắn nát lợi hại hơn đối mặt m ạ ở lạc binh sĩ chẳng kích khô lâu binh huy động cánh tay ngăn cản cánh tay kia không ngạc nhiên chút nào bị chém nước m ạ ở lạc binh sĩ kiếm thẳng tiếng không lùi chặt đứt tận mấy cái xương cốt cuối cùng、cách. một tiếng cắm ở khô lâu binh xương sườn bên trên một cái khác khô lâu binh thừa cơ tiến lên một mâu đ e m kia mạ ở lặt binh sĩ đâm ngã trên mặt đất đây hết thể đều phát sinh ở một nháy mắt khô lâu binh đột xuất một cái không sợ chết coi như mình bị chém nát cũng muốn giết chết địch nhân trước mắt bị chém đứt một cánh tay khô lâu binh cũng chưa chết hắn cầm xuống kẹt tại x ư ơ n g sườn bên trên kiếm đi theo đại bộ đội tiếp tục hướng trong doanh địa sông chính là trên người xương cốt cắt ra không ít không ngừng ken két rung động cái này đợt thứ nhất binh sĩ tại đám khô lâu binh một đợt trùng kích vào chỉ là miễn cưỡng chống cự từng cái chém giết năm sau cái khô lâu không có cách đối phó khô lâu binh kỳ thật vẫn là cỡ lớn Kiếm, không mâu cũng t í n h quá dễ sử d ụ n g danh ù s o loại đâm, đâm h ì phương thức công kích, công điệu ố khô l binh cơ bản không vô hiệu. khí Mà lưới đao vũ sĩ phản ứng rất nhanh binh lính tuần tra nhóm tranh thủ một chút thời gian đã để càng nhiều các binh sĩ xông ra doanh trướng đều đừng hoảng hốt xếp hàng đ ố i mặt khô lâu thủy triều mà ở lặt đám binh sĩ không có lùi bước n h a u n h a u tiến lên ngăn cản vì những thứ khác người tranh thủ thời gian vì bộ đội tập kết tranh thủ thời gian bọn hắn đều hiểu nếu như khiết đảm lùi bước kia hỗn loạn sẽ lan tràn toàn bộ doanh địa mà doanh địa nếu như sợ bọn hắn cũng đều không sống được cho nên nhất định phải ngăn cản những khô lâu binh này Phốc phương thử! khô binh tình kích, binh anh địch, không số. công các con lặt Đám đi đều đang không ngừng dám quân số. Đêm mà dám vô xông lâu lên dũng nên song ngừng ở sĩ đem mười cái khô lâu binh nổ thân thể tan ra thành từng mảnh hóa giải một chút mạ ở lặn các binh sĩ áp lực nhưng cái này lỗ hổng lập tức liền bị về sau khô lâu binh lấp bên trên thật giống như rết không bao giờ hết đ ồ n g dạng ngăn trở bọn hắn r ẹ z ra hết lớn một tiếng hắn mặc một thân pháp bào màu đỏ trong tay cầm một cây như là thật dài thủ trợ ư n g ma trượng chỉ huy hộ vệ bên cạnh nhóm đi lên hỗ trợ lúc này không phải lùi bước thời điểm rõ tại r ẹ z ra bên người đi theo bốn cái lấy giáp hộ vệ đây là hắn tư nhân hộ vệ nhưng lúc này cũng không cần phải phân những thứ này ma pháp phi đạn nhìn thấy bốn tên chức nghiệp giả chiến sĩ đều lên tiến đến h ẳ n tuyến dẹp dạ ở phía sau yên tâm c h u y ể n vận ma pháp phi đạn từ trong tay hắn p h ó n g thích ba cái ma pháp phi đạn bắn vào khô lâu trong đám đem mấy cái khô lâu nổ tan bốn tên hất lên áo giáp chức nghiệp giả chiến sĩ xông lên phía trước cùng mạ ở l ạ t các binh sĩ tạo thành trận tuyến một tay cầm t u ẫ n một tay cầm kiếm cái này bốn tên chiến sĩ cho bọn khô lâu tạo thành phiền thoái rất lớn không có cách lũ khô lâu vũ khí trong tay thậm chí liên phá giáp đều làm không được chỉ có thể nói cho bọn hắn pháo hôi định vị xác thực không có vấn đề gì cưới khô lâu chiến mã khô lâu chức nghiệp giả đối mặt cái này bốn cái mặc giáp chiến sĩ cũng là không có gì biện pháp chỉ có thể miễn cưỡng lũ khô lâu thúc đẩy bị ngăn trở mà lại tổn thất nặng nề ngắn ngủi ngăn cản đã đủ để cho trong doanh địa mạ ở l ặ t các binh sĩ kịp phản ứng càng ngày càng nhiều các binh sĩ tụ tập tới m à c áo giáp các chức nghiệp giả cũng đều đi tới chiến trường để s ơ lê cổ người lên đi doanh địa bên ngoài k h e l k h ông hạ đạt chỉ lệnh là thời điểm gọi người t h ằ n l ằ n nhóm đăng tràng siêu một cây tên lệnh bắn ra vạch ra một đạo hỏa quang t người t h ằ n lằn. sông nhìn thấy tên lệnh tín hiệu sợ lê cổ vung mạnh lên trong tay tế ty thủ trưởng giống người t h ẳ n làm nhóm gào thét hướng về mạ ở lạt người doanh địa tiến lên người thàn l ằ n nhóm vị trí cùng lũ khô lâu chỗ cũng không giống lũ khô lâu là từ trong rừng vọt thẳng ra ngoài mà người thàn l ằ n nhóm thì tại bóng đêm cùng rừng rậm hiểm hộ phía dưới sớm vào chỗ đi tới mạ ở lạt người doanh địa phía bắc cũng chính là khía cạnh bây giờ lũ khô lâu cùng mạ ở lạt người tại doanh địa phía tây chính diện giao chiến người thàn l ằ n nhóm từ phương bắc k h í a cạnh sông đi lên vừa v ẫ n có thể đem toàn bộ chiến trường triệt để chia cắt xáo trộn cho mạ ở lạt người nặng nề một kích cùng lúc đó phía đông trên mặt biển dơ ra kẽ ám nha hảo bạch nha hảo cũng đã bắt đầu hành động bờ bên kia bên cạnh thuyền phát động tiến công trực tiếp chính là một cái ba mặt Trước 136. người thằn lằn vào trận t r ư ớ c 136. người thằn lằn vào trận giống dưới sự chỉ huy của sợ lệ cổ cự tích nhóm phát khởi công kích mười mấy con cự tích bước đủ phi nước đại cơ trong tay đại truy vô cùng có lực gác bách người thằn lằn các chiến sĩ cầm hát rượu thạch vũ khí theo sát tại cự tích sau khi gần hai trăm tên người thằn lằn chiến sĩ từng cái cao lớn cường t r á n g dạng này một c h i bộ đội khởi xướng công kích thanh thế vô cùng dọa người mà lục thằn l à n nhóm thì cầm tiêu thương ném âu thổi tên bọn hắn không chịu trách nhiệm cận chiến chiến đấu mà là viễn trình trợ rút chỉ có cực thiểu số cầm mâu công thuẫn đây là phụ trách bảo hộ viễn trình bộ đội nếu có địch nhân sở lên đến bọn hắn có thể tạo được nhất định chặn đường tác dụng tại đám khô lâu binh tiến công bị ngăn trở thậm chí là bắt đầu bị đẩy ngữ lúc người thằn lăn nhóm rốt cục chạy tới chiến trường cường thế g i ế t tiến đến vê anh cự tích thân hình vận mạnh trong tay đ ạ i truy tùy theo huy động hướng trước người một cái quét ngang mà ở lặt các binh sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài Cự trong í c h lúc nhất thời huyết nhục tung bay gãy chi lấy đất m mạ ở lạt người tổn thương thảm trọng vẹn vẹn chỉ là một cái công kích đối mặt chỉ ít liền có một trăm sáu mươi bảy mươi người chết người bị thương hơn trăm người người thàn lần nhầm đến có thể nói là lập tức thay đổi thế cục tại bất ngờ không đề phòng mà ở l ạ t người cũng không có lấy ra hữu hiệu ứng đối phương pháp mặc cho người t h ả n l ằ n nhóm trong đám người chém giết chế tạo sát thương nồng đầm bóng đêm vì vọng ba cảng pha trộn quân cung cấp quá lớn ưu thế tại người t h ả n l ằ n nhóm giết ra trước khi đến mà ở l ạ t người căn bản là không có nghĩ đến vậy mà lại có người từ phía bắc cánh giết tới g i ã thú nhân hôn đ à n những này t ử linh pháp sư lại còn cùng g i ã thú nhân cùng một ruột quả nhiên là vật họp theo loài tàn tạ lật trừ ầ m lên là mà ở lạc quân viễn trinh thông soái tại doanh địa bị tập kích lúc h á n trước tiên liền đã rời giường tổ chức bộ đội để doanh địa quân tâm t h à n công an định lại mà tại xác định tình thế đã bị khống chế lại sau khi hắn một mực tại hậu phương đốc chiến kết quả vừa vặn đổi kịp người thằn lằn xung kích bọn này giã thu nhân gần như vọt thẳng đến trên mặt hắn chống đi tới tàn tạ lật gầm thét một tiếng t r u n g b u n h các kỵ sĩ không có chút gì do dự lập tức hướng người thằn lằn nhóm phát khởi công kích bảy tám mươi tên kỵ sĩ đối mặt gần hai trăm con người thằn lằn chiến sĩ mười mấy đầu cự tích bọn hắn không có bất kỳ cái gì khiết đảm thẳng tiến không lùi sông tới giết liền như là một thanh sắc bén đao nhọn phóc thử dẫn đầu kỵ sĩ huy động trong tay đại kiếm một kiếm chém vào một con người thằn lằn trên thân trực tiếp tại chỗ ngực vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương hắn phóng nhựa sông vào người thằn lằn bẫy bên trong trái đột phải sông huy động đại kiếm chém lung tung như vào chỗ không người cái này bảy tám mươi tên võ trang đầy đủ mạ ở lạt kỵ sĩ tất cả đều là t r ư ớ c nghiệp giả dẫn đầu p h r b u c là tàn tạ Tà lật phó tướng một vị sư tâm kỵ sĩ trừ hắn ra trong c h i đội ngũ này không thiếu vương quốc kỵ sĩ thám hiểm kỵ sĩ làm hộ vệ tàn tạ Tà lật đội thân vệ bọn hắn thực lực không thể khinh thường có thể nói tất cả đều là trong quân đ 70, 80 người ư lấy ít đ ợ cho n i lại người tiến cái ề u duy là lằn thành thàn tích t nhóm chỉ công ngăn cả người thản nhóm tiến công, cả có mấy cái cự mấy r n nhất thời khó mà ngăn chặn. Hiện tại cự tích nhóm khí lực còn 10 phần, đại truy không ngừng g lúc lực cự tích thời khó khí tại truy đại mà dù í n liền tổn thương, đụng liền chết, có thể nói thương lớn. h chết, thể Cho lấy là lực sát thương to có d là sư tâm kỵ sĩ forbuk đối mặt kia ba bốn mét quái vật khổng lồ cũng có chút chết lặng một truy này từ xuống tới hắn chỉ sợ cũng rất khó có thể đỡ được căn bản là không có cách đối đầu q u ò n nhau một chút đừng cứng rắn khi nhìn đến một vị thám hiểm kỵ sĩ bị một cái búa đập thổ hết u y không chỉ sau khi phò bục hô lớn hắn cũng là có chút điểm im lặng đám hôn đàn này đối với mình thực lực một điểm số đều không có là thế nào dám đi tới đón đ ỡ những này cự tích quái vật công kích s i u s i u s i u người thằn lằn chiến sĩ cự tích nhóm ở phía trước cùng mạ ở lạt kỵ sĩ đại chiến phía sau lục thằn lằn nhóm cũng không có nhàn rỗi bọn hắn vũ khí tầm xa không cần tiền ném ra mang theo hát rượu thạch mũi nhọn ném màu sắc bén vô cùng bị đánh trúng trên cơ bản không phải là chết tức tổn thương vũ khí của bọn hắn bên trên trên cơ bản đều b ô i lên kịch độc mới vừa tới đến đại lục mới không bao lâu mà ở lạc quân viên trinh đối diện với mấy cái này đại lục mới đất liền kịch độc hiển nhiên không có biện pháp a a a một trong đó độc tiễn kỵ sĩ không ngừng tiêu thảm phản phất là tại tiếp nhận khoét tâm thống khổ không có qua vài giây đồng hồ liền ngã xuống không d ậ y nổi khủng bố như vậy một màn tự nhiên là hù dọa m à ở lạc người bọn hắn tất cả đều cảnh giác thời khắc chú ý đến những cái k i a từ chỗ tối tâm phóng tới độc tiễn ném m âu tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lục thằn lằn nhóm không có áp lực chút nào tùy ý phát động công kích mà ở lặt tầm mắt của người bị bóng đêm che đậy mà người thàn l à n nhóm lại cũng không làm sao thụ ảnh hưởng mà ở lặt người cung thủ nọ thủ nhóm ngay cả đánh trả cũng không biết hướng chỗ nào trả chỉ có thể đem mũi tên khóa chặt tại cự tích người thàn l à n các chiến sĩ trên t h â n chỉ bất quá cái này cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì cự tích cùng người thàn l à n các chiến sĩ ra giày thịt béo chúng vào mấy mũi tên cũng không có gì đáng ngại nhưng nhân loại lại không được nhất là đối mặt người thàn l à n nhóm tiếp tàn ạ i đ tạ lật đưa ớ c tay chỉ có toàn thân toàn tạ tạ tại đại kiếm trên thân kiếm một vòng thân kiếm quan mang lấp lóe bám vào không ít da trì trở nên sắc bén hơn cứng cỏi đại kiếm vung trảm một con chúng mấy tiễn g người thẳng làm chiến sĩ bị tàn tạ lật chém đầu Gầm lấy hướng hắn đánh tới. cái này người có thàn ứng lần g đã l mặc dù đồng dạng cao lớn nhưng thân hình trôi chạy cường tráng còn mang theo chút giống cái đặc thù một đôi lợi chảo vô cùng sắp bén hai mắt tinh hồng tản ra một luồng khí tức nguy hiểm、Ken. lợi t r ả o giống như kiếm lơi ư đao chạm vào nhau cọ sát ra hỏa h ò a tàn tạ lật đột nhiên phát lực đại kiếm lạnh sinh sinh lần nữa chém ra một kích trực tiếp đem dạn đạ tạ một đôi lợi t r ả o chặt đ ứ t song phương hiển nhiên chiến lực trên lệch không nhỏ vừa mới chuyển hóa không bao lâu dạn đạ tạ còn chưa đáng kể dạn đạ tạ vung vẩy cái đôi u trực tiếp đánh vào tàn tạ lật tọa kỵ trên thân con ngựa bị tráng kiện cái đôi u rút chúng trực tiếp bị đánh lệch qua địa miệng sùi bọt mép mắt thấy là sống không lâu tàn lật trên, trên thân huyết sắc không ngừng lan tràn làn da cũng thay đổi sắc trên giới quanh người tràn ngập không do khí thức vô cùng điên cuồng cái này khiến hắn nghĩ tới một cái khác tà ác chủng tộc người thàn lặn tàn tạ lật con mắt t r ừ n g lớn cảm giác giống như là gặp được cái gì khó lường đồ vật chứ một trăm ba mươi bảy phản đồ chứ một trăm ba mươi bảy phản đồ tại gần năm mươi năm nhân sinh bên trong tàn tạ lật chưa bao giờ có khiếp sợ như vậy thời khắc một cái người thàn lắn hấp huyết quỷ đây là tàn tạ lật chưa hề t ừ n g t ư ở n g tượng qua hôm nay là thật là mở con mắt tàn tạ lật đối hấp huyết quỷ cũng không tính lạ lẫm hắn đã từng tham dự qua đế quốc không ít tiêu diệt hấp huyết quỷ hành động có thể nói là gặp qua không ít hấp huyết quỷ nhưng trong đó tuyệt đối không có loại này t gian đạ tạ thôi động huyết khí trên tay huyết đ ụ c lúc ních bị chém đứt lợi c h à o cấp tốc sinh trường khép lại huyết h ủ thị tộc tại n ụ c thể năng lực bên trên s ắ c thực xuất sắc cái này tự nhiên cũng bao gồm kinh khủng năng lực khôi phục huyết khí dâng lên gian đạ tạ đã tiến vào cồn g bạo trạng thái trong mắt của nàng huyết sắc quang mang lấp lóe cồn bạo huyết khí trực tiếp trào lên hướng đại nao thân thể của nàng không ngừng lớn mạnh bắp thịt quần quận lý trí đánh mất đây là triệt để đem mình giao cho bản năng không, có cách, không tiến vào nàng hiển nhiên là không có tư cách khiêu chiến tàn tạ tà l ậ t dù sao tàn tạ tà l ậ t cũng không phải cái gì hạng người vô danh giống g i ả n đạ tạ giống giận trùng s á t đi lên mảy may đều không có bởi vì vừa mới kinh ngạc mà l ù i bước cái này người t h ả n lằn tế ti rõ ràng không phải cận chiến tay t h i ệ n nghệ nhưng ở dã tính cùng quần hóa ảnh hưởng dưới lại trở nên phá lệ cùng dã để phía sau sờ lễ cổ nhìn rất gốc mà đối mặt đánh g i ế t mà đến g i ả n đạ tạ tà, tàn tạ tà l ậ t không chút nào hoảng bước chân hắn nhẹ nhàng nhưng người tránh thoắt dàn đạ tạ tấn công một người một thú giao thoa mà qua tàn tạ tà lợt tà ngực một bụng máu tươi vầy ra tàn tạ lật một kiếm này cơ hồ đem dạn đạ tạ chặt thành hai nửa nhưng liền xem như loại thương thế này đối dạn đạ tạ tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng nàng thôi động huyết khí nhanh chóng khôi phục thân thể bất quá tàn tạ lật hiển nhiên không có ý định lại cho nàng thời gian khôi phục người thần lắn hấp huyết quỷ mặc dù rất hiếm lạ nhưng ở tàn tạ lật trong lòng hiển nhiên thắng lợi quan trọng hơn hắn phải nhanh đánh tan những n à y người thần lắn sẽ có điểm không đúng thế cục cho lật về tới tàn tạ lật trong mắt sát khí hiện lên thân hình nhảy nhót trong tay đại kiếm chém ra ý đồ một kiếm đem không phản ứng chút nào dạn đạ tạ chém đầu nhưng mà không đợi một con cự tích lớn cất bước nhảy qua đến trong tay đại truy dơ lên cao cao Vâng! đại truy rơi xuống mặt đất chấn động bụi mù nổi lên một phía tàn tạ lật khẩn cấp thu lực cưỡng ép thay đổi thân thể tránh thoát một cách này năng lực của hắn s á c thực phi thường xuất sắc tại loại này tình huống phía dưới đều có thể cưỡng ép thu lực trốn tránh bụi mù t á n đi bốn mét nhiều cự tích đem đại truy từ dưới đất rút lên sợ lệ cổ cưỡi tại cự tích trên cổ biểu lộ rất là ảo não cơ hội tốt như vậy vậy mà đều không thể đem người này cầm xuống đương nhiên mặc dù không thể giải quyết cái này nhân loại tướng quân nhưng cứu dạn đạ tạ cũng coi là hoàn thành sợ lệ c lúc này chiến trường thế cục đã lần nữa phát sinh cải biến tại người t h ầ n lắn phát động xung kích sau khi khéo ly ổng phát động sau cùng tổng tiến công hắn mang theo nhân loại tinh anh các kỵ sĩ dết tới chiến trường vừa nở tinh nhuệ vong linh bộ đội cũng là trùng sát đi lên vừa mới đem chiến tuyến đứng vững cũng bắt đầu đẩy ngược mạ ở l ạ t người lại gặp trọng kích phòng tuyến cơ hồ là trong khoảnh khắc liền tan tác khéo ly ổng cưỡi ngựa xông vào bên trong chiến trường vừa đối mặt liền chém giết hai cái chào đón kỵ sĩ như là sắt thần đồng thời hóa thành dạ thu hình thái kê vin cũng bay thẳng nhảy vào bên trong chiến trường một đôi lợi trào huy động thu gặt lấy mạ ở lạc người tính、mệnh. sau đó liền bị một vị anh dũng vương quốc kỵ sĩ cho quân lấy mấy cái kỵ sĩ vây quanh cây vin chuẩn bị vây giết cái này hấp huyết quỷ k h é o ly ổng ngươi vậy mà phản bội công tức đại nhân k h é o ly ổng cũng tương tự bị người ngăn cản là một vị sư tâm kỵ sĩ đây là t ạ n tạ lợt một vị khác phó quan mạ chị ô mạ chị ô mang theo trên trăm tên kỵ sĩ ở chỗ này ổn định q u â n tâm lúc đầu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thậm chí đều đã chuẩn bị dẫn người trở về cứu viện bị g ã thu nhân tập kích t ạ n tạ lợt nguyên soái để hắn không nghĩ tới chính là địch nhân lại còn có hậu thủ mà cái này chuẩn bị ở sau vừa ra tới càng làm cho mạ chị ổ không đây không phải héo lì ổng sao mặc dù phát sinh một chút biến hóa nhưng mạ chị ổ có thể xác định mình tuyệt đối không nhìn lầm ồ nguyên lai、like、là ngươi mạ chị ổ n héo lì ổng kéo một phát cưỡng ngựa nhìn về phía trước mắt già đồng sự hắn tự nhiên là nhận ra mạ chị ổ đồng dạng là tại đ ị cờ làm công tức thủ hạ sư tâm kỵ sĩ bọn hắn là đồng sự cũng là đối thủ cạnh tranh hắn cùng mạ chị ổ quan hệ một mực không hợp nhau lắm ta đã sớm cảm thấy ngươi cái tên này không phải đô tốt quả nhiên bây giờ trực tiếp làm phản đồ cùng công tức đại nhân là địch mạ chị ổ phi một n g ụ đối héo lì ổ cách làm phi thường cho trẽn ồn k h é o lì ổng trong mắt huyết mang lấp lóe đối với mạ trì ô nhục m ạ n hắn cũng không phải là rất để ý bởi vì hắn vốn là không thế nào trung thành với đ ỵ cơ làm công tước tự nhiên không sợ bị người mang phản đồ cho tới nay đều là dạng này k h é o lì ổng vẫn luôn bởi vì trở nên mạnh hơn vì cao hơn một bước mà cố gắng đến mức lập trường của hắn nhưng thật ra là tương đối thiên hướng về hải dương nữ thần giáo hội bởi vì hắn sư phó chính là hải dương nữ thần giáo hội thánh điện kỵ sĩ mặc dù đ ỵ cơ làm công tức cũng tin ngửa hải dương nữ thần nhưng công tức cùng giáo hội quyền lực chi tranh vẫn luôn không có ngừng qua hãn loại này tại địa cờ làm công tức thủ hạ làm việc lại hướng hải dương nữ thần cùng các đồng nghiệp quan hệ tự nhiên là rất khó tốt bao nhiêu dùng ngựa vọt tới trước k h e o l y ư ông lựa chọn trực tiếp độc thủ trên chiến trường ngọ hẹp gặp nhau nói lại nhiều đều vô dụng cuối cùng vẫn là đắc thủ bên dưới xem hư thực ngoài miệng kêu vang độc trời kết quả bị người ta đập phát chết luôn bất quá là tăng thêm cởi m à thôi mà chị ồ cũng không sợ trực tiếp liền tiến lên đón tất cả mọi người là sư tâm kỵ sĩ bình thường cũng không phải không có giao thủ qua so vũ đại sẽ lên tự mình đọ sức giữa bọn hắn đánh qua không phải một hồi hai hồi, mạ c h ỉ ô thật đúng là không cảm thấy mình sẽ thua bởi héo ly ổng tư lịch của hắn so hẹo ly ổng muốn già đến nhiều. Ken hai người vũ khí đều sử dụng đại kiếm hai tay, dùng ngựa phi nước đại, trực tiếp đối một kiếm, sau đó mạ chị ổng biểu i lộ cho hắn áp lực to lớn, chỉ là một kích, chấn động đến hắn kém chút không có nắm chặt vũ khí, loại này lực á p bách so trước đó mạnh quá nhiều, không giống như là sư tâm kỵ sĩ, so tàn tạ lật nguyên xoáy cũng không kém, cái này căn bản liền không phải héo ly ổng nên có thực lực. thế nào, mạ chị ô khoác lắc có phải hay không nói sớm k héo l ì ổng mở miệng nói ra n u cười trên mặt nguy hiểm một đôi mắt lấp l ó e hồng quang cái này khiến mạ c h ỉ ổ lập tức ý thức được nguyên nhân k héo l ì ổng n g ư ơ i vậy mà làm hấp huyết quỷ chó săn mạ c h ỉ ổ cắn răng ráng chống đỡ trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ trách không được héo l ì ổng trong thời gian ngắn mạnh lên nhiều như vậy vì mạnh lên vì lực lượng phản bội đỉ c ơ làm công tước hải dương nữ thần này cũng giống như là héo l ì ổng có thể xử lý ra sự tình mạ c h ỉ ổng héo ly ổng người thành kiến thật rất lớn trên thực tế người ta héo l ì ổng trước tiên cũng không có lựa chọn phản bội chỉ là tại bị đánh bại sau khi không có lựa chọn chị sụp đổ cùng chạy trốn t r ă m ba mươi tám sụp đổ cùng chạy trốn hấp huyết quỷ chó săn công tước c h ó săn giáo hội chó săn đương ai chó không phải chó ngươi chẳng lẽ cũng không phải là chó như thế chính nghĩa lâm nhiên mang ta làm giống như ngươi đã làm gì chuyện tốt đều là cá mẹ một lứa ai là chính nghĩa ai là t à ác nói cho cùng bất quá là kẻ thắng làm vua được làm vua thua làm ra thôi k h é o lì ổng cho mạ c h ỉ â đáp lại vô cùng trực tiếp hắn cũng không phải những cái kêu đối đầu tầng xã hội hoàn toàn không biết gì cả dân e n ở trước mặt hắn giả ra này tâm chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng không có cái dám dùng làm sư tâm kỵ sĩ heo l ì ổng tại toàn bộ đế quốc cảnh nội khả năng không có gì quá đại danh khí nhưng ở m ạ ơ lạc hành tình bên trong lại tính cái danh nhân hán đôi giáo hội quý tộc lai lịch giải rất rõ ràng ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài hạ trôn giấu vô số tội ác kẻ thống trị là nhân loại cũng không nhất định liền sẽ thiện đãi nhân loại kẻ thống trị không phải nhân loại nhân loại cũng không nhất định liền qua không tốt còn nhiều hất lên một t r ư ơ n g r a người lại đi không bằng heo cho sự tình người keng hai người lại đúng rồi một kiếm mà chị ổ cắn rằng đã không có tâm tư phản bác nữa sự thật chứng minh chỉ có thực lực mạnh người mới có tư cách nói chuyện thực lực yếu người không có chút gì do dự mà chị ổ xoay người rời đi về phần thủ hạ đám binh sĩ tự nhiên là đã không để ý tới hắn muốn trước bảo trụ mạng của mình mà lại có thể dẫn đi hẹo lì ổng hắn cũng coi là hoàn thành tướng đối với tướng vương đối vương nhiệm vụ hôn đản mạ chị ổ vậy mà trực tiếp chạy pháp sư dẹt ra nhìn thấy màn này hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường phụ trách tiền tuyến chỉ huy quan chỉ huy trực tiếp chạy thế thì còn đánh như thế nào các binh sĩ còn có thể chịu đựng được sao zed ra lo lắng cũng không phải là không có đạo lý chủ tướng lâm trận bỏ chạy mang tới sĩ khi đả kích có thể nói là hủy diệt tính vốn đang đang cố gắng kiên trì cùng đám vong linh h ồ n chiến m ạ ở lặt các binh sĩ lập tức liền phán phất tiết tinh khí thần nếu không có cơ sở các quân quan còn tại chỉ huy đoán trừng phòng tuyến đã trực tiếp sập chính m ạ chỉ ổ chạy nhưng hắn các phụ tá cũng đều tại mấy vị vương quốc kỵ sĩ chống đỡ lấy c u c diện giống kê vin huy động lợi trạo thân hình mạnh mẽ đâm tới tự yếu k é mọi gió tử vong vong linh đại quân sau lưng thân hình khô cạn lờ nở vươn tay huyết khí phun trào tinh hồng tử vong chi phong tại mạ ở lạc người dày đặc chỗ sinh ra huyết sắc cùng phong hóa thành đao nhọn lưỡi dao vô tình công kích tới mạ ở lạc người huyết nhục thân thể n gió o n g tử vong sắc thực mang đến tử vong trong gió lốc huyết dịch của v ũ chân cụt tay đ ứ t nổi lên một phía tiếng kêu rên tiến một bước đà kích mạ ở lạt người sĩ khí để miễn cưỡng duy trì chiến tuyến triệt để giao động đám vong linh không ngừng thúc đẩy h ủ hóa cự giải cùng tang yêu cự quái sông vào trong đám người như là giết gà tể đồng dạng tùy tiện đem mạ ở lạt binh sĩ nghiền nát tang yêu d ỗ i ra mang theo gai nhọn đầu lưỡi đem một sĩ、si、binh cuốn vào trong miệng răng rác một tiếng liền cắn thành hai đoạn h ủ hóa cự giải cài càng càng là kẹp lấy một cái đoạn mắt xích thiểm điện pháp sư dẹt giả trên t â n ma lực phun trào trắng sáng t h i ể m điện từ trong tay hắn hiện hiện sau đó đột nhiên ném ra một đạo kinh khủng t h i ể m điện tại vong linh quân trong đội tán loạn đem lũ khô lâu đánh thành xướng nát z dạ vị này tố có thể hệ pháp sư ma pháp dùng phi thường thuần t h ụ hiệu quả cũng rất mạnh chính là có hắn tồn tại mà ở l ạ t người phòng tuyến mới chống đến hiện tại một mình hắn tạo thành sát thương nói không chừng so với cái k i a binh sĩ cộng lại còn nhiều hơn một cái cường đại pháp sư trên chiến trường tác dụng s á t thực phi thường lớn nhất là loại này cũng không tính quá lớn quy mô chiến trường mấy cái pháp thuật xung dưới đối với người bình thường tới nói căn bản là gánh không được đám vong linh càng là như vậy r t dạ mấy cái hỏa cầu thuật liền làm nát không biết bao nhiêu khô lâu b ì n h trực tiếp để ờ nờ đều thì đau mặc dù chết phần lớn là phá hôi hắn tinh nhuệ tổn thất không tính lớn nhưng điều này cũng làm cho hắn đem l ự c chú ý bỏ vào r t dạ trên thân thử vong nhất chỉ không có chút gì do dự vờ nở trực tiếp lấy ra mình áp đáy hỏng chiêu số nồng đậm huyết khí ở xung quanh hắn ngưng kết thể nội bản nguyên chi huyết chấn động đem huyết khí toàn bộ ngưng ở đầu ngón tay vờ nở chỉ hướng rẽ ra một đạo kinh khủng tinh hồng xạ tuyến từ đầu ngón tay hắn bắn ra bay qua xa xôi khoảng cách động thấu mấy cái ngăn tại đường đi bên trên mạ ở lặn binh sĩ cu vài tiếng giọt vang tại d ẹ t dạ bên người văng lên phảng phất là thứ gì bể nát là hắn thả ra phòng hộ thuật bị đánh nát đương nhiên bể nát không chỉ là hắn phòng hộ thuật hậu thuẫn còn có trên người hắn đeo phát động hình phòng bị kết giới phát thuẫn đùa hộ mệnh một chiêu này tử vong nhất chỉ, trực tiếp đem d ẹ t dạ trên người đổ phòng ngự tất cả đều đánh nát dây chuyền vòng tay trên mặt nhẫn bảo thạch đều là răng rác một tiếng vê anh d ẹ t dạ bay rớt ra ngoài ném xuống đất ho ra một mùa máu hắn sát mặt trắng bệnh tổn thương cũng không nặng chủ yếu là đau lòng vậy cũng là tiền a mà lại mỗi một cái đều không rẻ lần này thua thiệt lớn tại sao có thể có loại trình độ này từ linh pháp sư tại cái này đại lục mới nước sâu như vậy sao z ra trong mắt hiện ra sợ hãi trong lòng của hắn rất rõ ràng nắm giữ loại ma pháp này địch nhân tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó nơi đây không nên ở lâu s ắ c thực đến chạy lần này dẹt dạ minh bạch không thể trách mã chỉ ố lâm trận bỏ chạy chỉ có thể nói địch nhân đã dám tới tập doanh đúng là có có chút tài năng đây tuyệt đối không phải cái gì đại lục mới thế lực nhỏ bị cỡ làm công tức lần này là đá trúng tiếp bản、See? d ẹ t dạ lấy ra một tờ quần t r ụ p trực tiếp đem x é nát mình mở truyền t ố n g môn cần thời gian trực tiếp dùng có sẵn lúc này hắn cũng không đoái hoài tới b ấ t đi bởi vì hiện tại thời gian chính là sinh mệnh ông truyền t ố n g quyển t r ụ p lực lượng bị d ẹ t dạ cưỡng ép thôi động l ó e lên một cái lấy ma lực làm quang hình tròn truyền t ố n g môn nhanh chóng ở trước mặt hắn mở rộng sau đó hướng tới ổn định xin lỗi công tước đại nhân không phải ta không tận t r ư ớ c mà là loại địch nhân này không phải cái giá này à, ta đã tận lực cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường nhìn thoáng qua xa xa từ linh pháp sư dẹp dạ cảm thấy mình cũng là đủ xôi xẹo lần này chỉ sợ là đụng phải một cái chân chính lão khoá một cái t ử linh ma pháp đại sư hắn chỉ là một cái vừa năm lớp sáu tốt nghiệp không mấy năm tố có thể pháp sư mà thôi cầm đầu cùng loại này t ử linh lão quái đánh nếu không phải trên người có mình mua cùng trong nhà cho các loại đồ phòng ngự vừa mới một cái kia hắn coi như không chết cũng phải lột ra z ra cảm thấy mình thật là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn thậm chí so mạ chỉ ổ tên hỗn đ ả n g kia chạy trễ hơn đâu chương một trăm ba mươi chín cung tín đồ hơn n chương một trăm ba mươi chín cung tín đồ hơn n z ra không do dự chen chân vào bước vào truyền thống môn bên trong l o ạ ra lan quang hình chọn truyền thống môn giống như là một đám nước đồng dạng đem hắn chân mất hết nhưng mà còn không đợi d ẹ t dạ cả người bước vào truyền tống môn bên trong một con con rơi bay đến đỉnh đầu của hắn con rơi móng nuốt trực tiếp bắt hắn lại bà vai đem hắn từ truyền tống môn bên trong tách rời ra đây hết thể phát sinh quá nhanh đến mức tại cả người cũng bay đến giữa không t r u n g sau khi d ẹ t dạ mới vừa vặn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì tại kịp phản ứng sau khi d ẹ t dạ lập tức bắt đầu thi pháp chuẩn bị đem cái này con rơi quái vật xử lý mặc dù bây giờ bay rất cao nhưng hắn chỉ cần một cái vũ lạc thuật liền có thể an ổn rơi xuống đất tự nhiên không cần để ý điểm này dẹp g i nghĩ đến lao sư thường xuyên nói lời bình thường học thường học thêm Dẹt dạ thôi động ma l ự các đem chuyển hóa làm lấp lóe địa điện đ làm thiểm chuyển chuẩn coi hóa hắn như quang, dụng, tiễn, lóe lấp bị sử n không h h thể ế t tê cái này còn rơi, cũng có rơi, này đem lần i lại giúp ệ t tóm thể thoát có là l hẳn hắn khốn. Các chú ý tới d ẹ t dạ tiểu động tác cái này tố năng thể học phái pháp sư không thành thật lắm không thành thật là không có kết cục tốt vừa mới bị bắt thời điểm đều không có kịp phản ứng cái này còn không thể nhìn ra trên lệch sao nhất định phải ăn chút đau khổ mới có thể nhận rõ hiện thực huyết vụ bao phủ dẹp dạ để cái này ngay tại ngưng tụ ma lực pháp sư trong nháy mắt đầu hóc q a y cuồng trong tay ma pháp tạo thành hình chức trực tiếp bạo tấu ccc pháp t h u ậ t mất khống chế t h i ể m điện khuyết tán ra trực tiếp đem dẹt ra điện thất điên bắt đảo đầu nhỏ nghiêng một cái triệt để đã mất đi trí giác pháp sư cái nghề nghiệp này xem như cao nguy c h ứ c nghiệp ma pháp loại này lực lượng c n g bạo một khi dùng không tốt không bị thương người trước tổn thương mình c ả lần mặc dù nói đúng không dự định xuất thủ nhưng cái pháp sư này muốn chạy hắn tự nhiên là không thể cứ như vậy thả hắn đi những người khác không kịp ngăn cản hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ cái này cũng không có cách nào kỳ thật cả lần cũng có chút ngoài ý mới vừa mới lờ nờ một chiêu tử vong nhất chỉ vậy mà không thành công xử lý g a hòa này tử vong nhất chỉ cũng không phải cái gì đơn giản hí kịch nhỏ pháp vận dụng bản nguyên sử dụng ngân ơ tại sử dụng song chiêu này sau khi đều phải chậm một hồi cái pháp sư này trên thân chỉ sợ là có không ít đáng tiền đồ chơi nếu không khẳng định cản không giới một cách này này cũng cũng không kỳ quái chỉ cần không phải loại kia g i a lộ các pháp sư trên thân khẳng định đều có chút đạo cụ dù sao muốn trở thành pháp sư bản thân liền có nhất định cánh cửa đại bộ phận pháp sư ra cảnh không kém đương nhiên sẽ không thiếu tiền chỉ cần chịu khắc kim trên thân bảo mệnh trang bị tự nhiên là tụ họ toàn vong linh thao túng như là đã xuất thủ cả lần cũng không có ý định lại che giấu huyết khí từ hắn trên người phát ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường tinh hồng quan g mang lấp lóe bám vào tại những cái tia đã chết mất mạ ở lặt trên thân thể người hiện tại bọn hắn sắp sáng b ạ c h tử vong cũng không phải là hết thể kết thúc mà là một cái khác bắt đầu ông huyết quang đại thịnh chết đi thi thể một lần nữa đứng lên huyết nhục chưa thối giữa vẫn treo ở khung xương bên trên những n à y tươi mới vong linh không phải khô lâu cũng không phải cương thi nhìn xem cùng người sống tựa như không có khác nhau khi còn sống thực lực không chỉ có đạt được giữ lại thậm chí còn được cường hóa đây chính là đẳng cấp cao nhất vong linh thao túng vong linh thao túng là một cái nhìn như rất đơn giản rất cơ sở năng lực nếu như ngay cả vong linh đều không thể tỉnh lại thao túng thậm chí đều không có ý tứ nói mình là cái tử linh pháp sư nhưng là càng là cơ sở đồ vật có thể diễn sinh ra đồ vật thì càng nhiều vong linh thao túng dùng không tốt tỉnh lại vong linh thực lực thậm chí lại so với khi còn sống càng yếu hơn mà dùng tốt con kia bằng một chiêu này đều có thể một người thành quân đây chính là cả lần đại nhân lực lượng nhìn xem toàn bộ chiến trường bên trên các nơi lóe ra huyết quang nhìn thấy những cái kia một lần nữa cầm vũ khí lên đứng thẳng lên mà ở lặt binh sĩ đứng tại đám vong linh sau lưng n ờ nở ra hai cánh tay tận âm thanh hô to n ờ nở mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn đối cả lần triển hiện ra lực lượng cảm giác thụ nhất là trực quan cái này hoàn toàn l ậ n đổ hắn nhận biết ngay tại chiến trường một t u y ế n đ ơ đơ, nơ là không muốn lập tức tỉnh lại những cái kia mạ ở lặt binh sĩ cho mình dùng sao dĩ nhiên không phải là hắn làm không được tỉnh lại vong linh không phải chỉ dựa vào há miệng liền có thể tỉnh lại nhất là muốn thu hoạch được thực lực cường đại vong linh nếu như chỉ là muốn phá hôi đương nhiên có thể tiện tay thi pháp cương ép sắp chết thi kéo lên nhưng muốn cường đại vong linh nhất định phải làm một chút chuẩn bị nghi thức thậm chí là chuẩn bị một chút thi pháp vật liệu vì tỉnh lại vong linh rót vào lực lượng trong đó một chút nhỏ yếu người mới học thậm chí nhất định phải đem thi pháp vật liệu nhét vào mục tiêu thi thể miệng bên trong hoặc trong hốc mắt mới có thể thành công thi pháp giống cả lần đại nhân dạng này không nói trước chuẩn bị không cử hành nghi thức không sử dụng thi pháp vật liệu trực tiếp cưỡng ép kéo vong linh thao tác ấn lý thuyết kéo lên vong linh thực lực hẳn là phi thường hiểu mới đúng nhưng ở n ở là chân chính hiểu công việc hắn một chút liền có thể nhìn ra những cái kia bị kéo lên mà ở lặt vong linh binh sĩ cũng không phải cấp thấp vong linh những cái kia vong linh thậm chí là đã tới gần tử vong kỵ sĩ đẳng cấp thân thể của bọn hắn thậm chí có khả năng một mực bảo trì mới mẻ để bọn hắn giống còn sống lúc đồng dạng có được cực cao hạn mức cao nhất thậm chí là so còn sống lúc càng thêm cường đại đây quả thực khó có thể tin mà ngoại trừ tỉnh lại phương thức tỉnh lại vong linh cường độ bên ngoài thi triển pháp thuật sau duy nhất một lần thành công tỉnh lại vong linh số lượng cũng là có thể nhìn ra một vị tử linh pháp sư mạnh yếu mấu chốt số liệu giống chính lơ nơ sử dụng một lần vong linh thao túng pháp thuật duy nhất một lần nhiều lắm là cũng liền kéo lên mười cái tả hữu vong linh mà giống cả lần dạng này duy nhất một lần kéo lên toàn bộ chiến trường bên trên vong linh. c h ỉ ít ba bốn trăm cái nhưng mà này còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn cái này tự nhiên sẽ để vỡ nở gọi thằng thần tích đây chính là huyết tộc thủy tổ tiên huyết c h i vương vỡ nở thần tình kích động ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt giống hắn loại này tín đồ đây tuyệt đối là đối thần mình có giá trị nhất của tín đồ một cái liền có thể sánh được hàng ngàn hàng vạn cái hiện tín đồ hiện tín đồ chỉ là loại kia cái gì đều tin một điểm gặp được cái gì tương quan sự tình liền đi b á i túi đầu cái nào đó thần loại người này tại phổ la đại chúng bên trong là đại đa số giá trị khẳng định là có nhưng khẳng định so ra kém loại kia chân chính của tín đồ trên chiến trường bị tỉnh lại mà ở lạc vong linh các binh sĩ gia nhập chiến đấu lần này xem như triệt để ép vỡ còn sống còn tại chiến đấu mà ở lạc người bọn hắn sĩ khí trực tiếp sụp đổ trả lại một cái kinh hãi sợ hãi đ ớ t chết thì bỏ qua chết về sau sẽ còn bị địch nhân cho k h ô n g chế sẽ còn biến thành cái loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật còn muốn cùng đã từng các đồng bạn đao kiếm tương hướng l i ề u mạng chém giết cái này ai có thể chịu được trở về thủ v n g ở. mà ở lạc người phòng tuyến sụp đổ mọi người la lên chạy tán loạn mặc cho các quân quan làm sao gào thét cũng đều khó mà ngăn cản bại thế mà đám vong linh thì thừa cơ chúng sát đ、so、e、so、chạy l trước một bức mạ chỉ ô đi tới chiến trường hậu phương chiến trường thứ hai hiện tại cũng loạn thành một đoàn người thằn làm chiến sĩ cự tích vừa phục sinh vong linh trực tiếp đem thế cục triệt để quái lận ra bất quá mạ ở lạc người hậu quân còn không có băng bởi vì có tàn tạ tà l u t ở chỗ này mà lại ở phía sau chống cự người thằn lằn những cái kia cũng đều là chức nghiệp giả kỵ sĩ bọn hắn bản thân liền sĩ khí dâng cao cổ vũ vừa mở chính là làm dù là đối mặt những cái kia vừa mới chết đi không bao lâu bọn chiến h ư u các kỵ sĩ từng cái cũng đều t ự chiến không lùi tàn tạ tà l u t bị mấy cái cự tích cùng tí đạ giãn đạ tà vây k ị c h chiến quân hùng thuộc về là có thể coi là là như thế này tàn tạ l u t y nguyên ổn c h i ế m thờ phong hắn đã giết hai mươi ba mươi con người thằn l ằ chiến sĩ chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng đều đứng lên c á lần vong linh thao túng đương nhiên cũng là có thể tỉnh lại người những cái kia chiến tử người thần l à n chiến sĩ cũng đều một lần nữa đứng lên cái này khiến tạng tạ lật đều cảm thấy có chút khó giải quyết giàn đạ tạ hung hắn không sợ chết hơn nữa còn có cực mạnh sức khôi phục cự tích nhóm chủ đánh một cái lực lớn máy bay hắn cũng không thể không phòng bây giờ lại nhiều một đám không muốn mạng vong linh người thần l à n chiến sĩ mấu chốt nhất là đám hôn đả này còn không nói võ đức không chút khách khí vây quanh hắn chính là quần đầu tạng tạ lật mặc dù thành thạo điêu luyện không đến mức bị làm bị thương nhưng hắn cũng đánh rất là bất k u ấ t rõ ràng hắn vẫn luôn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong da dày thịt béo người thằn làm chiến sĩ đều giết hai mươi ba mươi con ngay cả kia làm người ta ghét cự tích đều bị hắn cho làm thịt ba con kết quả kết quả là tất cả đều làm không công mấy tên khốn kiếp này tất cả đều biến thành vong linh ngược lại càng khó chơi hơn t á n tarkus thừa nhận mình có chút phá phòng đương nhiên t á n tarkus cũng ý thức được trong địch nhân chỉ sợ có một vị thực lực phi thường cường đại tử linh pháp sư tồn tại bởi vì những n à y khôi phục vong linh thực lực so trước khi chết càng thêm cường đại không giải quyết rơi cái kia không biết giấu ở nơi nào tử linh pháp sư bọn hắn là không thể nào thắng những cái kia nửa chết nửa sống t à ác tử linh pháp sư chính là ưu ác tính là toàn bộ sinh linh đ ị c h nhân tàn tạ lợn nguyên x o á i là hấp huyết quỷ k héo ly ông đầu nhập vào hấp huyết quỷ trốn về đến mạ chị ồ hô to đem mình lấy được tình báo mới nhất đồng bộ cho tàn tạ lợn nhưng tàn tạ lợn đã biết những đ ị c h nhân này cùng hấp huyết quỷ có quan hệ h ắ n chỉ là không nghĩ tới hẹo ly ông lại còn còn sống hơn nữa còn đầu nhập vào hấp huyết quỷ chết đi sử dụng cồn hóa hẹo ly ông một móng luốt đem mạ chị ổ ngựa mở ngực một bụng mạ chị ổ bay thẳng ra ngoài quẳng xuống đất phun ra một mục máu sắc mặt vô cùng khó coi hiện ra cồn hóa chân thân thân h hiện nhiên đã không phải là mạ chị ổ có thể đối đầu đoạn đường này chạy tới hắn hoàn toàn chính là tại g ợ a c h ố n g bị heo l ì ổng liên tiếp công kích bị thương không nhẹ heo l ì ổng thử nhai r ă n g hắn hiện tại là một cái thân hình cao lớn bắp thịt c u ộ n cuộn khuôn mặt dữ tợn quái vợt cánh tay bên trên cánh rơi tương tự loa nao lưng bên trên màu đen gai nhọn hàn quang lấp lóe nhìn liền như là một loại nào đó nhắm người mà phệ tạ ác cự thú Vâng anh, tàn tạ chém ra một kiếm, bước lui vây công hắn phó quan của hắn phó b ụ c lập tức dẫn người chống đỡ vị trí chật vật ngăn cản tiến công vì t ạ n tạ tà lật tranh thủ một chút thời gian d ẹ t dạ đâu từ chiến đấu bên trong thoát thân t ạ n tạ tà lật trực tiếp một tay lấy mạ chị ổ kéo dậy nghiêm nghị quát hỏi kia là cái không xảy ra chuyện gì nhân vật d ẹ t dạ. ở phía trước chỉ huy chiến đấu mạ chị ổ nuốt ngủm nước bọn hắn kỳ thật cũng không biết d ẹ t dạ đang làm gì đang quyết định quay người thời điểm chạy trốn mạ chị ổ căn bản không nghĩ tới dẹp dạ sự tình tự nhiên không có khả năng biết dẹ dạ lúc ấy đang làm gì nhưng là hắn khẳng định không thể trực tiếp nói như vậy mà chị ổ có thể nhìn ra tan t ạ l k u s nguyên soái vô cùng để ý dạ vì bảo mệnh hắn khẳng định trước tiên cần phải nói điểm nói láo lừa gạt một chút ba tan t ạ l k u s trực tiếp tiện tay q u o n r a đem mạ chi ô ném tới trên mặt đất hắn cũng là tên g i à h o ạ n đương nhiên có thể đoán được mạ chi ô ý nghĩ g i a hỏa này không có một chữ có thể tin tan t ạ l k u s quyết định trở về tìm xem hắn nhìn về phía quần hóa hẹo ly ổng không nghĩ tới a hẹo ly ổng gặp lại n g ư ờ i lúc lại là loại tình huống này tan t ạ l k u s hơi xúc động hắn mặc dù rất hiếu kỳ hẹo ly ổ n đều kinh lịch thứ gì mới biến thành như bây giờ nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mà c h ỉ h ậ chật vật trốn về đến trên cơ bản tuyên cáo phía trước chiến trường thất bại tàn t Tà ạ l e s hiện tại tâm tình vô cùng bực bội d rẽ ra nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì bất quá lấy tên kia năng lực còn có trên người hắn bảo mệnh trang bị hẳn là cũng không có sao chứ làm sao hiện tại loại tình huống này chẳng lẽ không tốt sao héo l ì ổng tiến vào q u ầ n hóa trình độ cũng không sâu y nguyên có thể cùng tàn t Tà ạ l e s bình thường giao lưu hắn hoạt động một chút thân thể chuẩn bị cùng vị này đã từng cấp trên hào hào đánh nhau một trận nhiều lời vô ích tàn tales Tà thân hình lấp lóe võe thẳng hướng về phía hẹo ly ổng trong tay đại kiếm không lưu tình chút nào hướng về hẹ Mặc kệ n g u y ê n bản h ẻ o lì ô n g l à tính cách gì, có dạng gì bối cảnh, bây giờ như cách có gì, gì giờ bối bây là đ ã đầu u nhập vào hấp h vào y ế tan quỷ, vậy h tạ lus c c không nội, thủ, thủ l nghĩ tới chính là hắn một kiếm này vậy mà cũng không có đưa đến muốn hiệu quả trực tiếp bị hẹo ly ông đỡ được quái vật hẹo ly ông dỗi ra xông trào tráng kiện bén nhọn lợi trào trực tiếp kháng trụ tráng kích Huyết nhưng tà t như tà lực lực r bây giờ lại khác héo ly ổng có tự tin cùng cái này quán quân kỵ sĩ phân cao thấp hắn hiện tại có hoàn toàn không thua tại tàn tạ tà lật lực, lực lượng các lần đại nhân ban cho hắn lực lượng keng sắc mặt khiếp sợ tàn tạ tà lật thu kiếm lại chặt lên đi ý nguyên bị héo ly ổng dùng lợi trả ngăn lại lần này không chỉ có ngăn lại đồng thời héo ly ổng còn tiến hành p h ả n kích một móng luốt móc hướng về phía tàn tạ lật lồng ngực t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g tàn tạ lật thu kiếm đi cản trong nháy mắt một người một huyết tộc liên tiếp qua mấy c h i ề u lại còn thật làm cho bọn hắn đánh cái lực lượng ngang nhau cái này trực tiếp đem tàn tạ lật cho khí đỏ mặt đương nhiên chủ yếu là bởi vì tàn tạ lật thấy được quân viễn trinh đã toàn diện tan tác một màn mà càng mấu chốt chính là tại chạy tán loạn bại quân bên trong cũng không có pháp sư dẹt dạ thân ảnh hôn đản mà chỉ ổ ra hỏa này làm hỏng đại sự của ta việc đã đến nước này tang d o l a s tự nhiên là đến tìm một cái cóc nổi mà lâm trận bỏ chạy một đường bại lui trở về mạ t r i ổ u tự nhiên là lựa chọn tốt nhất một tướng vô năng mệt chết tam quân a làm hậu bị trung quân hắn kháng trụ địch nhân người thần l à n t ậ p kích đây tuyệt đối là phát huy mấu chốt tác dụng cái này cũng đã chứng minh hắn bố trí không có vấn đề cuối cùng biến thành khẳng định như vậy không phải lỗi của hắn cổ vũ đều mở coi như muốn rút lui cũng không thể rút lui như vậy vừa c ù n g héo lì ô n g dây dưa t a n d o l a s một bên lớn tiếng hô hảo dạng này dối bời chạy trốn tan tác kết quả cuối cùng chính là bị địch nhân một đường chấm giết giống như là giết gà làm thịt đầm Coi như muốn r ú tại l coi như lần tàn y tạ r i n h lợi c ảnh g đều là hưởng n cùng hiệu triệu dưới tất cả chức nghiệp giả các kỵ sĩ đều mở ra cổ vũ hết sức phối hợp với tàn tạ lợi bọn hắn cố gắng ảnh hưởng những cái tia bị sợ hai thôn vệ tâm thần mạ ở là người cổ vũ quan hoàn lẫn nhau để ra đưa đến hiệu quả phi thường khả quan đem chạy tán loạn loạn quân cho ổn định lại hướng bờ biển rút lui lên thuyền phó quan phó bức hô toàn thân hắn mau tươi tại người thằn l à n vong linh chiến sĩ trong vòng cây trên thân lớn nhỏ vết thương trải rộng cũng là may mắn mà có trốn về đến mạ c h ỉ ổ coi như có chút lương tâm kéo lấy thương thế không nhẹ thân thể đến chợ giúp hắn nếu không phó bức đoán chừng liền muốn trước bị vong linh người thằn l à n các chiến sĩ thốn vệ đừng làm chuyện vô ích tan tạ tà lợt thuyền của các ngươi sớm đã bị chúng ta người không chế vẫn là ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói đi kéo một kiếm này cơ hồ chặt đứt hắn một cánh tay nhưng hẹo ly ổng lại cười càng hắn rỡ bởi vì hắn thấy được giờ dạ kẹn người từ bờ biển r ế t tới giờ dạ kẹn người t à n t ạ l e s sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng nhìn thấy giờ dạ kẹn người cái này cũng nói rõ hẹo ly ổng cũng không phải là đang hư t r ư ơ n g thanh thế quân viễn trinh xong giờ này k h ắ c này t à n t ạ l e s chân chính ý thức được điểm này thử linh n g u y ệ n rùa vn ngưng tụ huyết khí đem từng cái ma pháp đánh về phía tàn t ạ l e s giờ này khác này tan tales đang cùng hẹo ly ổng kịch chiến vn cũng không sợ nộ thương mà lại coi như thật nộ thương đến hẹo ly ổng hẹo ly ổng cũng sẽ không có quá lớn phản、ứng. một là loại này sử dụng huyết khí thúc giục huyết tộc hệ ma pháp đối với huyết tộc tới nói ảnh hưởng cũng không lớn h a y là ở vào c u n g bạo trạng thái hẹo ly ổng đối loại tác dụng này tại nhục thể ma pháp có rất mạnh khẳng tính có hẹo ly ổng ở phía trước đỉnh lấy vn không cần cân nhắc vấn đề khác điên cũng cho tàn tạ lật thân thể bóng ma tử vong bao phủ hắn không ngừng suy yếu hắn lực lượng cùng sức chịu đựng t ạ n tạ lật cắn răng chỉ cảm thấy vô cùng bế k u ấ t hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng bị suy yếu thậm chí đã nhanh muốn chịu không được càng ngày càng mạnh hẹo ly ổng tiếp tục như vậy nữa bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà th kéo h lì ông càng đánh càng mạnh từ từ lâm vào điên dại trạng thái mà tàn t ạ l e s tại các loại pháp thuật ảnh hưởng d i ớ i càng ngày càng yếu cứ kéo dài tình huống như thế tự nhiên là từ từ rơi xuống hạ phong vn còn tại bên cạnh không ngừng chuẩn bị thi pháp máu chảy như suối không có qua mấy giây vn lại là một cái pháp thuật đánh tới bị đánh chúng tàn t ạ l ậ t chỉ cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi p h ả n g phất không chịu thao túng điên cùng muốn tuân ra thể nội tàn t ạ l ậ t cố gắng áp chế sau đó liền bị héo l ì ổng một t r ả o kéo xuống m ả n g lớn huyết mục miệng vết thương c h ả y máu lượng rõ ràng không giống bình thường nếu không phải hắn cố gắng áp chế chỉ sợ có thể trực tiếp thật biến suối phun những này từ linh pháp sư năng lực quá mức quỷ quyệt đều nói để ngươi thúc thủ chịu c h ó i c ôn hóa trình độ càng ngày càng sâu hẹo l ì ổng thử lấy răng phát ra trận trận gào thét mặc dù nói chiêu hàng nhưng hắn động tác là một điểm không ngừng mà lại chiêu chiêu đều là chạy trực tiếp giết chết t ạ n tạ lật đi căn bản cũng không có một điểm muốn chiêu hàng ý tứ nà mơ tạng lật ra sức ngăn cản hẹo lẫn răng tuyệt không nhà ra hắn cũng không muốn biến thành dạng này quái vợt cùng dạng này hắn tình nguyện làm người chết đi vậy những n à y binh sĩ cũng đều giống như ngươi sao một móng nuốt chọc vào tàn tạ tà lật phân bụng héo ly n g mặt mũi giữ tận đối tại tàn tạ tà lật trên mặt lơ tiếng chất vấn tàn tạ tà lật lại kiếm cắm vào héo ly n g ngực đáng tiếc cũng không có đâm trúng trái tim không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn đây là mạng của bọn hắn nhìn xem gần trong gang tấp giữ t ậ n khuôn mặt nhìn xem t r ư ơ n g này đã nhìn không ra là héo ly ẩu mặt tàn tạ tà lật đồng dạng giống to tàn tạ tà lật thực tình cho rằng nếu như sống sót liền bị biến thành hấp huyết qu mặc dù cho dù chết thử linh pháp sư cũng giống vậy có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm vong linh nhưng vong linh nguy hại khẳng định phải so hấp huyết quỷ nhỏ tàn tạ tà lợt nguyên soái thật sự là lòng mang đại nghĩa a đáng tiếc giống ta dạng này chỉ lo thân mình cân nhắc người chỉ sợ nhiều một ít héo ly ô n g cười hắn đột nhiên phát lực một cái móng khác cũng đâm vào tàn tạ tà lợt phần bụng sau đó trực tiếp đem cái này kỵ sĩ giơ lên trong thân thể lực lượng không k h ô mất máu tươi không k h ô mất tàn tạ tà lợt lúc này đã triệt để không có sức chống cự kiếm trong tay hắn đều đã bưng ra không có đem từ hẻo ly ống n ự c rút ra phúc thử tàn tạ, tí tách tí tách mà mà tạ lật nguyên soái phó bực bi thương hô trên mặt đã là chạy nước mắt tàn tạ lật không chỉ có là cấp trên của hắn cũng là hắn ân sư bình thường tựa như là phụ thân của hắn nhìn thấy tàn tạ lật chết thảm phó bực trực tiếp bị điên hắn không cố kỵ nữa tự thân c r i ệ t để không muốn sống nữa t r ự c t i ế p p h á tàn c g tạ lợn một vị khác t h ằ ó con mã tri ổ hắn cùng còn lại mạ ở lạc người lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng tại tàn tạ tà lợn bỏ mình trong nháy mắt hắn cổ vũ quang hoàn g mất đi hiệu lực thiếu đi hắn cái này chủ lực mà ở lạc người sĩ khí rốt cuộc nhịn không được Không có cách, có t sở dĩ là từ m thờ v nợ ra lệnh đương nhiên là bởi vì héo lì ông đã phản ứng không kịp hắn mặc dù còn có lý trí nhưng cũng không coi là nhiều trong đầu càng nhiều đều là lựa giận cùng giết chóc dục vọng căn bản không muốn tiếp nhận những người này đầu hàng thậm chí muốn đem những người này tất cả đều từng cái xé nát、ba. chương một trăm bốn mươi hai tổn thất cùng thu hoạch chương một trăm bốn mươi hai tổn thất cùng thu hoạch đối với tàn tạ lợt chết các cả lần cảm thấy khá là đáng tiếc dù sao huyết tộc hiện tại rất thiếu người mới mà tàn đứng tạ lợt chính là cái nhân tài không tệ bất quá cũng liền chỉ là đáng tiếc một chút chết thì chết đi cũng không phải thiếu cái này một cái lại không được lại nói còn sống không cách nào phục dưỡng sau khi chết còn có thể làm nô chờ một chút còn có thể đem tạ n tạ lật tỉnh lại trở thành vong linh chiến sĩ mặc dù là định nhân nhưng đối với tạ n tạ lật cái này kỵ sĩ tinh thần khí tiết cả lần vẫn là thưởng thức mọi người chỉ là lập trường khác biệt mà thôi đương nhiên thưởng thức thì thưởng thức nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cả lần đem tạ n tạ lật thi thể vật tận kỳ dụng trên thực tế mặc dù có không ít người theo mạ c h ỉ ổ cùng một chỗ bông vũ khí xuống nhưng cũng vẫn có người giống như tạ tạ lật thể sống chết không hàng vì bị cờ làm công tước vì mạ ở lại vì đế quốc vì hải dương nữ thần còn lại những cái tiên ngoan cố các phần tử hô to khẩu hiệu hướng người thàn lặn tự tích vong linh vọng ba cảng người phát khởi công kích cuối cùng kết quả của bọn hắn tự nhiên là từng cái nga xuống nhưng không có người coi bọn họ là đồ đần ngay cả các người chơi đều nghiêm túc lập trường khác biệt lại cũng không ảnh hưởng mọi người cho bọn hắn kính ý đương nhiên nên giết vẫn là phải giết vọng ba cảng người cũng đều rất rõ ràng mạnh được yếu thua thôi nếu như thực lực bọn hắn không đủ mạnh lúc này ở chỗ này khởi xướng quyết tử công kích người liền sẽ là bọn hắn vong linh thao túng dĩ nhiên không phải tất cả thi thể đều có thể lại lấy huyết nhục chi khu đứng lên cũng không phải tất cả thi thể đều có thể đứng lên dù sao có chút thi thể t ử trạm cực thảm cự tích nhóm thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đại truy đại bổng rơi xuống đập chúng sau khi trên cơ bản liền không khả năng có toàn thời thảm trực tiếp bị nện thành thịt nát loại này thậm chí ngay cả khô lâu cũng không có cách nào triệu hoán đi ra bởi vì ngay cả xương cốt đều đã bị nện nát tàn t ạ là thi t thể cũng rất thảm bị heo l ì ổng trực tiếp xé rách thành hai nửa trên người huyết nhục cũng bị xé rách xuống tới không ít không có cách c á lần chỉ có thể đem biến thành một cái khô lâu tướng quân kỳ thật so sánh loại kia c h ấ p vá lên huyết đục cái vật c ả lần vẫn là càng ưa thích khô lâu một điểm chí ít khô lâu nhìn xem còn thuận mắt một chút cương thi cái gì không chỉ có hương vị lớn hơn nữa còn xấu rõ ràng không phù hợp cả lần nhất quán thẩm mỹ chỉ có thể nói cả lần xác thực không phải một vị hợp cách mật tư thị tộc huyết tộc mật tư thị tộc những cái kia trẻ nam ngay cả mình hình tượng đều không để ý tới lại càng không cần phải nói những này triệu hoán vật hình tượng bất quá mặc dù chỉ là một cái cấp thấp khô lâu vong linh nhưng tàn tạ tà lất nội tỉnh bậy ở nơi này lại thêm cá lần vong linh thao túng cường hóa vị này hoàn toàn mới ra lò khô lâu tướng quân thực lực cũng không yếu đương nhiên, so hẹo ly ổng vẫn là kém một chút các lần có thể nói rất khẳng định hẹo ly ổng sở dĩ sẽ ở chiến đấu trung hạ nặng như vậy tay khẳng định có phương diện này nhân tố ảnh hưởng hẹo ly ổng lo lắng tàn tạ tà lợt gia nhập sau khi địa vị của hắn lại nhận uy hiếp lấy tàn tạ tà lợt thực lực năng lực một khi cũng trở thành huyết tộc tuyệt đối chính là hắn thượng vị thay thế đối với đ i ề u này các lần ngược lại là cũng không làm sao để ý thuộc hạ có ý nghĩ của mình là chuyện rất bình thường cho dù là huyết duệ cũng khẳng định sẽ có tư tâm của mình cùng tính toán sẽ có loại ý nghĩ này quả thực là không thể bình thường hơn được sự tỉnh chỉ cần không ảnh hưởng đại cục không ảnh hưởng chỉnh thể thế cục đối với những này nhỏ tính toán c ả lần cũng sẽ không đi truy cứu hẹo lì ông giết chết tàn tạ lật hành vi cũng không thể nói là sai hắn làm như thế s ắ c thực đối với chiến đấu ảnh hưởng là có lợi nếu như tàn tạ lật bất tử chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc muốn bắt sống một lòng quyết tử tàn tạ lật h i ệ n nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy không bằng trực tiếp giết bất việc mà đã hẹo lì ông làm như vậy có thể nói t h ô n g tự nhiên là không thể vì vậy mà trách cứ người ta chủ yếu nhất là c á lần ngay từ đầu cũng không có yêu cầu nhất định phải lưu tàn tạ lật người sống kể một ngàn nói một vạn các lần không có như thế yêu cầu là trọng yếu nhất nếu như cả lần yêu cầu héo l ì ổng còn dám làm như vậy kia héo l ì ổng cách cái chết cũng không xa trung thành vĩnh viễn là vị thứ nhất những chuyện khác ngược lại không có trọng yếu như vậy chiến quả thống kê ra sao tại đ ê m tất cả mới tỉnh lại vong linh đều tụ tập lại sau khi các lần gọi tới hờ nờ thân hình t i ể u tụy thoặc nhìn như là trọng chứng ma bệnh hờ nờ phụ trách lên hậu cần quản lý công việc ưu ở cùng lì ta, hai cha con đều không cùng lấy cùng đi công việc này liền từ hờ nờ lao g à này phụ trách dù sao vong linh các binh sĩ chiếm bộ đội tuyệt đại bộ phận từ nờ phụ trách hậu cần chủ tính trung quản lý cũng hợp tình hợp lý về phân hắn chủ yếu phụ trách vẫn là nhân loại binh sĩ người thàn lằn bên k i a t h ì là sợ lệ cổ cùng dạn đạ tạ phụ trách u ở cùng lì hai cha con cái đều lưu thủ tại vọng ba cảng cầm m u ố n đánh doanh địa cũng muốn phát triển hai chuyện cũng không xung đột dù sao vọng ba cảng trong quân đội nhân loại chỉ chiếm một một số nhỏ đem bộ phận này rút đi cũng sẽ không ảnh hưởng vọng ba cảng phát triển cái này tại phần lớn thuộc địa bên trong đều là khó có thể tưởng tượng vọng ba cảng quân đội vong linh thêm nhân loại thêm người thàn lằn không sai biệt lắm có hơn hai số lượng cái này nếu là bình thường thuộc địa đều không nhất định có thể có nhiều như vậy thanh niên trai tráng vọng ba cảng hết thể hơn ba người c vâng ở trước tiên là nói về một chút tổn thất không thể bảo là không thảm trọng cơ hội là năm mươi chiến tổn nhưng nhìn kỹ trong đó chín mươi chiếm so đều là vong linh sinh vật chân chính người sống kỳ thật chỉ tổn thất k đến một trăm nhân loại càng là chỉ tổn thất vài cái lại xem xét khá lắm c duy nhất ngoài ý muốn đại khái chính là tại đánh chó mù đường quá trình bên trong y nguyên có một ít chó rơi xuống nước đang cắn người sau đó thật đúng là để bọn hắn cho cắn chết mấy cái cái này ai cũng nghĩ không ra chỉ có thể nói các người chơi thật sự là quá muốn kiến công lập nghiệp cái này tám cái cũng đều là chết tại những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân kiếm hạng địch nhân chết trận chín trăm bảy mươi ba người đầu hàng ba trăm bốn mươi mốt người nói xong tổn thất vơ nơ lại nói một chút c h i ế n quả mà ở l ạ t người hay là rất có huyết tính chỉ có thể nói tại tàn tạ lật không chết trước đó tại sĩ khi không có triệt để sụp đổ trước đó mà ở l ạ t người hoàn toàn không có sợ đỉnh lấy các loại thế yếu cùng vọng ba cảng người huyết chiến tại ban đêm bị đánh lén tình huống phía dưới bọn hắn y nguyên đánh ra thậm chí còn chiếm ư u chiến tồn so mặc dù cũng có khô lâu phá o hôi chiến lực hơi yếu nhân tồn tại nhưng cái này cũng đáng giá t ô n k í n h ta hết thể tỉnh lại bảy trăm bốn mươi tám cái vong linh chiến sĩ so chiến tử kia chín trăm ba mươi hai cái chất lượng cao quá nhiều quả nhiên đối với tử linh pháp sư tới nói lấy chiến dưỡng chiến mới là phương pháp chính xác cao phong hiểm cao hồi báo vĩnh viễn không cần lo lắng thảm thức thắng lợi cả lần trong lòng cảm khái một câu bất kể thế nào nhìn thu hoạch lần này đều là to lớn binh lực tượng không có t ổ thất còn trở nên mạnh hơn lại càng không cần phải nói còn thu được đại lượng vật tư chương một trăm bốn mươi ba đắc thắng trở、về. t r ư ớ c 143, đắc thắng trở về duy chỉ có người thàn lần bên kia tổn thất có chút lớn làm mật tư thị tộc huyết tộc vờ nờ đương nhiên minh bạch lần này chiến tranh đối bọn hắn tới nói là kiếm lời lớn hắn chỉ là có chút lo lắng người thàn lần bên kia xảy ra vấn đề dù sao người thàn lần là người sống bên trong tổn thất lớn nhất mà lại cả lần đại nhân còn không chút khách khí đem đều biến thành vong linh sẽ có hay không có điểm đà kích s ĩ khí. Để Sơ lấy cô đem hắn người đều mang đến hát rượu thạch quần mỏ coi như bổ khuyết tổn thất công tác của bọn hắn những cái kia cự tích người thàn lần vong linh chiến sĩ sẽ hoàn thành sợ lấy cô hẳ Các lần mở m lần lần từ, tà từ đã tử trận tạng tạng tà lợt h ả n l forbuk dẫn đầu kỵ sĩ đại đội cho người t h ả n lần nhóm phi thường nặng nề mất kích nhất là tự mình xuất thủ tạng tạ tà l ậ t nếu như thời gian cho phép vị này võ nghệ tinh xảo thân thể cường tráng quán quân các kỵ sĩ thật sự có thể giết hết bọn hắn người thàn lằn nhóm rất khó cho hắn tính thực chất uy hiếp chỉ là sẽ để cho hắn giết tốc độ trở nên t r ư m n g ư ờ i thàn lằn thương vong tan đ ã lật một người liền chiếm hơn phân nửa công lao người thàn lằn là vì chiến đấu mà thành chiến tử là chuyện thường xảy ra về phần thi thể chúng ta cũng không có cái gì đặc t h ù tập tụ đối với người thàn lằn tổn thất cùng người thàn lằn thi thể bị biến thành v o n g linh sự tỉnh sợi cổ cùng giãn đa tạ ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì tranh đoạt địa bàn đánh trận chiến đấu nào có không chết người chết người có thể tái khởi đến giúp đỡ đây càng là một chuyện tốt chiến đ tại người thàn lằn trong xã hội là chuyện rất bình thường bọn hắn ở trong rừng mưa cũng không phải không có định nhân vì chiếm cứ rừng mưa phát triển không gian sinh tồn người thàn lằn nhóm cùng rừng mưa bên trong các loại sinh vật chiến đấu người thàn lằn nhóm ở trong rừng mưa có thể có hiện tại khổng lồ quy mô hoàn toàn là dết ra tới bọn hắn đúng là có thể được xưng là chiến đấu chủng tộc sinh vật nhất là người thàn lằn cùng cự tích loại này chi nhánh trong đó trí lực rất thấp cự tích cơ hội hoàn toàn chính là vì chiến đấu m à thành dạng này không còn gì tốt hơn Hai vị này người người vị này tại h thật cho rằng như vậy, cũng không thằn thất khúc ằ n lằn quản rằng cũng người lằn tổn lòng mang lý là mà vậy, có mắc. vì bởi d n này như g vậy đủ r ồ chỉ cần sở lực cổ cùng dạng sở đạ tộc ạ Tại không không những thằn chỉnh thể vấn này người lằn bên trên liền không ra được vấn đề gì. ra ra vậy đề, được đề t đàn bên trong hai vị tế ti có tuyệt đối quyền nói chuyện đây chính là người thàn l ắ n xã hội vn cũng không lý giải nhưng hắn tôn trọng người thàn l ắ n nhóm là một cường loại này mạnh cũng không chỉ là lực lượng cũng bao gồm trí tuệ đây cũng là vì sao lục thàn lắm nhóm thường thường có thể tại người thàn lắm xã hội bên trong chiêm cứ vị trí chủ đạo nguyên nhân lục thàn l à n nhóm có cao hơn trí tuệ có thể hoàn thành thàn lần mọi người làm không được sự t ì n h mang theo người thàn lần tộc đàn phát triển vượt qua cuộc sống tốt hơn là tộc đàn bên trong trí giả nhân vật những cái kia dĩ v ã n g không thể không đối mặt kinh khủng manh thu nhóm lục thàn l à n nhóm có thể nghĩ biện pháp t h u â n phục để bọn chúng biến thành người thàn lần toa ạ kỵ vũ khí trợ lực những cái kia dụng cụ ly kỳ cổ quái vũ khí đồ ăn các loại kiến trúc các loại đều là từ lục thàn làm nhóm đến phụ trách nghiên cứu chế tác thiết kế lục thàn là toàn bộ người thàn lần xã hội trụ cột v ữ n vàng cũng có thể nói chính là bởi vì có lục thàn lần mới có người thàn lần văn minh mà lục thàn l à n bên trong thông minh nhất chính là các tế tự bởi vậy tế ti tại một cái người thàn lằn trong bộ lạc thường thường là thứ nhất thuận vị lãnh đạo thàn lằn mọi người khả năng cũng sẽ có giống tìm đà lực lượng như vậy đảm đương nhưng loại lực lượng này đảm đương cũng muốn phục tùng tại tế ti mệnh lệnh tại sở l ờ i cô gian đạ tạ xem ra thàn lằn mọi người chức trách chính là chiến đấu trong chiến đấu hy sinh cũng coi là nơi trở về của bọn họ đây không phải coi thường khác nhau đối đãi mà là một mực như thế tựa như lục thàn lằn nhóm phải chịu trách nhiệm thường ngày bên trong cái khác sản xuất công việc đồng dạng tại người thàn lằn trong xã hội phân công nhưng thật ra là rất rõ ràng thàn lằn mọi người cũng sẽ đi đào quáng làm một ít việc khổ cực mà lục thàn làm nhóm cũng sẽ trên chiến trường làm viễn trình hỏa lực trinh sát các loại ai cũng cũng sẽ không cảm thấy đối phương chiếm tiện nghi gì người thàn làm đã không có vấn đề vậy lần này cùng đi c ờ làm công tức chiến tranh vọng ba cảng liền có thể trực tiếp tuyên bố thu được hoàn toàn thắng lợi quét dọn chiến trường thu nạp vật tư đem những cái kia chưa dùng tới phế thi chân cụt tay đứt tiêu hủy nên lên thuyền lên thuyền nên đi bộ đi bộ vọng ba cảng người bước lên con đường về sợi cổ cùng g ã n đạ tạ cùng một chỗ quay trở về hát rượu thạch quần mỏ cũng không cùng lấy trở về vọng ba cảng đã cũng mang n g tại các kỵ sĩ cổ vũ phía dưới mà ở lạc người đều là một đám người tập hợp một chỗ bọn hắn không có chạy từ phía muốn chết cùng chết muốn ném cùng một chỗ ném cái này vì vọng ba cảng quân đội bất đi rất nhiều chuyện bằng không các lần còn muốn cho những cái kia hội binh nhóm từng cái bên trên tìm săn tiêu ký sau đó lại để cho người ta đi đầy khắp núi đồi tất cả đều đuổi trở về đây nhất định sẽ hao phí không ít thời gian cùng tinh lực giữa trưa ngày thứ hai đại quân đắc thắng trở về thuyền lại gần bờ khâu lâu quân đoàn cũng trở về cương vị lập tức đầu nhập vào trong công việc dù sao chúc mừng cái gì bọn chúng cũng không cần tham dự đại quân trở về làm cho cả vọng ba càng vui mừng hớn hở vọng ba càng trong không khí đều tràn ngập vui mừng không i ế t vui vẻ không có thương vong quả thực là tin tức tuyệt vời nhất từ trận tám vị người chơi chúng ta đến cùng phải hay không người a trên thực tế hoàn toàn chính xác không có người nào để ý kêu tám vị người chơi chết sống bọn hắn lại không có thân nhân tại vòng ba cảng bên trong sinh hoạt cũng không giống mô nt bờ là mười sáu năm đồng dạng còn có cái lao bạ ở nhà chỉ có các người chơi sẽ thỉnh thoảng t r e o chọc một chút cái này tám vị kiệt tướng bởi vì lập công suất ruột sông quá hướng phía trước kết quả bị mấy cái kỵ sĩ tiện tay cho chặt chết rồi chết tại trận chiến đấu này thắng lợi trước m ộ t k h ắ c bởi vậy cũng bị các người chơi d u định giá nổ sần tám kiệt tướng vòng ba cảng bến tàu các loại vật tư bị vận xuống thuyền để ủ ở cùng lì t à i phụ tử vui vẻ ra mặt mà ở là ạ quân viễn trinh mang tới lương thảo là thật không ít đủ hơn một nghìn ba trăm người tiêu hao cái một hai tháng thời gian người ăn n g ư ờ i nhai tất cả đều có mà ở là ạ quân viễn trinh người còn chưa kịp sử dụng hiện tại liền trực tiếp tất cả đều tồn vào vọng ba c à n g trong kho hàng mà ngoại trừ lương thảo bên ngoài còn có chiến mã vũ khí áo giáp chờ thu hoạch để ủ ở cùng lì t à i bị hoa mắt đây mới thật sự là thu hoạch lớn làm quân chính quy hơn nữa còn có số lượng đông đảo kỵ sĩ mà ở là quân viễn trinh có không ít n g a lấy giáp suất cũng rất cao sống sót chiến mã có gần hai trăm tớt hoàn hảo cùng trình độ hư h ạ i không cao giáp thì cũng có gần hơn một trăm năm mươi bộ phá hương nghiêm trọng giáp trụ vũ khí cũng đều bị mang theo trở về có thể nấu lại t r ù n g tạo liền t r ù n g tạo không được liền trực tiếp cải chế thành n g n g cụ căn cứ lấy người vì bản nguyên tắc mặc dù bị tỉnh lại đám vong linh thực lực mạnh hơn nhưng là giáp trụ cái gì khẳng định vẫn là ưu tiên phân phối cho người sống ngược lại là vũ khí cái gì đều giữ lại c ả lần mới tỉnh lại cái này hơn bảy trăm cái vong linh tất cả đều trang bị tiện tay binh khí đơn điểm này liền so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều tù binh liền đều giao cho ngươi hẹo l ì ổng nhìn xem bị áp giải xuống thuyền ủ rũ cúi đầu bọn tù binh cả lần làm ra an bài những tù binh này đều là mạ ở lạc người giao cho hẹo l ì ổng cái này đồng hương đến phụ trách cũng là ổn t h o á n h ấ t mạ chị ổ ủ rũ hiện tại hắn cùng hơn ba trăm tên mạ ở lạc binh sĩ cùng một chỗ đã thành bị hẹo l ì ổng tạm giam tù binh thành thật một chút mạ chị ổ đừng nghĩ lấy trốn nơi này là đại lục mới ngươi chẳng lẽ còn có thể bơi về mạ ở lạc hay sao như là đã lựa chọn từ bỏ chống lại vậy liền cam chịu số phận đi v ọ ba c ả n đối với các ngươi những tù binh này vẫn là rất ưu lẽ chỉ cần trung thực cơ bản cũng sẽ không bị khó xử nói không chừng chúng ta còn có thể làm đồng liêu các lần đại nhân cũng không thèm để ý xuất thân đối mặt mạ chị ô k heo ly ô n g ngược lại là không có v i n h và hung hăng làm khó hắn ngược lại là trấn an cái này khiến mạ chị Ô có chút không thể chứng trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc người m à hảo tâm như vậy mạ chị Ô mở miệng chất vấn k heo ly ô n g tính cách hắn tự nhận là là có chút hiểu rõ k heo ly ô n g là cái rất cường thế bá đạo gia hỏa ỉ vào cùng hải dương nữ thần giáo hội có chút quan hệ rõ ràng tuổi không l ớ lắm tư lịch không đột xuất nhưng lại vẫn luôn tự xưng là là bọn hắn những này sư tâm kị sĩ bên trong người lãnh、đạo. chủ n g có c tư l ị sư sĩ tâm cấp kỵ sĩ ở g i ữ yếu là mạ chị ổ cũng không nghĩ tới hắn một cái sư tâm kỵ sĩ vậy mà không có đạt được đặc thù đối đãi mà là bị trực tiếp cùng bọn tù binh ném tới cùng một chỗ luôn lạc tới loại kết cục này rõ ràng héo lì ổng cũng là sư tâm kỵ sĩ làm sao lại thành hấp huyết quỷ còn trở thành lãnh binh đại tướng cái này trên lệnh cũng quá lớn a yên tâm đi mạ chỉ ồ ngươi cho rằng ta vì sao lôi kéo ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi có giá trị ngươi còn có những n à y mà ở l ạ c binh sĩ đều là ta tại c ả lần đại nhân thủ hạ đặt chân v ô liếng ngươi cho rằng cái này nho nhỏ một cái vọng ba cẳng liền không có cạnh tranh sao nhìn mạ trì ồ dáng vẻ heo ly ông liền biết hắn đang suy nghĩ gì thế là hắn mở miệng giải thích cũng coi là thẳng thắn trước kia có mâu thuẫn kia là chuyện trước kia hiện tại hoàn cảnh thay đổi thân phận thay đổi sự tính trước kia cũng không cần nhắc lại ở chỗ này chúng ta cần hợp tác đối với vị này đã từng sư tâm kỵ sĩ đồng liêu k héo ly ô n g rất nghiêm túc vươn cảnh ô liu mạ t r ị ổ sẽ là một cái rất mạnh trợ lực có thể trợ giúp hắn tại vòng ba cẳng có càng quan trọng hơn địa vị nghe được k héo ly ô n g nói như vậy mạ t r ị ổng ư ợ c lại là an tâm đây đúng là hắn trong ấn tượng k héo ly ô n g y nguyên g i ã tâm mừng mừng k héo ly ô n g dạng này người mặc kệ tới nơi nào cũng sẽ không an phận ta còn có gia nhân ở mạ ở lại không chỉ là ta những kỵ sĩ này các binh sĩ tất cả đều còn có gia nhân ở mạ ở lại tại ngắn mùi trầm mặc sau khi mạ t r ị ổ mở miệng nói ra đây là rất hiện thực một điểm mặc dù bọn hắn người đều bị lưu lại nhưng gia nghiệp đều tại mạ ở lại liền xem như những tia tuổi trẻ một chút binh sĩ. các kỵ sĩ dù là không có thành gia cũng còn có cha mẹ người thần tại mạ ở l ạ t đây là không cách nào tùy tiện dứt bỏ cái này kỳ thật không khó giải quyết tìm cơ hội nhận lấy là được bây giờ còn có cơ hội bởi vì không có ai biết cảnh giới của các ngươi gặp k h é o Ly ông trả lời rất nhẹ nhàng hắn cảm thấy đây không phải vấn đề trên thực tế hắn đã hướng ủ ở đưa ra phương diện này yêu cầu trải qua một đoạn như vậy thời gian rèn luyện sau khi dưới tay hắn kia hơn mười vị mạ ở l ạ t binh sĩ đều làm ra muốn đem p ụ mẫu người nhà tiếp vào vọng ba c à n quyết định ở nơi nào sinh hoạt càng tốt hơn bọn hắn hiển nhiên trong lòng mình đều có phán đoán cái này mạ chị ổ há h ố c mồm, lộ ra phi thường trần trở rất hiển nhiên cũng không có tại v ọ n g ba cảng nội sinh xung q u a đối vọng ba cảng các hạng chính sách cũng không có nhận biết mạ chị ổ cũng không cảm thấy nơi này sinh hoạt lại so với mạ ở lặt càng tốt hơn kỳ thật nhất định phải nói mạ chị ổ người nhà thật đúng là không nhất định nguyện ý dù sao mạ chị ổ là cái sư tâm kỵ sĩ địa vị thu nhập tại cái này b à i biện người nhà hắn sinh hoạt khẳng định so với bình thường bình dân bách tính mạnh an toàn cái gì cũng có bảo hộ nhưng đối với mấy tên binh lính kia đối với những cái kia hạ cấp kỵ sĩ tới nói vọng ba cảng nhưng không mất vì một cái nơi đến tốt đẹp người nhà của bọn hắn tại mạ ở lạt sinh hoạt không nhất định có tại vọng ba c ả n g tốt mấu chốt nhất là bọn hắn không có gì gia nghiệp cùng địa vị đáng giá lưu luyến chỉ cần đem người nhà tiếp đến là được tại vọng ba cảng lại bắt đầu lại từ đầu phân đấu khẳng định phải so tại mạ ở lạt hành tinh có tiền đồ vì cuộc sống của người nhà an toàn cũng tốt vì mình tiền đồ cũng tốt nếu như có thể đem người nhà nhận lấy khẳng định là tốt nhất Kheo thủ hạ binh lì lạc ổng mạ ở các sĩ hiện tại để bọn hắn trở về bọn hắn ngược lại không muốn nếu không cũng sẽ không ở trước đó chiến đấu bên trong tận tâm tận lực nếu thật là muốn trở về trên chiến trường phản bội phản bội liền tốt nhưng cũng không có người làm như thế bọn hắn đều hiểu vọng ba cảng tiềm lực tại núi này cao hoàng đế xa đại lục mới bên trên vọng ba cảng tựa như là một đầu ấu long điên cùng nuốt chừng hết thể cấp dưỡng hướng về một đầu cường đại cự long không ngừng trưởng thành d ễ biến chờ lấy đi để trước đó những binh lính kia cho các ngươi giảng một chút làm người từng trại nhìn mạ chị â biểu lộ theo lì ổng liền biết ý nghĩ của hắn nhưng hắn không cảm thấy đó là cái vấn đề mà chỉ ổ khả năng thả không giới mà ở lặt địa vị gia nghiệp nhưng bên dưới đám binh sĩ lại cho hắn không giống đáp án sau đó một đoạn thời gian kéo ly ông dự định để những cái tia đã quyết định dọn nhà đám binh sĩ đi cho những này mới tới binh sĩ làm tư tưởng công việc tranh thủ duy nhất một lần đem người đều cho nhận lấy cũng cho hải quân bộ các huynh đệ giảm bớt một chút công việc g á n h vác mà ở lặt các binh sĩ xin trước đó đã đưa ra đi lên tù ở cũng đã thông qua nhưng bởi vì một loạt đột phát sự kiện đội tàu còn không có trở về mà ở lặt đi đón người mà lần này đội tàu có thể chậm thêm điểm ra phát trực tiếp duy nhất một lần tất cả đều kéo tới tránh khỏi về sau còn phải đi một chuyến、nữa. Mạ nhìn mạng chị ô do do dự dự bộ dáng k h e o khi ông đã cảm thấy rất khó chịu lúc trước hắn chính là một mực không quen nhìn những lao già này lo trước lo sau nghĩ nhiều như vậy làm gì đồng dạng là bán mạng cho hay bán mạng không phải bán chẳng lẽ cả lần đại nhân cho thiếu đi sao không vừa vặn tư phản có thể vì cả lần thủy tổ bán mạng có thể trở thành huyết tộc một viên có thể đương cạ lần thủy tổ chó kia thật là lớn lao vinh hạnh chương một trăm bốn mươi lăm pháp sư dẹt dạ chương một trăm bốn mươi lăm pháp sư dẹt dạ võng ba cảng vừa mới hoàn thành không lâu trong m ụ c giam pháp sư dẹt dạ bị giam giữ buộc chặt rất chặt chẽ trên thân cũng mặc áo tủ dẹt dạ cơ bản không có đủ chạy đi khả năng bởi vì hờ nở chuyên môn cho hắn trên thân chụp vào cái ma pháp cảm ứng vòng cổ một khi vận dụng ma lực vòng cổ ngay lập tức sẽ sinh ra phản ứng mà lại tay chân đều bị trói buộc cũng không có ma trượng nơi tay dẹt dạ nghị phong thích pháp thuật rất khó khăn không đợi hắn phóng xuất ra tạm giam hắn đám vệ binh liền sẽ trực tiếp độc thủ bảo đảm cho hắn đâm lạnh tấu tim z dạ cũng không đốc hắn biết muốn dựa vào mình chạy trốn là không thể nào dù sao hắn bị bắt quá trình cực kỳ đơn giản coi như một lần nữa hắn cũng không thấy được bản thân có cái gì lật bản khả năng gọi các ngươi quản sự đến cho tới bây giờ z dạ đã bị giam ở chỗ này vài ngày hắn vẫn cho là sẽ có người tới cùng hắn b à n điều kiện nhưng lại vẫn luôn không có chờ đến cái này khiến hắn rất là bực bội không có cách pháp sư lão gia lúc nào nến qua loại khổ này chờ thủ vệ ngục tốt nhìn hắn một cái mười phần bình thản trả、lời. chờ không nổi nữa đã không giết ta khẳng định là lưu ta hữu dụng vậy liền nhanh điểm tới a không cần đi theo ta một bộ này d ẹ t dạ không b h ô n g tha chờ lấy đây là hắn mấy ngày nay nghe được nhiều nhất từ những người này chính là một mực để hắn chờ đợi kết quả chờ cho tới bây giờ y nguyên vẫn là để hắn chờ đợi hắn rốt cuộc muốn chờ cái gì a hai cái ngục tốt liếc nhau một cái trong đó một cái cầm lên ở một bên thả vài ngày đầu lâu kia là một cái ma pháp đạo cụ cách cách cách dựa theo đệ số l ệ ẹ h ra pháp sư chỉ đạo ngục tốt kích hoạt lên này ma pháp đạo cụ đầu lâu bên trên hắc vụ tràn ngập huyết xác quan mang hiện lên ở hai cái mắt lỗ t h ù chỗ đầu lâu phảng phất có sinh mệnh thế nào đầu lâu phát ra âm thanh hiển nhiên là điện thoại đã tiếp thông vỡ nở xuất hiện đúng là cho vọng ba cảng mang đến biến hóa rất lớn tỉ như nói cái này đầu lâu ma pháp này đạo cụ hiện tại liền hoàn toàn bị trở thành điện thoại đến sử dụng đương nhiên kỹ thuật còn đợi cải tiến bởi vì thứ này hiện tại chỉ có thể cố định cho một mục tiêu gọi điện thoại tỉ như nói hiện tại cái này t h ô n g điện thoại cũng chỉ có thể gọi cho a màn đệ số l ệ t đây là đệ số l ệ t h ra thế hệ trẻ tuổi hắn chính cùng lấy ra ra ý ý ý đệ số l ệ c tại vọng ba cảng học việt pháp thuật làm lão sư ý ý đến đệ sổ lệch là h ờ nợ cháu trai ruột cái này hai ông cháu đều là đệ sổ lệch ra trực hệ huyết mạch mặc dù ạ mạn đệ sổ lệch năm nay mới bất quá chừng hai mươi nhưng cũng có không tệ ma pháp tạo nghệ bởi vậy được phái tới xử lý dẹt dạ sự t ì n h ạ mạn thiếu ra cái pháp sư này kêu là cần điều kiện xem bộ dáng là không chịu nổi ngài có cần phải tới gặp một lần hắn ngục tốt ngữ khí cung kính hắn chính là từ hoang vu hảo bên trên xuống tới bản thân có chút ma pháp tạo nghệ bởi vậy bị chuyên môn phái tới tạm giam dẹt dạ cái này từ tiên huyết tri vương tự minh bắt tù minh hiển nhiên rất trọng yếu bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép hắn cái tốt, ta lập lâu, lần, lệch tức đi、qua. Đầu lâu, kết, mấy lần, màn đệ qua. khen kết, k màn cũng mấy ạ là dứt o t Huyết hát tắn quang ảm đạm, đ vụ tăng đi, đầu lâu khôi phục b ì này h tĩnh, một m n n à để một vị khắc ngục tốt cũng ả m thấy thần tốt này vô cùng thần kỳ. Cái này ngục c kỳ. không phải là hoang vu hảo bên trên người hắn là vọng ba cảng lao nhân là ngay từ đầu liền theo ủ ở đi vào vọng ba cảng cái đám kia lao b ì n h điều này đại biểu ủ ở cũng rất để ý chuyện này ma pháp thật sự là thần kỳ hắn khắc cảm khái một câu cái này nhìn xem cũng liền hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dáng người thanh niên vẫn là nhân sinh bên trong lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi ma pháp loại vật này cách bọn họ những người bình thường này vẫn là quá xa cho nên nói cả lần đại nhân xây dựng vọng ba cảng học viện pháp thuật làm cho tất cả mọi người đều có thể có tư cách học tập huyết tộc hệ ma pháp đây đối với toàn bộ vọng ba cảng cư dân tới nói đều là một niềm vui lớn bất ngờ vọng ba cảng người đều tán tụng cả lần đại nhân khẳng khái chính sách tiên huyết tri vương cũng càng phát được lòng người đáng tiếc hắn khác mình cũng không có ma pháp thiên phú mà gia đình của hắn điều kiện cũng không ủng hộ hắn từ bỏ công việc ngược lại đi liều chết ma pháp cha mẹ của hắn vợ con đều là bị tiếp đến vọng ba cảng bất quá mặc dù hán k h á c mình không có học tập ma pháp thiên phú nhưng là con của hắn lại có cái kia năm nay mới bảy tuổi tiểu nhi tử là toàn bộ vọng ba cảng bên trong số ít có không tệ ma pháp thiên phú may mắn cũng sớm đã trúng tuyển đồng thời chính thức nhập học chính là t ừ ý ý huỳnh đệ sổ lệ đến tự mình phụ trách dạy bảo đối vọng ba cảng học viện pháp thuật viện trưởng đối thống trị vọng ba cảng tiên huyết c h i vương hán k h á c trong lòng chỉ có vô tận sùng kính hắn vô cùng rõ ràng đúng là có tiên huyết c h i vương tồn tại vọng ba cảng mới càng đội càng tốt mới đánh bại vô số ngoại địch đồng b ộ phát triển đến bây giờ loại này quy mô không bao lâu ạ mạn đệ sổ lệ đi tới trong mục giam Cái nhìn g giam thấy t n g áo mạn ba đệ solez rẽ dạ thở dài một hơi hắn là không muốn lại ngồi sổn g ụ c giam những người này đối với hắn nghiêm phòng tử thủ không nói đồ ăn cũng chỉ là cái không đói chết trình độ đi ngủ đều cột vào trên cây cột đi nhà sĩ cái gì lại càng không cần phải nói mấy ngày nay kinh lịch để dẹp dạ quả thực là nghĩ lại m à kinh người muốn nói cái gì ạ mạn đệ số l ệ c đứng ở cây c ộ t trước nhìn xem bị trói ở phía trên dẹp dạ biểu lộ bình tĩnh hỏi chừng hai mươi hắn còn không có quá mức có tử linh pháp sư bộ dáng chỉ là sắc mặt thú ám trên thân lộ ra một loại người sống chớ gần khí tức ta gọi dẹp dạ đến từ pháp sư chi thành tạ lạ dạ d ạ n đạo sư của ta là tạ lạ dạ d ạ n đại pháp sư ô dữ lị ạ m bận tức sĩ các ngươi có thể đưa tin cho ta đạo sư hắn sẽ đến cho ta mặc kệ các ngươi ra giá bao nhiêu đạo sư của ta đều có thể thỏa mãn nhìn xem ạ mãn đệ số lệ d ẹ t dạ không nữa kêu gọi trách móc mà là chăm chú mở miệng nói ra hắn nhìn ra người trước mắt cũng là pháp sư nếu là pháp sư nhiều ít đến cho pháp sư chi thành tạ lạ dạ d à n một điểm mặt mũi nhiều ít đến cho hắn đạo sư chút mặt mũi mặc kệ ra giá bao nhiêu đều có thể thỏa mãn cái này ô dư lì ạ làm bật là ai hắn lại là n g ư ờ i người nào ạ mãn đệ số lệ sắc mặt như thường mảy may đều không có bởi vì tạ dạ dạ ô dạ làm bớt các loại từ ngự xuất hiện mà có chỗ ba động ạ mãn đệ số lệ loại phản ứng này hiển nhiên để dẹp dạ có chút ngoài ý muốn tâm hắn nghĩ liền xem như giã lộ xuất thân pháp sư cũng không trở thành chưa nghe nói qua pháp sư chi thành à. cũng không đến mức chưa nghe nói qua tố năng học phái đạo sư ô d ư l i ạ làm bờ ta chương một trăm bốn mươi sáu quan trọng nhất chương một trăm bốn mươi sáu quan trọng nhất ô d ư l i ạ làm bờ là vị quyền cao chức trọng ma pháp sư mà ta tên đầy đủ gọi dẹp dạ làm bờ là ô d ư l i ị làm bờ tộc nhân hắn là gia gia của ta anh ruột ta là đệ tử đắc ý của hắn quan hệ rất tốt cho nên hắn sẽ c h u ộ ta dẹp dạ nhị được nhà danh dục vọng kiên nhẫn giải thích đã hiểu A màn đệ xô lệch nhẹ, chỉ chỉ không không ngày ngày nhẹ gật đầu bọn hắn nguyên bản cũng không sợ ra hỏa này vào tàu chỉ là cố ý dùng loại phương thức này mải m à i một cái hắn cho hắn đổi một cái nhà tù ạ mạn đệ số lệ phân phó một câu sau đó quay người liền muốn rời khỏi cái này khiến dẹt ra người đều tròn váng hắn vội vàng gọi lại muốn đi từ linh pháp sư chờ một chút ngươi không nói các ngươi một chút điều kiện sao mặc dù đổi một cái nhà tù đạt được tốt hơn đãi ngộ mục tiêu thực hiện nhưng dẹt dạ bản thân vẫn là càng muốn hơn thu hoạch được tự do tranh thủ tốt hơn đãi ngộ cũng không đại biểu hắn muốn ở chỗ này ở lâu a những này ngươi cũng không cần quản dù sao ngươi nói cũng không tính ạ mạn đệ số lệ bước chân không ngừng t i ế p lấy đi ra ngoài chỉ là lưu lại một câu nói như vậy để dẹt dạ triệt để mắt cho váng nói như thế nào đây lời này ngược lại là cũng không có cái gì m ắ bệnh cùng lúc đó vọng ba cảng phủ tổng đốc k h e o l y ông tìm tới ủ n trong mấy ngày này k h e o l y ông đem t r ư ớ c thủ hạ toàn bộ cắm vào trong tù binh mà xem như đã quy hàng tiền bối những binh lính này không ngừng hướng bọn tù binh giảng thuật vọng ba cảng tình huống đồng thời còn mang theo bọn hắn tại vọng ba cảng bên trong tham quan lúc đầu đã nói xong cải tạo lao động cũng theo đó chậm trễ việc cấp bách chính là trước hết nghĩ biện pháp thuyết phục những người này đều đem người nhà tiếp đến ngoại trừ hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý bên ngoài các binh sĩ cũng giảng một chút rất hiện thực đồ vật đó chính là một khi đầu hàng sự t ì n h bại lộ người nhà của bọn hắn cực lớn xác suất vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t có lẽ trong lòng bọn họ còn nghĩ lấy có thể trốn về mạ ở l ạ c trong lòng còn hướng về mạ ở l ạ c nhưng hiện thực là tại bọn hắn chạy trở về trước đó bọn hắn đầu hàng sự t ì n h khả năng liền đã trước t r u y ề n trở về người trong nhà nói không chừng liền đã bị g i ậ n chó đánh mẹo chúng ta còn không có đầu hàng có binh sĩ cứng c ổ hô nhưng người hưởng ứng lại lác đắc không có mấy từ các ngươi bỏ vũ khí xuống đình chỉ chống cự một khắc này bắt đầu các ngươi liền đầu hàng ngươi cảm thấy ngươi chỉ là bị bắt làm tù binh cũng không có gia nhập chúng ta nhưng ngươi cảm thấy hạo hãn hải đối diện công tức đại nhân để ý sao hắn thấy các ngươi đều là đầu hàng h à n nhát hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau tại thế hệ trước mạ ở lạc hà binh nhóm thuyết phục phía dưới không ít người đều sinh ra dao động bởi vì tiền bối nhóm nói xác thực rất có đạo lý những cái kia đều là rất có thể phát sinh sự tình cùng lúc nào đi cược không bằng dứt khoát lại bắt đầu lại từ đầu mà lại võ ba cảng sinh hoạt điều kiện là thật thật không tệ binh sĩ đãi nộ cũng rất tốt đem người nhà nhóm tiếp đến cũng không có cái gì chỗ xấu mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đám hàng binh tuyệt đại đa số đều bị thuyết phục chỉ có số người cực ít còn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực như thế còn để cho người ta thật ngoài ý liệu sớm biết như thế lúc trước còn không bằng trực tiếp chiến trường quyết tử toàn trung nghĩa chi danh hiện tại cũng bỏ vũ khí xuống làm t ù binh tại sao lại trung trinh đi lên đem danh sách gia đình địa chỉ thư tín vật loại hình thống nhất thu đủ kéo h ly ổng tìm đến đủ ở đem tình huống nói rõ chuyện này phi thường trọng yếu liên quan đến cái này hơn ba trăm người có thể hay không quy tâm đây đều là chức nghiệp binh sĩ trong đó cũng không thiếu chức nghiệp giả đối với vọng ba c ả n g thực lực quân sự là một cái đại b ổ mạo xưng ơ k h e o ly ông sắc mặt nghiêm túc nhấn mạnh chuyện này tầm quan trọng ta minh bạch u ở nhẹ gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ sự tình tầm quan trọng hắn trực tiếp xuất ra một cái đầu lâu phát động ma pháp u ở nơi này đặt vào bốn cái đầu lâu theo thứ tự là có thể liên hệ giờ dạ kệ s ơ l â cô vn k h e o ly ông vn ở trên thạch nham đ ả o s ơ l â cô cùng giãn đạ tạ tại hát rượu thạch quần mỏ giờ dạ kệ thường xuyên ở trên biển tung bay theo ly ông tại huyết thạch bảo công trường đều cần loại này viễn trình thông tin đạo cụ bốn cái đầu lâu, cố định mục tiêu liên hệ quả thật có chút phiền phức cho nên nói này ma pháp đạo cụ còn có đợi cải tiến vừa n ở vừa về đến liền đầu nhập vào công việc này bên trong mang theo đệ số lệch ra các pháp sư bắt đầu nghiên cứu tranh thủ sớm ngày đẩy ra sản phẩm mới tạch tạch tạch đầu lâu một trận rung động hát vụ tràn ngập hai con mắt màu đỏ ngòm hiện hiện u ở đại nhân có chuyện gì không giờ dạ kệ thanh âm chuyển đến hơi nghi hoặc một chút là trước kia an bài đi mà ở l ặ tiếp t người sự t ì n h k h e o l ì ố n g bên kia đã chuẩn bị kỹ càng danh sách các ngươi lúc nào có thể hành động u mở miệng hỏi chuyện này đương nhiên muốn bái tột l ạ kệ dù sao g i dạ kệ hiện tại trên cơ bản chủ quản hải quân sự vụ trước mắt v ừ a nở chức trách ngược lại là càng thiên hướng về vong linh ma pháp nghiên cứu phương diện nhân loại hải quân sự tỉnh cùng một chút việc v ạ t cũng thống nhất giao cho d ở dạ kệ đến phụ trách quản lý theo một ý nghĩa nào đó tới nói d ở dạ kệ s ắ c thực thực hiện mục tiêu của hắn tùy thời có thể lấy d ở dạ kệ cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn d ở dạ kệ chuyện này rất trọng yếu vong linh bộ đội thế lớn nếu như chúng ta không muốn bị che khuất qua mang không muốn trở thành vương hữu vậy liền cần bằng kết những này hàng binh chính là nhất định phải lực lượng b ằ n kết một bên hẹo lì ông mở miệng xen vào một câu nói vô cùng ngay thẳng để dờ dạ kệ nhất thời trầm ặ c tâm hắn nghĩ ra hỏa này là thực có can đảm nói minh bạch k h e o ly ổng đại nhân gặp u ở không nói chuyện dơ dạ kệ thông khoái hồi đáp hắn cùng lao cấp trên lờ nở ở giữa vốn là quan hệ phức tạp k h e o ly ổng chủ động ném ra ngoài cành ô liu hắn đương nhiên nguyện ý dẫn chi về tay cứ như vậy đi u ở kết thúc đối thoại đầu lâu bên trên huyết khí tắn đi khôi phục bình thường vị này vọng ba cảng tổng đốc ánh mắt nhìn về phía k h e o ly ổng làm sao ta vừa mới nói chẳng lẽ có vấn đề sao hẹo ly ổng ngược lại là lẽ thẳng khí hùng không có chút nào chuẩn dạ không chỉ có không chuẩn dạ hắn còn muốn đem u ở ly tài Kê pin chương á i này toàn ra đều kéo đến một phe trăm bốn mươi bảy võ ba cảng học viện pháp thuật giáo viên mới chương một trăm bốn mươi bảy võ ba cảng học viện pháp thuật giáo viên mới không có vấn đề gì uờ lắc đầu heo ly ông muốn làm sao làm là người ta chính mình sự t ì n h hắn không cần thiết nhiều lời hắn cũng sẽ không nhiều lất vào ngươi ngược lại là cẩn thận chặt chẽ heo ly ông nhìn thoáng qua uờ cũng không biết là đang khen vẫn là tại trâm t r ọ n g dù sao ta vẫn chỉ là cái phạm nhân uờ đáp lại rất bình tĩnh hắn hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy làm xong mình sự t ì n h là được mà lại hắn biết rõ cả lần đại nhân là cần nhân loại vong linh vĩnh viễn không cách nào thay thế nhân loại địa vị hắn căn bản không cần đi cùng gờ nở tranh cái gì kỳ thật heo ly ông cũng minh bạch hắn chân chính để ý cũng không phải cái gì vong linh sẽ thay thế vật sống hắn để ý là đ ể sổ lẹt ra người một nhà độc đại để ý là mật tư thị tộc cấp tốc huyết trương trước mắt võ ba cảng huyết tộc số lượng đã dần dần nhiều hơn bị cả lần chuyển hóa nhất đại huyết tộc nhóm thậm chí là đ ờ i thứ hai huyết tộc nhóm đều đã dần dần bắt đầu có được sơ ủng huyết dệ năng lực thiên phú chắc tuyệt người sẽ bị đưa đến cả lần trước mặt tiếp nhận hắn trực tiếp chuyển hóa mà thiên phú chỉ cần thông qua được xét duyệt liền có thể từ dưới mặt huyết tộc nhóm tiến hành sơ ủng cái này xét duyệt đương nhiên là từ cả lần đến trực tiếp tiến hành đầu tiến tự mình chuyển hóa loại sự tình này tại cả lần nơi này là sẽ không phát sinh hắn những n à y huyết duệ chuyển hóa huyết duệ cũng sẽ bị hắn định vị mà lại huyết tộc số lượng c ả lần nơi này cũng có ghi chép tại hệ thống thiên mệnh k i a một cột bên trong từ cả lần hướng xuống huyết duệ hệ thống ra phả đều ghi chép nghĩ con cả lần trộm làm là không thể nào trước mắt vòng ba cảng huyết tộc số lượng đã đột phá hai chữ số mà chuyển hóa cơ hồ sẽ không thất bại mật tư thị tộc ngay tại cái sau vượt cái trước cũng khó trách héo ly ô n g sẽ cảm nhận được áp lực bất quá cùng héo ly ổng sẽ cảm nhận được áp c bất quá cùng héo ly ổng khác biệt các lần cũng k h n g cảm thấy cái này có vấn đề gì hãi có vỡ n ở cùng tộc nhân của hắn mật tư thị tộc số lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc huyết trường đệ số l ệ c ra người chuyển hóa xong vọng ba cảng học viện pháp thuật học sinh có thể làm quân d ự bị tiếp lấy chuyển hóa học được huyết tộc hệ ma pháp có thể cực lớn giảm b ấ t chuyển hóa s á t suất thất bại thiếu đi nỗi lo về sau nói t r ắ n g ra là c ả lần t ị n h không để ý có hay không cái nào thị tộc một nhà độc đại hắn chỉ muốn nhanh chóng tăng lên huyết tộc số lượng mật tư thị tộc một nhà độc đại vậy cũng tại hắn cả lần trường không phía dưới mà lại nếu như hắn không cho phép cái nào thị tộc cũng không thể tiếp tục huyết trường đại nhân cái kia dạ chúng ta nên xử lý như thế nào ạ mãn đệ số lễ cung kính đứng hầu tại cả lần m ộ t bên g i ả n một chút d ẹ t dạ bối cảnh cùng điều kiện hắn cũng không biết cả lần định xử lý như thế nào d ẹ t dạ tự nhiên không dám tùy tiện ăn bài tạ lạ dạ d a d ạ n hậu t h ù làm bớt thố năng học phái đạo sư cả lần suy tư một chút cái này tiểu pháp sư ngược lại là có chút điểm bối cảnh nhưng cũng liền d ạ n g này với hắn mà nói bối cảnh gì đều không phải là bối cảnh đến tiến công vọng ba cảng rơi xuống trong tay hắn khẳng định là đừng nghĩ tùy tiện chạy thoát lớn hơn nữa bối cảnh đều vô dụng nói cho hắn biết nếu như không muốn chết liền đến vọng ba cảng học viện pháp thuật đi dạy học sinh chỉ cần dạy dỗ ba cái để cho ta hài lòng học sinh ta liền sẽ thông chi sư phụ hắn đến c h u hắn nếu không hắn liền nát ở chỗ này đi đây chính là chúng ta điều kiện không có gì thương thảo chỗ trống yêu có làm hay không các lần mở miệng nói ra d ẹ t dạ ra hỏa này trên thân là có giá trị đã bắt lấy tự nhiên muốn hào hào ép một chút giá trị trước lúc này các lần đã thử qua cái này d ẹ t dạ làm huyết tộc thiên phú rất kém cỏi lại thêm là cái pháp sư tố chất thân thể cũng không đủ mạnh trực tiếp chuyển hóa thất bại khả năng rất lớn cho nên tại không thể đem d ẹ t dạ trực tiếp chuyển hóa thành huyết tộc tình huống dưới muốn cho hắn làm việc cũng chỉ có thể dùng uy bức lợi d ụ phương pháp người trẻ tuổi này khẳng định không muốn một mực nát ở trong lao từ hắn mới bị giam mấy ngày liền đã không chịu nổi tính tình liền có thể nhìn ra cả lần không chút nghi ngờ d ẹ t dạ khẳng định sẽ tiếp nhận điều kiện này tuân mệnh đại nhân được mệnh lệnh ạ mãn đệ số lét lui xuống hắn một lần nữa trở về ngục giam tìm tới đã đổi một gian nhà tù d ẹ t dạ, căn này nhà tù liền bình thường nhiều tối thiểu dẹp g i có thể ngủ trên giường dẹp g i hiện tại ngươi có hai lựa chọn đi vào dẹp dạ trước mặt ạ mạn đệ số lệch nói ra đối dẹp dạ ăn bài nói đùa cái gì ma pháp tại sao có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác ta không có dạy học cho phép không làm được loại sự tình này n g h e xong ạ mạn đệ số lệch dẹp dạ sắc mặt nghiêm túc cự tuyệt nói hắn nói rất chân thành hiển nhiên không phải đang nói đùa k i a rất xin lỗi xem ra ngươi quãng đời còn lại chỉ có thể nát ở chỗ này ạ mạn đệ số lệch cũng là không có chút nào giả mồm khi lấy được trả lời chắc chắn sau khi hắn lưu lại một câu nói như vậy quay người muốn đi chơ một chút nhưng mà gặp hắn muốn đi vừa mới còn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt dẹp dạ gọi hắn lại ạ mạn đệ số l ệ t dừng bước lại nghi ngờ nhìn về phía d z t d ạ có chút kỳ quái hỏi thế nào ngươi không phải không nguyện ý sao nhìn ạ mạn đệ số l ệ t h dáng vẻ d z t d ạ cản ắ n răng hắn xác định người này đùa thật không phải tại cùng hắn nói đùa nếu như hắn không nguyện ý khả năng này liền thật muốn ở chỗ này bị giam đến chết mặc dù trên nguyên tắc không thể nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt d z t d ạ ánh mắt lấp lóe làm ra khi sư diện tổ lựa chọn bất quá hắn cảm thấy sư phó của hắn ông bác khẳng định sẽ lý giải lựa chọn của hắn hắn cũng là vì còn sống vì có thể thu hoạch được tự do rất tốt ta thích ngươi linh hoạt danh giới cuối cùng. đ ố á m à n đệ số lệ khỏe miệng giật giật giống như cười mà không phải cười cái này sắc mặt l ú ám người trẻ tuổi cũng là bị d ẹ t dạ cho cười cười cái gì đổi lấy ngươi là ta tình huống này chẳng lẽ ngươi chọn khô tọa chờ chết đối với á m à n đệ số lệ chế dễ ước d ẹ t dạ dứt khoát đôi trở về hắn cũng không cảm thấy mình làm có vấn đề gì còn sống mới là trọng yếu nhất những chuyện khác đều phải tại còn sống trên cơ sở lại đi làm hắn cũng không muốn nát ở chỗ này ta sẽ trực tiếp quy hàng Á màn Đi theo ta. ạ mạn đệ số l ệ không có cùng d ẹ t dạ nói thêm gì nữa đã d ẹ t dạ đã làm ra lựa chọn vậy sau này bọn hắn chính là đồng nghiệp đi nơi nào d ẹ t dạ một bên hỏi một bên theo thật s á t ạ mạn đệ số l ệ sau lưng không quan tâm đi nơi nào có thể từ cái này ngục giam ra ngoài là được giáo sư ký túc xá ạ mạn đệ số l ệ lời ít mà ý nhiều từ hôm nay trở đi ngươi chính là vọng ba cảng học viện pháp thuật tố năng học phái đạo sư ạ mạn đệ số l ệ để d ẹ t dạ hoảng hốt một chút không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể lăn l ộ đến tố năng học phái đạo sư xưng hảo đáng tiếc là tại loại này địa phương cất chim cũng không có Đi theo màn đệ theo ả mạng n lệ sổ sau l ư bởi vậy không thích hợp học tập huyết tộc hệ ma pháp không có nghĩa là liền nhất định không thích hợp học tập tố năng thể hệ ma pháp cho nên cần một lần nữa sàng chọn một chút vọng ba cảng các cư dân phải chăng có thiên phú đương nhiên sử dụng tố năng thể hệ ma pháp loại này truyền thống ma pháp cũng không đại biểu nhất định phải tín ngưỡng ma pháp nữ thần ma pháp cũng không phải là bởi vì ma pháp nữ thần mà tồn tại cũng không phải ma pháp nữ thần chuyên môn thần t h u ậ t ma pháp nữ thần thân tuyển chỉ là càng thụ ma pháp ưu hái mà thôi cần hưng sư động chúng như vậy sao Dẹt da khoe miệng giật một cái không phải liền dạy ba cái học sinh sao làm hưng sư động chúng như vậy để hắn trong nháy mắt cũng cảm giác trên áp lực tới ngươi cảm thấy ngươi tùy tiện dạy ba cái học sinh liền có thể quá con sao ạ mãn đệ số l ệ c cùng đi tại z da bên người phát ra linh hồn nghi vấn z da chơ mặc hắn hồi tưởng một chút điều kiện là dạy dỗ ba cái để cho người ta hài lòng học sinh cái này để cho người ta hài lòng liền vô cùng linh tính đến cùng cái dạng gì mới xem như để cho người ta hài lòng chí ít có người tám thành trình độ Ả mạn đệ số lệch mở miệng nói ra đây không phải hắn tin miệng nói b ậ y đây là c ả lần đại nhân cho ra một cái khảo hạch tiêu chuẩn hôn đ à n n g ư ơ i làm sao không nói sớm rét ra người t r ò n váng đối ả mạn đệ số lệch giận dữ hết có hắn tám thành trình độ đây cũng không phải bình thường người có thể làm được cũng không phải rét dạ ở chỗ này cho mình trên mặt thiếp vàng hắn là ăn ngay nói thật hắn mặc dù không tính là thiên phú dị bẩm nhưng cũng coi là thiên phú thượng giai có hắn tám thành trình độ làm sao cũng không thể so với hắn thiên phú kém bao nhiêu loại thiên phú này cái này nho nhỏ một cái thuộc địa bên trong thật có thể có sao d ẹ t dạ rất hoài nghi cho nên mới để ngươi h ả o h ả o chọn một chút ạ màn đệ số lệch vô vô d ẹ t dạ bà vai ra hiệu gia hỏa này làm rất tốt ừng ngươi nói đúng d ẹ t dạ trịnh chọn gật đầu hắn cũng minh bạch bây giờ nói cái khác đều vô dụng hắn trang bị đạo cụ cái gì đều bị lấy đi muốn trở về cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe người ta ăn bài cùng kháng nghị còn không bằng nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ hoàn thành đã hiểu đầu vai nhiệm vụ nặng bao nhiêu rẽ ra bắt đầu chăm chú kiểm tra v ọ n g ba cảng cư dân ma pháp tư chất mà v ọ n g ba cảng các cư dân cũng rất phối hợp bên trên một đợt bị tuyển đi đến học ma pháp mười qua là ngày gì bọn hắn đều nhìn ở trong mắt có thể nói vậy thì tương đương với là giai cấp v ư ợ t qua một chút từ phổ thông khổ cực đại chúng biến thành cái gì đều không cần quản chỉ cần ở trong học viện một lòng học ma pháp con em quý tộc cho v ọ n g ba cảng học viện pháp thuật quy hoạch giáo khu đã trên cơ bản dựng hoàn tất ký túc xá nhà ăn tất cả đều có cũng đều là miễn phí những cái tia chân chính ma pháp h ẳ n giống thậm thể chí còn có dạng này i đ người đương nhiên cũng không nhiều dù sao mỗi ngày trong trường học lên lớp cái gì đều không làm còn muốn mình gánh chịu cấm nước dừng chân lấy tiền ở đâu đại bộ phận gia đình đều không chịu nổi học ma pháp cùng phổ thông vỡ lòng chương trình học là hoàn toàn khái niệm khác nhau tiên huyết c h i vương phù hộ cả lần đại nhân phù hộ mới nhất định phải tuyển cho ta một bên đứng xếp hàng v õ ba cảng các cư dân một bên yên lặng cầu nguyện trực tiếp hướng cả lần cầu nguyện hướng tiên huyết c h i vương cầu nguyện chúng rồi y tỉa ta chúng rồi rất nhanh đội ngũ phía trước chuyển đến một chàng t ố t lên một m ư ờ i l ă m m ư ờ i sáu tuổi người trẻ tuổi hưng phấn khoa tay một chân trong miệng không ngừng hô to một bộ hưng phấn quá độ biểu lộ tiên huyết tri vương phù hộ cả lần đại nhân v à thuế người trẻ tuổi quỵ trên mặt đất không ngừng tái diễn một màn này kích thích những người khác đây là một cái thành công vượt qua giai cấp may mắn cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến hâm mộ chật chật chật thật khoa trường a ta yêu lên mạng ở một bên nhìn không ngừng lưỡi hắn đều muốn đi lên cho người tuổi trẻ kia một bàn tay đến một câu hôn trướng ngươi chúng cái gì bất quá hắn kỳ thật cũng có thể lý giải đây đối với vọng ba cảng người mà nói cùng phạm tiến chúng cử giống như cũng không có gì khác biệt cũng có thể một bước vượt qua giai cấp ta yêu lên mạng hỏi qua được ế t những cái kia bị lưu lại nở cờ đều có không tệ thiên phú chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai hẳn là đều sẽ trở thành v ọ n g ba càng có danh tiếng n ở bờ cờ cái này trực tiếp là chưa từng tên diễn viên quần chúng tấn thăng làm có hy vọng phần vai trò đúng là một cái lớn vô cùng tiến bộ yêu mạng ngươi nói chúng ta học được huyết tộc hệ ma pháp còn có thể lại học cái này tố năng thể hệ ma pháp sao cảm giác cái này cũng phong nhã a ta yêu lên mạng bên cạnh khắc địch chiến thắng mở miệng hỏi khắc địch chiến thắng cùng ta yêu lên mạng hiện tại là đồng học quan hệ tạo ý ý ý ý đệ số lệ thủ hạ cùng một chỗ học ma pháp các người chơi ban đầu ma pháp thiên phú đều là trung thượng trình độ lần trước sàng chọn thời điểm tự nhiên là đều bị lưu lại chỉ bất qua cuối cùng chân chính lưu lại học tập lại cũng không nhiều. không khác quá trình học tập đúng là quá buồn t ẻ thật đúng là để nửa q u y ế t nói đúng ma pháp này không phải một khóa liền có thể học được mà là muốn từ cơ sở lý luận học lên chủ đánh một cái nghiên cứu tất cả đều là mặt giấy chương trình học cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống m a ngoại trừ buồn t ẻ bên ngoài học tập cánh cửa còn rất cao đầu tiên vấn đề ngôn ngữ nhất định phải vượt qua giảng bài uy ý h u n h đệ s ố lệ cũng sẽ không tiếng trung v uff đ i ệ p đầy thuộc về là không ít người trực tiếp biết khó mà lui ma pháp này học tập còn không bằng tham quân đâu bởi vì tham quân học đồ vật là thật hữu dụng a rèn luyện thân thể cũng thật sự có thể ở một mức độ nào đó phản hồi hiện thực mặc dù không nhiều nhưng loại này một công nhiều việc sự tình không làm ngu sao mà không làm bất kể nói thế nào người ma pháp này cũng không thể thế giới hiện thực bên trong còn có thể dùng a chỉ ít hiện giai đoạn tôi nói ta yêu lên mạng k h ắ c địch chiến thắng đều không có chứng thực điểm này bởi vì bọn hắn hai cái ma pháp còn không có nhập môn không có cách thời gian học tập vẫn là quá ngắn ta hỏi ý ý lao sư nói nhìn người thiên phú nói cách khác chỉ cần có thiên phú là có thể đa hệ ma pháp cùng một chỗ thu thập ta yêu lên mạng chăm chú trả lời khắc lao vấn đề hai người bọn họ là vì số không nhiều lưu lại người chơi ma pháp học đồ thành lập không tệ quan hệ khắc địch chiến thắng tính cách không tệ cả i biến ta yêu lên mạng đối khắc lao cứng nhắc ấn tượng vậy liên thử một chút nghe ta yêu lên mạng khắc địch chiến thắng hai mắt tỏa sáng lập tức lôi kéo ta yêu lên mạng đi lên xếp hàng ta yêu lên mạng rất cảm khái khắc địch chiến thắng là thật thích ma pháp hắn nhất không nghĩ tới chính là khắc địch chiến thắng sẽ lưu lại học t ậ t một vị khắc lão vậy mà có thể như thế có kiên nhẫn học ma pháp trực tiếp đổi mới hắn đối khắc lao nhận biết nhận m ệ n h d t dạ chương một trăm bốn mươi chín nhận m ệ n h d t dạ tố năng học phái chiêu sinh tiến hành cũng không tính thuận lợi sự thật chứng minh ma pháp thiên tài cũng không có nhiều như vậy giống dẹt dạ ra dạng dạ này trình độ cũng không phải ba ngàn người bên trong liền có thể ra một cái toàn bộ v ọ n g ba cảng các cư dân đều kiểm tra một lần cuối cùng dẹt ra chọn lựa bảy người trẻ tuổi cũng coi là t h ằ n g l ồ n bên trong nhổ tướng quân những người này tối thiểu nhất có học tập ma pháp tư cách toàn bộ kiểm tra xuống tới khắc địch chiến thắng cùng ta yêu lên mạng hai cái này người chơi lại là trong đó thiên phú tốt nhất hai cái c vâng y c ò lao sư bảy hài tử thu trên mặt vui mừng hết sức chăm chú hồi đáp nếu như bởi vì lười biếng bị khuyên lui vậy thật đúng là muốn biến thành toàn bộ vọng ba càng trò cười đạo lý rất đơn giản n g ư ờ bảy cái học sinh vui t g a i hội. cấp cơ vẻ rời đi về nhà thu thập hành lý kỳ thật cũng không cần thu thập cái gì trong trường học dừng chân có ký túc xá ăn cơm có nhà ăn lúc bình thường mặc đồng phục trên cơ bản cái gì đều không cần quan tâm chuyên tâm học ma pháp là được những này được tuyển chọn ma pháp hạt giống là hoàn toàn thoát ly sản xuất cũng may số lượng không nhiều cũng là sẽ không tạo thành bao lớn gánh vác đương nhiên lúc đầu cũng sẽ không cho phổ thông bách tính tạo thành gánh vác bởi vì vọng ba càng học viện pháp thuật là hoàn toàn từ vọng ba càng chính thức bỏ vốn cũng không có vì vậy mà nhiều hơn thu bất kỳ thuế má dạng này không được đến suy nghĩ chút biện pháp nhìn xem bảy cái học sinh rời đi d ẹ n d i thở dài hắn không có lòng tin cái này bảy cái học sinh chăm chú cố gắng học ngược lại là cũng có thể trở thành một cái hợp cách pháp sư nhưng cũng liền vẹn, vẹn hợp cách mấu chốt nhất là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng được tới thốn hao thời gian rất dài không biết kia hai tên ra hỏa lời nói đáng tin không đáng tin cậy d ẹ t dạ thì thầm trong lòng hắn để mắt tới mấy cái mục tiêu để mắt tới trước đó những cái kia bị huyết tộc học phái nhận lấy học sinh mấy cái kia đều không đến dẹp dạ nơi này kiểm trát ma pháp thiên phú nhưng là khắc địch chiến thắng cùng ta yêu lên mạng tại kiểm trát song sau, tự nhiên là nhận được dẹp dạ mời hai người đều biểu thị muốn trở về suy tính một chút bởi vì bọn hắn còn tại học tập huyết tộc hệ ma pháp lo lắng sẽ tham thì thông d ẹ t dạ hiếu kỳ hỏi một câu hai người bọn họ ở bên kia có phải hay không thiên phú tốt kết quả đạt được hai người bọn họ chỉ tính là trung đẳng trả lời chắc chắn lần này d ẹ t dạ liền không nhịn được động tâm tư nếu có thể từ bên kia đ à o đến ba cái vậy hắn nhiệm vụ liền tốt hoàn thành nhiều đừng suy nghĩ chúng ta là sẽ không để cho đi ra à mạn đệ số lệch mở miệng nói ra cho d ẹ t dạ rót một chậu nước lạnh vì sao ta yêu cầu công bằng cạnh tranh nếu là bọn hắn càng thích hợp học tố năng thể hệ mà phát đâu không thể chậm trễ người ta a d ẹ dạ dựa vào lý lẽ biện luận hắn là thật nghĩ đo lường một chút bên kia mấy vị học sinh nói không chừng thật cũng có thiên phu thật tốt đâu người chăm chú bọn hắn đều là huyết tộc hậu bị nhân tuyển người đem bọn hắn gạt đến học tố năng thể hệ ma pháp người đ o á n vị đại nhân kia sẽ nghĩ như thế nào ạ mạn đệ số lệch dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem rét ra ra a hỏa này cũng là cảm tưởng ngay cả huyết tộc quân d ự bị chủ ý cũng dám đánh rét dạ, dạ trận tròn mắt đồng thời hắn cũng minh bạch cái này hắn là thật không thể động rét dạ, dạ biết vị đại nhân kia hắn thậm chí cảm thấy đến vị đại nhân kia thực lực muốn so sư phụ của hắn còn mạnh hơn thanh thanh thật thật làm việc đi ạ mạn đệ s ố l ệ t vô vô dẹt dạ bà vai hắn hy vọng dẹt dạ có thể nhận rõ hiện thực đừng lại nghĩ những cái kia có không có ai dẹt dạ thở dài không có truyền tống q u y ề n chủ hắn muốn chạy cũng chạy không thoát dẹt dạ truyền tống q u y ề n chủ lúc này ngay tại c ạ lần trong tay dẹt dạ trước đó dùng một cái nhưng hắn cũng không phải là chỉ có một cái có thể trực tiếp truyền tống đến đế quốc truyền tống q u y ề n chủ nhìn xem trong tay truyền tống q u y ề n chủ c ạ lần có chút động tâm nói thật hắn vẫn là thật muốn trở lại cố thổ đi lên nhìn một chút đương nhiên đang động tâm một lúc sau c á lần liền khôi phục lý trí bây giờ đi về còn quá sớm nơi đó hiện tại thế nhưng là địch nhân đại bản g doanh h ắ n vạn nhất bại lộ vậy liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây đế quốc cũng không phải không có cực giả coi như đơn đấu đánh không lại hắn người ta cũng có thể không nói võ đức quần đầu trên người nguyền rủa để cả lần không đánh được đánh lâu dài hắn không thể tùy tiện mạo hiểm giữ đi nói không chừng về sau có thể dùng tới đem truyền t ố n g quần trục thu lại cả lần tiếp lấy cầm lấy những vật khác đây đều là thuộc về rẽ dạ đại bộ phận đều là ma pháp vật liệu ma pháp quần trục có thể nhìn ra rẽ dạ da hỏa này đúng là cái phú nhị đại da hỏa này ma trượng phẩm chất cũng không tệ xem trước một chút g i a hỏa này biểu hiện nếu như biểu hiện tốt liền trả lại hắn nếu như biểu hiện không tốt vậy liền cho người khác dùng c ả lần ngược lại là không có đem ma trượng chiếm làm của riêng ý nghĩ dù sao thứ này cho hắn cũng chính là bị hắn xem như cây g ậ y dùng rẽ ràng nếu là biểu hiện tốt nếu có thể chăm chú dạy học vậy liền đem ma trượng trả lại hắn nếu là cố ý bày nát tàng tư vậy liền trực tiếp tịch thu sung công xem như cho người khác khen thưởng về phần những ma pháp kia vật liệu ma pháp q u y ề n chụp tự nhiên là trực tiếp sung công vọng ba cảng vẫn tương đối thiếu những thứ này dù sao những vật này đều rất đắt tại đế quốc đều không rẻ tại đại lục mới tự nhiên quý hơn chọn mua cũng không phải rất thuận tiện cũng may huyết tộc hệ ma pháp cũng không ỉ lại những tài liệu này đi một con đường khác từ huyết tộc hệ ma pháp chủ yếu dùng đồ vật chính là mau tươi dùng càng nhiều đều là chút sinh vật hệ vật liệu t h như ma pháp khác sinh vật khí quan loại hình VN, vật ven vậy, vật vật điện thoại khô lâu, liền sử dụng một loại nào đó biển sinh vật mang, ven biển an biển, hạo hãn hải rộng lớn như vậy, trong đó sinh vật phong trùng sinh vật rất nhiều lần, đó đáy đó địa thoại loại hải loại một thể rất khô hạo phú, lâu, là lục sử ma có có b ì nhưng t h ờ loại bây giờ n vọng ba cảng có tư cách đi biển sâu săn phương rết sinh vật biển cũng chỉ có vở nở cùng hắn hoang vu hảo nhưng bây giờ vọng ba cảng bách phế lại hưng hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy để vở nở ra ngoài đi săn hắn còn có rất nhiều công việc muốn làm hắn vừa đi vọng ba cảng một chút liền thiếu đi mấy trăm không ngủ không nghỉ lao lực Đúng là cũng ó chút không chịu、đổi. Cho càng cơ chính mực cái tích không pháp nhờ, hoang hảo, núi tại trong tài liệu, trên một tại toàn trên nên vọng bản miệng ăn nhờ, hảo, bên này mấy ngàn năm liệu, vu đổi. ma mấy ba là lở, l bộ y c ũ may hoa n g vu hảo bên trên tích lũy ma pháp vật liệu đủ nhiều còn có thể lại rất một đoạn thời gian chỉ có thể nói lờ nờ đến đ ố i c ả lần vọng ba càng tới nói xác thực đều là cực lớn trợ lực cao tinh linh thuộc địa huyết thạch bảo công trường nghe c ả lần t ở một mặt c h ấ n kinh đột nhiên bị c ả lần gọi tới t ở nghĩ đến có thể sẽ có một ít tan bài nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại cùng cao tinh linh có quan hệ không sai tại v ọ n g ba cảng phương nam cao tinh linh đã đổ bộ cũng thành lập thuộc địa là đến từ ý s ẻ n cao tinh linh c ả lần một bên nhìn xem trên công trường đám vong linh bận rộn một bên nhẹ gật đầu trả lời hắn quyết định phái người đi tiếp xúc một chút những cái kia cao tinh linh nhìn xem có thể hay không thành lập một chút mậu dịch liên hệ ý s ẻ n sao cũng không kỳ quái ưu ớ bình tĩnh lại hắn hiển nhiên cũng đã được nghe nói cao tinh linh bến cảng thành thị ý s ẻ n cao tinh quần đảo môn hộ duy nhất đối ngoại lai chủng tộc mở ra mậu dịch thành thị lanh chúa là cao tinh linh truyền kỳ anh hùng t h dị ẩn tại trong nhân loại thanh danh hiển hách nếu như có thể cùng bọn hắn thành lập m rất hiển nhiên u ở cũng ý thức được trong đó cơ hội buôn bán bất quá có một chút nhất định phải cân nhắc đến đó chính là đại lục mới thật sự có nguồn tiêu thụ sao cao tinh linh sản phẩm bình thường đều là xa xỉ phẩm trước mắt đại lục mới thật đúng là không nhất định có cao tinh linh sản phẩm nguồn tiêu thụ mà nếu như muốn hướng đế quốc tiêu thụ cũng có chút xấu hổ ỷ s è n khoảng cách đế quốc khoảng cách nhưng so sánh đại lục mới m u ố n gần muốn cao tinh linh sản phẩm trực tiếp đi ỷ s è n mua sắm không thể so với lại lần nữa đại lục người mua liền hoàn toàn không cần thiết bỏ gần tìm xa ừng y cũng đích thật là cái vấn đề nhưng cùng cao tinh linh sớm thành lập liên hệ khẳng định không có chỗ xấu vừa vặn cũng có thể tìm hiểu một chút bọn hắn đến cùng có cái gì ý đồ cao tinh quần đảo chẳng lẽ ở không dưới bọn hắn rồi vậy mà chạy xa như vậy đi mở mang thuộc địa u ở cân nhắc các lần cảm thấy cũng rất có đạo lý nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn trước phái người đi cùng cao tinh linh tiến hành tiếp xúc cao tinh linh sinh dục x u ấ t nhưng cũng không tính cao mặc dù tuổi thọ rất dài là trường sinh loại bên trong trường sinh loại nhưng cao tinh quần đảo cũng không nhỏ không đến mức sẽ ở không dưới không đến mức đến cần hướng ra phía ngoài tiến hành thực dân tình trạng cao tinh quần đảo bọn hắn đều ở bất mãn mà lại cao tinh linh thương phẩm hiện tại không có nguồn tiêu thụ không có nghĩa là về sau không có nguồn tiêu thụ đại lục mới tương lai các l ầ n người là xem trọng dù sao mặc dù cao tinh linh số không nhiều nhưng nhân loại số lượng rất nhiều a di dân đại lục mới chủ lực cái kia còn phải là có thể sinh ngắn sinh loại người loại mấu chốt nhất là cùng những n à y cao tinh linh thành lập liên hệ trước tiên có thể nghĩ biện pháp thăm dò một chút những n à y cao tinh linh mục đích vâng đại nhân ưu ở không nói gì nữa tiếp nhận mệnh lệnh ỵ s ẻ n cao tinh linh cùng nhân loại trường kỳ mậu dịch hẳn là không nguy hiểm gì tính chỉ cần bọn hắn không gây sự đối phương khẳng định cũng sẽ không công kích bọn hắn đi thôi c ả lần phất phất tay ra hiệu ủ ở rời đi đi làm việc hắn nếu không có chuyện gì khác gọi ủ ở đến chủ yếu chính là an bài cao tinh linh sự tỉnh ủ ở cáo lui rời đi c ả lần ánh mắt chuyển đến hệ thống bảng bên trên tính toán thời gian khai phục lập tức liền muốn tới ba tháng nhóm đầu tiên các người chơi tiến vào trò chơi cũng muốn đến ba tháng ly t h i thủ hạ mấy vị người chơi nhất là nửa q u y ế t nàng là khai phục ngày đầu tiên liền tiến vào trò chơi là vọng ba c à n g vị thứ nhất người chơi cũng sẽ là cái thứ nhất thoát ly khảo h ạ n kỳ người chơi đương nhiên mặc dù khai phục thời gian đã đến ba tháng nhưng các người chơi tính gộp lại du ngoạn thời gian khẳng định còn chưa tới cho dù là nhất trầm bê cũng không có khả năng ba tháng vẫn luôn ở trong đêm bất quá có chút lá gan đế đã tiếp cận trong đó tiếp cận nhất tính gộp lại du ngoạn thời gian đã đi tới hai tháng ra mặt loại này chính là chân chính game thủ chuyên nghiệp sợ không phải c h ừ ăn ra uống cùng với bên ngoài cả ngày đều ngâm mình ở trong trò chơi như thế xem xét tính gộp lại ba tháng khảo hạch kỳ kỳ thật vẫn là thật d à i hoàn toàn đầy đủ nhìn ra một cái người chơi là tính cách gì coi như bình thường không tiếp xúc thông qua người chơi này tại vọng ba cảng phạm tội t ấ n x u ấ t lớn nhỏ cũng có thể đánh giá ra hắn du ngoạn phong cách trên thực tế các lần đã hành xử qua đá người quyền lực dừng lớn cái gì chim đều có luôn có người thích khiêu chiến quy tắc đối d ạ n g này c ả lần tự nhiên là sẽ không chút do dự đá ra đây cũng là để các người chơi kiến thức một chút quyền hạn của hắn để bọn hắn minh bạch đây cũng không phải là đang nói đùa thật là nói đá liền đá rất nhanh nhóm đầu tiên thoát ly khảo hạch kỳ người chơi liền sẽ sinh ra nghĩ đến sẽ là một cái sự kiện quan trọng sự kiện hy vọng đừng ra nhiễu loạn c ả lần suy nghĩ vạn nhất thật sự có v u a màn ảnh vừa thoát ly khảo hạch kỳ liền bắt đầu muốn làm gì thì làm vậy khẳng định đạt được trọng quyền pham là có gây chuyện trực tiếp viết sau đó phục sinh thời gian kéo đến dài nhất phục sinh một lần giết một lần tuyệt đối không lưu tình không giết cũng được trực tiếp nhốt tại tối t ă m không mặt trời trong địa lao tóm lại chỉ cần dám n ổ i điên vậy cũng đừng nghĩ chơi ba tháng tính gộp lại dung o ạ n thời gian tất cả cố gắng đều sẽ nước chạy về biển đông cái này nhưng tất cả đều là đắm chìm chi phí có thể tùy tiện bỏ qua sao cả lần hy vọng là mình suy nghĩ nhiều tính gộp lại ba tháng dung o ạ n thời gian và ba cảng loại này k h ú c khí đầy đủ các người chơi dung nhập thế giới này tính gộp lại ba tháng dung o ạ n thời gian nếu như đ ổ i thành cường độ thấp người chơi mỗi ngày chỉ ở ban đêm lúc ngủ dung o ạ n mỗi ngày ngủ tắm giờ cũng phải chơi thượng cựu tháng mới có thể đạt tiêu chuẩn chỉ có thể nói các lần đã dùng hết khả năng giảm bớt người chơi xảy ra vấn đề khả năng còn lại những ngày người chơi tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ sau cũng không về phần sẽ có vua màn ảnh tồn tại lúc này võ ba cảng các người chơi cũng không biết cả lần đang suy nghĩ lấy làm sao bảo đảm bọn hắn không sẽ chọc cho sự tình bọn hắn lực chú ý đều bị tiến về cao tinh linh thuộc địa thương đội hấp dẫn đây chính là tinh linh a thiên cầu không phải c h o hưng phấn dị thường cao tinh linh thuộc địa khẳng định có tinh linh m ộ i tử a nếu có thể làm cái tinh linh mọi tử làm lao bà hốc trượt g i bị đại cùng cũng là mặc sức tưởng tượng ngươi một nửa thân người cùng tinh linh mọi tử thật dưỡng sao tinh linh mội tử giống như đều rất cao ngươi có thể tới người ta đùi sao ha ha ha vọng xuyên thu khóc ở bên cạnh nhà dánh một câu ngươi biết cái gì hai đầu không quan trọng chỉ cần ở giữa có thể xếp hợp lý là được giá bị đại cùng đối vọng xuyên thu khóc thụ một căn ngón giữa bán thân nhân thế nào ai quy định bán thân nhân liền không thể cùng tinh linh cùng một chỗ 151, quần ma vũ. 151, quần ma vũ. một đống tha hương người mặt dạy mày dạn muốn đi theo thương đội đi cao tinh linh doanh địa cái này khiến thương đội người phụ trách nở bịt có chút trở tay không kịp bọn hắn là đi thông thương lại không phải đi đánh trận thật không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ tùy hành mà lại vọng ba cảng là cho bọn hắn trang bị tùy hành về đội bọn hắn cũng không cần lại cái khác thuê mướn đây là chính thức thương đội cũng không phải dân gian thương đội vọng ba cảng còn không có dân gian tự phát tổ chức thương đội lĩnh dân nhóm thông thường thu hoạch ngoại trừ mình tiêu hao chứa lượng bên ngoài có dư thừa liền bán cho vọng ba cảng chính thức cửa hàng chính thức giá cả cũng đều rất công đạo lĩnh dân nhóm tạm thời còn không có cùng nơi khác thông thương nhu cầu đều là vọng ba cảng chính thức ra bên ngoài thông thương nhưng bây giờ nói không chừng lập tức liền phải có ó không cho chúng ta đi cùng vậy liền tự mình đi thiên cậu không phải chó vung cánh tay hô lên quyết định tổ chức muốn đi người chơi cùng đi cái này lại không phạm pháp triệu hoán sư còn có thể ngăn đón bọn hắn hay sao cùng lắm thì bọn hắn liền vạch lên thuyền nhỏ đi rất hiển nhiên thương đội người phụ trách đánh giá thấp các người chơi lòng hiếu kỳ đánh giá thấp bọn hắn muốn đi cao tinh linh thuộc địa nhìn xem quyết tâm các người chơi tổ chức thích tham gia náo nhiệt người v i n h viễn không thiếu thiên cậu không phải chó rất nhanh liền tổ chức lên hơn ba mươi người đội ngũ chỉ có thể nói tinh linh n ộ i từ lực hấp dẫn xác thực rất lớn chúng ta có phải hay không cũng phải mang một ít hàng hóa cái gì tương đối tốt trong đội ngũ giá bị đại cùng đưa ra ý nghĩ tay t không đi giống như khá như giống đáng đi i là ế chúng bọn ắ n cũng giống này thương đội đồng dạng bán đồ, thương Nghệch, có cái trực chạy cách chơi. c thể tiếp đội đồ, ra mở ta không có hàng à mà lại chúng ta cũng không biết cao tinh linh cần gì ngươi có thể lấy được thương đội hàng hóa danh sách thiên c ầ u không phải chó nhìn xem giã bị đại cùng hai tay một đ á m nói cái này chạy thương cũng không phải muốn chạy liền có thể chạy mà lại cái trò chơi này chân thật như vậy vạn nhất chạy thương thất bại tiêu hàng hóa nhưng chính là thật nện trong tay chi phí là phi thường cao võ ba càng chẳng phải những vật kia sao Mới, hắn mặc dù mỗi ngày đều đang nghiên cứu cải tiến xi măng nhưng đối vọng ba cảng tình huống vẫn là hiểu rất rõ trước mắt vọng ba cảng thật đúng là không có cái gì có cao đoàn đáng giá thương phẩm chủ yếu xuất khẩu vẫn là các loại nguyên liệu cũng thế rất khó nói cao tinh linh sẽ cần những này a cảm giác không đáng tin cậy chúng ta vẫn là liền theo đi xem một chút được thiên cầu không phải chó lắc đầu không đồng ý làm cái gì tương đội những vật này cảm giác liền không giống như là cao tinh linh sẽ mua mối ngược lại là có khả năng dù sao cao tinh linh cũng muốn ăn cơm nhưng mặt khác hai loại người ta thật không nhất định sẽ cần a lại không giống loại người đế quốc bên kia có được một cái khổng lồ thị trường Ừ, lần này trước đi cùng nhìn xem tìm hiểu một chút tình huống giá bị đại c ù n g nhẹ gật đầu cũng cảm thấy nên bảo thủ một điểm bởi vì trò chơi tiền tệ có thể cùng tiền thật phụ lên câu các người chơi tại trò chơi bên trong làm đầu tư cũng sẽ phá lệ cẩn thận chủ đánh một cái cần kiệm công việc bằng ra sẽ không tùy tiện tiêu phí nhưng giá bị đại c ù n g vẫn không hề từ bỏ hành thương ý nghĩ ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn thậm chí cảm thấy đến xi、si、măng đều không thơm không có cách làm gì có thể so sánh chạy thương kiếm tiền nhanh ngươi nói tha hương người tổ chức một đội ngũ chuẩn bị đi theo các ngươi đằng sau cùng đi vọng ba cảng phủ tổng đốc ly t a i bị thương đội người phụ trách tìm tới biết được các người chơi thao tác hắn trong nháy mắt liền hiểu được các người chơi ý nghĩ đơn giản chính là muốn kiến thức một chút cao tinh linh thuộc địa trên thực tế vọng ba cảng người đối cao tinh linh thuộc địa cảm thấy hứng thú không ít nhưng phổ thông lĩnh dân nhóm cũng chính là tại ngoài miệng trò chuyện chút bọn hắn còn làm việc còn có người nhà sẽ không có người vì mở mang kiến thức một chút cao tinh linh thuộc địa liền không quan tâm muốn đi theo đi chỉ có các người chơi chủ đánh một cái thoải mái dù sao chỉ cần không làm giàn pháp h á p tuân thủ v ọ ba cảng luật pháp bọn hắn liền có thể tự do hành động nợ biết mang lên bọn hắn cùng một chỗ đi vâng ly tài đại nhân khoảng bốn mươi tuổi nợ bị thở dài tiếp nhận mệnh lệnh này hắn kỳ thật có chút không hiểu nếu là trọng yếu như vậy sự tỉnh vì sao còn muốn cho những này đầu góc không tốt lắm tha hương người cùng theo đi đây không phải vì sự tình tăng thêm biến số sao nợ bịt mặc dù nghi hoặc nhưng lại cũng không có lắm miệng ly tài cũng không phải đồ đần không phải lăng đầu thanh không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh niên vừa vạn tương phản người trẻ tuổi này đã được đến bọn hắn tán thành đạt được tất cả linh dân tán thành trong khoảng thời gian này đến ưu、uh, ờ lì tạp phụ tử đúng là làm rất nhiều chuyện ổn định nhân viên tạo thành thành phần rất phức tạp vọng ba cảng hai cha con cái tài năng phẩm đức đều chiếm được tán thành bởi vậy nợ bịt mặc dù không hiểu nhưng lại cảm thấy ở trong đó tự có thâm ý nợ bịt cũng là vọng ba cảng lão nhân xem như cờ rẽ mật nạ ra ra phó năng lực cũng không tệ lắm và không thì cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm chủ yếu nhất là hắn giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm đuổi theo đuổi theo đều đừng tụt lại phía sau mà chỉ ổ trong miệng hô hào chỉ huy thương đội bọn hộ vệ riêng phần mình quý vị không sai mấy ngày trước đó vẫn là tù binh sư tâm kỵ sĩ mạ chi ô hiện tại lắp mình biến hóa thành thương đội hộ vệ đội trưởng đi theo hắn chính là từ mạ ở l ạ t người tạo thành hộ vệ đội cảm giác cái này thương đội tràn đầy sự không chắc chắn nhìn xem mạ chi ô cùng những cái k i a mạ ở l ạ t binh sĩ còn có một mặt hưng phấn tha hương mọi người n ở bịt trong lòng lau một vệ t mồ hôi hắn cảm thấy cái này thương đội sẽ xuất hiện vấn đề sát xuất rất lớn lần này đội tàu tùy hành nhân viên vậy nhưng thật sự là quân ma loạc vũ ngoại trừ không ổn định tha hương người cùng phụ trách hộ vệ hàng binh mạ ở lạc người c ò nợ bịt ra lệnh một tiếng thương đội chậm rãi lái ra khỏi vọng ba cảng đương nhiên là đi đường biển trên lục địa đường vẫn có chút khó đi có thể lái thuyền đi tự nhiên vẫn là lái thuyền đi tương đối dễ dàng cho nên nói căn bản không cần thiết quản những cái kia tha hương người bọn hắn vạch lên từ nhỏ chẳng lẽ còn có thể đuổi theo chúng ta hay sao Nợ hắn những bịt lắt đầu, đối chương á i kia t a h người cũng không có nhiều có ộ t trăm n h ữ n g t ư tưởng n à ơ i hai n g ố n bình g tiếp h ư ờ n g n h xúc cao tinh linh chương một trăm n chính. m mươi hai tiếp xúc cao tinh linh đệ số lệch ra người cùng đi theo đương nhiên là bởi vì lần này trong thương đội mang theo không ít ma pháp vật liệu còn có một số gợ rằng ni hoặc chế tạo hát rượu thạch p h ù văn những này đều cần hiểu công việc người đến giao dịch nợ bị hiển nhiên là không cách nào đảm nhiệm bởi vậy đệ số l ệ c ra phái một cái pháp sư cùng theo đi giao dịch đi cùng cao tinh linh làm ăn đương nhiên không thể chỉ c ầ m nguyên lai、like、những hàng hóa kia ngay cả thiên cậu không phải chó đều có thể nhìn ra những hàng hóa kia lực hấp dẫn không lớn tú ở cùng lì tự ậ t t nhiên cũng minh bạch tại cung ơ nợ gợ rằng ni hoặc sau khi thương nghị một chút hai vị đều cống hiến ra không ít hàng hóa cuối cùng là để thương đội ra dáng một chút để số lẹt ra còn ra người đến giúp đỡ đối với cao tinh linh tới nói ma pháp vật liệu đương nhiên là rất có lực hấp dẫn dù sao cao tinh linh vốn là ma pháp sủng nhi ma pháp của bọn hắn thân hòa rất cao ra không ít đại ma pháp sư mà người lùn tạo vật đối cao tinh linh cũng rất có lực hấp dẫn dù sao cao tinh quần đảo cùng quần sơn vương quốc khoảng cách phi thường xa song phương giao dịch rất khó khăn cao tinh linh tự nhiên cũng sẽ đối người lùn tạo vật cảm thấy hứng thú nhất là các người lùn còn kỹ nghệ tinh xảo rất nhiều tạo vật ngay cả cao các tinh linh đều muốn mặc cảm lần này đội tàu hết thầy ba chiếc thuyền ở giữa chiếc thuyền kia bên trên, các lần khoan thai ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong trong tay nhẹ nhàng cơ một chén huyết dịch hắn là theo chân chi này đội tàu cùng một chỗ từ vọng ba cảng xuất phát chẳng qua là len lén cũng không có trực tiếp nói rõ mình cũng sẽ cùng đi đây là một lần khảo thí khảo thí mạ c h ỉ ổ những n à y mà ở l à t h ằ n g minh cũng là khảo thí các người chơi các lần đương nhiên muốn toàn bộ hành trình đi theo lên thuyền sau khi mạ c h ỉ ổ có thể mang người cùng một chỗ tạo phản chỉ cần khống chế thuyền liền có thể một hơi lái về đế quốc mặc dù hải quân dở dạ kẻ đã xuất phát đi đón người nhà của bọn hắn nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh bây giờ đi về hoàn toàn tới kịp nói không chừng còn có thể thuận tiện đem dở dạ kẻ bọn hắn cho một mẹ hốt gọn như thế trở về nói không chừng còn có thể xem như lấy công chủ tội giá trị tuyệt đối đến thử một lần liền nhìn mạ chỉ ổ gia hỏa này nghĩ như thế nào về phần người chơi lần này khảo thí chủ yếu là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không gây sự một đám người chơi tập hợp một chỗ còn xa rời vọng ba cảng cách xa hai vị triệu hoàng sư nói không chừng sẽ để cho bọn hắn động chút ít tâm tư dù sao nhân số chỉ cần càng nhiều ý tưởng vương cũng sẽ biến nhiều nói không chừng liền sẽ có cái nào người chơi đột nhiên tiến hóa làm ý tưởng vương bắt đầu gây sự hiện tại các người chơi bởi vì thiếu khuyết viễn trình hành động năng lực cho nên phạm vi hoạt động vẫn chỉ là cực hạn tại vòng ba càng t r u n g quanh cả lần cũng một mực tại cân nhắc cho bọn hắn đi chỗ xa hơn quyền lực nếu như các người chơi có thể nhịn không gây sự về sau cũng có thể từng bước cho bọn hắn mở ra càng nhiều nhưng thăm dò địa khu đội tàu nhanh chóng tiến lên sử dụng hải đồ là cả lần mới cải tiến phía trên có cao tinh linh thuộc địa vị trí cụ thể lần trước tới thời điểm cả lần cố ý xuống hắn một đường trở về tính toán khoảng cách hẳn là không sai bị lắm sự thật chứng minh các lần tiêu ký s á t thực không có phạm sai lầm và ba cảng đội tàu thuận lợi đã tới cao tinh linh thuộc địa sở tại địa xa xa liền thấy bên bờ đỗ cao tinh linh thuyền kia rất có đặc sắc cao tinh linh đầu nhọn thuyền rồng rất khó nhận lầm mà ba chiếc thuyền lớn tới gần tự nhiên cũng là kinh động đến cao các tinh linh bọn hắn nhanh chóng cảnh giác ị s e n hải vệ môn cũng làm ra phản ứng hai chiếc đầu nhọn thuyền bắt đầu chuyển động, các chiến sĩ lục chiến hải chiến đều rất t m hiểu rất nhanh cao tinh linh hai chiếc đầu nhọn thuyền rồng nhích tới gần không có cách kia ba chiếc thuyền trực lăng hướng về bờ biện hành xử tới bọn hắn nhất định phải tiến lên hỏi một chút tình huống như thế nào mau nhìn mau nhìn cao tinh linh đến rồi mạn thuyền bên cạnh các người chơi hưng phấn lên cái này khiến nờ bịt đau cả đầu nhanh để hộ vệ đội người đi duy trì trật tự để phòng những n à y hưng phấn tha hưng ơ người hù đến đến đ â y cao tinh linh ngừng thuyền nhân loại các ngươi có cái gì ý đồ hai chiếc đầu nhọn thuyền rồng chặn đội tàu tiến lên lộ tuyến một người mặc c a o giáp ỵ s ẻ n hải vệ đứng tại mạn thuyền bên trên hô to lên tiếng hải vệ sử dụng chính là đế quốc tiếng thông dụng hiển nhiên những n à y thường xuyên cùng nhân loại mậu dịch thị xẻn tinh linh có không ít người nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng chúng ta là vì mậu dịch mà đến nợ bịt gào to một câu hắn cũng có chút khẩn trương dù sao lấy t r ư ớ c không có cùng cao tinh linh làm qua sinh ý hắn đây cũng là lần đầu các ngươi từ chỗ nào tới n g h e xong là muốn mậu dịch đối diện cao tinh linh hải vệ ngự a khí dịu đi một chút nhưng cũng không có vì vậy mà vâng lòng cảnh giác lại lần nữa đại lục phương bắc vọng ba cảng nợ bịt tan ngay nói thật không có bất kỳ cái gì g i u diếm dù sao vọng ba cảng là dự định cùng cao tinh linh thành lập lâu dài mậu dịch quan hệ vọng ba cảng đại lục mới thực dân thế l ư ợ sao cao tinh linh đầu nhọn trên thuyền rồng mang theo đỉnh n h ọ n mũ giáp ỵ sèn hải vệ sửng sốt một chút trong lòng của hắn tràn đầy n g h i hoặc những người này là thế nào biết bọn hắn ở chỗ này có một cái thuộc địa nếu như là trinh sát không có đạo lý bọn hắn sẽ không có phát hiện mặc dù cùng họ hàng lục tinh linh so ra bọn hắn đã không tại rừng sâu núi thẳm bên trong ở lại nhưng là những cái kêu cao tinh linh du hiệp trinh sát năng lực y nguyên xuất sắc không đến mức lại so với nhân loại trên lệ nhất n h định phải kiểm tra một chút ta mới có thể thả các ngươi đi qua mời lý giải cuối cùng ỵ sèn cao tinh linh cũng không có cự tuyệt m ậ dịch bọn hắn yêu cầu kiểm tra hàng hóa như thế cũng có thể lý giải dù sao lần thứ nhất tiếp x chú ý cẩn thận một điểm rất bình thường Tốt. nợ bị tự nhiên sẽ không cự tuyệt song phương rất nhanh đạt thành c h u n g nhận thức đầu nhọn thuyền rồng tới gần cùng vọng ba cảng thương thuyền tiếp mặn thuyền bang mấy cái ỷ sen h ả i vệ nhảy lên vọng ba cảng thuyền đỉnh nhọn mũ giáp xanh trắng phối màu giáp trụ khắc họa lấy cờ xí tâm t r ắ n trường thương trường cung những n à y vũ trang đầy đủ hết cao tinh linh duy trì cảnh giác ngoa tạo là đẹp trai ha thiên cầu không phải cho ở một bên cảng h á i những n à y cao tinh linh thân hình cao gầy làn da chấm nón từng cái đều là đẹp mắt xoái ca đáng tiếc không có ngội tử Giá bị đại bị các n không khỏi chặt lưới. những binh lính này đều là nam, hắn cũng không phải nam cùng, g khỏi chặt phải lưới, đối với c là mấy đều i tinh, này nam a o t i người h linh nhiên h n tự k ô có h tốt ta là vọng ba cảng sự vụ quan nợ bít nợ bít nhưng không có công phu đối với mấy cái này cao tinh linh chiến sĩ bình phẩm từ đầu đến chân hắn trước tiên liền lên đi làm tự giới thiệu mà c h ỉ ổ đi theo nợ bít bên người phụ trách hộ vệ hắn cảm nhận được một chút áp lực những n à y cao tinh linh chiến sĩ thực lực đều không yếu người đồng đều chức nghiệp giả mà lại đại bộ phận đều không phải là cấp thấp chức nghiệp giả thật muốn đánh lên bọn hắn bên này phần thăng không lớn chỉ có thể nói không hổ là ý xẻn cao tinh linh quả nhiên thực lực hùng hậu dọc theo con đường này m à chị ổ có thể nói là tận chức t ậ n trách không có làm ra bất luận cái gì yêu tiêu h thân vẫn luôn tại thực hiện hộ vệ công việc cái khác mà ở lặt đám binh sĩ từng cái cũng đều đàng hoàng rất cũng không biết là thật đều thuộc về tâm vẫn cảm thấy loại cơ hội này có chút quá dễ thấy trong đó khẳng định có lừa dối chương một trăm năm mươi ba người chơi bản thân sửa chữa sai cơ chế chương một trăm năm mươi ba người chơi bản thân sửa chữa sai cơ chế y sa a c y sen hải vệ quân đoàn thứ hai thứ mười ba phân đội đội trưởng dẫn đầu y sen hải vệ mở miệm hồi đáp lần này tới đến đại lục mới cao tinh linh chiến sĩ đều là ỵ sẻn h ạ i vệ quân đoàn thứ hai người hết thảy tới bốn cái tiểu đội một tiểu đội chín mươi người ỵ xạ ạc là trong đó một cái đội trưởng bọn hắn đều nghe lệnh của lo dần sờ xì -sì、v ờ lịp mười nợ bị tự nhiên là không hiểu rõ cao tinh linh biên chế nhưng nghĩ đến vị này ỵ xạ ạc cũng không phải cái gì tiểu nhân vật và ba cảng thương đội tự nhiên là không có vấn đề gì hoàn toàn trải qua được t r a cũng không có dấu nguy hiểm gì đồ vật ỵ xạ ạc đi dạo một vòng ba chiếc trên thuyền đều cẩn thận kiểm tra một lần cuối cùng lựa chọn cho đi để ba chiếc thuyền đều dựa vào bờ không phải c ũ n g c h ỉ để tại i bờ b ể n hoạt đ ộ n g là có ý gì. Sau u khi x ố ngày thuyền, tinh thuộc trong một kết thông thể hoạt thể tiến về cao tinh linh thuộc địa bên trong. chơi linh cho hắn chỉ không linh Những đầu muốn quả về người bên vòng, bọn bên biển động, bên n các lúc cao có cao báo bờ đi đi lại địa địa bị ở cao tinh linh cũng quá không lễ phép thiên cầu không phải chó mở miệng nhà ránh không cho vào đi vậy bọn hắn không phải đi không sao lúc này đi không được bị chết g ư ờ i trước đó không phải nói bọn hắn là thường xuyên cùng nhân loại mậu dịch sao vẫn là cái gì duy nhất cho phép nhân loại đi vào tự do hành động tinh linh thành thị chạy thế nào đến đại lục mới đến ngược lại không cho vào rồi giá bị đại cùng cũng là nhịn không được nhà r á n h cái này cùng đã nói song không giống a ta hỏi một chút nói là thuộc địa vừa mới bắt đầu thành lập tương đối loạn cho nên không mở ra cho người ngoài chúng ta tới quá sớm vọng xuyên thu khóc tới cho mấy người giải thích một chút hắn mới là thất vọng nhất hôm nay không phải ngày nghỉ hắn nhưng là chuyên môn xin nghỉ tới kết quả nhưng căn bản không có cách nào đi vào lần này một chuyến tay không không nhìn thấy cao tinh linh tiểu t ỷ t ỷ cho nên đây ý là bên trong còn không có xây xong mô hình trước mặt khu vực về sau lại đến thăm dò a thiên c ậ không phải chó sắc mặt h ầ nghi trò chơi này chơi đến bây giờ bọn hắn còn không có gặp qua địa phương nào có không khí tưởng tồn tại nơi này liền cùng một cái thế giới chân t h ậ t không có bất kỳ cái gì sơ hở chẳng lẽ hiện tại rốt cuộc xuất hiện sơ hở sao muốn hay không vụ n trộm đi xem một chút giá bị đại cùng đưa ra một cái đề nghị đến đều tới cái gì đều nhìn không đến liền đi luôn cảm thấy rất không cam tâm a đương tập hợp một chỗ nam nhân lớn hơn hoặc bằng ba cái thời điểm sẽ ngẫu nhiên ở trong đó tiến hóa ra một cái ý t ư ở n g vương rất hiển nhiên giá bị đại cùng hiện tại liền tiến hóa làm ý tử vương cái này không được đâu thiên cậu không phải cho có chút chăn trở cái này trái với quy định a vụ trộm đi cao tinh linh thuộc địa loại chuyện này phong hiểm quá lớn vạn nhất sự việc đã bại lộ tất cả mọi người là cốt hôi cấp người chơi g i ả dặn kinh nghiệm mỗi ngày đều có thời gian dài đắm chìm trong trong trò chơi trò chơi này đối bọn hắn tới nói đã là trong sinh hoạt một bộ phận coi như ban ngày không có thời gian ban đêm cũng nhất định sẽ được tuyến đã đến một ngày không chơi toàn thân khó chịu tình trạng vạn nhất bởi vì việc này mà bị tức đoạt trò chơi tư cách thiên cầu không phải cho cảm thấy hoàn toàn không tiếp thu được không cần phải vậy a không đến mức đi chúng ta cũng không đi vào liền tránh xa một chút nhìn xem nào có nghiêm trọng như vậy giá bị đại cùng vẫn trong lòng còn có may mắn tâm lý hắn cảm thấy thiên cậu không phải cho có chút nói chuyện giật â n cái này lại không phải cái đại sự gì làm sao không phải đại sự vạn nhất đưa tới cao tinh linh bất mãn ai biết bọn hắn sẽ làm cái gì ngươi cũng nhìn thấy bọn này cao tinh linh cũng không phải cỡ nào hoan nên chúng ta đến mà lại ta còn hỏi một chút mạ chỉ ồ, hắn nói những cái kêu cao tinh linh có thể nhẹ nhõm đem chúng ta toàn bộ thương đội một mẻ hốt gọn một bên vọng xuyên thu khóc cũng làm m ở miệng thuyết phục làm vọng ba cảng công chức vọng xuyên thu khóc dù sao là không ủng hộ làm như vậy mà lại hắn cũng sẽ ngăn lại các người chơi làm như thế tất cả mọi người đừng n ú c ních ý đồ xấu vạn nhất gây nên ngoại giao nguy cơ hậu quả khó mà lường được đây cũng không phải là có thể vì muốn vì cái gì gây m ỏ phơ lìn mấu chốt nhất là một cái phạm nhân sai có thể sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người tất cả mọi người muốn đi theo không may sẽ còn để người ta đ ố i chúng ta người chơi ấn tượng thẳng tắp ngã xuống vọng xuyên thu khóc dặn dò một chút tụ tập tới các người chơi đem sự tình nói rất nghiêm trọng cũng để mọi người dò xét lẫn nhau tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý m u ố n không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn thu khóc nói có đạo lý a mấy ca đều tỉnh táo một điểm thiên cầu không phải chó cũng đã phản ứng lại hắn cũng đi theo mở miệng thuyết phục các người chơi hy vọng tất cả mọi người không muốn gây sự tại mấy người thuyết phục phía dưới các người chơi quả nhiên bình tĩnh lại không có lại đi tìm một chút cao tinh linh thuộc địa ý nghĩ loại hiện tượng này c ả lần nguyện xưng là người chơi bản thân sửa chữa sai cơ chế đương dung nhập tô dép thế giới người chơi càng ngày càng nhiều lúc người chơi bản thân sửa chữa sai cơ chế liền sẽ trở nên càng mạnh đương một ít người chơi thao tác sẽ ảnh hưởng đến mọi người lúc liền sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi chủ động đứng ra ngăn cản bọn hắn cái này nhưng so sánh những phương pháp khác hữu hiệu, hiệu nhiều đây là cả lần hy vọng nhìn thấy không tệ đối với lần này khảo hạch c á lần là thật hài lòng mà c h ỉ ổ cùng những cái kia mà ở lạt hàng binh đều thành thật các người chơi mặc dù tâm tư rất nhiều nhưng là tại nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng phía dưới cuối cùng cũng không có náo ra chuyện gì đến ngược lại cho thấy có thể bản thân sửa chữa sai lẫn nhau khuyến cáo tốt đẹp đất chết bất quá đây chỉ là nửa trình hợp cách trên đường trở về còn có thể lại sinh biến cố mặc dù trong lòng hài lòng nhưng cả lần cũng chưa từng có sớm có kết luận con đường về bên trên y nguyên có khả năng xuất hiện các loại n g o à i y m u ố n đến rồi đến rồi các huynh đệ mau nhìn c á lần đang nghĩ ngợi trên bờ biển các người chơi đột nhiên tao động bong tàu bên trên c á lần đứng tại mỗi tàu chỗ Hướng vị ề t r này bờ biển、like、g nữ t i n h cao tinh linh vừa đăng tràng liền để các người chơi mở rộng tầm mắt chủ yếu là cái này cao tinh linh mặc cũng rất thành lương có thể là bởi vì đại lục mới thời tiết tương đối ấm áp dương cớ mặc dù thời gian là mùa đông nhưng đại lục mười bốn mùa như mùa xuân cùng địa phương khác so ra nhiệt độ tự nhiên là phi thường thích hợp cái này nữ tính cao tinh linh mặc không có tay trường bảo giống như là đ a i đeo vẫy cũng tại trên đầu gối lộ ra m ả n g lớn da thịt ngoa tạo cảm giác mạnh hơn y dị thần có người chơi kinh hô sau đó lập tức liền bị người phản bác cái rắm không bằng y dị thần một c ọ n g đông bọn hắn trong miệng y dị thần nói tự nhiên là hệ lẽ nã bỡ lủ thấp h ơ hệ lẽ nạ tại v ọ n g ba cảng bên trong ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong đều là công nhận đệ nhất mỹ nữ có được rất nhiều đ n đ ộ chớ quấy dày tương xứng có người nhanh hòa giải ngăn lại sắp bộc u phát cái lộn các người chơi cũng là nhàn n h ứ t cả trứng cũng nên tại chút không hiểu thấu sự tình bên trên tranh cái cao thấp nhất định để người k h á c tán đồng chính mình chương một trăm năm mươi b ố thương lộ chương một trăm năm mươi b ố thương lộ người tốt ta là ổ ca n g i nạ xỉ vợ l i ệ p ta nghe ỵ xạ ạc nói các ngươi có không ít ma pháp vật liệu cùng người lồn p h ù văn đứng ở n ơ b ị t r ư ớ c mặt ổ ca n g i nạ xỉ vợ lịp mở miệng nói ra thanh âm của nàng rất thanh thúy do tan thanh âm để nghe được người phán g phất đều bị nói một chút thần trở nên thanh tình không ít ngay ngay tốt si vợ liệp tiểu thư chúng ta xác thực có không ít ma pháp vật liệu cùng người lùn phù văn những cái kia h ắ c rượu thạch phù văn đều xuất từ một vị kỹ thuật phi thường tình xảo người lùn công tượng đại sư tri thủ nợ bị thối đáp h ắ n cũng không phải người tuổi trẻ nhưng vẫn là bị vị này tên là ổ cả nghĩ nạ xỉ vợ liệp nữ tính cao tinh linh kinh diễn một chút ta xem một chút hàng ổ cả nghĩ nạ xỉ vợ liệp cười cười ngược lại là không nói thêm gì cái gì người lùn công tượng đại sư xem trước một chút phẩm chất lại nói tốt không có vấn đề nợ bị rất có tự tin lập tức liền để cho người ta g ỡ hàng nhìn như vậy đến những này cao tinh linh vẫn là nguyện ý đường đường chính chính làm ăn không cho vào thuộc địa khả năng thật là bởi vì nhà còn không có xây xong cao các tinh linh vậy mà để ý như vậy điểm này sao nói thật y s a ạ vừa mới bắt đầu nói không cho bọn hắn tiến thuộc địa thời điểm nợ bịt cũng rất là kinh ngạc nhất là cái k i a m ư ờ i phần s ứ c s ẻ o lý do càng làm cho người cảm thấy khó kéo căng đều là vừa tới đại lục mới không bao lâu thuộc địa không có xây xong không phải chuyện rất bình thường sao cái này có cái gì không thể gặp người chỉ có thể nói tôn trọng tập tục mọi người dù sao không phải một chủ tộc không phải một cái văn hóa truyền thựa nói không chừng người ta chính là để ý cái này không phải trông nom việc nhà thành lập xong được mới hoan g n ê n ngoại nhân tới một cái dương bị rời xuống tới mà c h ỉ ôm mệnh lệnh hai tên lính đem mở dương ra bên trong đặt vào đều là h ắ c r ư ợ u thạch phù văn những này đen xỉ phù văn thạch nhìn xem bề ngoài xấu xí nhưng ở nhìn thấy một nháy mắt ổ cạn h ỉ nạ xỉ vợ liệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng trực tiếp đưa tay cầm lên một viên phù văn kiên cố phù văn phẩm chất ngoại ý liệu tốt nhìn xem trong tay phù văn thạch ổ cạn h ỉ nạ xỉ vợ liệp ngự khí sợ hai thang phục nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì đù nghịch tiểu tâm tư ý nghĩ đồ vật tốt chính là thật tốt nàng sẽ không vì ép giá cố ý ô ca n y nạ xỉ vơ liệp ngạc nhiên đưa tay mở ra cái dương xác nhận những phủ văn này thạch phẩm chất đều s ắ p xỉ đều rất ưu tú thế nào xì vơ liệp tiểu thư đều là tinh phẩm a nhìn ô ca n y nạ xỉ vơ liệp biểu lộ cùng động tác nợ b ị t liền biết nàng đối hàng hóa rất hài lòng thế là mở miệng cười nói vâng đồ vật chúng ta muốn hết b á o ra đi các ngươi muốn dùng cái gì kế toán t kiểm tra hoàn tất ô ca n y nạ xỉ vơ liệp cũng đã làm giòn mở miệng hỏi giá nàng chỉ chỉ kia một cái dương hát rượu thạch phù văn thống k h á i xỉ vỡ liệp tiểu thư chúng ta muốn cái gì hàng quyết định bởi cho các ngươi nơi này có cái gì、hàng. ô cán c g ư ơ i ý nạ h hàng ì n c xị vợ lịp hơi nghiêng đầu các nàng cao tinh linh tại thế giới loài người nổi danh nhất hàng hóa vậy khẳng định chính là tác phẩm nghệ thuật h đúng còn có quần áo trang sức ngoại trừ tác phẩm nghệ thuật bên ngoài quần áo trang sức loại hình cũng rất bắn chạy ổ c ả n ỉ nạ xị vỡ liệp đối với mấy cái này vẫn là h i ể u rất rõ làm bị xèn quý tộc tại l ã n h chúa tý dị ẩn khai quốc sau khi bọn hắn cũng đều quen thuộc cùng nhân loại ở giữa mậu dịch bằng không nàng cũng sẽ không nắm giữ một n g ụ m lưu loát đế quốc tiếng thông dụng đối với cao tinh linh tới nói nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng quá đơn giản bởi vì bọn hắn tuổi thọ dài coi như không cố ý đi học cùng nhân loại tiếp xúc nhiều hơn cũng có thể tự nhiên mà vậy học được những này tại đại lục mới rất khó cần dùng đến các ngươi có thể đưa ra rất ưu đại giá cả sao nếu như không được vậy chúng ta hướng cũ đại lục bán cũng không có ý nghĩa còn không bằng trực tiếp đi ỵ s ẻ n giao dịch nợ bít lắc đầu biểu thị đối với mấy cái này đ ồ vật cũng không phải là để ý nhiều đương nhiên nói là nói như vậy nhưng kỳ thật liền xem như không có cái gì ưu đãi liền xem như lại lần nữa đại lục kéo về cũ đại lục đi bán y nguyên có kiếm chỉ là kiếm hơi ít điểm mà thôi tinh linh chế phẩm tại cũ đại lục là tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ nhưng trừ cái đó ra nhân loại các ngươi còn thích gì bị nợ bít lắc đầu phủ định ô ca nị nạ xị vỡ lịp nhự như mày những này đều không được kia nàng liền muốn không đến khác khu khu. s ì vợ lịp tiểu thư các người ỵ s ẻ n sinh sát sao n ở bịt nhãn c h â u xoay động hắn nghĩ tới vọng ba càng thiếu nhất cái gì sắt tại nhân loại bên kia là rất khó đại lượng mua sắm nếu như hắn có thể tại tinh linh nơi này mua được sắt đây tuyệt đối là một cái công lớn sắt ô c ả nị nạ s ì vợ l i ệ p biểu hiện trên mặt rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút h i ệ n nhiên là không nghĩ tới n ở bịt sẽ đưa ra yêu cầu này không sai sắt n ở bịt nhẹ gật đầu ra hiệu ổ c ả nị nạ s ì vợ l i ệ p không có nghe lầm như thế hiếm lạ nhân loại chạy đến tìm chúng ta mua sắt ỵ xẻn cũng không thiếu sắt quần đảo trên khoáng sản coi như phong phú Thì ô cả nghĩ n nạ ý n s ỉ vợ l i ệ p giơ tay lên đưa ra điều kiện nàng đã nhìn ra những nhân loại này hẳn là rất thiếu sát mà lại rất có thể còn không có chỗ nào bán chỉ ít mua không được đại l ư ợ n g sát thoáng một cái liền để trong tay nàng sắt giá trị tiêu thăng nợ bị sắc mặt chìm xuống dưới nếu như trả ra đại giới quá lớn kia mở ra đầu này thương lộ cũng không có ý nghĩa gì yên tâm chúng ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi liền theo giá thị trường đến nhưng chúng ta không lấy tiền chỉ lấy loại này hát rượu thạch phù văn nhất là loại này kiên cố phù văn trước mắt t r ư ớ c chủ yếu thu cái này trở về sau、so、đổi lại thành cái khác phù văn cùng m a pháp vật liệu nhìn nợ bị sắc mặt ồ cả nỉ nạ xị vơ lịp liền minh mạch người này hẳn là hiệu lầm cho nên nàng lập tức mở miệm giải thích những người này không có chỗ nào bán sát nhưng các nàng cũng rất khó mua được loại này chất lượng tốt người lùn phù văn đây cũng là theo như nhu cầu các người muốn tại phòng ở bên trên đại lượng sử dụng loại này phù văn sao o c a n i nạ xị vơ lim để n ở bịt lập tức liên tưởng đến điểm này những này cao tinh linh cũng là thật là xa xỉ vậy mà dự định đại lượng thu mua loại này kiên cố phù văn dùng để xây nhà những này kiên cố phù văn lúc đầu gờ răng ni hoặc là chuẩn bị dùng tại huyết thạch bảo bên trên bởi vì thương đội phải dùng trước hết cống hiến ra ngoài không nghĩ tới ở chỗ này thật đúng là phát huy ra đại tác dụng Một chút l i ề nợ bị những này cao tinh linh cho coi trọng, cho chứ cao coi Sì v liệp liệp liệp gia gia lại diếm, cái Đúng nghĩ gật ngược không cũng tộc. tộc. thế. Chứ cả có nhẹ không không sì vợ, Ồ, nạ, sì vợ đầu, nạ này cũng này, kiên dầu dầu là là Thành có diếm, dùng mua cái tốt cố thể để phù văn, ăn giao. bịt một lời đáp ứng người ta mở ra điều kiện này tuyệt đối xem như công đạo không có bất kỳ cái gì cố ý ép giá u tứ cơ hội này nhất định phải nắm chặt vì thế dù là ăn một điểm thua thiệt đều không có gì n tại đi sửa huyết thạch bảo trước đó cái kia người lùn đại sư mỗi ngày đều tại bờ lợn dầu anh hùng không đất rụng võ không có việc gì liền muốn chạy tới nhà kho nhìn xem có hay không sát làm hắn áp lực to lớn mà bộ nông nghiệp cửa bên kia cũng là thường xuyên tới thúc hắn theo nhân khẩu tăng nhiều bộ nông nghiệp bên h ư n g tia tự cấp tự túc áp lực cũng rất lớn một mực để hắn nghĩ biện pháp làm nhiều một điểm nông cụ nhưng hắn thì có biện pháp gì chỉ có thể một mực kéo lấy nhưng về sau liền không đồng dạng đã thông cao tinh linh nơi này thương lộ mang theo phần này đại công trở về hắn tại v ọ n g ba cảng nói chuyện đều so trước tia kiên tưởng đây mới thực là ta vì v ọ n g ba cảng lập qua công tốt nhưng chúng ta cần một chút thời gian đến vận chuyển nơi này không có nhiều như vậy sát nhu cầu của các ngươi có chút quá đặc thù ô cani nạ xị vỡ lịp cười không khí đều phảng phất trở nên tươi đẹp cái này thuộc địa bên trong chỉ có phụ trách phụ t r a n g bịt sửa chứa c nhẹ g n n m a gật đầu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu nhưng lý giải sắp xếp giải hắn không có khả năng một mực tại nơi này trở lấy đối phương đem sắt đưa tới mặc dù từ cao tinh quần đảo đến đại lục mới muốn gần một điểm so từ đế quốc đến đại lục mới càng nhanh nhưng tối thiểu cũng phải thời gian nửa tháng đến lúc này một lần trực tiếp liền phải một tháng hắn cũng không thể cái gì đều không làm ở chỗ này làm chờ một tháng thời gian những n à y cao tinh linh còn không cho tiến vào thuộc địa bên trong bọn hắn tại bực này một tháng cũng chỉ có thể ở bên bờ biển mỗi ngày câu cá nửa tháng sau giao dịch ta hiện tại lập tức trở về ỵ s ẻ n ăn bài ô cạn n h nạ xỉ vợ l i ệ p mở miệng nói ra nàng chuẩn bị trực tiếp truyền thống về đi dạng này liền có thể tiết kiệm trở về trên đường thời gian đ ố i ô cạn n h nạ xỉ vợ lịp tới nói cái này sinh ý là kiếm bụn không lỗ tựa như tinh linh tạo vật tại thế giới loài người không lo bán. người lùn chế phẩm tại thế giới bộ k ẹ mẩn bên trong cũng là hút hàng hàng giờ này k h ắ c này ô ca nhi nạ s ỉ vợ liệp là lấy s ỉ vợ liệp ra người phụ trách thân phận đứng ở chỗ này nàng muốn đem đầu này thương lộ phát triển thành độc thuộc về s ỉ vợ liệp ra trường khống mà không phải thuộc về y sen s ỉ vợ l i ệ p ra là y sen uy tín lâu năm quý tộc so thân là y sen l ã n h chúa tỉ dị ẩn ra đời nhiều mặc dù tỉ dị ẩn -E、là y sen l ã n h chúa cũng lấy y sen người tự cho mình là nhưng kỳ thật tỉ dị ẩn -E、cũng không phải là tại y sen ra đời hắn là ngoại lai thế lực một con rồng mạnh mẽ tại y sen xây tổ cường long có thể nghĩ Tân quý quốc khởi, thế tất sẽ đối với uy tín lâu n quý quốc uy đối khởi, với sẽ ă mặc quý qua, xung đều buộc tộc tạo thành thế rút thực tình trạng. kích, lực mức cái lục lại, đại không và năm đang ngừng đến đến này dân vợ mới m ra xì liệp bị dù ổ cá ni nạ xỉ、sì、vợ lip ệ là tiểu bối cũng không có trải qua các trưởng bối cùng t ỷ dị ẩn tiến hành kịch liệt đối kháng thời kỳ tại năng trưởng thành thời điểm xỉ、sì、vợ lip ệ gia liền đã x u n g dốc nhưng ổ cá ni nạ xỉ、sì、vợ lip ệ đối t ỷ dị ẩn ý nguyên không có cảm tình gì xỉ、sì、vợ lip ra người cũng xác thực rất khó đối tì dị ẩn cái này lánh chúa có cái gì tốt cảm giác mấu chốt nhất là xỉ、sì、vợ lip gia chủ yếu hầu hạ thần minh cùng t h d ị ẩn hầu hạ thần minh khác biệt đây là song phương gây túi bụi trọng yếu nguyên nhân một trong cũng là không cách nào hòa đàm nguyên nhân chủ yếu mặc dù song phương tín ngưỡng đều là thuộc về tinh linh thần hệ thần minh nhưng lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh chỉ là tại tinh linh c h i phụ a sủa nhìn chăm chú phía dưới sự cạnh tranh này sẽ không gây quá lớn sẽ không n á o đến mọi người binh phong tương hướng tình trạng đương nhiên cũng có ngoài ý mớn nếu như tinh linh c h i phụ a sủa rơi vào trạng thái ngủ say cao tinh quần đảo liền sẽ trở nên náo nhiệt cạnh tranh độ chấn động sẽ tăng gọn nội bộ thành bang phát sinh chiến t r a n cũng là khả năng bọn này tinh linh nhân hậu sinh dục xuất thấp nhưng còn thích nội đấu chủ đánh một cái không làm sẽ không phải chết nửa tháng sau tốt vậy liền nửa tháng sau giao dịch nợ bịt có chút kinh hỉ cái này so với hắn dự đoán trước thời hạn nửa tháng quả nhiên vẫn là những này cao tinh linh thủ đoạn nhiều lấy ma pháp thiên phú lấy s ư n g cao các tinh linh có được loại năng lực này cũng là không kỳ quái thật có l ỗ i nợ bịt tiên sinh bởi vì song phương không ăn ý cùng tín nhiệm cho nên ta cần các người đem những này phù văn thạch lưu lại làm tiền đặt cọc nếu không ta rất khó quyết định trở về điều động tài nguyên ổ cản ủy nạ xị vợ liệp chỉ chỉ những cái kia phù văn thạch n ở bị bọn hắn có thể đi nhưng mang tới những hàng hóa này nhất định phải lưu lại chúng ta trước tiên có thể sử dụng tiền tệ giao dịch nhìn n ở bị sắc mặt lại thay đổi biến vì phòng ngừa n ở bị cho là nàng muốn cấp đoạt hàng hóa ổ cản ủy nạ xị vợ liệp bổ sung một câu nàng cũng biết cưỡng ép lưu lại những hàng hóa này so sánh qua phân không có vấn đề chờ các ngươi sắp đến chúng ta lại tới giao dịch nghe nói như thế n ở bị trên mặt thần sắc khẩn trương hòa hóa lại phía sau hắn mạ chị ổ cũng là đi theo thở dài một hơi mạ chị ổ cũng không muốn lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền cùng một đám cao tinh linh chiến đấu chủ yếu là khẳng định đánh không lại hắn không muốn lại bị bắt làm tù binh đúng rồi các ngươi có thể nhiều vận một điểm s ắ t tới lần tiếp theo khi ta tới có thể lại vì các ngươi mang nhiều một chút hàng hóa nợ bít nhắc nhở một chút ô ca nhi nạ xỉ vợ l i ệ m lần này trở về vợ rằng n g h o ặ c đại sư hẳn là lại làm ra một chút phù văn thạch lần sau hắn có thể cùng một chỗ mang tới giao dịch không có vấn đề hợp tác vui vẻ nợ bít tiên sinh các ngươi thu hoạch xỉ vợ l i ệ p ra hữu nghị hy vọng phần này hữu nghị có thể một mực duy trì ô ca nhi nạ xỉ vợ lịp mang trên mặt tiếu rung mở miệm nói ra ô ca nhi nạ xỉ vợ lịp để nợ Bởi vì chương một trăm năm mươi sáu giao dịch hoàn thành chương một trăm năm mươi sáu giao dịch hoàn thành song phương thỏa đàm điều kiện võ ba cảng đội tàu tháo hàng cùng cao tinh linh tiến hành giao dịch các người chơi cũng không có nhàn rỗi cả đám đều chủ động đi hỗ trợ giữa hàng đương nhiên bọn hắn khẳng định là có chút cẩn thận nghĩ từng cái chính là nghĩ gần trước mặt đi khoảng cách gần nhìn xem tinh linh n ộ i tử xác thực không giống không hổ là tinh linh a đúng thế v õ ba cảng những cái kia thôn phụ khẳng định không cách nào so sánh được nếu như không phải có y đi thần cùng hạ l ụ xa mội mội cùng hạ l ụ xa mẹ của nàng ta đều muốn coi là trò chơi này cũng là mhu ntờ bợ lạ thẩm mỹ mhu ntờ bợ lạ thẩm mỹ ngược lại không đến nỗi trò chơi này chủ đánh một cái chân thực những nô lệ kia di dân dùng cái mông nghị cũng biết không có khả năng có mỹ nữ các người không chơi ó p á t hoạt thay đổi tốt hiện Sinh h đổi sao? n sau k h vọng ba cảng n ba các mội tử huyên a n giá trị đ ề lên lên,、so、thuyên trao đổi bọn hắn bình thường vẫn là thật chú ý vọng ba cảng nờ bờ cờ còn có chút người chuyên môn quan sát nờ bờ cờ muốn nhìn một chút bọn hắn lo gì phép tính có phải thật vậy hay không không có chút nào lỗ thủng mà quan sát kết quả đương nhiên là bị xem như biến thái đánh hơi ngừng bị nuốt phòng tối quan sát tiểu cô nương khẳng định là loại kết cục này chỉ có thể nói các người chơi thanh danh đều là mình làm ra tới vọng ba cảng cư dân cho rằng bọn họ không đáng tin cậy cổ, cổ quái quái Cái này đã coi đối này như là đã bọn hắn tương đối tốt thật người đánh cảng giá. đối đúng Võ ba cả người thật đúng là không giống bình giống tha ư ờ n cán nạ g sĩ vợ liệp m n trên g mặt lễ p hương é p tiếp tiểu bịt tha giao việc, dung, sau đều cùng nở cùng công hàng xong. bọn hắn gỡ làm lấy là Ha ha ha, h đã người tương đối tương đối n bịt lung túng cười muốn tìm hình dung từ đến định nghĩa một chút các người chơi kết quả lại phát hiện mình thực sự tìm không ra cái gì từ có thể khái quát một chút những n à y các người chơi tính cách không có cách những n à y tha hương người tại v õ ba cảng phi thường sinh động tính cách của bọn hắn cũng đều có khác biệt có giống bệnh tâm thần có lại rất bình thường các ngành các nghề đều có bọn hắn thân h n h binh sĩ ô cả nghĩ nạ xị vợ liệp tiếp lời nói cái này khiến nợ bịt nhịn không được lau mồ hôi hắn chỉ có thể phụ họa gật đầu có bậc thang liền tranh thủ thời gian dưới xem ra vị này sỉ vợ liệp tiểu thư cũng không hề tức giận ta ngược lại thật ra đối với các ngươi cái này vọng ba cảng càng phát tò mò ô cán ý nạ x ì vơ l i ệ p cười cười nàng cũng không thèm để ý những nhân loại này nhìn chăm chú hoặc là nói nàng cũng sớm đã quen thuộc từ khi t ỷ dị ẩn khai quốc sau khi bọn hắn cuộc sống yên tĩnh liền bị nhân loại đánh vỡ cũng may t ỷ dị ẩn đối tiến vào ỉ sen nhân loại còn là một m chút hạn chế cũng không cho phép nhân loại tại ỉ sen thường ở nếu không ỉ sen sợ không phải muốn thành nhân loại địa bàn chào mừng ngài đi vọng ba c ả n g nhìn một chút chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng chúng ta là đại lục mới trung bộ không thể coi thường tân sinh lực lượng hợp tác với chúng ta tuyệt đối là lựa chọn chính xác nợ bít ngầm đầu đỡ ngực một mặt tự hào vọng ba càng người tự tin đã đánh ra. Thắng đối với nb g là chấn một i mươi ô cạn nhị nạ xị vơ lịp cười gật đầu sau đó đưa ra một cái mới ý nghĩ nàng chuẩn bị phái một cái đại biểu đi qua xác nhận một chút vòng ba càng tình huống chính là Ủ s a a c vừa mới tiếp các ngươi tới vị kia hải vệ đội trưởng ô cả Ủ xị vợ lịp gọi tới đứng ở một bên c ạ n h giới Ủ s a a c đem hắn chọn làm đi s ứ vọng ba cảng nhân tuyển nợ bị sừng sốt một chút hắn kỳ thật chỉ là thuận miệng nói một câu không nghĩ tới cái này ô cả Ủ xị vợ lịp thật sự thuận cán b ỏ a có thể Ủ s a a c vĩnh đệ hoan n ê ngươi n theo chúng ta cùng một chỗ trở về tại sừng sốt một chút sau khi nợ bị lập tức trả lời lúc này tuyệt không thể yếu đi khí thế nếu không vừa mới đều thành trò cười tại tiên huyết tri vương các lần đại nhân dẫn dắt phía dưới vọng ba cảng phát triển phát chiến á i i này n t l n cũng có thể để bọn hắn thả tôn trọng h thể thả h đi để điểm. cái, i xem một một có c thắng b ỉ cơ làm công tức sau khi v ọ n g ba cảng người thậm chí có chút mù quáng tự tin không có cách ai bảo trận k i a cầm đánh chiến t ổ n so quá tốt rồi cho người ta mang đến một loại hoàn toàn nghiền ép cảm giác chết mất khô lâu binh tự nhiên là không có bị xem như người mà lại coi như đem khô lâu binh xem như người cũng không có việc gì bởi vì một trận chiến đánh xuống lại bổ sung một đống mạnh hơn vong linh v ọ n g ba càng thực lực không giảm ngược lại tăng càng để cho người tự hào tốt cứ quyết định như vậy đi bên này ổ cạn ỉ nạ xỉ vợ liệp cùng nở bịt đàm tốt viếng thăm sự tình một bên khác giao dịch cũng đã hoàn thành tiền hàng thanh toán xong mang theo ỷ x a ức nợ bịt cùng vọng ba cảng người lên thuyền người ta không cho vào thuộc địa bọn hắn cũng không cần thiết dừng lại thêm nữa giao dịch hoàn thành tự nhiên là trực tiếp trở về vọng ba cảng lại là cái nam vì sao không phải một cái tinh linh m ộ i tử làm sứ giả vọng ba cảng trên tàu chuyên trở nhìn thấy làm sứ giả lên thuyền ỷ x a ức các người chơi nhau nhau nhà r á n h ai sẽ đối cái này n à m tinh cao tinh linh binh sĩ cảm thấy hứng thú đổi một cái tinh linh mọi tử tốt bao nhiêu bất quá nợ bịt ngược lại là đối ỷ xạ ức rất hài lòng nếu như đổi một cái cao tinh linh mọi tử h ắ n liền muốn bắt đầu lo lắng những này tha hơn ư g người cũng là không đến mức thật làm cái gì những cái kia đau đầu đều bị xử lý xong những người này tối thiểu là thủ quy củ nhưng là một mực vây quanh người ta nhìn vậy cũng không phải chuyện tốt ta không có việc gì liền lên đi xung xoe liền đi bắt chuyện hai câu cũng sẽ để người ta rất khổ não làm không tốt liền sẽ cho người ta lưu lại hỏng bét ấn tượng vạn nhất ủ thành ngoại giao sự cố coi như không xong cho nên nói nợ b ị đối cái này ổ ca ni nạ xỉ vợ l i ệ p là rất chịu phục cái này xỉ vợ l i ệ p ra người phụ trách hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này cho nên mới sẽ phái ủy xạ tới một bên khác nhìn xem vọng ba cảng đội tàu lái rời bờ biển ổ cạn uy nạ s、sì、ỉ vợ l i ệ p cũng rời đi bờ biển quay trở về thuộc địa bên trong nàng phái người đi gọi ca ca lo dần sờ s、sì、ỉ vợ l i ệ p trở về lo dần sờ s、sì、ỉ vợ l i ệ p một mực tại dẫn người tiêu diệt toàn bộ rừng rậm bên trong n g uy hiếp tại nhận được tin tức sau khi hắn lập tức dẫn người quay trở về thuộc địa cái này s、sì、ỉ vợ l i ệ p ra có chút ý tứ r ừ n g rậm chỗ bóng tối nhìn xem cao tinh linh thuộc địa c ả lần ánh mắt chất động hắn cũng không cùng lấy vọng ba cảng đội tàu cùng rời đi bởi vì hắn cũng phát hiện s ỉ vợ l i ệ p ra người cùng ỵ s ẹ n bằng mặt không bằng lòng địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu mà cái này s ỉ vợ l i ệ p ra cao tinh linh h i ệ n nhiên liền có làm bằng hưu tiềm lực chỉ cần thao tác thỏa đáng cái này s ỉ vợ l i ệ p ra người sẽ trở thành một cái cực mạnh trợ lực chương một trăm năm mươi bảy tín ngưỡng cùng trở về chương một trăm năm mươi bảy tín ngưỡng cùng trở về lo dần sơ s ỉ vợ l i ệ p cùng ổ cạn ỵ nạ s ỉ vợ l i ệ p gặp mặt huynh mội hai người đơn giản đối một chút cùng vọng ba cản g thông thương sự tỉnh xem ra cần phải vận dụng một chút gia tộc lực lượng lo d ầ n s ờ s、sì、ỉ vợ lịp đối với giao dịch này đ ạ t thành c ũ n g rất hài lòng chuyện này đối với bọn hắn s、sì、ỉ vợ lịp ra tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt ngày càng suy sụp s、sì、ỉ vợ lịp gia tộc cần làm ra một chút cải biến huynh hội bọn họ hai người sẽ dẫn người xuất hiện ở đây xuất hiện tại đại lục mới chính là cải biến bắt đầu mặc dù trên danh nghĩa trực thuộc tại ỵ、e、sẻn danh nghĩa nhưng khối này thuộc địa kỳ thật chính là s、sì、ỉ vợ lịp ra s ả n nghiệp chỉ bất quá đạt được nhất định nữa tì dị ẩn đối với s、sì、ỉ vợ lịp ra tiến một bước nhượng bộ rất hài lòng đối với xỉ、sì、vợ lịp ra nguyện ý rời đi ỵ、e、sẻn đi đại lục mới mở thuộc địa cũng rất ủng hộ nói như vậy tị dì ẩn thật sự là ước gì xỉ、sì、vợ liệp gia loại này lao quý tộc gia địa chủ có thể sớm một chút lăn ra y s e n cho nên tự nhiên là một đường mở rộng đèn xanh cũng nguyện ý vì xỉ、sì、vợ liệp gia cung cấp một chút vật tư ủng hộ đương nhiên chỉ là ngay từ đầu vật tư ủng hộ đằng sau liền muốn thu phí đấy tại xỉ、sì、vợ liệp gia sơ bộ đứng vững góp chân sau khi y s e n liền sẽ đình chỉ trợ giúp bọn hắn ngược lại bắt đầu làm mậu dịch mặc dù có mâu thuẫn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kiếm tiền mà lại xỉ、sì、vợ liệp gia đều rời đi ý xen giữa bọn hắn tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa mâu thuẫn không thể nói dũng mọi người khẳng định sẽ ủng hộ Ồ cá nghĩ nạ s ỉ vợ liệp chắc chắn nói đây là có thể cho s ỉ vợ liệp ra mang đến lợi ích sự tình không có đạo lý ra láo nhóm sẽ không ủng hộ lạc đà gây còn lớn hơn ngựa ư béo s ỉ vợ liệp ra mặc dù một mực tại bị đánh ép một mực tại suy yếu nhưng dù sao cũng là ỷ s è n địa đầu xả y nguyên có không ít lực lượng vận chuyển một chút quảng sắt tới vẫn là rất nhẹ nhàng gia tộc lực lượng y nguyên không thể khinh thường đương nhiên cái này liền không đi ỉ xèn chính thức tài trợ con đường nghĩ đến tỷ gì ẩn cũng sẽ không nguyện ý tài trợ quan sát thậm chí có khả năng truy đến cùng từ đó đem cái này thương lộ trực tiếp cướ s ì vợ liệp gia nội tình từ những n à y đi mở mang thuộc địa hải vệ liền có thể nhìn ra dù là t ỷ dị ẩn đã trở thành y sen chi long nhiều năm như vậy đã làm y sen lanh c h ú a nhiều năm như vậy y sen hải vệ bên trong y nguyên n g có không ít là trung thành với s ì vợ liệp gia loại này uy tín lâu năm quý tộc cũng khó trách có thể cùng t ỷ dị ẩn đấu lâu như vậy mà tại ở trong đó tông giao tín ngưỡng ra không ít lực đối ạt lạn uy tín ngưỡng để s ì vợ liệp gia tộc đoàn kết không ít lực lượng ạt lạn uy là tinh linh quang minh tri thần sao trời cùng nắng triều tri chi thần bị cao các tinh linh x ư n g lạ tinh quang tương tự mà tị dị ẩn thì là vạn dơ dễ tín đồ vạn dơ dễ là tinh linh chiến tranh c h i thần chiến lược bi thương cùng luật pháp nữ thần vạn dơ dễ thực lực muốn so hạt lạn nghỉ mạnh hơn cái trước là trung đ ẳ n g thần lực cái sau thì là nhược đ ẳ n g thần lực mà lại vạn dơ dễ vẫn là tinh linh c h i phụ ạ sủa hải tử mặc dù vạn dơ dễ là ạ sủa cùng một đời trước tinh linh thần hậu hải tử nhưng làm tại trận kia hát cám tinh linh đại phản loạn t r ú n g kiên định đứng ở phụ thân ạ s ủ a bên này vị kia vạn dơ dễ tại tinh linh thần hệ bên trong vẫn là có không vùng đất thấp vị tì dị ân là cường long vạn dơ dễ càng là địa vị siêu nhiên tự nhiên là ép hạt lạn n h ỉ cùng xỉ vợ liệp ra không thờ nổi tinh linh c h i phụ ạ x ù a đối với cái này ngồi yên không lý đến xì、sì、vợ lip ệ gia giữ vững được lâu như vậy cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra lối riêng hiện tại xì、sì、vợ lip ệ gia đối với tín ngưỡng phi thường coi trọng bởi vì cái này đã thành gắn bó bọn hắn cùng cái khác người ủng hộ nhân tố trọng yếu cho nên bọn hắn mới có thể gấp gáp như vậy đầu tiên tu kiến thần miếu mua được những n à y hát rượu thạch phù văn cũng sẽ dùng tại thần miếu tu kiến bên trên sự thật chứng minh càng là đến thời khắc nguy cấp tín ngưỡng ngược lại càng bị coi trọng sinh hoạt quá tốt ngược lại liền không như vậy để ý cho nên thần minh nhóm ngẫu nhiên liền sẽ bỏ mặc tà thần chế tạo nguy cơ cho các tín đồ gấp xiết chặt dây cót đây cũng là chuyện rất bình thường bởi vì bọn hắn cần tín ngưỡng đây cũng là cùng tà thần đôi bên cùng có lợi chỉ là có chút tà thần cuối cùng sẽ thừa cơ làm quá mức dẫn đến cuối cùng ngụ thành một trận song phương tín đồ đại chiến Cái chính chi chủ chô chế, cho nên mới chỉ có nhược lực, áp giống minh minh mới này lạng nếu như nhớ không như quang nữ bình nên đảng thần là y, hạt ta lầm, bị sĩ, Luật pháp trên lệnh. Cả lần u ậ t trên pháp lệnh. l Cả đứng trước ạ i t o trong n thần miếu, nhìn xem tòa thần miếu này bên này thành phần lòng, cũng ẩn minh cùng bình minh thần. Lần g tòa trí, thuộc thị rất tiềm một t hài hữu, chi chủ địch miếu, xem miếu đối với cái liệp biểu cái đối địa là đây bố r vợ vị xỉ tới thời điểm nơi này vừa mới bắt đầu kiến tạo còn nhìn không ra là cái gì thần lần này liền đã nhìn ra bất quá tòa thần miếu này khoảng cách hoàn thành còn sớm đoán chừng so với hắn huyết thạch bảo hoàn thành trễ hơn Tinh quang vương tử Atlani, kia tinh quang vương k dạ mạc làm v ự c sâu không đáy lanh chúa mà tinh quang nữ thần ngay tại tinh linh này thần hệ che chở phía dưới tinh quang nữ thần tinh quang vương tử không biết còn tưởng rằng là mẫu nữ đâu cả hai đều đem bình minh c h i chủ quang minh nữ sĩ làm địch nhân ấn lý thuyết hẳn là minh hữu quan hệ không biết vị này tại tinh linh thần hệ bên trong lẫn vào thế nào các lần tại trong thần miếu đi dạo sau đó liền rời đi xỉ vợ liệp thuộc địa hiện tại còn không phải cùng cái này xỉ vợ liệp ra người tiếp xúc thời cơ mà lại cân nhắc đến tinh linh thần hệ bên này còn có tinh quang nữ thần tồn tại thì càng phải thận trọng vị này tinh quang nữ thần đối với hắn loại này hát g i di lão lại là cái gì thái độ điểm này còn có đợi quan sát bất quá cái này tinh quang nữ thần không có đầu nhập vào bình minh c h i chủ vậy ít nhất không có căm t h ủ hắn lý do đối cái này tam đạp h â n ám giả nữ sĩ c ả lần cũng không biết nên lấy cái gì tâm tính đến đối mặt nếu như tinh quang nữ thần lôi kéo hắn phải chăng phải tiếp nhận đâu xác thực phải hảo hảo suy tính một chút đương nhiên hiện tại cái này thần thần thời đại thần minh đối hiện thế quái nhiêu đã rất ít những này nói không chừng đều là c ả lần suy nghĩ nhiều c ả lần thân hình biến hóa bay khỏ xỉ vơ liệp t h u địa hắn rất nhanh liền đổi kịp vọng ba càng đội tàu về tới trên thuyền bên này còn phải nhìn một chút trên đường trở về đường ra cái gì yêu t h i ê u thân lên đường bình an đội tàu thuận lợi quay trở về vọng ba cảng bất luận là các người chơi vẫn là mạ chị ổ cùng mạ ở lặt đám binh sĩ đều không có náo ra nhiễu loạn vô cùng nhu thuận các người chơi rất nhiều trực tiếp hạ tuyến nằm ở trên giường một đường ngủ thẳng tới vọng ba cảng về phần một chút đến lúc đó còn chưa o n l i n e trực tiếp liền bị người chơi khác hỗ trợ nhất trở về nhà đây cũng là vọng ba cảng người sẽ cho rằng tha hương người kỳ quái nguyên nhân một trong bọn g a hỏa này một ngủ liền cứ gọi không dậy cùng lợn chết đồng dạng nói như vậy người coi như thừa cơ đào cái thận Những này tinh h hương a ư n g ờ đều k h ô g mang t e o tế n như là linh hồn không ở phía sau trong cơ thể. Ngươi đừng nói, loại này hình dung thật đúng là chó ngáp phải rồi. Trước 158, vọng 3 cảng hành trình. Trước 158, vọng 3 cảng hành trình. Tinh h phía thể. thật chó phải tựa Trước Trước t sau là loại là rồi. ở cơ s ạ c h sẽ đây là ỵ xạ ạc đối với vọng ba cảng ấn tượng đầu tiên cái này thật rất làm cho người khác chấn kinh mặc dù ỵ xạ ạc chưa từng đi thế giới loài người nhưng đối với thế giới loài người là dạng gì cũng không lạ lẫm lùi tới thương nhân đi thế giới loài người mạo hiểm cao tinh linh mạo hiểm giả đường kính đều rất thống nhất đó chính là thế giới loài người thành thị cũng không sạch sẽ vệ sinh vọng ba cảng cùng ỷ xạ ạc trong ấn tượng nhân loại thành thị hoàn toàn khác biệt muốn để lời hắn nói so với ỷ xèn cũng không kém bao nhiêu cái này khiến ỷ xạ ạc đối vọng ba cảng ấn tượng đầu tiên liền phi thường tốt nói như thế nào đây bề ngoài vật này xác thực rất trọng yếu mọi người cuối cùng sẽ yêu thích sạch sẽ sạch sẽ thể diện sự vật xem hết hoàn cảnh sau đó là người vọng ba cảng người cũng cho ỷ xạ ạc cảm giác không giống nhau không phải chỉ người chơi mà là chỉ những cái kia phổ thông lính dân những người này mặc dù xuyên không phải cỡ nào lập lấy ăn mặc cũng không tinh xảo nhưng là cả đám đều tinh thần sung mãn trên mặt tràn đầy tiêu dung xem xét chính là sinh hoạt rất tốt đối hiện trạng vừa lòng phi thường cái này đã chứng minh vọng ba cảng thi chính là thành công y sa ạc tiên sinh xin ngài ở tạm ở chỗ này đi bởi vì lúc trước không có cân nhắc đến họ có ngoại tân tới chơi hỏi cho nên vọng ba cảng cũng không có chuyên môn tu kiến cung cấp ngoại tân ở lại ngoại giao nhà trọ l ì tự mình mang theo y sa ạc đi tới một cái tiểu viện trước đem y sa ạc an bài tại nơi này đó là cái ba tầng độc tòa nhà tiểu viện vừa mới xây xong không bao lâu chủ nhân còn không có và o ở bởi vậy bị ly khẩn cấp chiêu mộ thành lâm thời ngoại giao nhà trọ cái này đ ộ c tòa nhà tiểu viện chủ nhân là khắc địch chiến thắng khắc lao chính là không giống bình thường tại trò chơi bên trong đều muốn ở căn phòng lớn tại nhận được tin tức sau khi khắc địch chiến thắng trước tiên sẽ đồng ý hắn không quan tâm cái phòng này ngược lại rất quan tâm nở tờ cờ độ t h i ệ n cảm bởi vì đây là dùng tiền mua không đến đối với như thế biết đại thể hành vi lì tạ tự nhiên cũng là cho khắc địch chiến thắng nhớ một công đương nhiên hắn khẳng định cũng sẽ không để người ta ăn thiệt thòi sau đó khẳng định sẽ đem xây nhà tốn hao bổ sung Võng ba v hiện tại tất cả mọi người thống nhất ở tại công xây nhà khu cư trú nhưng theo thành thị phát triển theo cuộc sống của mọi người trình độ đề cao khẳng định có người sẽ truy cầu tốt hơn ở lại điều kiện cùng hoàn cảnh sinh hoạt đương nhiên hiện giai đoạn khu biệt thự không có mấy tòa nhà phòng ở xây xong càng là chỉ có khắc địch chiến thắng một tòa này cho nên cũng chỉ có thể t h ư ơ n g dục hắn đã rất khá Y s a ạc đương nhiên không có cái gì không hài lòng cái này đã so với hắn dự đoán điều kiện ở tốt không biết bao nhiêu lần trên thực tế đang trên đường tới Y s a ạc thậm chí là đã làm tốt ở tại dơ giấy bẩn thiệu kém nhân loại trong quán trọ chuẩn bị không có cách xã hội loài người cho hắn cứng nhắc ấn tượng xác thực quá nặng đi đương nhiên đó cũng không phải cứng nhắc ấn tượng chỉ là vọng ba càng tương đối đặc t h ủ nếu như Y s a ạc còn có cơ hội đi những nhân loại khác thành thị k i ê u đoán chừng liền sẽ nhìn thấy hắn cứng nhắc trong ấn tượng dáng vẻ tại lì tai dẫn đầu dưới ỷ xạ ạc vào phòng trong phòng bố trí rất tinh xảo để ỷ xạ kinh ngạc một chút quy cách này vẫn là rất cao để hắn cảm thấy mình rất thụ coi trọng xem ra cái này vọng ba cảng người xác thực rất để ý cùng bọn hắn mộ dịch muốn ta dẫn người đi đi một vòng sao ly tai mở miệng hỏi hắn nhìn ỷ xạ ạc đã thu xếp tốt sở dĩ nói ra đề nghị kỳ thật cái này cao tinh linh không có gì muốn giàn xếp hắn trên cơ bản liền không có lấy cái gì đồ vật tới tuất ta đổi một thân thường phục s xạ ạc biểu thị có thể nhưng hắn muốn đổi quần áo mặc một thân y s è n hại về áo giáp võ trang đầy đủ sau đó đi người ta thành thị bên trong dạ phố xác thực không phải có chuyện như vậy được rồi ly tai lui ra ngoài ở ngoài cửa chờ đấy không bao lâu ỷ xạ ạc thay xong quần áo ra đổi một thân phổ thông trang phục nhìn xem gọn gàng mà linh hoạt tóc vàng mắt xanh rất là xuất khí sách không hổ là tinh linh nhìn thấy ỷ xạ ạc bộ dáng này l ý tại cũng n h ị n không được ở trong lòng cảm thán cao tinh linh bên ngoài điều kiện đúng là không có chọn khuôn mặt anh tuấn thân hình cao g ầ y l ý tại không tính là thấp nhưng ỷ xạ ạc còn còn cao hơn h ắ n một đầu cao tinh linh có rất ít cơ bắp bánh nam đều là loại này c ư ờ n g trắng nhìn xem sẽ không, không cân đối ly tại lúc đầu cảm thấy mình đầu thai xem như không tệ chí ít cũng coi là dáng vẻ đường đường phong lưu phong k h o n g nhưng như thế so sánh lập tức liền lộ ra bình thường chắc không được đám k i a người chơi trở về sau khi một mực nói không ngừng đem tia cái gì ổ cạn nhì nạ xì vợ l i ệ p nói thiên hoa loạn truy lúc đầu lì tại là không tin có thể có bao nhiêu đẹp nhưng lần này không thể không tin mang theo phản phất chiếu lấp lánh cùng những người khác không phải một cái họa phong ị xạ ạc lì tại bắt đầu ở vòng ba cảng bên trong đi khắp nơi bình thường mặc dù đám người cũng sẽ đối với hắn hành lễ v ẫ n an loại hình nhưng hôm nay lì tại rõ ràng cảm nhận được chú ý điểm thay đổi hôm nay gặp phải người cơ hồ tất cả mọi người giữ cửa hải chú điểm đặt ở ỷ xạ ạc trên thân đương nhiên cũng không đều là bởi vì đẹp trai chủ yếu là hiếm thấy hiếm lạ tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. ý s ạ ức kỳ thật vẫn là có một chút không quen tại ý s e n hắn là binh sĩ là ý s e n hải vệ đội trưởng cùng một đám binh sĩ cùng một chỗ hắn cũng không phải là cỡ nào dễ thấy mặc dù gặp phải nhân loại không ít nhưng không có nhiều người như vậy vây xem hắn nói thật loại kinh nghiệm này còn là lần đầu tiên đi một vòng lì tài không chút ngược lại là ý sa ức bị nhìn có chút ngượng ngủng nhất là những cái kia bác gái đại thẩm từ ánh mắt thật là để hắn có chút bị không ở cảm giác thế nào ý sa ức đi dạo một vòng trở lại ngoại giao nhà trọ trụ sở lì tài mở miệng hỏi a rất tốt ý sa ạc sửng sốt một chút nhanh trả lời hắn còn không có chậm tới đây chứ cái này cao tinh linh da mặt vẫn rất mỏng ly tại trong lòng cười thầm cái này một vòng vòng xuống đến hắn đ ố i ý sa ạc đã hiểu rõ không sai bị lắm cũng đ ố i ý sa ạc k i ê n tâm người anh em này là thật không giống như là có thể làm gián điệp tài năng hỏi cái gì nói cái đ ấ y chủ đánh chính là một cái thành thật trong nhà còn có cái gì thành viên gia đình đều bị ly tại cho hỏi lên giữa hai người cũng quen thuộc một chút không còn sử dụng tính xưng đúng rồi ly tại lúc nào có thể dẫn ta đi xem một lần vị kia gờ rằng n h ỉ vạn đại sư hòa hoãn một chút cảm xúc ý sa ạc đưa ra một đề tài c h u y ể n cái này một vòng hắn cảm thấy hứng thú nhất vị tiên người lùn đại sư ngược lại là không có gặp trong lò rèn chỉ có đại sư đồ đệ ngày mai đi đại sư tại huyết thạch bảo ly tài nghĩ nghĩ quyết định ngày mai mang ỵ xạ ập đi ra hỏa này rất chân thành có thể thâm giao làm sâu sắc một chút quan hệ chương một trăm năm mươi chín hướng ngài gửi lời chào chương một trăm năm mươi chín hướng ngài gửi lời chào cao tinh linh từ chỗ nào tới huyết thạch bảo công trường gỡ rằng ni hoặc nhìn xem ỵ xạ ập biểu hiện trên mặt nghi hoặc từ phía nam tới ỵ xèn cao tinh linh tại phía nam thành lập một cái t h u địa chúng ta cùng giữa bọn hắn thành lập mậu dịch quan hệ l ý t à i mở miệng hồi đáp là từ s ì vợ lip ệ gia chủ đạo thuộc địa Y sa a c sen vào một câu hắn là s ì vợ lip ệ gia trung thực cùng đội nguyên nhân đương nhiên là tín ngưỡng Y sa a c là tinh quang v ư ơ n g t ử a t lan ỉ tín đồ bởi vậy hắn tự nhiên vô cùng chống lại tại Y sen trắng trận tên l i n n dương chiến tranh tri thần vạn dở dễ tín ngưỡng tị dị ẩn phổ thông tinh linh thế đơn lập bạc tự nhiên không cách nào đối kháng tị dị ẩn cho nên giống bọn hắn những n à y chống lại tị dị ẩn n g i tất cả đều tụ tập đến xì、sì、vợ lip gia bên n g cùng một chỗ thủ hộ cộng đồng tín ngưỡng cho nên ta hát diệu thạch phù văn bắn cũng không t h lắ gỡ rằng nghi hoặc trên mặt biểu lộ đ ợ i ý bản thân hắn chính là cái trương dương tính tình đối với mình tượng tạo thực lực cũng rất tự tin cái này cao tinh linh cố ý tới gặp hắn đây là đối với hắn thực lực tán thành tự nhiên sẽ để hắn vui vẻ về phần cái gì tinh quang vương tử chiến tranh c h i thần cái gì xì vờ lịp ra tị di ẩn bọn gia hỏa này gỡ rằng nghi hoặc căn bản không thèm để ý dù sao những chuyện này cũng vòng không đến hắn quản đương nhiên hoặc đại sư ngài chế tạo hát diệu thạch phủ văn phẩm chất cực tốt đạt được ổ cạn n h i nạ tiểu thư tán thưởng chính là bởi vậy chúng ta mới cùng vọng ba cảng ký kết mộ d ị hiệp định Y s a a c chủ đánh chính là một cái ăn ngay nói thật dù là có lì cái này vọng ba cả người quản lý một trong đứng ở bên cạnh hắn cũng là không chút k h á c h khí không có cách trong mắt bọn họ vọng ba cả mang đến cái khác hàng hóa thật không có cái gì đặc thù liền xem như những ma pháp kia vật liệu tại cao tinh linh trong mắt cũng không coi là bao nhiêu săn g trói cái này đều muốn q u á i lờ nờ hắn không có xuất ra cái gì áp đáy hỏng đồ vật chỉ là cầm chút hàng thông thường cái này tự nhiên không đủ để để cao các tinh linh cảm thấy kinh diễm nhưng lờ nờ cũng có lời nói võ ba cảng huyết tộc hệ các pháp sư cần thi pháp vật liệu võ ba cảng học viện pháp thuật dạy học cũng cần thi pháp vật liệu mà trước mắt ma pháp vật liệu không có tiền thu t h u ầ n dựa vào mấy ngàn năm tích xúc trèo trống đương nhiên không thể tùy tiện thì lấy đi bán có thể lấy ra một chút d a o cho thương đội mang theo đi cùng cao tinh linh thông thường đã là hờn cho hủ ở mặt mũi nếu không liền xem như nháo đến cả lần đại nhân trước mặt vờn cũng có lời nói ha ha ha tốt các ngươi những n à y cao tinh linh coi như biết hàng y xã mặc kệ ly tài nghe là ý tờ gì dù sao gỡ rằng ni hoặc nghe là cảm thấy rất cao hứng trên thực tế ly tài cũng không có ý kiến gì hắn cảm thấy cao tinh linh đối g ỡ rằng n g h o ặ c tán thành là đối vọng ba cảng có lợi đây chính là đại sư hiệu ứng là nhãn hiệu hiệu ứng cao cấp tinh linh càng là tán thành g ỡ rằng n g h o ặ c bọn hắn làm ăn này lại càng tốt làm hoặc đại sư là chúng ta vọng ba cảng vương bài đại tượng không chỉ là người lùn phụ văn cái k h á c các phương diện cũng đều phi thường am hiểu ly tay đồng dạng mở miệng tán dương không ngừng để cao g ỡ rằng n g h o ặ c địa vị thanh danh g ỡ rằng n g h o ặ c là có chân tài thực học tự nhiên là không sợ nâng nâng lại cao hơn cũng sẽ không nga xuống hiện tại vọng ba cảng đối gợ rằng n g h o ặ c năng lực đã vô cùng tín nhiệm không giống ngay từ đầu lúc như thế tràn đẩ châu báu khôi giáp vũ khí p h ù văn xây thành trì khai thác mỏ liền không có ta không tinh thông hoặc ra gợ rằng nghi đi nghe ngóng đi can đoan không có người sẽ nói một câu không được bị lì tài thổi phồng gợ rằng nghi hoặc cũng tới đầu hắn chính là như vậy tính cách bình thường liền thích uống chút ít rượu thổi chút ít trâu nhưng cũng may trên tay là thật có bản lĩnh cho nên cũng không tính khoác lát nhiều lắm là chính là không thế nào khiêm tốn vậy nếu như chúng ta muốn chế tạo khôi giáp vũ khí cũng có thể đến xin nhờ ngại sao y xa ạc một mặt chăm chú hắn rủ sao là thật tin đương nhiên có thể nhưng ta t r à giá cũng không thấp g ơ rằng n ì h o ặ c cầm lấy một chén rượu uống một n g ụ m rượu một mặt sảng khoái hắn xoa xoa dâu rĩa hoàn đ o à n thượng giá tử không có việc gì chỉ cần phẩm chất tốt là được Y s a a c một mặt mừng rỡ chỉ cần có thể xử lý là được trào giá quý không là vấn đề người khác muốn tìm cái người lùn đại sư còn tìm không thấy đâu các n g ư â i loại này ngoại nhân ta có thể tiếp nhận định chế cung cấp vật liệu nhất định phải tốt muốn để ta cảm thấy đáng giá xuất thủ nếu không ta là không t i ế p vọng ba càng sự t ì n h liền đủ ta bận rộn isaac cái này một bộ tài đại khí thô bộ dáng để gờ rằng n g h o ặ c cảnh giác hắn cũng không muốn tìm cho mình một đấm phá sự làm mặc dù kiếm tiền rất trọng yếu nhưng với hắn mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất là kiến tạo hết u y t h ạ c h bảo nếu như là chế tạo một thanh có thể sẽ lưu truyền thật lâu thần binh lợi khí cái kia còn có thể để cho tâm hắn động một cái cái khác coi như xong đây là tự nhiên phổ thông vũ khí khôi giáp chế tạo chắc chắn sẽ không p h i ề n p h ứ c ngài chúng ta xỉ v ỡ liệp ra cũng là có không ít thợ thủ công mặc dù trình độ không bằng ngài nhưng cũng đầy đủ sử dụng y s a ạ đương nhiên gật đầu phụ hòa nói nếu như muốn tới tìm gờ rằng nì hoặc chế tạo khôi giáp vũ khí vậy dĩ nhiên là hướng về phía chế tạo ra thần binh lợi khí tới chế tạo phổ thông vũ khí khôi giáp cái nào cần phải lao lực như vậy? vậy là được lần này gợi rằng ni hoặc k i ê n tâm hắn cảm thấy cái này cũng rất tốt cao tinh linh bảo bối nhất định không ít nói không chừng có thể cho hắn cung cấp không ít cơ hội chế tạo ra thần binh lợi khí cơ hội đối với người lùn công tượng tới nói kiến tạo hoa lệ kiên c ố tòa thành chế tạo thần binh lợi khí những này chính là nhân sinh có ý nghĩa nhất sự tình hoặc đại sư có thể đem huyết thạch bảo sự tình đặt ở vị thứ nhất thật là khiến người ta vui mừng một nhân loại một người lùn một cao tinh linh ba người ngay tại giao lưu đột nhiên chen vào một câu cái này khiến gợi r n g ni hoặc cùng lý tái đều là tinh thần r u lên mà ỵ xa ập thì hiếu kỳ hướng người tới nhìn lại lần đầu tiên nhìn lại đầu tiên hấp dẫn chú ý khẳng định là nhọn lỗ thai dù sao ỷ xạ ạc là cao tinh linh tự nhiên sẽ phá lệ chú ý loại này là thủ người tới thân hình cao gầy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại không hề giống cao tinh linh đồng dạng như vậy tinh tế bán tinh linh sao ỷ xạ ạc xác định đó là cái cao tinh linh hôn huyết bán tinh linh đây là rất dễ nhận biết thân hình bên trên liền có rõ ràng khác nhau khu khu ỷ xạ ạc vị này là vọng ba cảng chủ nhân c ạ lần đại nhân ly tài dùng tay thọc ỷ xạ ạc một chút nhỏ giọng giới thiệu nói lời này để ỷ xạ ạc thần sắc lập tức nghiêm túc hướng ngài gửi lời chào tôn kính cả lần đại nhân ỷ xạ ạ ạc dùng chính là thuộc về cao tinh linh phương thức đây là một loại đ ố i bán tinh linh biểu thị công nhận phương thức cái này không thể không lần nữa n h ắ c lên bán tinh linh nhóm lung túng địa vị tại tinh linh bên trong bị xem như nhân loại tại trong nhân loại bị xem như tinh linh hai bên không lấy lỏng hai đầu không phải người chương một trăm sáu mươi tinh quang chương một trăm sáu mươi tinh quang cái này ỷ x a ắc cũng là r ấ t m ộ t c ả lần có chút im lặng tuy nói người ta có thể là ra ngoài hào ý nhưng một cái cao tinh linh hải vệ tán thành một cái vọng ba cảng lánh c h ú a làm cao tinh linh tư cách hoặc nhiều hoặc ít là có chút đảo ngược thiên cương vạn nhất gặp phải là một nhân loại tán đồng càng nhiều bán tinh linh nhưng cũng sẽ không vì thế cảm thấy cao hứng cũng là có loại khả năng này bán tinh linh cái quần thể này có càng tán đồng tinh linh thân phận cũng có càng tán đồng nhân loại thân phận đương nhiên theo bán tinh linh tăng nhiều theo càng ngày càng nhiều bán tinh linh xông ra thanh danh càng ngày càng nhiều bán tinh linh chuyển hậu kỳ c ố sự tại lưu truyền bán tinh linh tự thân dân tộc cảm giác cũng tại làm sâu sắc càng ngày càng nhiều bán tinh linh tri thần có thể xuất hiện nguyên nhân đại nhân vị này là xỉ、sì、vợ lịp ra sứ giả ị xã ắc ly thá ư ớ n g cả lần làm giới thiệu hắn cũng không biết cả lần là toàn bộ hành trình đi cùng ừ n ta biết y sèn xì vờ l i ợ c ra c ả lần nhẹ gật đầu xem như cùng ý xa ạc lên tiếng c h à o c ả lần đại nhân ngài cứ việc yên tâm đi huyết thạch bảo sự t ì n h ta khẳng định là trên nhất tâm tuyệt đối sẽ không bởi vì sự t ì n h khác chậm trễ tại cả lần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vờ rằng ni hoặc v ú bộ ngực c a m đoan cái khác đều là nghề phụ hắn hiện tại một lòng nào h vào huyết thạch bảo kiến thiết bên trên bảo chất bảo lượng đã tốt muốn tốt hơn ta tin tưởng ngươi c á lần nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía ý xa ạc một bên ỵ xạ ạc thần s ắ c n g h i hoặc hắn có chút không hiểu vì sao gỡ rằng n g h i hoặc vị này người lùn đại tượng đối vị này cả lần đại nhân như thế l ị n h mọt hoàn toàn không giống hắn trong ấn tượng người lùn đừng nói trong ấn tượng liền cùng vừa mới ở trước mặt hắn lúc dáng vẻ cũng hoàn toàn khác biệt vị này cả lần đại nhân nhìn rất không bình thường ỵ xạ ạ các n g ư ơ i xỉ v ỡ l i ệ p ra l à i ạt lan nghi tín đồ đúng không c ả lần mở miệng hỏi cái này khiến biểu lộ nghi ngờ ỵ xạ ạc s ư ớ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới cả lần vậy mà lại hỏi cùng tôn giáo tín ngưỡng tương quan sự tình hắn đi vào thế giới loài người sau liền không có để cập qua nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng không có vấn đề gì vị này cả lần đại nhân dù sao cũng là cao tinh linh hôn huyết bán tinh linh nói không chừng cũng là tín ngưỡng bọn hắn tinh linh thần hệ thần minh không sai đại nhân lấy sĩ vợ liệt ra cầm đầu số lớn ỷ s ẹ n người đều tín ngưỡng tinh quang vương tử ngài cũng biết tinh quang vương tử sao ỷ xạ ạ cung kính hồi đáp mặc dù trong lòng của hắn có rất nhiều n g h i hoặc nhưng nên có cung kính lại sẽ không vì vậy mà giảm bớt ở trong lòng ỷ xạ ạc vẫn còn có chút mong đợi nếu như vị này cả lần đại nhân cũng tin phụng tinh q u a n vương tử atlan y kêu mọi người quan hệ một chút đã đến gần so mậu có thể giải quyết rất đa phần kỳ cái này vọng ba cảng cũng có thể chân chính dẫn chi về tay đối bọn hắn thuộc địa phát triển vô cùng hữu ích cái này vọng ba cảng rõ ràng muốn so bọn hắn sớm đến thật lâu toàn bộ thành thị đã kiến tạo ra dáng hẳn là có thể chia sẻ cho bọn hắn không ít kinh nghiệm kỳ thật đây là ỵ xạ ạc hiệu lầm vọng ba cảng nhanh chóng kiến thiết không ngại cực khổ các người chơi công lao rất lớn người thàn làm nhóm công lao rất lớn không ngủ không nghỉ đám vong linh công lao cũng rất lớn may mắn mà có bọn hắn vọng ba cảng mới có thể phát triển nhanh như vậy ỵ xạ ạ còn chưa tới trên công trường đi cho nên hắn còn không có nhìn thấy vong linh đại đội bằng không hắn lúc này trạng thái khẳng định sẽ có khác biệt nó như thế nào đây vong linh loại vật này bình thường vật sống s á c thực đều tương đối khó tiếp nhận cho nên tử linh pháp sư thanh danh mới có thể như vậy không tốt không ngươi biết tinh quang nữ thần sao c ả lần tiếp tục mở miệng hỏi hắn mới không quan tâm cái gì tinh quang vương tử atlan n h i cái này mới là hắn chân chính nghĩ muốn hiểu rõ đương nhiên các lần cũng không để ý cùng atlan n h i kết minh cùng một chỗ đối kháng bình minh tri chủ chỉ là người ta đại khái căn bản sẽ không để ý tới hắn loại sự tình này chỉ có tại thành thần sau khi mới có thể、à. bị đảo ngược một cái ỷ xạ ạc rõ ràng sửng ư sốt một chút hắn không nghĩ tới c ả lần lại đem chủ đề lừa gạt đến tinh quang nữ thần trên thân tinh quang nữ thần là tinh quang vương tử minh hữu một vị ngoại lai thần nàng là tại đã từng vị k i a ám giả nữ sĩ vẫn lạc sau đàn sinh bây giờ phụ thuộc vào tinh linh t h ầ n hệ nàng tự a hồ là cái bán tinh linh hình tượng Ủy xạ ạc hồi tưởng một chút lập tức cảm thấy hợp lý chẳng lẽ nói vị này cả lần đại nhân trên thực tế là tinh quang nữ thần tín đồ sao cái này cũng không phải không được mặc dù quan hệ không có gần như vậy nhưng dầu gì cũng là minh hữu quan hệ bán tinh các lần nhữu mày suy tư vì sao lại là bán tinh linh theo đã từng ngân nguyện tu nữ hệ lẽ na nói vị tia ngân nguyện nữ thần nhưng vẫn luôn là mỹ lệ nhân loại nữ tính hình tượng vì sao cái này tinh quang nữ thần lại là cái bán tinh linh đâu bất quá lấy bán tinh linh hình tượng đầu nhập vào tinh linh thần hệ tìm kiếm che chở cũng là hợp lý bị tinh linh thần hệ tiếp nhận cũng không kỳ quái dù sao ngay cả vị tia bán tinh linh c h i thần trên thực tế cũng coi như trực thuộc tại tinh linh thần hệ bên trong yếu thế thần minh là như vậy vị này tinh quang nữ thần tại cao tinh linh trung tín đồ nhiều không c á lần họ tiếp nhưng hỏi xong hắn liền ý thức được mình hỏi một câu nói nhảm không nhiều đại đa số cao tinh linh đều giống như chúng ta tín ngưỡng tinh quang v ư ơ n g tử mà không phải vị này ngoại lai bán tinh linh tinh quang nữ thần Cái cũng tinh Minh hiểu này, quang vương tử, Minh cũng không thế nào tử, thế Hữu rõ, dù sao vị này n k h ô ở tại rừng rậm bên trong lục tinh linh mới là cùng huyết tộc các quý tộc đoạt không gian sinh tồn huyết tộc cũng thích tại rừng sâu núi thẳng bên trong xây thành trì bảo cao tinh linh nếu thật là cùng huyết tộc đế quốc xung đột phi thường kịch liệt kia tinh quang nữ thần cũng không có khả năng còn có thể phụ thuộc vào tinh linh thần hệ nhưng có một chút có thể khẳng định tinh quang nữ thần tín đồ bên trong nhất định không có lục tinh linh những cái kia mang thù trong xâm lâm ngồi s ổ m cũng sẽ không quên cựu hận dù là tinh quang nữ thần là cái chia ra tân sinh thần minh tuất ta hiểu được cảm tạ ngươi giải đáp các lần hướng ỵ xạ ức nói lời cảm tạ hắn đối vị này tinh quang nữ thần có đại khái hiểu rõ chương một trăm sáu mươi mốt ngạ bài chương một trăm sáu mươi mốt ngạ bài nhìn như vậy đến tinh quang nữ thần Tại t i nhưng, gì gì không không nhưng cả lần trong lòng vẫn có cảnh giác hắn cũng không cảm thấy cái này tinh quang nữ thần nhất định là người một nhà đến cùng muốn hay không tiếp xúc tinh quang nữ thần giáo hội người vẫn là tranh ư ớ c cần tiên phải q u sát một c ú t thiết, tinh lại lại, nói. giả Mà quyền a n nữ thần, không tín hắn n g gì gì thật ít thiếu sự có quốc cái đế đồ, láo à trên trời rơi xuống, tiên huyết nhất rơi xuống, vương, cũng không nhất định chi i l sẽ thụ trào đoạt ó n Tranh quyền đ lợi loại c h u y ệ n này ở nơi nào đều rất phổ biến người ta khẳng định có lãnh đạo của mình người mà hắn lại chắc chắn sẽ không chịu làm kẻ dưới sẽ phát sinh xung đột cũng là khó tránh khỏi sự tình cá c lần cũng không cảm thấy ai cũng sẽ đối với mình đối đầu dệt mái mấu chốt nhất là đã quy y cái này tinh quang nữ thần những người kia thật còn có thể xem như đế quốc di láo di thiếu sao cung ớ nờ so sánh bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là như vậy chính thống bởi vì cái gọi là trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành so sánh dưới đệ số lệch ra mới thật sự là đế quốc trung thần đại nhân ngài là tinh quang nữ thần tín đồ sao Y sa ạc hỏi nghi ngờ trong lòng hắn hiện tại có chút mơ hồ không chỉ là có chút quan hệ c ả l ầ n thể thốt phủ nhận vốn là cùng vị này tinh quang nữ thần liền không quen cũng không cần thiết cứng rắn bấu vữ quan hệ người ta cũng không nhất định đứng tại hắn bên này không cần thiết đối với cái này có quá nhiều trầm o n g dạng này a ý sa ạc cảm thấy có chút tiếp với không phải là tinh quang vương tử tín đồ cũng không phải tinh quang nữ thần tín đồ lần này là thật không hề có một chút quan hệ chúng ta là huyết tộc là huyết tộc đế quốc di dân c ả lần tiếp tục mở miệng trực tiếp cứng r ắ n không ỷ xạ ạ cái này cao tinh linh suy nghĩ rất nhiều khả năng duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một loại huyết huyết tộc ỷ xạ ạc lũi về sau một bước nhất thời có chút thất thố dù sao huyết tộc tại cao tinh linh trong xã hội cũng là sinh vật tại ác đại danh tử mà lại huyết tộc thực đơn bên trên cao tinh linh vẫn rất được hoan n ê n huyết tộc cũng thích đem cao tinh linh chuyển hóa làm huyết duệ mà lại nếu như là huyết tộc sẽ quan tâm tinh quang nữ thần sự t ì n h liền rất hợp lý dù sao tinh quang nữ thần là từ ám dạ nữ sĩ phân liệt mà đến mà huyết tộc đều là ám dạ nữ sĩ tín đồ yên tâm chúng ta không phải địch nhân mà là minh hữu các ngươi xỉ v ỡ l i ệ p ra người muốn đối kháng ỵ xèn đối kháng thì dị ẩn mà ta vừa lúc cũng cùng hắn có thủ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu các lần cười trấn an ỵ xạ ập m ộ t câu đem cùng chung địch nhân cho mang ra ngoài một số thời khắc bởi vì cùng chung địch nhân mà hình thành minh ước kỳ thật so bởi vì cái gì dân tộc tôn giáo tín ngưỡng tình nghĩa loại hình nhân tố mà hình thành minh ước muốn càng thêm kiên cố đối với huyết tộc thân phận các lần cảm thấy không có gì tốt g i ấ u diếm trước mắt vọng ba càng chiến lược chủ yếu tất cả đều là huyết tộc vong linh có một số việc cũng không phải là muốn g i ấ u diếm liền có thể g i ấ u diếm đã muốn cùng những n à y cao tinh linh người t r ư ở n g kỳ thông thương có một số việc nhất định phải thẳng thắn dùng cùng trung địch nhân đến triệt tiêu những cái k i a kiên kỵ về phần những n à y xỉ vợ l i ệ p ra người có thể hay không tiếp nhận các lần cũng không lo lắng đều đã bị từ cao tinh quần đạo đổi ra ngoài xỉ vợ lịp ra người còn có cái gì là không thể tiếp nhận bên trên một đám bị từ cao tinh quần đạo đ ạ ổ i đi ra tinh、linh. trận này náo động lớn nghiêm trọng suy yếu cao tinh linh lực lượng cũng là để bọn hắn một mực có đầu rút khổ tại cao tinh quần đảo trọng yếu nguyên nhân một trong nói tóm lại bị đuổi ra cao tinh quần đảo tuyệt đối là một kiện vô cùng nhục nhã t hiện ê n không sẽ h làm c u y như đến bước vậy, vậy sẽ đem sĩ vợ sẽ sĩ đem liệp ra tại r ự c cùng tiếp liều hắn m n tình trạng, không g phạm có c á gì sai lầm lớn. Hắn là không sai sĩ vợ liệp ra liệp đổi. Hiện tại lầm lớn, là đem hắn thể vợ cái này thuộc địa là chính sĩ vợ l i ệ p r a phá p h i u c h i ế thuyền cầu sống trong chỗ chết mở tì dị ẩn ủng hộ bọn hắn rời đi cũng coi như danh chính n g ô n thuận dù sao không phải hắn yêu cầu sĩ vợ l i ệ p r a rời đi mà sĩ vợ l i ệ p r a đều đã làm ra loại này lần đầu tiên quyết định cùng huyết tộc thành lập thế lực liên thủ lại có cái gì quá không được cái này cái này cái này loại này bất ngờ triển khai để Isaac trực tiếp m ộ t b ư ớ c có thể hay không cùng huyết tộc hợp tác đây cũng không phải là hắn định đoạt ta ta phải đi bẩm báo ổ cạn nhị nạ tiểu thư Isaac minh bạch vấn đề này trình độ phức tạp đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm trù mà lại ổ cạn nhị nạ tiểu thư cũng không có dự liệu được loại tình huống này trước đó căn bản không có bất luận cái gì chỉ thị đi thôi si vợ e l ệ p g i a sẽ làm ra chính xác lựa chọn các lần nhẹ gật đầu ra hiệu Isaac tùy ý, ý, bọn hắn cũng sẽ không cản trở chủ đánh chính là một cái thẳng thắn Isaac lập tức trở về chạy chạy hướng về phía ngoại giao nhà trọ hắn lần này tới mang theo đưa tin công cụ có thể trực tiếp hướng ổ c ả n n g nạ xỉ、sì、vợ lịp báo cáo đại nhân sớm như vậy liền thẳng thắn có thể hay không xảy ra ngoài ý m u ố n Y sa ạ c sau khi đi lì tại một mặt do dự mở miệng hỏi lì tại không có tự mình đi cũng không hiểu rõ xỉ、sì、vợ lịp ra sự t ì n h tự nhiên sẽ sinh ra n g h i hoặc nhìn y sa ạ cái c d ạ n g kia những này cao tinh linh đối với huyết tộc rõ ràng cũng không có cảm tình gì cũng không nên xảy ra ngoài ý m u ố n ta vẫn chờ sát đâu bị lì tại nói chuyện gỡ rằng nghị hoặc cũng là dựng râu chừng mắt gào to thật vất và tìm được một đầu có thể mua sắm quãng sắt thương lộ cũng không thể trực tiếp liền làm cho đợp yên tâm bọn hắn sẽ tiếp nhận Cả đắc lực lần tướng khoát k hiệu hai h áo, tay tài ra vị ô n nên g gấp g á p h ắ n dám dĩ năm nói, nhiên này không ngoài có việc vậy chắc, là sẽ ra ý m u ố nạ Mấu nhất chốt lúc này、sì、lịp ra bên kia khẳng định là, xỉ、sì、vợ lịp tại giao dịch về sau trước tiên liền quay trở về xỉ、sì、vợ lịp ra bắt đầu chuẩn bị quặng s á t chuyển vận sự t ì n h hiện tại đã qua hai ngày coi như hiệu suất chầm nữa cũng không xê xích gì nhiều ỷ xa ác lúc này đem tin tức chuyển trở về cái gì đều không cải biến được chỉ là hợp tác phương giao dịch phương biến thành huyết tộc mà thôi cái này lại thế nào chẳng lẽ liền không kiếm tiền liền không giao dịch phù văn rồi Cho cười cái này sao có thể cùng ai giao dịch không phải giao dịch huyết tộc tiền cũng là tiền huyết tộc hút hàng hàng cũng là hút hàng hàng chương một trăm sáu mươi hai truyền thuyết chương một trăm sáu mươi hai truyền thuyết và ba cảng kẻ thống trị là huyết tộc Ồ cán úy nạ x ì vợ l i ệ p t a o mày tiêu hóa lấy cái này vừa mới tin tức chuyển đến muốn nói không khiếp sợ đi nhiều ít vẫn là có chút khiếp sợ dù sao huyết tộc không gian sinh tồn bị đè ép rất lợi hại một mực tại bị săn giết như là chó nhà có tăng sớm đã không còn ngày xưa vinh quang nhưng cân nhắc đến là tại trời cao hoàng đế xa đại lục mới bên trên như thế trở nên hợp lý nhân loại đế quốc tại đại lục mới lực ảnh hưởng s á c thực có hạn đại lục mới khả năng căn bản cũng không có hấp huyết quỷ thợ săn nghĩ như vậy cái này đại lục mới ngược lại thật sự là là cái nơi đến tốt đẹp a ô cán ý nạ xỉ vơ lip lắc đầu bật cười thích hợp bọn hắn nhất loại này chó nhà có tăng chỗ bởi vì có g i a có nghiệp người tạm thời còn trứng mắt không cần để ý tiếp tục hợp tác ô cán ý nạ xỉ vơ lip hồi phục ỷ xạ áp mơ cầu cầm trong tay của nàng cái úp biển đó cũng không phải thời gian thực thông tin đạo cụ mà là cùng loại g ọ n nói nói chuyện phím không giống ngờ nờ đầu、lâu. Mặc dù là một đối một tuyến đường nhưng tối thiểu là thời gian thực đối thoại giờ này khắc này xì、sì、vỡ lịp gia đã thông qua được cùng vọng ba cảng hợp tác quyết nghị gia tộc lực lượng cũng đã bắt đầu điều động bắt đầu chuẩn bị quan sát tự nhiên không có đột nhiên dừng lại đạo lý chí ít vọng ba cảng kẻ thống trị là huyết tộc lý do này là không đủ để để xì、sì、vỡ lịp gia đình chỉ hành động không ai để ý mọi người công bằng giao dịch theo như nhu cầu đơn giản chính là nhiều một chút cẩn thận cảnh giác không có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đạo lý dạng này một đầu có thể mua sắm người lồn phù văn tuyến đường hay là vô cùng ăn ngon dù sao bọn hắn cao tinh quần đảo cùng quần sơn vương quốc thật sự là cách xa nhau q u á xa trong đó cũng không có đường biển có thể tương liên muốn tiến hành mậu dịch đúng là vô cùng khó khăn sỉ vợ lịp ra người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ rơi mà lại y sa còn chuyển về có thể định chế vũ khí trang bị tin tức không ít sỉ vợ lịp ra uy tín lâu năm quý tộc đều t â m động sự thật chứng minh một cái kỹ thuật siêu còn người lùn đại tượng lực hấp dẫn s á c thực phi thường lớn cả lần thật là nhạt được bảo gỡ rằng n g hoặc mặc dù thanh danh không hiện nhưng tựa như chính hắn nói tới đây chỉ là bởi vì hắn mới vừa vặn đi ra ngoài du lịch không bao lâu mà thôi tại người lùn bên trong hắn còn tính là tuổi trẻ ô c ả n g h ĩ nạ xị vợ liệp truyền về tin tức để ị sa ạc trầm mặc loại phản ứng này hắn thấy có chút quá tại bình thản chẳng lẽ là vấn đề của ta ị sa ạc gãi đầu một cái nghĩ lại một chút mình nhưng hắn cảm thấy mình làm cũng không sai phản ứng của mình rất bình thường đây chính là huyết tộc cũng chính là hiện tại hấp huyết quỷ tại cao tinh linh trong xã hội vẫn luôn là sinh vật nguy hiểm đại danh từ đương nhiên bọn hắn tại cao tinh quần đảo là chưa bao giờ gặp huyết tộc liên quan tới huyết tộc sự tỉnh càng nhiều đều là từ đại lục ở bên trên lư song phương lần trước giao chiến chỉ sợ đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến sáu bảy ngàn năm trước đôi này cao tinh linh tới nói cũng là một đoạn không ngắn t u y ế n nguyệt isaac là một cái coi như tuổi trẻ cao tinh linh tự nhiên là không có trải qua những chuyện kia hắn đôi huyết tộc nhận biết cũng đều căn cứ vào truyền thuyết cố sự mà xem như Y s e m người hắn quen thuộc nhất huyết tộc đương nhiên chính là truyền thuyết bên trong tiên huyết c h i vương dù sao kia là cái cùng tỉ dị ẩn ở giữa có không ít cố sự gặp nhau cường đại huyết tộc huyết tộc bốn vị thủy tổ một trong xuất lĩnh lấy tung hoành thiên hạ huyết thệ kỵ sĩ đoàn thậm chí một lần áp chế qua không ai bị nổi tỉ nổi tỉ dị ẩn, mặc dù làm cao tinh linh hẳn là đem tiên huyết c h i vương xem như nhân vật phản diện nhưng làm ị xen người ỷ xa ắc khát vọng có được loại kia lực lượng cường đại như thế hắn liền có thể khu trục t ỷ dị ẩn đáng tiếc hắn không có bản sự kia có đôi khi hắn cũng sẽ xoắn suýt nếu là vị kia tiên huyết c h i vương năm đó đem t ỷ dị ẩn xử lý tốt bao nhiêu đã nhiều năm như vậy ỷ xen người cũng đã quen thuộc t ỷ dị ẩn thống trị bọn hắn những n à y truyền thống ỷ xen người ngược lại thành phe thiểu số mang theo một chút thở dài ỷ xen người ngược lại tại bên ngoài chở hắn người trẻ tuổi này làm việc chi vừa vặn để y sa ắ c rất là kinh ngạc bởi vì lì tại tuổi trẻ không thường nổi thậm chí ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới cái này tại cao tinh linh trong mắt khoảng cách trưởng thành cũng còn rất xa đâu nhưng lì tại vậy mà liền đã tại vọng ba c ả n g thân cư cao vị cái này khiến y sa ắ c không khỏi không cảm khái tại nhân loại tính dẻo ngắn sinh loại một đời quả thực là quá mức vất vả bất quá cũng đầy đủ muôn màu m u ô n mẻ ngắn ngủi mấy chục năm liền kinh lịch một đống sự tình nhanh tiết tấu sinh hoạt cùng cao tinh linh hoàn toàn khác biệt thế nào Y xạ ức bên kia là thế nào hồi phục để cho ta đoán một chút si vợt lịp ra nhất định sẽ tiếp tục hợp tác đúng không lì ta cười hướng ỷ sa ạc mở miệng hỏi biểu lộ rất là tự tin n g ư ơ i đoán đúng xem ra các ngươi đều hiểu ly tài để ỷ sa ạc lại có chút khó chịu khá lắm tất cả mọi người minh bạch làm lường này liền hắn một cái ở chỗ này chuyện bé xé ra to cảm thấy cái này tựa như là cái gì khó lường sự tình kết quả là mọi người kỳ thật đều cũng không thèm để ý ha ha ỷ sa ạc tiên sinh ngươi hẳn là bảo trì loại trạng thái này lì ta cười trêu ghẹo một câu luôn cảm thấy ngươi đang mắng ta ỷ sa ạc bất đắc g i ế ư ờ i hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn chính là một cái thẳng tính không có nhiều như vậy còn con quân chiến đấu sự tình hắn rất am hiểu chỉ dùng thời gian rất ngắn liền hoàn thành ỷ xèn hải vệ khảo hạch tinh thông đa dạng vũ khí lục chiến hải chiến đều không giả là phi thường tinh nhuệ chiến sĩ nhưng như loại này loạn thất bát tao sự tình cũng không phải là hắn am hiểu xử lý cũng không biết ổ cạn nhị nạ tiểu thư vì sao lại p h ả i hắn đến vọng ba cảng ỷ xạ ạc vẫn nghĩ không thông đ i ể m này dĩ nhiên không phải đang mắng ngươi là đang khen ngươi chân thành là khó khăn nhất có thể là quý phẩm chất ly t à i biểu lộ chăm chú đưa cho ỷ xạ ạc tán thành ỷ xạ ạc loại người này tuyệt đối là rất thích hợp kết giao bằng hữu cảm ân ngươi ly tài ỷ x trong lòng của hắn bây giờ còn có rất nhiều nghĩ hoặc vừa vặn có thể hỏi một chút l ì tại đúng rồi l ì tại các ngươi tại vị đại nhân kia chỉ hạ sinh hoạt thật sẽ không lo lắng sao y sa ác rất hiếu kỳ vọng ba cảng hắn đã đi dạo qua từ mặt ngoài đến xem hoàn toàn nhìn không r a n ơ i này là bị huyết tộc loại tà ác này sinh vật thống trị người nơi này quá hạnh phúc lạc quan khỏe mạnh cùng trong truyền thuyết huyết tộc thống trị thế giới hoàn toàn khác biệt có cái gì tốt lo lắng không có cả lần đại nhân chúng ta những người này nói không chừng sớm đã bị cái này nguyên thủy rừng cây thốt vệ là cả lần đại nhân đã cứu chúng ta bảo vệ chúng ta các ngươi cũng tới đại lục mới một đoạn thời gian chương ũ n n g xâm ậ p qua một trăm sáu mươi ba trần kinh chương một trăm sáu mươi ba trần kinh rừng dầm bên trong s á t thực rất nguy hiểm còn có giá thú nhân bộ lạc tồn tại y sa ạc nhẹ gật đầu điểm này hắn vẫn là hiểu rõ dù sao bọn hắn hải vệ đã cùng một đám người thàn lần giao thủ qua đối với những cái kia nhỏ yếu thuộc địa t ớ i nói những cái kia người thàn lần đúng là sinh tử đại địch đầy đủ đem triệt để hủy diệt cái chủng loại kia tại cùng người thàn lần trong giao chiến bọn hắn ngược lại là không có gì tổn thất dù sao đều là tinh nhuệ y s ẻ n hải vệ mà lại số người của bọn họ không ít hoàn toàn có thể áp chế những cái kia người thàn lần vị đại nhân kia là thế nào xuất hiện ở đây Y s a ác hỏi tiếp nhìn ra được hắn đôi huyết tộc xác thực rất h ế u kỳ có thể là bởi vì nghĩ đến vị kia tiên huyết tri vương nguyên nhân mà lại cái này cũng đúng là hắn lần t h ứ nhất gặp được huy c ả lần đại nhân một mực tại mới lớn lục c h â n ngủ bị chúng ta người tỉnh lại đúng lúc người thẳng l à n đến tiến công c ả lần đại nhân đã cứu chúng ta linh dân nhóm đều rất cảm kích thỉnh cầu cả lần đại nhân lưu lại dẫn đầu chúng ta đại khái quá trình chính là như vậy ly tài mở miệng nói ra đương nhiên mỹ hóa từng cái quá trình không trọng yếu kết quả mới trọng yếu dù sao ỷ xạ ạ cũng không biết quá trình thật sự là thần kỳ ỷ xạ ạ nghe xong không khỏi sợ h ã i thán phục như thế hí kịch tính sao đúng vậy à ai cũng nghĩ không ra vi đại huyết tộc thủy tổ tiên huyết tri vương không có vấn lạc vậy mà lại tại mới lớn lục trần ngủ ly tài cũng là cảm khái lên tiếng hắn lời nói này hơi có chút tận lực cho nên hắn đặc biệt chú ý Ủ xạ ạc phản ứng Ủ xạ ạc xứng sợ tại nơi đó trên mặt biểu lộ phi thường ngốc trệ phản phất nghe được cái gì khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức đồng dạng quả nhiên l ì tài thâm nghĩ Ủ xạ ạc phản ứng không ngoài dự liệu những n à y cao tinh linh quả nhiên cũng đã được nghe nói tiên huyết tri vương danh hảo những n à y trường sinh loại quả nhiên đối chuyện lúc trước dài rất nhiều chỉ bất quá cái này Ủ xạ ạc phản ứng có chút lớn cái này khiến ly tài bắt đầu lo lắng không phải là thật cùng cả lần đại nhân có cái gì gút mắc a nhưng cả lần đại nhân cũng không có nói ra a Ủ xạ ly tài vươn tay t ạ i ý xạ ắc trước mắt lắc lắc ý đồ tỉnh lại đối phương cái này hàm hàm cao tinh linh giống như rơi vào trầm tư Ừm. bị ly tài quấy dày một cái ý xạ ắc c h ầ m lại trên mặt hắn thần sắc dần dần kích động tiên huyết c h i vương người xác định vị tiêu tiên huyết c h i vương e s g o r s ý xạ ắc tới gần ly tài trực tiếp bắt lấy ly tài b ả vai hết sức kích động mà hỏi cái này nhưng làm ly tài dọa cho nhảy một cái ly tài thực lực tạo ý xạ ắc trước mặt tự nhiên không đáng chú ý ý xạ ắc đột nhiên cử động ly tài căn bản không tranh thoát trực tiếp bị cái này cao lớn cao tinh linh bắt lấy bà vai hơi ngừng dao khô k h tiên huyết tri vương hẳn là cũng chỉ có một a l ì tài mở miệng hồi đáp edgers cái tên này có chút lạ l ắ m nhưng lấy cả lần đại nhân lúc trước địa vị thực lực tiên huyết tri vương cái danh hiệu này hẳn không có người dám giả mạo a edgers là tinh linh tên c ả lần hẳn là nhân loại tên loại này mệnh danh phương thức tại bán tinh linh bên trong ngược lại là rất thường gặp chẳng lẽ nói isa ắ c vương lòng ra l ì tại hắn tự l ầ m bẩm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi tiên huyết tri vương edgers là bán tinh linh cái này cả lần đại nhân cũng là bán tinh linh cũng bị người coi là tiên huyết tri vương chẳng lẽ nói c á lần đại nhân thật là vị kia truyền thuyết bên trong Tiên huyết chi vương. Lý tài, có thể sẽ giúp ta cầu kiến một chút chi giúp kiến vương. cầu có cả lần đại nhân ý Lý lần sẽ ỷ xạ ắc hưng thình n p tài, cầu động, hưng cảm giác lì ộ tạ tuyển r n n g thái chuyển ó c ú t khó g phải cự tuyển i cũng h là nhắc nhở một chút ỷ xạ ắc làm cho đối phương lánh tính một chút、này. bị c ự tuyệt ỷ xạ ạc bình tĩnh lại xác thực tựa như lý tài nói như vậy đây quả thật là không quá phù hợp hắn cũng không thể trực tiếp đi lên hỏi đi vậy cũng quá mạng mội hắn cũng không thể trực tiếp bắt lấy vị kia cạ lần đại nhân đi lên liền đến một câu ngươi có phải hay không tiên huyết chi vương sgờzus nghĩ như vậy xác thực rất mạng mội khó có thể tin mặc dù bỏ đi vừa mới không hợp thói thường ý nghĩ nhưng ỷ xạ ạc hiển nhiên nỗi lòng y nguyên rất kích động hắn không ngừng tái diễn khó có thể tin không ngừng đi qua đi lại sau đó đột nhiên cùng lý tài nói một câu thật có lỗi trực tiếp quay người chạy trở về trong phòng thật có l ỗ i l ì t à i ta muốn thông chi một chút ổ ca ni nạ tiểu thư ỷ xạ ạc thanh em đi xa chỉ để lại l ì t à i trong gió lộn xộn cũng không trách l ì t à i không rõ hắn cũng không biết cả lần cùng tỷ dị ẩn ở giữa g ố c mắc cũng không biết rõ xỉ vợ liệp ra cùng tỷ dị ẩn quan hệ tự nhiên khó có thể lý giải được ỷ xạ ạc kích động như vậy nguyên nhân tin tức này đối ỷ xạ ạc tới nói trọng yếu vô cùng thậm chí muốn so thương lộ sự t ì n h quan trọng hơn coi như không có thương lộ chỉ có bằng cả lần là tiên huyết tri vương điểm này bọn hắn xỉ vợ liệp ra cũng phải cùng vọng ba cảng ở giữa ký kết minh ước gian phòng bên trong, Isaac đã vô cùng kích động đem tin tức truyền trở về. Nếu như cái này c ả lần đại nhân thật là vị kia, huyết tộc thủy tổ, tiên huyết c h i vương, e d g ê r é e s vậy liền quá tốt rồi. đây quả thực là thượng thiên ban cho s ỉ vợ lịp i ra minh h i ế u La phi thường cường lực giúp đỡ. e d g ê r é e s cùng tị gì ẩn ở giữa đã từng mâu thuẫn tuyệt đối là không thể điều hòa, bọn hắn khẳng định sẽ lẫn nhau là địch. hiện tại Isaac xem như minh bạch vị đại nhân kia vì sao lại nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng h i ế u nguyên lai thật là địch nhân a. hiện tại tưởng tượng, Isaac càng phát xác định vị đại nhân kia thân phận vị kia cạ lần đại、nhân. chỉ sợ thật là vị kia tiên huyết c h i vương trước đó đối thoại cảm giác chính là là ám chỉ hắn chỉ là hắn nghe không hiểu ngẫm lại cũng thế có thể cùng t ỷ gì ẩn có t h ù huyết tộc lại có thể có mấy cái đâu lúc trước hắn vì sao lại không nghĩ tới kỳ thật ỷ xạ ạc nghĩ không ra cũng rất bình thường kia dù sao cũng là tiên huyết c h i vương tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại nhân vật hơn nữa còn hư hư thực thực vất lạc hắn trước tiên chắc chắn sẽ không nghĩ đến chắc hẳn ổ ca nhi g nạ tiểu thư cũng sẽ rất kinh ngạc đi nhìn chăm chăm chuyến âm úc biển ỷ xạ ạc nỗi lòng có bình mong đợi trở lấy bên kia hồi phục ổ cạn nhị nạ tiểu thư hẳn là sẽ tùy thân mang theo cái này chuyển âm mốc biển dù sao hắn đi sứ vọng ba cảng là chuyện rất trọng yếu sự thật cũng đúng là như thế cao tinh quần đảo ý s è n xì、si、vỡ liệp trang viên lúc này ổ cạn nhị nạ xì、si、vỡ liệp cầm chuyển âm mốc biển cả người đều ngây dại không thể so với ỷ xạ ạc lần đầu nghe thấy tin tức này lúc tốt bao nhiêu nàng thậm chí hoài nghi ỷ xạ ạc n ổ i điên loại chuyện này là có thể tùy tiện nói đùa sao chương một trăm sáu mươi bốn g ư ờ i thì tính là cái gì chương một trăm sáu mươi bốn g ư ờ i thì tính là cái gì tiên huyết tri vương đó là cái tại vị s ẻ n rất nổi danh danh tự dù sao cũng là có thể làm cho t ỷ gì ẩn kinh ngạc người đương nhiên vị này tiên huyết c h i vương tại cao tinh linh bên trong vẫn luôn có chút danh khí cũng không tính là cái gì tốt thanh danh dù sao đó là cái rất nhằm vào cao tinh linh huyết tộc nghe đồn vị này tiên huyết c h i vương thích nhất chính là nữ tính cao tinh linh màu tươi không chỉ là t ỷ gì ẩn tại tiên huyết c h i vương thủ hạn nếm qua s ẹ p bọn hắn cao tinh linh v i n h h à n g vương cũng một mực rất đáng ghét vị kia tiên huyết tri vương bởi vì lần trước cao tinh linh cùng huyết tộc phát sinh xung đột cao tinh linh quân đội liền không có ở huyết hệ kỵ sĩ đoàn trên tay lấy lấy tốt cao tinh linh ngân n ó n chủ kỵ sĩ bị h u y ế t thệ kỵ sĩ chính diện đánh bại đương nhiên mặc dù vị này tiên huyết c h i vương thanh danh không tốt lắm nhưng không thể phủ nhận một điểm là hắn cùng tì dị ẩn mâu thuẫn là thực sự thích sĩ diện tì dị ẩn tuyệt đối sẽ không cùng tiên huyết c h i vương giảng hòa ổ c ả nhi nạ sĩ vợ l i ệ p có thể xác định điểm này tì dị ẩn người này ổ c ả nhi nạ sĩ vợ l i ệ p tiếp xúc qua vị này cao tinh linh truyền kỳ tuyệt đối là một trong đó trong lòng tràn đầy não khí tồn tại không hề giống thoại bản cố sự bên trong đồng dạng dễ nói chuyện có khả năng hắn trước kia không dạng này nhưng bây giờ thay đổi xem ra cùng vị này tiên huyết tri vương hợp tác ưu tiên cấp muốn đi lên nề ô c ả n ý nạ xỉ vợ l i ệ p làm ra quyết định đương nhiên việc này không nóng n ả y vẫn là đến làm cho ỷ xạ ắc lại nghĩ biện pháp xác nhận một chút vạn nhất làm ra ô long liền khôi h ả i mặc dù từ ỷ xạ ắc phỏng đoán đến xem xác thực không nhỏ có thể là thật rất nhanh ô c ả n ý nạ xỉ vợ l i ệ p đem mệnh lệnh truyền đ ặ t tới mặc dù nàng biết có chút khó khăn nhưng nàng cần càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh vị k i ê u c ả lần đại nhân thật là tiên huyết tri vương chứng cứ loại sự tình này không thể mạng n ộ i cầm tới gia tộc trong hội nghị nói tìm tới càng nhiều có thể chứng minh hắn là tiên huyết tri v nhận được mệnh lệnh ỵ xạ ạc thần tình trên mặt khó xử hắn cũng rất muốn tìm tới chứng cứ nhưng hắn thật không biết nên chứng minh như thế nào loại chuyện này thật không phải là hắn am hiểu sự tình mang theo lòng tràn đầy khó xử ỵ xạ ạc lại ra cửa hắn nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lì t à i đột nhiên hai mắt tỏa sáng ỵ xạ ạc ngươi thế nào v ề phần như thế chân kinh sao lì t à i trực tiếp mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng hắn cảm thấy mình nhất định phải làm rõ ràng ở trong đó bí mật đây tuyệt đối có vấn đề nếu như từ ỵ xạ ạc nơi này không chiếm được đáp án vậy hắn liền trực tiếp đến hỏi cả lần đại nhân tóm hắn cũng không thể hào tâm làm chuyện xấu còn không tự biết ly tài ta cần trợ giúp của ngươi isa ắc lại một lần nữa đi tới lì tài trước mặt hắn một mặt t r ị n h trọng bắt lấy lì tài b ả vai mở miệng xin nhờ nói ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lì ta khoe miệng giật một cái đem isa ắc tay đẩy ra có thể hay không hỗ trợ vẫn là phải xem cụ thể là chuyện gì mới được tốt không có vấn đề isa ắc đáp ứng rất là gọn gàng mà linh hoạt sau đó hắn liền đem c ả lần t i z z ẩn si vơ hiệp ra tinh quang vương tử atlani chiến tranh tri thần vạn d ờ dễ ở giữa các loại gút mắc cùng liên hệ nói ra có thể nói là rõ từng chi tiết ngay s n g ý xa ạc giảng thuật lần này lì tài liền rộng mở trong sáng thì ra là thế lì tài tiêu hóa lấy những tin tức này hắn cũng ý thức được mấu chốt trong đó chỉ cần đã chứng minh cả lần đại nhân thật là tiên huyết c h i vương hy vọng ba cảng cùng những này cao tinh linh hợp tác tuyệt đối sẽ phát sinh chất biến quan hệ của song phương cũng sẽ không còn bình đẳng những này xỉ v ỡ lịp ra cao tinh linh tinh quang vương tử atlan ý tín đồ đã sợ hãi sợ hãi cả lần đại nhân nhưng lại vô cùng muốn dựa vào cả lần đại nhân đến đối kháng tỉ dị ẩn mà xem ra đến bây giờ tỉ dỉ ẩn mang tới uy hiếp là muốn lớn xa hơn cả lần đại nhân xì vỡ l ệ p ra lựa chọn không cần hoài nghi bọn hắn không được chọn trừ phi thật hướng tỉ dỉ ẩn chịu vua đi theo ta y xạ ắc ta hướng n g ư ơ i chứng minh nghĩ tới đây ly tại lập tức làm ra quyết định hắn mang theo y xạ ắc ra khỏi biển thẳng đến cô treo hải ngoại thạch nam h đảo hắn muốn dẫn y xạ ắc đi gặp một lần hoang vu hảo gặp một lần huyết tộc đế quốc chân chính trung thần ln ms rất nhanh tại thạch nam đảo huyết tộc hệ ma pháp dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong ly tại cùng y xạ ắc gặp được bế quan ln ms cái này dưới đất phòng nghiên cứu là vừa bên trong công trình đầy đủ bởi vì hơn n đem hoang vu hào bên trên không ít công trình rời xuống tới nơi này trở thành hắn bế quan địa điểm hiện tại hơn n đã càng ngày càng có mật tư thị tộc dáng vẻ mỗi ngày ngồi s ồ m ở phòng nghiên cứu bên trong chơi đùa ma pháp thí nghiệm đi vào trong phòng thí nghiệm hai người thấy được hơn n trong phòng thí nghiệm cảnh tượng cho ý xa á cấn tượng đầu tiên thật không tốt một cái gầy trơ cả xương da bọc xương thân ảnh tại âm m u quỷ dị hoàn cảnh bên trong chơi đùa lấy một loại nào đó tà ác ma pháp nghiên cứu trên bản có không ít đ ầ lâu còn có rất nhiều b ồ nôn dính ma pháp vật liệu rất khó để cho người ta cảm thấy hắn đang làm gì chuyện tốt tại đại đa số người cứng nhắc ấn tượng bên trong mật tư thị tộc huyết tộc chính là như vậy cao tinh linh tới làm gì vn quay đầu nhìn về phía lì tạc cùng ỵ xạ ạ thanh â m khàn khàn giống như là dùng đao tại trên vách đá vạch ra tới vn đại sư vị này là ỵ s ẻ n s ỉ vợ liệp ra ỵ xạ ạ hắn muốn giải một chút liên quan tới cả lần đại nhân sự t ì n h ly tài đối vị này mật tư thị tộc gở nở vẫn là rất tôn trọng bởi vì hờ nở đúng là vì vọng ba cảng mang đến rất nhiều cải biến máu của hắn tộc hệ ma pháp mang đến rất nhiều thực dụng đồ vật tỷ như khâu lâu điện thoại đương nhiên còn có một cặp vong linh cả lần đại nhân sự tỉnh ờ nơ nhìn về phía ỷ xa ắc trong mắt mang theo xem kỹ gia hỏa này là mầm mống tốt biến thành vong linh thực lực tuyệt đối không kém không thể không nói ờ nơ nhãn lực vẫn là không có vấn đề ỷ xa ắc loại này tinh nhuệ ỷ s è n hải vệ biến thành vong linh đương nhiên không yếu đáng tiếc ỷ xa ắc chắc chắn sẽ không thích loại này khích lệ ngươi tốt c ả lần đại nhân thật là vị kia tiên huyết c h i vương sao nhìn trước mắt vị này không giống người huyết tộc pháp sư ỷ xa ắc chịu đựng khó chịu mở miệng hỏi cao tinh linh cũng rất phản cảm những này từ linh pháp sư ngươi thì tính là cái gì cũng dám chất vấn cả lần đại nhân thân phận nghe được ỷ xạ ạc vấn đề vn biểu lộ trở nên khó coi đương nhiên sắc mặt của hắn một mực cũng không thế nào đẹp mắt chính là hắn ngữ khí băng lãnh nhìn ỷ xạ ạc ánh mắt đã giống như là đang nhìn người chết làm cả lần đại nhân trung bục vn không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm cả lần đại nhân mà ỷ xạ ạc loại này chất vấn cả lần thân phận cử động hiển nhiên là cực lớn mạo phạm mặc dù ỷ xạ ạc thực lực rất mạnh nhưng cái này phòng nghiên cứu là ln sân nhà tại không có bất kỳ phòng bị nào đi tới lúc đến ỷ xạ ạc trên thân liền đã trúng n g n người l i n g i a hắn chỉ cần t h u c giục phát ỷ xạc ngay lập tức sẽ mặc người chém giết đừng làm tiểu động tác chương một trăm sáu mươi lăm đừng làm tiểu động tác vờ nơ chất vấn đề ỵ xạ ạc đổi s á t mặt làm một tinh anh ỵ xèn hải vệ hắn mặc dù không tính là xuất thân danh môn nhưng cũng coi là rất có gia tư xem như cái nhỏ quý tộc vờ nơ loại lời này đúng là có chút quá t ạ i bé nhọn vờ nơ đại sư mời lánh t ĩ n h một chút bất quá còn không đợi ỵ xạ ạc sinh khí phản bác lì ta trực tiếp đứng dậy ngăn tại giữa hai người để khả năng buộc phát xung đột tiêu tán ỵ xạ ạ cũng không có ác ý hắn chỉ là thận trọng bởi vì song phương muốn dương khai hợp làm hắn muốn xác định một chút cạ lần đại nhân thân phận. l ý tài nhanh chóng mở miệng giải thích phòng ngừa giữa hai người sinh ra càng nhiều hiểu lầm y xa ắc ngươi cũng đừng sinh khí vợ nợ đại sư rất kính trọng cả lần đại nhân cho nên mới sẽ cảm thấy ngươi chất vấn là một loại m ạ o phạm tại hướng v ợ nợ giải thích một chút sau khi l ý tài lại hướng y xa ắc giải thích cũng là bắt hắn cho vội vàng trong nháy mắt này l ý tài vừa tìm được một điểm lấy phía trước đối lãnh đạo cảm giác xuyên qua trước ta hầu hạ lãnh đạo sau khi xuyên việt ta còn hầu hạ lãnh đạo vậy ta không phải bạch xuyên qua sao bất quá lời này lì tài cũng liền trong lòng nhà d a n một chút chí ít cuộc sống bây giờ hắn vẫn là thật hài lòng tiền đồ sáng lạ. không phải đã cầm một chút ma pháp vật liệu cho các ngươi đi cùng cao tinh linh giao dịch sao những này cao tinh linh vì sao nhiều chuyện như vậy vờ nở chừng trong mắt bởi vì thân hình khúc át trong mắt của hắn đều là ra bên ngoài lồi ra tới cái này vừa chừng mắt cảm giác trong mắt đều muốn rơi ra tới cũng là cho người ta một loại rất kinh dị cảm giác là như vậy vờ nở đại sư l ý tạ kiên nhẫn giải thích đem ý xa ắc trước đó cùng hắn giảng sự t ì n h lại nói một lần hắn cảm thấy vờ nở khẳng định cũng có thể minh bạch nhưng mà tại ngay xong lì tại sau khi vờ nở lại cười lạnh một tiếng tùy tiện bọn hắn tin hay không ly suy nghĩ ký một chút cũng xác thực những ngày cao tinh linh giống như xác thực không cho được bọn hắn cái gì cao tinh linh khẳng định cùng bọn hắn không phải một lòng những ngày cao tinh linh không có khả năng trực tiếp gia nhập vào cả lần đại nhân dưới trướng bọn hắn khẳng định phải đề phòng cả lần đại nhân các ngươi nguyện ý t n tưởng l i ê n tự mình cân nhắc nên làm như thế nào cả lần đại nhân là sẽ không bị các ngươi lợi dụng muốn có được trợ giúp muốn bắt trung thành đem đổi lấy x ỉ vợ liệt ra trung thành vợ nơ nhìn xem ý x ắc, đem lời nói vô cùng ngay thẳng nếu như x ỉ vợ liệt ra muốn cả lần đại nhân hỗ trợ đối kháng thị dị ẩn thậm chí là phản công về ý xen vậy sẽ phải nỗ lực trung thành làm trao đổi điều kiện đừng nghĩ lấy có thể một bên phòng bị cả lần đại nhân còn vừa lợi dụng cả lần đại nhân tới đối phó thị dị ẩn làm như vậy hạ tràng sẽ chỉ là đồng thời đắc tội hai bên cường giả chân chính là sẽ không tiếp nhận những người khác tùy ý bài bố kẻ yêu tính kê tính tới tính lui kết quả cuối cùng sẽ chỉ là đem tự mình tính đi vào các người nếu là không nguyện ý tin tưởng chúng ta liền bình thường tiến hành mậu dịch theo như nhu cầu lẫn nhau đều ít động một chút lo lắng vờ nở những lời này xuống tới xem như đ e m mặt ngoài tấm màn tre đều kéo xuống trực tiếp bộc u lộ ra bản chất nhất đồ vật lì tài nghe có chút đổ mồ hôi đây cũng không phải là bình thường ngôn ngữ ngoại giao a ngoại giao ngoại giao g i ả n g cứu chính là một cái đàm mà k h ô n g phá mọi người lẫn nhau đều lưu c h ú t thể diện trực tiếp như vậy rất dễ dàng đàm phán không thành ta hiểu được Y sa trên mặt n k h ô g cam l ò n g đã biến mất cùng các người nói chuyện thiếm. khoát ô n g c m tay t áo ra hiệu hai người nhanh lên xéo đi đừng ở chỗ này quái dày hắn nghiên cứu của hắn đã đến thời khắc mấu chốt lì thánh hướng gờ nở cáo lui mang theo ý xạ ạc rời đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu lúc này ý xạ ạc trên mặt đã có minh ngộ hắn biết mình làm như thế nào hồi bẩm ổ cạn ị nạ tiểu thư gia lệ tựa như vị kia huyết tộc pháp sư gn nói tới bọn hắn hoặc là trực tiếp hướng tiên huyết c h i vương dâng lên trung thành hoặc là coi như tiên huyết c h i vương không tồn tại bình thường tiến hành mậu dịch chỉ có hai loại lựa chọn này làm những chuyện khác chính là muốn chết t ỷ dị ẩn khó đối phó tiên huyết c h i vương như thế nào dễ đối phó không dâng lên trung thành tiên huyết c h i vương lại thế nào có thể sẽ giúp bọn hắn đối phó t ỷ dị ẩn vị kia buồn nôn huyết tộc pháp sư mặc dù nói chuyện phi thường khó nghe nhưng ỷ xạ cảm thấy đối phương nói kỳ thật thật có đạo lý người sĩ vợ liệp ra là thân phận gì dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể lợi dụng tiên huyết tri vương dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể tại tiên huyết c h i vương cùng ỵ s è n chi long thù hận bên trong mọi việc đều thuận lợi ỵ xạ ắc các ngươi không cần thiết hoài nghi cả lần đại nhân thân phận vợ nợ đại sư hoang vu hào ở trên biển phiêu bạt ba ngàn năm tại cả lần đại nhân sau khi tỉnh dậy liền đầu nhập vào đi qua chỉ có tiên huyết c h i vương chỉ có huyết tộc thủy tổ đối bọn hắn có loại lực hấp dẫn như thế này l ì tài mở miệng nói ra chuyện tiến triển cùng chính hắn nghĩ có chút khác biệt nhưng nhìn ỵ xạ ắc biểu lộ hẳn là cũng không tính ra lớn đừng rẽ như bây giờ kết quả cũng có thể tiếp nhận ta hiểu được ta sẽ như thực bẩm báo cho ổ ca nghĩ nạ tiểu thư Về phần p nàng làm gì các n đoán, không phải ta sa trịnh trọng tình lần i liệp gia n không lớn, nghị hội làm xì ra tộc quyết trên n t lưng treo năm mai đầu lâu trong đó một viên chấn động lên đồng thời còn không ngừng hướng ra phía ngoài d ị ra sương mù màu đen các lần cầm lấy xem xét đầu lâu trên có khắc lì tại danh tự bộ xương này đầu là dùng đến liên hệ lì tại làm dưới tay hắn tướng tài đắc lực có thể quản lý chính sự đồng thời còn có thể quản lý người chơi sự tình lì tại tự nhiên đang g i á m ộ t cái đơn độc điện thoại tuyến đường còn lại bốn cái theo thứ tự là ú ờ vơ nơ khéo ly ổng sợ lê cô đều là từng cái có thể một mình đảm đương một phía đại tướng lì tại thế nào đem đầu lâu cầm ở trong tay nhìn xem kia đầu lâu sinh động các lần mở miệng hỏi các lần đại nhân ta có việc bẩm báo Lý tài một hơi đem chương u một trăm sáu mươi sáu tự mình đi chương một trăm sáu mươi sáu tự mình đi tiên huyết c h i vương là cái kia tiên huyết c h i vương sao si vỡ l i ệ p ra gia tộc trong hội nghị đương ổ cạn g h ỉ nạ sỉ vợ l i ệ p công bố tin tức này sau khi vây quanh một t r ư ờ n g to lớn bàn tròn ngồi ra lào nhóm đều kinh hãi trong bọn họ có không ít đều trải qua thời đại kia đối với danh tự này tự nhiên rất quen thuộc khó có thể tin vị kia tiên huyết chi vương lại còn còn sống sao đầu tiên tự nhiên là không thể tin được dù sao ám giả nữ sĩ cùng huyết tộc đế quốc tại một lần kia hạo kiếp chi chiến c h i bên trong đá hôi phi yên d i ệ t ai cũng nghĩ không ra lại còn có một vị huyết tộc thủy tổ sống sót tin tức đáng tin cậy sao sau khi khiếp sợ theo sát dĩ nhiên chính là hoài nghi dù sao cái này nghe quá không đáng tin cậy rất khó không khiến người ta hoài nghi tính chân thực có ai gặp qua vị kia tiên huyết chi vương sao vấn đề này tại thế giới loài người khả năng lộ ra rất không hợp t h ó i thường dù sao cả lần rơi vào trạng thái ngủ say đều đã là ba ngàn năm trước sự tình làm sao cũng sẽ không có người gặp qua nhưng ở cao tinh linh bên này cũng rất bình thường trong bọn họ nói không chừng thật đúng là có người từng thấy ta gặp qua b à n tròn tận cùng phía bắc vị trí bên trên một cái tóc trắng nam tính cao tinh linh mở miệng nói ra cái này cao tinh linh một mở miệng nói ra cái này cao tinh l n h ộ t m n g không giống đại đa số cao tinh linh đồng dạng như vậy tươi non không hổ là tộc trưởng lại còn gặp qua vị kia tiên huyết c h i vương đám người đối với cái này hơi kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy bình thường nếu là có ai từng thấy chỉ có thể hiện tại vị tộc trưởng này dù sao tộc trưởng lúc còn trẻ cũng đi thế giới bên ngoài du lịch qua thậm chí còn tham dự qua lần trước cùng huyết tộc đế quốc chiến tranh chuyện kia liền dễ làm chỉ cần tộc trưởng nhìn một chút liền có thể phân rõ thật giả ô cả ý nạ s ị vợ l i ệ p cũng là vô cùng kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà gặp qua vị kia tiên huyết c h i vương sớ m biết cũng không cần lại để cho ỵ xạ c đi tìm hiểu mặc dù chỉ là xa xa thấy qua một chút nhưng chỉ cần hắn không có gì biến hóa lớn cũng hẳn là có thể phân biệt ra được s ì v ơ liệp ra đương đại tộc trưởng phở lò dì ẩn s ì v ơ liệp mở miệng nói ra hắn chính là tại trận kia sỉ、sì、nhục tính đại bại bên trong nhìn thấy cả lần xa xa nhìn thoáng qua nếu như cách gần đó nói không chừng hắn hiện tại cũng không có cách nào ngồi ở chỗ này lúc trước cái nhìn kia cho phở lò dì ẩn s ì v ơ liệp lưu lại ấn tượng khắc sâu kia là cái thực lực cực kỳ khủng bố nam nhân tuyệt đối mạnh hơn tỷ dị ẩn phở lò dì ẩn xì、sì、vợ l i p vẫn luôn khâm phục tỷ dị ẩn theo một ý nghĩa nào đó cùng điểm này cũng có quan hệ ngươi tỷ dị ẩn thổi rất nhú bức nhưng còn không phải bại bở ô cả nghĩ k nạ sĩ vợ liệp nhìn về phía tộc trưởng thợ lọ dị ẩn mặc dù sĩ vợ liệp ra gặp sự tỉnh đều là trực tiếp giơ tay biểu quyết nhưng là tộc trưởng thợ lọ dị ẩn sĩ vợ liệp quyền lực vẫn là rất lớn gia tộc hội nghị bên trong gia lão nhóm đa số đều phục tùng vô điều kiện với hắn không chỉ là ổ cả nghỉ nạ Sĩ、sì、vỡ liệp nhìn về phía phờ lọ dị ẩn cái khác ra lão nhóm cũng đều nhìn về phía phờ lọ dị ẩn muốn nhìn một chút hắn là thái độ gì là nên vì gia tộc mà đầu nhập vào huyết tộc vẫn là tiếp tục như vậy xung ố dưới mọi người kỳ thật đều rất mờ m ị n s、sì、ỉ vỡ liệp gia tộc xác thực đã suy yếu đến trình độ nhất định nếu như là tình huống bình thường bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc đầu nhập vào huyết tộc đương nhiên dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không tiến về đại lục mới đang ngồi đều hiểu lại lưu tại uy xèn còn lại những cái kia tinh quang vô tử át lan n h ĩ các tín đồ cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri v bọn hắn xỉ vợ lịp ra căn cơ sẽ triệt để bị đạo đoạn mà lâu như vậy đối kháng cũng làm cho t ỷ dị ẩn phi thường chán ghét bọn hắn căn bản không tiếp thụ bọn hắn lại tiến vào ỵ s ẻ n trung tâm quyền lực bọn hắn hiện tại hướng t ỷ dị ẩn chịu thua sẽ chỉ đạt được nhục nhã tình huống ác liệt đến bây giờ mức độ này đến mức bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đầu nhập vào tiên huyết c h i vương cũng không phải không thể tiếp nhận sự t ì n h ta tự mình đi một chuyến bị đám người nhìn chăm chú lên phớt lọ gì ẩn xỉ vợ lịp trầm mặc một hồi cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra quyết định hắn chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút một mà có thể đổi lấy như thế nào ủng hộ những này vô cùng trọng yếu có thể bị nguy hiểm hay không có người lo lắng mở miệng phật lọ gì ẩn s、sì、ỉ vợ lịp xem như bọn hắn chủ tâm cốt nếu như tộc trưởng tái xuất xong việc k i a s、sì、ỉ vợ lịp ra liền thật sự là b ấ t bênh lòng người liền thật m u ố n tản g chắc chắn sẽ không bọn hắn cũng cần chúng ta vật tư người ta phải đi nhìn điểm này là không lừa được người ô cản ý nạ s ỉ vợ lịp mở miệng nói ra nàng là ủng hộ tộc trưởng tự mình đi một chuyến vì xỉ、sì、vợ lịp ra gia nghiệp tổ tục ũ n g đến nền mạo hiểm thời khắc lo trước lo sau sẽ chỉ càng nhanh diệt vong gia tộc trước kia chính là quá khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm cứ như vậy quyết định, phớt lọ gì ẩn xỉ vơ liệp trực tiếp đánh nhịp làm quyết định hắn có một loại dự cảm cái này rất có thể sẽ là một cái có thể cải biến gia tộc vận mệnh quyết định về phần là hướng tốt vẫn là hướng xấu trước mắt còn rất khó nói phải đợi hắn thật gặp được vị kia tiên huyết c h i vương lại nói tại làm ra sau khi quyết định sự tình liền bị nhanh chóng đẩy vào vận chuyển quạng sắt đội tàu rất nhanh liền hoàn thành trang bị mà phớt lọ gì ẩn xỉ vơ liệp lựa chọn ngồi thuyền đi theo đội tàu cùng lúc xuất phát ổ cản ỉ nạ xỉ vơ l i p tự nhiên chỉ có thể cùng đi theo một ý nghĩa nào đó tới nói hiện tại tất cả mọi người n h è o túng đội thành trước kia chúng ta muốn gặp đối phương khả năng đều không gặp được. mũi tàu chỗ nhìn qua gợn sóng không ngừng phun trào mặt biển phớt lọ gì ẩn xỉ vỡ liệp biểu lộ cảm xúc hắn cảm thấy vị kia tiên huyết c h i vương tâm cảnh và mấy ngàn năm trước khẳng định cũng đã khác biệt nhất định phải nói vị kia tiên huyết c h i vương đối mặt tình cảnh so với bọn hắn còn muốn thảm rất khó tưởng tượng đối phương hiện tại áp lực sẽ có bao nhiêu lớn đương nhiên mọi người một mực không cùng một đẳng cấp người khả năng tại nhận biết bên trên cũng khác biệt nói không chừng người ta cũng không cảm thấy có áp lực đâu dù sao khôi phục huyết tộc đế quốc nhìn xem cũng không giống có thể hoàn thành sự tỉnh ô cán í nạ xỉ vơ liệt đối với chuyện này đặc biệt hiếu kỳ nàng luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao lúc trước chàng hạo kiếp kia ảnh hưởng lớn như vậy ngay cả thần minh nhóm đều vì vậy mà nhận lấy đất t h u ố c như thế một trận đại chiến lại còn sẽ lọt mất dạng này một con cá lớn sao mặc dù cùng hạo kiếp hậu kỳ chư thần c h i chiến so ra tiên huyết c h i vương đã không tính là gì nhưng giai đoạn trước thời điểm tiên huyết c h i vương nhưng tuyệt đối là nhân vật trọng yếu truyền thuyết bên trong là bị bình minh c h i chủ đánh lén mà chết ám g i nữ sĩ đều không nghĩ tới chương một trăm sáu mươi bảy gói quả lớn tới cửa chương một trăm sáu mươi bảy gói quả lớn tới cửa ta lại cảm thấy khẳng định là ám giả nữ sĩ chuẩn bị ở sau phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp có khác biệt cái nhìn hắn cảm thấy nếu như không có ám giả nữ sĩ xuất thủ vị này tiên huyết c h i vương không có khả năng sống đến bây giờ phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp cùng ổ cạn nghĩ nạ xỉ vợ liệp hai người trên đường đi đều đang tự hỏi tiên huyết c h i vương là thế nào sống sót nhưng rất hiển nhiên bọn hắn là không thể nào đạt được câu trả lời đương nhiên hai người kỳ thật cũng không có cảm thấy có thể được đến đáp án sở dĩ nói những này đơn giản chính là vì có thể phân tán điểm lực chú ý hóa giải một chút trong lòng loại kia nôn nóng cùng khẩn trương cảm giác đối với phở lò gì ẩn s ì vơ lip ệ tới nói đi tìm tiên huyết c h i vương cử động không thể nghi ngờ là đánh cược s ì vơ lip ệ ra tương lai nói không khẩn trương là giả bởi vì trong đó biến số quá nhiều mặc kệ có thể hay không đàm thành s ì vơ lip ệ ra khẳng định đều phải trả giá đắt đây là tất nhiên đã quyết định muốn đi gặp tiên huyết c h i vương muốn đem sự tình làm do nói như vậy nhất định nhưng phải bỏ ra đại giới phở lò gì ẩn s ì vơ lip đối điểm này nghĩ rất rõ ràng coi như không có đàm thành cũng phải trả giá đắt cũng không thể không chỉ có không tìm được chỗ dựa ngược lại đem tiên huyết tri vương cũng cho đắc tội à. đi lên một trận hỏi sau đó lại cự tuyệt đầu nhập vào tiên huyết c h i vương tính tình cho dù tốt trong lòng khẳng định cũng sẽ cảm thấy bất mãn không trả giá một chút phớ t lò gì ẩn xỉ vơ l i ệ p đối với mình có thể hay không còn sống trở về đều không có nắm chắc hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ vị kia tiên huyết c h i vương mà lại nếu thật là đem vị kia tiên huyết c h i vương cho c h ọ c giận trực tiếp bắt hắn cho chuyển hóa thành huyết tộc cái này lại nên làm thế nào cho phải đi gặp tiên huyết tri vương đối phớ lò gì ẩn xỉ vơ lịp tới nói xác thực sẽ có rất khó lường biển số nhưng hắn nhưng lại không thể không đi làm mang theo loại này phức tạp tâm tình p a x thợ lò g ì ẩn xỉ、sì、vợ l i ệ p đạt tới đại lục mới cao tinh linh đầu nhọn thuyền rồng tốc độ vẫn là rất nhanh lại thêm ma pháp g i a trì trên đường đi có thể nói là theo gió vượt sóng chỉ dùng không đến nửa tháng liền đi tới đại lục mới xa xa p h ợ lò g ì ẩn xỉ、sì、vợ l i ệ p liền thấy cao tinh linh tại đại lục mới thuộc địa lo dần sờ、sì、xỉ vợ l i ệ p đã phái người tới đón bọn hắn đội tàu rất nhanh liền tại lâm thời bến tàu đố Tốc trường, tự ta toàn một chút. chúng ngài không nên tự mình đến, để chúng ta đi an toàn hơn đi、sì、để lo dần sờ đừng nói nữa ta nhất định phải đi phớt lọ gì ẩn sĩ vợ liệp khoát tay áo biểu thị lo dần sờ không cần nhiều lời hắn đã làm quyết định sẽ không cải biến chủ ý vậy ta cùng n g à i cùng đi lo dần sờ xì vợ liệp cũng rất thẳng thắn không khuyên nổi vậy liền cùng đi hắn vẫn cảm thấy làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm không tự mình đi cùng hắn ở chỗ này chờ cũng là đứng ngồi không yên không cần thiết nơi này còn cần ngươi tỏa c h ấ n phớt lọ gì ẩn sĩ vợ liệp vẫn lắc đầu chính là bởi vì nguy hiểm cho nên hắn mới muốn mình đi thật đã xảy ra chuyện gì cũng có thể giảm bớt một chút t ổ thất lo dần sờ là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất cũng là cấp tiến phe cải cách là nhất định phải lưu lại hòa trùng nhất định phải nói kỳ thật phở lò gì ẩn xem như lo dần sờ cùng ổ ca n g nạ hai huynh m g ộ i này tặng tổ bối phận mặc dù cũng không phải là quá trực hệ cái chủng loại kia nhưng khẳng định cũng có chút thực sự thân duyên quan hệ hắn còn không cần tiểu b ố i bồi tiếp mình đi mạo hiểm Tộc trường, rất Nghe lời. Gì ẩn sắc mặt tú sắc lời, dần Nghe ẩn nghiêm gấp. gì Lo liệp lò liệp sơ xì xì vơ vơ phớ v ọ n g ba cả người đã tới đang chờ hàng hóa chuyên t r ở không còn sách cùng đi sự tình lo dần sơ s ỉ vợ lip ệ nói đến chính sự tại vận chuyển quãng sắt đội tàu từ cao tinh quần đảo sau khi xuất phát bọn hắn bên này liền thông chi tại v ọ n g ba cảng ỵ x a ấ c v ọ n g ba cảng người rất tích cực trước thời hạn hai ngày liền đến chờ nhìn ra được bọn hắn cũng rất coi trọng giao dịch này Tốt, đi xem một chút. Phớt theo đi hắn là cùng cùng đi đi liệp cùng lo dần liệp xem cùng gặp lo lo gì vương ẩn dần sỉ sờ sỉ vờ vờ vọ dỡ, lý tài đang chỉ huy lấy người chèo thuyền nhóm hành động bọn hắn hiển nhiên đã đều làm xong vận chuyển hàng hóa chuẩn bị lý tài vị này là chúng ta ngân diệp nhất tộc tộc trưởng p h ờ lò dì ẩn s、sì、ỉ vợ lịp đem lý tài t kêu đến lo dần sờ s、sì、ỉ vợ lịp hướng đối phương làm giới thiệu phớt lò dì ẩn s、sì、ỉ vợ lịp tên tuổi lập tức để lý tài hai mắt tỏa sáng ngày tốt phớt lò dì ẩn tộc trưởng ta là lý tài c ờ rẽ mờ nạ vọng ba cảng phó tổng đốc phụ trách toàn quyền xử lý cùng quý phương mậu dịch lý tài hướng thờ lò dì ẩn xỉ vợ lịp đi một cái lễ làm cái tự giới thiệu hắn nhưng thật ra là có chút kinh ngạc hắng th không phải giao dịch này có như thế đáng giá coi trọng sao l i ê n xem như dùng cái mưu nghĩ ly tài cũng có thể đoán được vị này xỉ、sì、vợ l i ệ p gia tộc trưởng khẳng định không phải là bởi vì mậu dịch sự t ì n h tới chỉ có thể bởi vì cả lần đại nhân sự t ì n h tới vị này thờ lò gì ẩn s、sì、ỉ vợ l i ệ p xuất hiện để ly tài trong lòng vẫn là sinh ra một chút mong đợi xỉ、sì、vợ l i ệ p gia tộc trưởng tự mình đến có khả năng hay không thật hoàn toàn thần phục tại cả lần đại nhân nếu như có thể đem dạng này một cái mặc dù đã suy yếu nhưng y nguyên rất có nội tỉnh cao tinh linh gia tộc hấp thu vào cả lần đại nhân trong phạm vi thế lực kia đối vọng ba cẳng tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hào sự lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo xì、sì、vợ l i ệ p ra có thể lôi ra tới lực lượng vẫn là rất cường đại ly tài ta hy vọng có thể gặp mặt tiên huyết c h i vương có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút quả nhiên phớt lọ gì ẩn xì、sì、vợ l i ệ p mới mở miệng nói lên chính là cả lần đại nhân ly tài đối với cái này kia là không có chút nào cảm giác n g o à i ý m u ố n cái này xin cho ta xin phép một chút ly tài lễ phép mở miệng hắn mặc dù muốn một lời đáp ứng nhưng loại sự tình này khẳng định vẫn là phải đi một chút quá trình mới được theo lý tài chuyện này không có bất kỳ cái gì lý do cự kiện chăm lợi mà không có một hại hắn thậm chí đều đang nghĩ nếu như p h ở lò g ì ẩn xì vợ l i ệ p không thần phục vậy liền trực tiếp bức bách hắn thần phục đương nhiên xin cứ tự nhiên p h ở lò g ì ẩn xì vợ l i ệ p cười gật đầu nhìn xem lì tại rời đi hắn cũng không biết vị này nhìn xem tuổi trẻ q u á phận người thanh niên kỳ thật trong lòng đã nghĩ đến muốn cưỡng ép hắn thần phục theo một ý nghĩa nào đó tới nói p h ở lò g ì ẩn xì vợ l i ệ p trước đó lo lắng cũng không phải là không có đạo lý hắn tự mình đến đây xác thực b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn dù sao hắn đại biểu lợi ích làm lòng người đậu tạch tạch tạch k ô lâu điện thoại kết nối c á lần đại nhân xì vợ hắn muốn cầu kiến ngại muốn để hắn đi vọng b a càng sao ly tài lời ít mà ý nhiều xin chỉ thị nhưng hắn trong lời nói cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt c ả lần đều rõ ràng nghe ra để hắn tới đi đầu lâu mở miệng không nói thêm gì chỉ là đơn giản cấp ra trả lời chắc chắn rõ kết quả này cũng không xuất x ứ liệu ly tài nghĩ thầm c ả lần đại nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này đưa tới cửa gói quà lớn chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt trời cho không lấy phản thụ tội lỗi ly tài rất tin tưởng câu nói này hắn thấy cái này phờ lọ gì ẩn xỉ vợ lịp chính là đến tặng a đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng chỗ đại nhân đồng ý phở lò di ẩn tổ trưởng xin ngài cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi trở lại phở lò di ẩn Sĩ、sì、vợ liệp cùng lo dần sờ Sĩ、sì、vợ liệp trước mặt lì tài nói ra cái tin tức tốt này cái này khiến phở lò di ẩn Sĩ、sì、vợ liệp thở dài một hơi tối thiểu bước đầu tiên này là vượt qua vị này tiên huyết c h i vương tối thiểu là nguyện ý gặp hắn tạ ơn phở lò di ẩn xị、sì、vợ liệp hướng lì tài nói cảm ơn thiên tay mà thôi không đáng nhắc đến lì tạ cơi khoát tay á o nhưng hắn nhưng trong lòng tại nhà ránh hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Kết quả này song p đương đều rất cao nhiên ô cán a h điểm ý nạ tiểu thư cho ra thuyết pháp là trước lâm thời đảm nhiệm một chút bởi vì hắn dù sao tại v ọ n g ba cảng đã chờ đợi một đoạn thời gian chờ tìm được thí sinh thích hợp sau khi liền sẽ đổi hắn trở về y sa cũng không có cách chỉ có thể lựa chọn trước tin tưởng so với chú vọng ba cảng đại sứ hắn khẳng định vẫn là muốn làm về mình y s è n hải vệ đội trưởng chiến đấu mới là hắn yêu quý rất nhanh đổ đầy hàng hóa đội tàu đ ặ t tới vọng ba cảng lì tại để cho người ta tổ chức giữ hàng sau đó mình thì mang theo sợ lọ gì ẩn xị vợ l i ệ p đi gặp cả lần đại nhân c ả lần đại nhân ngay tại huyết thạch bảo công trường đoạn thời gian gần nhất hắn cơ bản đều ở bên kia tại đám vong linh tăng giờ làm việc không ngừng đẩy nhanh tốc độ phía dưới lúc này huyết thạch bảo đã mới gặp hình thức ban đầu khoảng cách hoàn thành đã là ở trong tầm tay. các lần n ố i gờ rằng n ì h o ặ c bản thiết kế là rất hài lòng hiện tại liền đợi đến nhìn vật thật gờ rằng n ì h o ặ c các năng lực sát thực đều rất đáng tin cậy nhưng kiến tạo tòa thành còn là lần đầu tiên các lần không thể không chức duy trì thái độ hoài nghi trong khoảng thời gian này các lần cũng đang không ngừng hoàn thiện trước đó chế tạo huyết bảo hạch tâm trước đó chế tạo huyết bảo hạch tâm phẩm chất khá thấp h i ệ n nhiên là không xứng với bây giờ huyết thạch bảo những chiến trường k i ê u bên trên vẩy xuống huyết dịch đều bị cả lần dùng huyết bảo hạch tâm thu thập lại du nhập g n trong đó dùng để đề cao huyết bảo hạch tâm phẩm chất chủ đánh chính là một cái phế vật lợi dụng đến từ mà ở lạt hai vị kỵ sĩ f o r b u c tan tang lấn máu tươi cùng cái khác chức nghiệp giả kỵ sĩ huyết dịch du nhập g n thành công để cái này huyết bảo hạch tâm phẩm chất có chỗ tăng lên nhưng đây là không đủ còn cần càng nhiều máu tươi cần càng rất mạnh hơn người huyết dịch mới có thể tiếp tục đề cao huyết bảo hạch tâm phẩm chất huyết thạch bảo cần một cái có thể xứng với nó huyết bảo hạch tâm hiện tại loại này phẩm chất huyết bảo hạch tâm thậm chí đều không có cách nào bao phủ toàn bộ huyết thạch bảo không có cách huyết thạch bảo xây quá to lớn to lớn lần đầu cầm đao gỡ rằng mì hoặc chủ đánh một cái hùng vĩ tự sự vừa ra tay chính là chạy vạn phong sân đỉnh gỡ r c bảo đi hắn cũng muốn giống xây thành người gỡ r c đồng dạng đời đời bất hủ huyết thạch bảo công trường ly tài liếc mắt liền thấy được cả lần thân ảnh còn có tại cả lần đại nhân bên cạnh người l ù n đại tượng gỡ rằng mỹ hoặc một cao một thấp hai cái thân ảnh đều là rất dễ thấy cái này đi theo ly tài tới phờ lọ gì ẩn xỉ vỡ lịm ánh mắt tất cả đều bị những cái kia vong linh hấp dẫn cao lớn tự tích người than lằn còn có một cặp nhân loại vong linh lúc này tất cả đều thành kiến trúc công nhân tại trên công trường mang mang lục lục không ngừng vì huyết thạch bảo góp một viên đạch những cái kia vong linh chỗ cho thấy trí năng cùng lao động năng lực đã xa xa vượt ra khỏi phở lò g ì ẩn xị vơ liệp nhận biết hắn cũng coi là sống được lâu cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng dạng này trí năng linh hoạt vong linh hắn vẫn thật là chưa thấy qua mang theo lòng tràn đầy t r ấ n kinh phở lò g ì ẩn xị vơ liệp ánh mắt nhìn về phía nơi khác sau đó hắn liền thấy nam nhân kia b ó n g lưng mặc dù chỉ là bằng lưng nhưng ở trong chớp nhóm này phở lò dì ẩn xị vơ liệp p h ả n phất lại về tới lúc trước trên chiến trường p h ả n phất lại thấy được vị kia kinh khủ huyết tộc sát nhìn thấy phở lò g ì ẩn xì vợ lịp đột nhiên d ừ n g bước lì t à i kỳ quái kêu hắn một tiếng g i a hỏa này đột nhiên phát cái gì nốc ngạch thật có l ỗ i phở lò g ì ẩn xì vợ lịp phản ứng lại đi theo lì t à i tiếp tục đi lên phía trước hắn trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng không nghĩ tới vậy mà thật là vị kia tiên huyết c h i vương c á lần đại nhân phở lò g ì ẩn tộc trưởng tới lì tài tiến lên hướng cả lần làm báo cáo c á lần quay người hướng cùng sau lưng lì tạ trung niên nhân bộ dáng cao tinh linh nhìn lại hướng ngài gửi lời chào tôn quý tiên huyết tri vương ta là phở lò dì ẩn xì vợ lịp ẩ không đợi cả lần mở miệng p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ liệp đã thức thời hành lệ vân an giờ này khác này p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ liệp đã triệt để xác định trước mắt huyết tộc chính là vị kia tiên huyết c h i vương đương nhiên cùng p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ liệp ấn tượng bên trong cái kia tiên huyết c h i vương vẫn là có một chút khác biệt rõ ràng có thể nhìn ra trạng thái khác biệt ít một chút hăng hái ít một chút tùy ý trừng dương nhiều một chút trầm ổn khí chất yêu b ồ n xem ra những chuyện tia đối vị này tiên huyết tri vương đả kích cũng không nhỏ từ mình cùng người thớ lò gì ẩn xỉ vơ l i p cảm thấy mình có thể lý giải tiên huyết tri vương lúc này tâm tính, dù chỉ là một điểm. chúng ta gặp qua sao các l ầ n mở miệng hỏi nói thật hắn đối vị này ngân diệp tộc trưởng không có gì ấn tượng nhưng g i a hỏa này lại một bộ giống như gặp qua hình dạng của hắn quả nhiên căn bản không nhớ rõ ta phớt lò gì ẩn xì vợ liệp có chút bất đắc dĩ nhưng hắn biết cái này cũng rất bình thường ai sẽ để ý địch nhân trong quân đội một cái không đáng chú ý nhỏ sĩ quan đâu đại khái hơn sáu ngàn năm trước thời điểm ta tham quân thường có hạnh trên chiến trường mắt thấy qua tiên huyết c h i vương anh tư khi đó ta vẫn chỉ là một cái nhỏ sĩ quan ngài không nhớ rõ ta cũng rất bình thường phớt lò gì ẩn xì vợ liệp cẩn thận hối đáp ồ tiền á c thực bình thường các lần nhẹ gật mở miệng nói ra một bộ hưng hở bộ dáng thái độ của hắn rất buông lỏng nhưng là phở lọ gì ẩn xỉ vợ liệp y nguyên rất khẩn trương dù sao trên vai hắn khiêng chính là toàn bộ xỉ vợ liệp ra hy vọng cùng tương lai một bước sai liền sẽ rơi vào vực sâu chương một trăm sáu mươi chín thần phục cùng điều kiện chương một trăm sáu mươi chín thần phục cùng điều kiện đại nhân xì v e r lịp ra tại y sen tình cảnh xấu hổ tì di ẩn đối với chúng ta bức bách quá đáng chúng ta muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh thật lọ gì ẩn xì v e r lịp mở miệng nói ra cũng coi là thẳng thắn tì di ẩn bức bách các ngươi ngươi tìm ta có làm được cái gì ta chẳng lẽ còn có thể giết tới y sen bắt lấy tì di ẩn sao c ả l ầ n c ư ờ i lắc đầu cho đùa cũng không phải như thế mở có thể hay không giết chết k h á n nói giết hết muốn chạy coi như có chút khó khăn tì di ẩn cũng không phải bình thường người không chỉ có là chiến chi tranh h t ầ ồ vậy các người muốn ta làm cái gì c ả lần nhìn xem thở lò gì ẩn s、sì、ỉ vợ lịp ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ hắn thật thật tò mò vị này s、sì、ỉ vợ lịp ra tộc trưởng có thể đưa ra yêu cầu gì chúng ta muốn có được ngài phù hộ s、sì、ỉ vợ lịp ra nguyện ý hướng tới ngài thần phục nguyện ý là v u a đi đầu nếu như tương lai có thể may mắn đánh về cao tinh quần đảo s、sì、ỉ vợ lịp ra hy vọng có thể một lần nữa trở lại tổ địa y sen thở lò gì ẩn s、sì、ỉ vợ lịp mở miệng nói ra hắn để c ả lần sừng sốt một chút v ỡ rằng n ì hoặc cùng l ì tài cũng đều trợn tròn mắt ô thở dĩ ẩn người biết người đang nói cái gì sao tại sừng sốt một chút sau khi các lần cười cười, hướng có mấy lời thế nhưng là không thể nói lung tung đại nhân ta rất rõ ràng ta vừa mới đang nói cái gì s ì vỡ liệp ra lực lượng sẽ từ từ chuyển rời đến đại lục mới đi lên chúng ta từ bỏ ý s e n tổ địa chỉ vì tận khả năng bảo tồn sinh lực phòng ngừa bị t ỷ d ị ẩn chậm rãi từng bước xâm chiếm phớt lọ dỉ ẩn s ì vỡ liệp chậm rãi mở miệng tại tới gặp cả lần trước đó trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng ở chân chính nhìn thấy cả lần sau khi hắn phát hiện mình kỳ thật không cần thiết nghĩ nhiều như vậy nâng nhà đi vào đại lục mới sau khi xì、sì、vỡ liệp ra cần tìm kiếm một cái mới chỗ dựa cần cương già che chở cái kia còn có người nào là so tiên huyết chi vương càng đáng tin cậy đây này chỉ bằng ngài cùng tì di ẩn không hợp nhau điểm này chúng ta sẽ rất khó lựa chọn những người khác phớt lò di ẩn xì、si、vợ liệp tiếp tục mở miệng giảng thuật một chút kế sách của mình lịch trình phớt lò di ẩn sở dĩ như vậy dứt khoát lựa chọn thần phục nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là cả lần thực lực cường đại cái này chỗ rửa không dễ dàng ngược lại gặp gỡ vấn đề cũng có thể giải quyết mà cả lần cùng tì di ẩn thù hận cũng có thể cho xì、si、vợ l i p ra mọi người lưu cái tưởng niệm vạn nhất có một ngày bọn hắn thật giết tới cao tinh q u n nào vậy bọn hắn những n à y bị xẹn người còn có thể lần nữa trở lại cố mặc dù khả năng này phải vô cùng lâu thời gian thậm chí chỉ là mong muốn đất vương nhưng ít ra còn có như thế một cái hư vô mở mịt h u y ế t tưởng thợ lọ gì ẩn xỉ vợ l i ệ p nói lời đã là vô cùng thẳng thắn hắn không có trước mặt cả lần đuông n h ị c h tiểu tâm tư ý nghĩ nói đều là ý tưởng chân thật nhất đầu nhập vào tiên huyết c h i vương là bảo hộ luật ra nhưng tuyệt đối tốt hơn bọn hắn tình cảnh hiện tại rất tốt ta thích ngươi thẳng thắn c ả lần nhẹ gật đầu tán thưởng thợ lọ gì ẩn xỉ vợ lịp một câu nói thật ra song p ư ơ n g hợp tác xác thực có thể tính là cả hai cùng có lợi rời đi xẻn đã mất đi cao tinh vương quốc che chở xỉ vợ lịp ra tứ cố v s á c thực rất cần một cái mạnh hữu lực chỗ dựa dùng cái này phòng ngừa đến từ thế lực khác n g ấ p n g ẽ phải biết cao tinh linh tại trên chợ đen vậy cũng là cực kỳ thượng đẳng hàng hóa có thể bán ra rất cao giá tiền mà lại là cùng không đủ cầu s ì v ỡ l i ệ p ra một khi thật từ ý s e n độc lập ra khẳng định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới đến lúc đó xảy ra chuyện trông cậy vào ý s e n tì dị ẩn hỗ trợ trên cơ bản là chuyện không thể nào tì dị ẩn nói không chừng ước gì bọn hắn đều bị g i ế t sạch đâu mặc dù như thế phỏng đoán có một loại đối tì dị ẩn tràn ngập ác ý cảm giác nhưng thở lọ dị ẩn xì、sì、vợ lịp khẳng định phải nghĩ đến kém nhất kết quả kém nhất kết quả thậm chí có thể là tỷ dị ẩn chủ động thả ra tin tức hướng dẫn thế lực khác đến tiến công x、sì、ỉ vợ liệp ra nhà mới che chở các ngươi các ngươi có thể cho ta mang đến cái gì đâu c ả lần mở miệng hỏi một phen trao đổi đến hắn đại khái hiểu được s ở lọ dị ẩn s ì vợ liệp ý nghĩ kỳ thật tại cả lần ấn tượng bên trong hắn cảm giác tỷ dị ẩn cũng không về phần sẽ như vậy bị ổi dù sao cũng là một vị cao tinh linh truyền thống kỳ anh hùng nhưng là x、sì、ỉ vợ liệp ra người nhìn tỷ dị ẩn hiển nhiên là tự động mang theo một tầm cực kỳ ác độc lập tính theo bọn hắn nghĩ vì tiêu diệt bọn hắn tỷ dị ẩn làm cái gì đều không kỳ quá s ì vợ liệp ra nguyện ý hướng tới ngài dâng lên máu tươi cùng trung thành chúng ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là giữ lại đối tinh quang vương tử tín ngưỡng đây là ngưng tụ s ì vợ liệp ra cùng cái khác cao tinh linh mối quan hệ cũng là chúng ta nhất định phải cùng t ỷ d ì ẩn đấu tranh nguyên nhân phớt lọ dì ẩn s ì vợ liệp nói ra hắn duy nhất điều kiện hắn đã nói rất rõ ràng nhất định phải giữ lại bọn h ắ n đối tinh quang vương tử ạ t l a n h y tín ngưỡng nếu không chuyện này không có đảm nếu như muốn từ bỏ tín ngưỡng vậy bọn hắn còn không bằng lưu tại y sen liền xem như phai nhạt ra khỏi trung tâm quyền lực vậy cũng vẫn có thể xem là một ông nhà giàu Không vấn có、sì、đề, á mà giả lại đối cả lần tới nói hắn cũng hy vọng sỉ、sì、vợ liệp gia có thể tận khả năng nhiều đoàn kết cao tinh linh để càng nhiều cao tinh linh đi vào đại lục mới gia nhập vào hắn giới trướng những này đều là nhân khẩu s ì vợ lip ệ gia gia nhập có thể làm cho cả lần thủ hạ thế lực một chút huyết trương ra ngoài không còn chỉ là cực hạn tại vòng ba cảng một thành p h ớ t lọ gì ẩn thành ý của ngươi đà đậu ta c ả lần mở miệng nói ra cái này khiến p h ớ t lọ gì ẩn s ì vợ lip ệ lập tức quỳ gối trước mặt hắn đại nhân p h ớ t lọ gì ẩn s ì vợ lip ệ mặc cho ngài điều khiển p h ớ t lọ gì ẩn s ì vợ lip trong lòng t h ở dài m ộ t hơi vị này tiên huyết c h i vương so trong tưởng tượng n h i n lành dễ nói chuyện nhiều có lẽ là xì、sì、vợ lip gia tao nộ thắng được đối phương đồng tình cũng có thể là, là bởi vì xì、sì、vợ lip gia thần phục tương đương với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết hơi võ n g ba cảng quy mô không nhỏ phát triển cũng không tệ nhưng là dạng này một cái nho nhỏ thuộc địa hiển nhiên là không x ứ n g v ớ i tiên huyết c h i vương thân phận hiện tại tiên huyết c h i vương cũng rất quấn bách bọn hắn xỉ vợ liệp ra gia nhập tuyệt đối xem như đưa than sửa ấ m trong ngày tết u y rơi chương một trăm bảy mươi người một nhà chương một trăm bảy mươi người một nhà phớ t lò dị ẩn tận khả năng nhiều đi đoàn kết cao tinh linh để càng nhiều cao tinh linh đi vào đại lục mới thuộc địa bỏ qua một cơ hội này thì dị ẩn là sẽ không lại cho các ngươi cơ hội đang tiếp thụ phớ lò dị ẩn xỉ vợ liệp hiệu chúng sau khi các lần phân phó một câu biểu đạt hắn đối người miệm để ý vâng đại nhân chúng ta vẫn luôn tại vì thế chuẩn bị ỷ s è n bên kia đã thuyết phục hai ba ngàn người tiến về đại lục mới bọn hắn chính là đám tiếp theo di dân chờ đi người càng đến càng nhiều sau khi cái khác tín đồ cũng đều sẽ bắt đầu giao động phớt lò gì ẩn sĩ vợ liệp hết ra ư ớ c mắt toàn bộ Sì vợ liệp ra đều đang bận rộn sống chuyện này cố thủ khó rời đây là chuyện rất bình thường nếu như không phải không biện pháp ai lại nguyện ý rời đi đời đời tiếp tiếp sinh hoạt cố hương đâu sĩ vợ liệp ra quyết định từ bỏ tại ỷ xèn tiếp tục đấu tranh lựa chọn di dân đại lục mới cũng hiệu triệu tinh quang tương tự tín đồ cùng đi nhưng cũng không nhất định tất cả tinh quang vương tử tín đồ đều nguyện ý đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ di dân đại lục mới thậm chí còn có một ít tín đồ cảm thấy là xỉ vợ liệp ra phản bội bọn hắn từ bỏ bọn hắn trước mắt y sen đang tiến hành kịch liệt dư luận chiến dư luận viên t r u y ề n mục tiêu dĩ nhiên chính là tinh quang vương tử atlan ỉ tín đồ chủ tâm cốt xỉ vợ liệp ra lùi bước đã kích không ít người lòng tin để các tín đồ sinh ra dao động thậm chí đã có không ít người trực tiếp thoát ly tinh quang vương tử ngược lại lựa chọn trước mắt y sen chủ lưu chiến tranh tri chi thần xỉ vợ liệp ra muốn làm là khiến cái này các tín đồ vứt bỏ y sen hết là khiến cái này người vứt bỏ cho tới nay tín ngưỡng hai cái này đều không phải là có thể dễ dàng làm được sự tình cho nên song phương đều tại hạ công phu đều đang nỗ lực đi dẫn đạo những cái kia các tín đồ đối với s ỉ vợ liệp ra tới nói đây là tiêu chuẩn đau dài không bằng đau ngắn một mực lưu tại ủy sen không hề làm gì bọn hắn lực lượng vẫn là sẽ một mực s ó i mòn tinh quang vương tử các tín đồ vẫn là sẽ dần dần bị chuyển hóa đây là không có cách nào ngăn cản sự tình bởi vì hiện tại ủy sen chính là sẽ kỳ thị bọn hắn vì có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn có ít người liền sẽ lựa chọn chuyển đổi một chút tôn giáo tín ngưỡng nhất là những cái tia đại tân sinh bọn nhỏ càng là rất khó kiên định tín ngưỡng bọn hắn mọ mới đã càng ngày càng ít nhất định phải làm ra cả i biến hiện tại trực tiếp di dân đi đại lục mới chính là một lần tráng sĩ chặt tay có thể rời đi nhiều ít chính là nhiều ít rời không đi coi như xong rời không đi những cái kia coi như bọn hắn không di dân đại lục mới qua không được bao lâu cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển hóa rơi mà những này cùng theo di dân rời đi sau khi liền đều là từ trung bọn hắn đại lục mới thuộc địa hoàn toàn là địa bàn của mình không tồn tại bất luận cái gì đối. tinh quang vương t ử tín đồ kỳ thị thuộc địa đặt tên sao c ả lần mở miệng hỏi còn không có mời đại nhân ban tên phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp vô cùng thượng đạo hắn lập tức mở miệng nói ra thời khắc thế này liền xem như thật đặt tên phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp cũng muốn nói không có còn nữa nói mới thuộc địa xác thực còn không có đặt tên liền gọi ngân diệp c ả n g đi c ả lần nhẹ gật đầu suy tư một chút sau đó cấp ra mệnh của hắn tên tạ đại nhân ban tên phớt lọ di ẩn xỉ vợ liệp chân thành nói ngân diệp càng cái tên này nhìn như rất lười biếng nhưng kỳ thật là đối bọn hắn xỉ vợ liệp ra tán thành cũng là bảo đảm bọn hắn xỉ vợ l i ệ p ra tại ngân diệp càng địa vị thợ lọ gì ẩn xỉ vợ l i ệ p tự nhiên là rất cảm động đi thôi trước nắm chặt thời gian hoàn thành di dân công việc cái khác liên quan tới mậu dịch sự t ì n h ngươi cùng lì tải ù ở bọn hắn thương nghĩ là được các lần khoát tay háo biểu thị để chính bọn hắn đi làm việc hắn cũng sẽ không mạo m ộ i đi nhúng tay ngân diệp càng chuyện bên kia cũng sẽ không để vọng ba càng người đi nhúng tay ngân diệp càng sự t ì n h vừa mới di dân cao các tinh linh khẳng định vô cùng mất cảm trước hết để cho bọn hắn tự trị sau đó vọng ba càng không có việc gì đi làm làm mậu dịch là được hai tòa thành thị liên hệ hiện tại không cần thiết chặt như vậy mật trước lẫn nhau x o á t x o á t mặt về sau lại tiến hành càng thâm nhập hợp tác ta có thể lợi dụng、sì、vợ thiệp sắm, tận thấp Phớt、sì、trực tiếp, tại một ra giao mua có lực cho cả. chuyện ngược cùng nói hiện nhà, hắn nhiên lợi liệp lò liệp lại là là vợ vợ giúp ngươi đi ngươi giá mọi người người dụng sèn ẩn đương gì xì xì vô đẻ ỉ sắm, sẽ không lại kiếm nghĩ đến vọng ba càng tiền. có à n tiền, g c tài tiên quyết thể phát triển. là, là càng mọi người điều kiện diệp nguyên lẫn nhau cùng hưởng chính là, nhưng điều kiện quyết là không thể ảnh hưởng đến ngân diệp càng phát triển. Không có vấn đề đa tạng ngân diệp càng có gì cần cứ việc nói Ly liền tay gật nhẹ hắn đầu, lì n cao su m ộ ta đại sư sản lượng, m pháp vật liệu. VN đại sư không nhất định vật VN liệu. đại sư có ò n nguyện bán Ly ý ra. c chút xấu hổ hát diệu thạch phù văn khẳng định là huyết thạch bảo ưu tiên có thể cho ngân diệp càng nhiều ít liền nhìn có bao nhiêu còn thừa mà ma pháp vật liệu vợ nợ đại sư không nguyện ý cầm đi bán trừ phi hắn lại trải qua thường ra biển đi bắt giết ma pháp sinh vật không sao tận lực cung cấp đi phớt lò gì ẩn xị vợ lịm nghe vậy cười cười ngược lại là không nói thêm gì hiện giai đoạn ngân diệp càng ăn chút thiệt thòi cũng không quan trọng mà lại ly tại vỗ bộ ngực làm ra cam đoan về phần có thể hay không thực hiện hắn cảm thấy hẳn là có thể gợi rằng nghi hoặc đại sư cũng không phải không biết đại cục bây giờ người ta ngân diệp cảng vừa mới quy thuật bọn hắn vọng ba càng khẳng định đến cho người ta lưu lại điểm ấn tượng tốt cũng không thể chỉ làm cho người ta hỗ trợ nhưng không giúp gì được người ta lâu dài về sau người ta ngân diệp c à n g cao tinh linh khẳng định sẽ không vui cũng không thể vì vậy mà á c hai tòa thành thị quan hệ vậy ta trước hết cám ơn qua phớt lò gì ẩn xỉ vợ liệp cũng là vô cùng nệ tình nhận lấy lì tải phớt lò gì ẩn xỉ vợ liệp minh bạch hắn là c ả lần đại nhân thủ hạ người mới mặc dù thực lực mạnh lớn tuổi nhưng vẫn là đến khiêm tốn một chút không thể quá h ù n g hổ do a người lúc đầu ăn chút thiệt thòi cùng người kết giao một chút cũng thuận tiện về sau làm việc chương một trăm bảy mươi mốt nhân tuyển chương một trăm bảy mươi mốt nhân tuyển phớt lò gì ẩn xỉ vợ liệp bình an từ vòng ba cảng rời đi cái này khiến hắn tùy hành các nhân viên đều là thợ phào nhẹ nhõm cao tinh linh dĩ nhiên không phải chỉ có chính ỵ xạ ạc theo tới phớt lọ gì ẩn xỉ vỡ liệp bên người cũng là mang theo chút hộ vệ chỉ bất quá đi gặp c ả lần thời điểm những hộ vệ này khẳng định không thể đi theo cho nên những hộ vệ này đều không có gì cảm giác tồn tại hy vọng một bước này không có đi sai đứng tại trên tàu chuyên trở nhìn xem từ từ đi xa vọng ba cảng phớt lọ gì ẩn xỉ vỡ liệp thở dài một hơi hắn cũng không thể cam đoan điều này tại không có nhìn thấy kết quả trước đó ai cũng không thể phán đoán một sự kiện đúng sai chỉ ít liền hiện tại tới nói một bước này ta không đi không được đã không có tốt hơn giải pháp liền xem như thật xảy ra vấn đề đó cũng là chuyện sau này không thể đem sai lầm quy tội và hôm nay lựa chọn bên trên phở lò gì ẩn xỉ vơ lip ệ rất nhanh liền tự thuyết phục mình quyết định này không có sai bởi vì hiện tại không có biện pháp tốt hơn vọng ba cảng thương thuyền t r ở phở lò gì ẩn xỉ vơ lip ệ quay trở về hoàn toàn mới mệnh danh ngân d ự cảng còn mang đến một chút h ắ c rượu thạch p h ù văn ly t à i vẫn là cái thể diện người không thể thật để phở lò gì ẩn xỉ vơ lip ệ g i ú p không bận đ i ệ hắn chuyên môn lại trở về tìm gờ rằng ly hoạt ạ i hơi ngừng t h ổ phồng phía dưới ly ta thành công để gờ rằng ly hoạt vui v Thác Thạch Phù rượu v ă nhưng còn có t ể lấy ra một chút, h n lý à ma pháp v tài tài minh ạ cũng h phi nhân mình lệnh, không không pháp Nhưng trừ tự vật tài ra ra. đại nói, lại liệu cả móc c lần là lì bằng VN mà ma sẽ không thể vì việc này chuyên môn đi tìm cả lần đại nhân n h ữ n g này việc v ậ t vốn là nên bọn hắn thuộc hạ mình đi cân đối mà lại thật đi tìm cả lần đại nhân cũng không nhất định hữu dụng bởi vì người ta v ờ nở đại sư sử dụng ma pháp vật liệu cũng đều là có đứng đắn công dụng phớt ló gì ẩn xị vỡ liệp đối với cái này tự nhiên là biểu đạt lý giải đồng thời hắn cũng nhớ k ỹ ờ nờ mì s cái này huyết tộc hệ ma pháp đại sư đây cũng là tiên huyết tri vương dưới trướng tướng tài đắc lực ờ nơ đệ số lệch ra là cả lần đại nhân thủ hạ một cố lực lượng trọng yếu phớt lò gì ẩn xỉ vỡ lịp tại v ọ n g ba cảng bên trong đi dạo một vòng đối với trước mắt cả lần đại nhân thủ hạ thế lực có cái đại khá i hiểu rõ k héo ly ổng mà chỉ ổ tạo thành mạ ờ là thế lực sợ l ệ c cô gian đạ ta tạo thành người thần làm thế lực ù ờ ly tài cây i n tạo thành vọng ba cảng nguyên thủy thế lực ờ nơ đệ số l ệ c ra ma pháp thế lực còn có hề lệ nạ giờ giặc kẹ、e, gỡ rằng nỉ hoặc bọn người rời giặc tại chỉnh thể bên ngoài đương、nhiên. trừ cái đó ra còn có không ít vừa mới trở thành huyết tộc không lâu tiềm lực người mới tương lai cũng có thể tại vọng ba cảng thân cư cao vị phớt lò gì ẩn s ị vỡ lịp mười phần nhạy cảm chú ý tới một điểm đó chính là những thế lực này bên trong cơ bản đều có huyết tộc tồn tại k héo ly ông huyết h ủ gian đạ tạ huyết h ủ kévin b ờ lù r ố t vơ nơ mỹ s mỗi một cái thế lực lãnh đạo chủ yếu người bên trong đều có một vị là huyết tộc thân phận rời g i ặ c bên ngoài lại càng không cần phải nói cũng có hễ lại nã bở lù tờ rờ giặt mủn sệ vản cùng ạ l ủ xạ bở lù tờ những n à y huyết tộc làm giai cấp thống trị huyết tộc số lượng không coi là nhiều cũng liền hơn mười vị nhưng lại đối vọng ba cảng có tuyệt đối thống trị lực cho nên tại ngân diệp cảng giai cấp thống trị bên trong có phải hay không cũng nên có huyết tộc tồn tại p h ớ t lọ gì ẩn xị vơ liệp nghĩ đến điểm này c ả lần đại nhân cũng không có nói ra nhưng không nên nhìn một người nói thế nào nhất định phải nhìn hắn làm thế nào rất hiển nhiên cả lần đại nhân vẫn luôn là làm như vậy giai tầng thống trị nhất định phải có huyết tộc làm một số mấy ngàn năm cao tinh linh p h ớ t lọ gì ẩn xị vơ liệp lại không đốc đương nhiên biết đây là chuyện tất nhiên giai tầng thống trị khẳng định phải biến thành người một nhà mới có thể yên tâm p h ớ t lò gì ẩn xì v ợ liệp đại khái có thể minh bạch cả lần đại nhân không nhắc lên chuyện này nguyên nhân nhưng thật ra là vì bọn hắn ngân diệp càng tốt vì có thể để cho cao tinh linh càng an tâm tại đại lục mới cắm dễ kẻ thống trị biến thành huyết tộc s ắ c thực sẽ khiến khủng hoảng nhưng p h ớ t lò gì ẩn xì v ợ liệp cảm thấy cái này kỳ thật cũng không có gì lớn nguyện ý di dân đến đại lục mới nguyện ý đi vào ngân diệp càng cao các tinh linh vậy khẳng định đều là kiên định tín ngưỡng tinh quang vương tử atlan i cũng là xì vỡ liệp ra kiên định người ủng hộ chỉ cần ngân diệp càng không thay đổi tín ngưỡng kẻ thống trị biến thành huyết tộc cũng không có việc gì Bị khi phụ nhiều năm như vậy. s ì vợ liệp ra người cùng những người ủng hộ đã nếm đ lấy hết không có cường lực hậu t h u ẫ n khổ bây giờ đột nhiên có tiên huyết c h i vương dạng này một cái cường lực hậu thuẫn bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu vẫn là câu nói kia tất cả mọi người đã đi theo s ì vợ liệp ra đi vào đại lục mới còn có chuyện gì là không thể tiếp nhận đây này có lẽ là nên chủ động một điểm p h ớ t lọ gì ẩn s ì vợ liệp trong lòng chậm dại đánh ra một cái dấu hỏi các lần đại nhân không có nói bọn hắn chủ động một điểm đi xin dạng này có phải hay không sẽ có vẻ bọn hắn ngân diệp càng vô cùng trung thành chuyện này vẫn là đến thương nghị một chút không thể chính hắn liền làm quyết định mà lại do ai đi tiếp thu phần này bàn cho cũng là vấn đề nếu như không có chủ động xin đi cao tình l i n h p h ớ t lò g ì ẩn xì vợ liệp không ngại tự mình đến tiếp nhận dạng này cũng có thể để cho người ta càng yên tâm hơn về tới ngân d i ệ p cảng p h ớ t lò g ì ẩn xì vợ liệp hạ thuyền sau đó liền thấy lo dần sờ cùng ổ c ạ n nhị nạ huynh mội hai cái tộc trưởng tình huống như thế nào nhìn thấy p h ớ t lò g ì ẩn xì vợ liệp an toàn trở về huynh mội hai người tự nhiên đều rất là vui vẻ sau đó lo dần sờ xì vợ liệp liền không nhịn được hỏi hắn xem ra rất quan tâm lần này đi xứ kết quả từ hôm nay trở đi chúng ta nơi này gọi là ngân dược cảng chúng ta cũng chính thức trở thành tiên huyết tri vương thủ hạ thế lực phớt lọ gì ẩn xỉ vợ lịp mở miệng nói ra lợi này để lo dần sở ổ cạn n nạ huynh m g ụ y hai người đều là sức sở sau đó cũng là thở phào một cái chuyện này cũng có thể xem như hết thể đều kết thúc như vậy đại giới là cái gì đây thở dài một hơi đồng thời ổ cạn n nạ xỉ vợ lịp mở miệng hỏi thần sắc khẩn trương trở thành tiên huyết tri vương thủ hạ tìm được chỗ dựa không có đắc tội tiên huyết tri vương cái này tự nhiên là thành công nhưng bọn hắn vì thế phải bỏ ra cái gì đâu đại giới hiện tại còn nhìn không ra t cản h ý nạ xị vợ lịp trong mắt lóe lên một chút ánh sáng cái này tầng quản lý bên trong huyết tộc tuyệt đối là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu nàng cùng lo dần sờ liếc nhau một cái ca ca của nàng cũng là như có điều suy nghĩ bộ dáng hiển nhiên cũng là minh bạch điều này không có tại Dì ẩn Sì Vơ mang tới ý cung ư ờ i đem h h mội này hai cái này tiểu đ t á c đều xem ở trướng o n g mắt. thở ể thể là là ai ta ra ai Tại khác. không khác. Trước còn có cùng tộc trừ t ư 172, n g lò d ì ẩn s ì vợ lịp sau khi tách ra ổ cản ý nạ s ì vợ lịp cùng lo dần sợ s ì vợ lịp minh mội này hai cái tụ ở cùng nhau ca ca để cho ta tới làm cái này huyết tộc đi ổ cản ý nạ s ì vợ lịp l ờ i í t mà ý nhiều trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình có cần phải sao lo dần sợ xì -sì、vợ lịp có chút do dự hắn cũng không có quyết định đương nhiên k a k a chẳng lẽ chúng ta muốn đem vất vả kiến thiết ngân diệp cảng giao cho người khác tới quản lý sao nơi này đều là chúng ta huy ngội h hai cái đang quản lý là hai người chúng ta từng chút từng chút kiến thiết lên cũng vẫn đang do dự lo dần sờ xỉ vợ liệp khác biệt ổ cạn n ỉ nạ xỉ vợ liệp liền muốn quả quyết nhiều nàng mở miệng khuyên l ơ n k a k a ta dù sao là không cam tâm cho nên cái này huyết tộc vị trí ta nhất định phải tranh thủ cũng không đợi k a k a lo dần sờ xỉ vợ liệp trả lời ổ cạn n ỉ nạ xỉ vợ liệp liền đã mình chém đinh chặt sắt làm ra quyết định kia dù sao cũng là biến thành huyết tộc được rồi vẫn là ta tới đi nhưng ộ i mọi, mọi thái độ này lo dần sờ x ỉ vơ lịp cũng không do dự nữa hắn không thể để cho mội mội đi hy sinh hay là hắn đi thôi không ca ca ngươi chớ cùng ta đ o ạ n trở thành huyết tộc có cái gì không tốt ta cảm thấy rất tốt ta có thể trở nên càng mạnh Ổ ca n g h nạ x ỉ vơ lịp cười đố i ca ca mở miệng nói ra đ ố i cái này huyết tộc vị trí nàng xem bộ dáng là nhất định phải được cái này khiến lo dần sờ x ỉ vơ lịp có chút n ộ n g hắn không nghĩ tới ổ ca n g h nạ vậy mà đ ố i cái này huyết tộc thân phận độ chấp nhận cao như vậy ngươi là chăm chú sao lo dần sờ xị vơ lịp hoài nghi nhìn về phía mội mội ô ca n g h nạ hắn có chút hoài nghi mội mội là cố ý nói như vậy như thế cũng không cần hắn đi hy sinh mội mội nghĩ thay hắn đi hy sinh đương nhiên đây chính là tiến vào cao tầng thiết yếu thân phận c a c a ngươi sẽ không muốn dành với ta à ta sẽ tức giận ô ca nghĩ nạ x ỉ vợ lịp một mặt chắc chắn xem ra đúng là chăm chú nàng thuyết pháp này ngược lại để lo dần s ờ x ỉ vợ lịp tin tưởng ngươi đến liền ngươi đi ta và ngươi đ o ạ t cái gì ta là sợ ngươi làm đoán chính mình lo dần s ờ x ỉ vợ lịp liếp mắt hắn mới sẽ không cùng mội mội này từ nhỏ đã quyền dục lòng tham nặng nàng nói là vì có thể tiến vào chân t r i n h cao tầng mới tiếp nhận huyết tộc thân phận lo dần s ờ x、si、ỉ vợ l i ệ p mảy may đều không nghi ngờ ngươi liền nhìn xem đi về sau ngân diệp cảng đều phải dựa vào ta bà bọc mà lại ta nếu là không đi làm huyết tộc chờ ra lão nhóm đều tới ngân diệp cảng ngươi làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh ngân diệp cảng hải vệ bộ đội ra lão nhóm khẳng định phải an bài tư lịch già hơn người ô cản ý nạ x ỉ vợ lịp một mặt hư phấn dưới cái nhìn của nàng cái kêu huyết tộc thân phận chính là quyền lực bảo hộ nhất là khi biết hiện tại vọng ba cảng huyết tộc số lượng tổng cộng cũng chỉ có hơn mười thời điểm lo nói cũng đúng lo dần sờ s、sì、ỉ vợ lịp nhẹ gật đầu nếu như sự tình bình thường phát triển hắn khẳng định là không có cách nào lại thống lĩnh ngân diệp cảng hải vệ bộ đội dù sao s、sì、ỉ vợ lịp ra còn có rất đỗ bị hắn tư lịch ra hơn không có đạo lý để mọi người nghe hắn một tên tiểu bối chỉ huy nhà ở ven hồ h ư ớ n g t r ư ớ c ánh trăng chúng ta nhanh tìm tập t r ư ở n g nhìn có thể hay không sớm xác định được tránh khỏi đ ê m dài lắm mộng ô cán ý nạ s、sì、ỉ vợ lịp cắn răng đối với cái này huyết tộc thân phận nàng nhất định phải được lúc trước muốn tới đại lục mới thực dân thời điểm những người khác không làm huynh n ộ i bọn họ nhận lấy nhiệm vụ này cũng không thể cuối cùng lại cấp làm áo cơi a loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút ổ ca nhi nạ s ỉ vợ l i ệ p đều cảm thấy rất buồn nôn cho nên nàng tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh vì thế nàng thậm chí nghĩ đến xuống sách đó chính là vượt lên trước đi vọng ba cảng nghĩ biện pháp gặp mặt tiên huyết c h i vương trực tiếp biểu trung tâm đây là vạn bất đắc di hạ sách thượng sách khẳng định vẫn là tận lực hướng tộc trưởng tranh thủ tộc trưởng đối bọn hắn huynh m g ụ y khẳng định vẫn là có cảm tình đối với chuyện này huynh m g ụ y bọn họ hai cái vốn là có ưu thế dù sao thực dân sự tình bản thân liền là tộc trưởng đ a ủng hộ những người khác từ chối cãi cọ tộc trưởng cũng đều là nhìn ở trong mắt hai huynh ngụy bọn họ có qua có lại hiện tại cạnh tranh cái này huyết tộc thân phận tộc trưởng làm gì cũng phải cho bọn hắn huynh n ộ i hai cái một điểm c h ỗ t ố t ngày thứ hai ô canh nị cùng lo dần s ở huynh n ộ i hai cái trực tiếp tìm tới phở lò gì ẩn xì vợ lip ệ phở lò gì ẩn xì vợ lip ệ cũng không có đi thẳng về hắn cũng muốn lưu lại nhìn một chút ngân diệp càng phát triển cái này vừa vặn cho huynh n ộ i hai một cơ hội ngươi muốn làm cái này t ầ n g quản lý bên trong huyết tộc nhìn trước mắt hướng mình đưa ra thỉnh cầu ô canh nị phở lò gì ẩn xì vợ lip ngược lại là cũng không có cảm giác ngoài ý mớn n hắn hôm qua liền đã nhìn ra tiểu cô nương này đối với cái này tâm động. Đúng vậy, tộc trưởng. ô canina xì vợ lip nhẹ gật đầu một mặt chắc chắn biểu lộ lo dần sờ đâu ngươi ủng hộ ngươi m ộ i m ộ i sao p h ớ t lộ gì ẩn xì vợ lip không có trả lời tiếp lấy nhìn về phía một bên lo dần sờ xì vợ lip hỏi thăm về cái này làm ca ca ý kiến ta ủng hộ ô canina ngân diệp c ả n g kiến thiết không thể rời đi nàng việc lớn việc nhỏ trên cơ bản đều là nàng đang phụ trách c à n bài lo dần sờ xì vợ lip cũng là trực tiếp không nói hai lời biểu đạt đối m ộ i m ộ i ủng hộ đồng thời đem công lao tất cả đều thuộc cho mụi mụi kỳ thật trên quân sự sự tỉnh đều là từ hắn đến phụ trách khó trách cái này nếu như bị người đỉnh vị trí nhất định rất không Phớt liệp hắn lò gì ẩn sỉ vơ cán ó thể lý giải cạn ý ý Không sai, ta chính là không cam tâm. Ổ ý nạ xị vợ liệp dương lên đầu cũng là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lúc trước để đi mở mang thuộc địa thời điểm không có một cái nào nguyện ý tới hiện tại chúng ta huynh m g ộ i hai cái đánh tốt căn cơ dựa vào cái gì bọn hắn thoáng qua một cái đến chúng ta liền phải đưa ra vị trí đối mặt tộc trưởng ô cán ý nạ s ị vợ liệp cũng là không có che giấu mình ý nghĩ nàng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng vị trí này trừ nàng ra không còn có thể là ai khác nàng nghĩ hết biện pháp cũng sẽ cầm xuống chúng ta muốn đoàn kết ô ca n ì nạ t h t lò gì ẩn s ỉ vợ l i ệ p thở dài mở miệng nói ra lời này để ô ca n ì nạ xỉ vợ l i ệ p có chút không c a m lòng vì sao đoàn kết chính là để nàng nội bộ vì sao không thể là những người khác vì đoàn kết hướng nàng nội bộ nhưng lời của ngươi nói cũng có đạo lý ta sẽ ủng hộ ngươi còn không đợi ô ca n ì nạ xỉ vợ l i ệ p lên tiếng cãi lại p h ớ t lò gì ẩn s ỉ vợ l i ệ p lời nói xoay chuyển trực tiếp để ô ca nị nạ x vợ lịp sửng sốt một chút nàng còn tưởng rằng tộc trưởng muốn khuyên nàng từ bỏ đâu Ổ cạn n h i nạ xỉ v ờ liệp trực tiếp hướng thờ lò dì ẩn xỉ v ờ liệp thi lễ một cái tộc trưởng đã đáp ứng vậy liền mười phần chắc chín bởi vì tộc trưởng trong gia tộc quyền lên tiếng là rất lớn nhưng đừng quên ta chúng ta muốn đoàn kết ổ cạn n h i nạ bất luận là xỉ v ờ liệp ra hay là ngân diệp cẳng cao tinh linh đều phải đoàn kết đây là chúng ta có thể một mực kéo dài đến nay bí quyết mặc dù đáp ứng ổ cạn n h i nạ xỉ v ờ liệp thỉnh cầu nhưng thờ lò dì ẩn xỉ v ờ liệp vẫn là tiếp tục mở miệng giáo dục nàng vài câu ồ cạn n h i nạ đứa nhỏ này quyền dục tâm đúng là có một chút nặng vâng tộc t r ư ở n g ta hiểu được đạt được cam đoan ô can ý nạ s ị vợ l i ệ p tự nhiên là bông xuống nỗi lòng lo lắng nàng đối phở lò gì ẩn sĩ vợ l i ệ p dạy bảo tự nhiên cũng là phi thường tuân theo chủ đánh một cái ngươi nói cái gì chính là cái đó đến n g h e được trong lòng đi phở lò gì ẩn sĩ vợ l i ệ p lắc đầu đình chỉ tra vị thuyết giáo những người tuổi trẻ này cái gì cũng tốt chính là mình ý nghĩ nhiều không thích nghe đề nghị để bọn hắn những lao g i a hỏa này rất bất đắc dĩ một số thời khắc người tuổi trẻ bước đồng s á c thực vô cùng trọng yếu nhưng bọn hắn những lao da hỏa này ổn trọng cũng là ắt không thể thiếu nếu như mặc cho những người trẻ tuổi kia hung hăng hướng phía trước đình ai cũng không biết bọn hắn sẽ đem gia tộc cho đưa đến tình cảnh gì đi phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp cho mình định vị chính là cái kia trưởng không phương hướng tài công từ hắn tới chọn tiến lên phương hướng mà phía dưới sự tình liền giao cho những người trẻ tuổi kia đi làm để bọn hắn đi quản lý đi khai thác đi tìm kiếm con đường phía trước bên trên phong cảnh ngài nói mỗi một câu nói ta đều ghi t ạ c trong lòng ô cả nghĩ nạ xỉ vợ liệp mở miệng cười cái này khiến phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp cũng bất đắc gì cười, cười lời này hắn cũng liền nghe một chút đi thôi cùng ta trở về tham dự gia tộc hội nghị phớt lọ gì ẩn xỉ vợ liệp không nói thêm gì nữa dạy bảo h sau đó trực tiếp một bước bước vào ô ca nhĩ nạ xị vợ lịp không c ó dừng lại tại hướng k a k a lo dần sờ phất phất tay cáo biệt sau khi cũng theo sát tộc trưởng tiến vào truyền tống môn từ truyền tống môn ra phớt lọ di ẩn xị、sì、vợ lịp đã làm tốt chống lại chuẩn bị lần này trở về phải nắm chắc hướng đại lục mới vận chuyển di dân cái này tất nhiên muốn cùng tì dị ẩn người sinh ra xung đột trực tiếp nhưng đây là tất nhiên phải đối mặt những người kia đừng nghĩ ngăn cản bọn hắn mang đi tín đồ đương nhiên loại này xung đột khẳng định trả hết thăng không đến vũ trang xung đột tình trạng tì dị ẩn vẫn là phải mặt không có khả năng vũ trang ngăn lại t người tới thông chi một chút đi ta phải lập tức tổ chức gia tộc hội nghị gọi tới thị vệ phớt lọ g ì ẩn s ì vợ lịp trực tiếp phân phó x u ố n g d ư ớ i sau đó hắn liền dẫn ổ cạn nghị nạ s ì vợ lịp đi đến phòng họp hội nghị bàn tròn t h ấ t bên trong gia lão nhóm rất nhanh liền tập hợp đủ không có cách mọi người hiện tại cũng không có chuyện gì làm chính là trong nhà ngồi s ổ n tự nhiên là thật nhanh là có thể đem người đều t h ể tiêu trong hội nghị phớt lọ g ì ẩn s ì vợ lịp đầu tiên là nói đơn giản một chút hắn lần này đi xứ thành quả xì、sì、vợ lịp ra đã thần phục với tiên huyết tri vương đối với điểm này mọi người mặc dù trong lòng có điểm khó chịu nhưng đã nhiều năm như vậy s ì vỡ l i ệ p ra đối mặt chính là cái gì khốn cảnh mọi người cũng đều rõ ràng cũng đều minh bạch đây là không có biện pháp biện pháp cho nên không có người đối điểm này có ý kiến đến gì sau đó chúng ta cần tuyển ra một vị cấp lãnh đạo trở thành huyết tộc p h ậ t lọ gì ẩn s ì vỡ l i ệ p quét mắt một chút mọi người đang ngồi người phát hiện đại bộ phận gia lão đối với cái này cũng đều chưa phát giác ngoài ý mớn kỳ thật cái này rất bình thường đầu nhập vào người ta tiên huyết c h i vương người ta muốn để một cái đáng giá tín nhiệm người một nhà làm lãnh đạo tầng không thể bình thường hơn được ngay từ đầu còn có người cảm thấy sẽ không hàng một cái huyết tộc người lãnh đạo đến không nghĩ tới là để chính bọn hắn nội bộ chọn một trở thành huyết tộc có người tự nguyện sao nhìn thấy tất cả mọi người rất dễ dàng tiếp nhận điểm này phớt lọ gì ẩn xị、si、vợ l i ệ p trong lòng thở dài một hơi sau đó hắn nhìn thoáng qua ổ ca nhi nạ xị vợ l i ệ p ngay sau đó mở miệng hỏi ta phớt lọ gì ẩn xị、si、vợ l i ệ p lời còn chưa dứt ổ ca nhi nạ xị vợ l i ệ p liền đứng lên một bộ nguyện vì xị、si、vợ l i ệ p ra hy sinh hiên ngang lấm liệt bộ dáng Tốt, ổ ca nhi nạ rất dũng cảm rất biết đại thể phớt lọ gì ẩn xị、si、vợ lịp lập tức tiếp một câu lời nói tán dương ổ ca nhi nạ xị vợ lịp hai người kẻ xướng người họa khiến người khác đều là x ư n g sở không phải mấy ca còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu các ngươi này làm sao liền một bộ muốn xác định nhân tuyển bộ dáng rất nhanh những cái k i a m ộ t mực đi theo thợ lò g ì ẩn xì vợ l i ệ p bỏ phiếu ra lao tỉnh táo lại tộc trưởng đây là thương lượng với ổ c ả n n ì nạ tốt muốn c ờ sĩ tươi sáng ủng hộ ổ c ả n n ì nạ tốt ta cảm thấy ổ c ả n n ì nạ cũng rất thích hợp nàng vốn chính là ngân diệp cả người n g phụ trách để nàng đến trở thành huyết tộc là thành ý của chúng ta cũng tiết kiệm lại làm việc giao tiếp sau khi để ổ cạn n ì nạ tiếp tục phụ trách ngân diệp cảng quản lý công việc là được đạt được tộc trưởng t ợ lò dì ẩn xì nạ lập tức có gia lao đứng ra công khai ủng hộ ổ ca nina mà những nhà khác lần trước nhìn tộc trưởng kia hài lòng biểu lộ cũng đều nhao n h a u hiểu ý ổ ca nina một chút liền thu được một nửa nhiều gia lao ủng hộ những người còn lại xem xét khá lắm đây là đã thương lượng x o n g a đám người nhìn nhau cuối cùng cũng không có gì biện pháp chủ yếu là này thời gian quá ngắn lập tức liền muốn làm ra quyết đoán bọn hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy cũng không có thời gian làm chuẩn bị tự nhiên là chỉ có thể đồng ý p h ở lọ gì ẩn xỉ vờ lì b n g hộ nhân tuyển rất tốt vậy liền quyết định như vậy ổ ca nina xin nhờ gặp tất cả mọi người không có ý kiến gì phớt lò gì ẩn xỉ vợ liệp đánh nhịp làm quyết định đồng thời hắn hướng ổ cạn nhi nạ trịnh trọng thi lễ một cái đám người cũng tất cả đều đứng dậy cùng một chỗ hướng về ổ cạn nhi nạ thi lễ một cái thật giống như nàng thật là vì xỉ vợ liệp ra làm cái gì khó lường hy sinh cái này khiến ổ cạn nhi nạ k é m chút không kèm được trong nội tâm nàng là thật không cảm thấy mình làm bao lớn hy sinh đây đều là ta phải làm hết hệ vì xỉ vợ liệp gia tộc mặc dù trong lòng có chút không kèm được nhưng ổ cạn nhi nạ ngoài mặt vẫn là rất nghiêm túc tốt cái này để tài thảo luận dừng ở đây phớt lò gì ẩn xỉ vợ liệp cảm hiện tại hắn chỉ hy vọng ồ cạn n g nạ tại biến thành huyết tộc sau khi có thể thật còn tâm hướng xỉ v ơ lịp ra mà không phải lập trường hoàn toàn chuyển biến trong lòng chỉ có huyết tộc phớt lọ gì ẩn xỉ v ơ lịp sẽ có cái lo lắng này cũng là rất bình thường dù sao lấy trước cũng có cao tinh linh bị chuyển hóa thành huyết tộc bọn hắn tại bị chuyển hóa về sau trên cơ bản liền đều hoàn toàn từ bỏ trước kia thân phận hoàn toàn tiếp nhận huyết tộc thân phận mới ồ cạn n g nạ tại bị chuyển hóa về sau trong lòng lại có thể còn có cao tinh linh nhiều ít vị trí bất quá coi như không có nhiều cao tinh linh vị trí nàng hẳn là cũng sẽ hảo hảo kinh doanh ngân dự cảng bởi vì đây đều là nàng c h ế tích lấy ổ ca nghi nạ cái này quyền dục tâm nàng khẳng định là sẽ chăm chú làm việc p h ớ t lọ gì ẩn xị vợ l i ệ p thật đúng là cân nhắc đến điểm này tiếp xuống lực chú ý của chúng ta muốn toàn bộ tập trung ở di dân chuyển di vấn đề bên trên huyết tộc sự tình đã hết thể đều kết thúc p h ớ t lọ gì ẩn xị vợ l i ệ p đem thoại để chuyển rời đến tiếp xuống công việc trọng tâm phía trên cùng tỷ di ẩn người liều mạng vừa nhắc tới cái này ra lão nhóm quần tình xúc động lên hiện tại tỷ gì ẩn người bên kia đã càng phát quá mức trực tiếp xâm nhập bọn hàn khu quần cư bắt đầu truyền giáo kéo người không ngừng truyền bá đại lục mới đặc biệt nguy hiểm luôn luận quả thực là khinh người quá đáng chúng ta nhất định phải tăng tốc động tác phớt lọ gì ẩn s ì vỡ lip ệ cũng là sắc mặt phi thường khó coi chỉ có thể nói t ỷ gì ẩn chiêu này quá tuyệt quả thực là đang đảo mệnh căn của bọn hắn nguyện ý cùng bọn hắn người rời đi ngay tại càng ngày càng ít lập tức hành động chỉ cần có ý hướng trực tiếp kéo người lên thuyền phớt lọ gì ẩn s ì vỡ lip ệ làm ra quyết định không thể lại có bất cứ chút do dự nào t ỷ gì ẩn hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ chút do dự nào thời gian rõ ra láo nhóm ngao nhau, nhau lĩnh mệnh xì vỡ lip ra xác thực nên nhanh hành động chương một trăm bảy mươi b ố cái nhà này không có ta phải tán chương một trăm bảy mươi bốn Cái có nhà này không tại a ra phải liệp chỉ h tán. Sì vỡ n g ư ờ tại càng ngày càng ít, đối với điểm càng càng cảm ngày này xỉ ú c càng cả lực cột cũng cả c sâu số số sì nhân nhân nhất người, nhưng vọng lần. hắn thống bảng phía trên, thế lực nhân số kia một cột bên trên, nhân số đang không ngừng biến hiển nhiên, đó cũng không phải vọng ba cả người, thật hệ phía thế phải h rất tại một ít, Bởi kia liệp ra xa ba ba ra là là ở vì vỡ mà đó hạ người. Tại người. sì vợ l i ệ p ra người lựa chọn hướng cả lần hiệu chung sau khi thế lực của bọn hắn liền cũng bị hệ thống tự động đã đưa vào cả lần dưới trướng đây cũng là vì sao cả lần sẽ nhắc nhở vợ lọ gì ẩn xị vợ lịp nguyên nhân bởi vì hắn là thật trơ mắt nhìn xem nhân số càng ngày càng ít loại cảm giác này để cho người ta vô cùng khó chịu nội c h ắ c trước mắt thế lực quy mô thành thị thế lực nhân số mười sáu nghìn ba trăm mười hai người nhưng cấp cho nội c h ắ c danh lệch bốn trăm linh năm đã cấp cho nội c h ắ c danh lệch hai trăm linh năm nhìn xem hệ thống bảng cả lần chỉ cảm thấy n g m i ê n răng bởi vì thế lực nhân số kia một cột bên trong số lượng đang không ngừng hạ xuống tg ì ẩn a tg ì ẩn nếu như nói trước đó cả lần đối tỷ dị ẩn còn không có cái gì đặc biệt cái nhìn chỉ cảm thấy chính là cái đã từng thủ hạ bại tướng thôi vậy bây giờ c ả lần thật sự là hận không thể lăng trì tỷ dị ẩn cái này đều là người của hắn a chỉ như vậy một cái cái bị bắt cóc cũng đừng làm cho ta bắt được ngươi c ả lần nghiến nghiến răng nhìn xem thêm ra kia hai trăm cái người chơi danh n lạch trong lòng của hắn không khỏi đang nghĩ nếu như cái này thế lực nhân số lại rơi xuống người chơi danh n lạch có thể hay không cũng bị thu hồi đi đột phá năm ngàn tăng thêm năm mươi đột phá một vạn tăng thêm năm mươi đột phá một vạn cây n ũ ra bị một trăm nếu như thế lực nhân số rớt xuống một vạn năm trở xuống cái này đột phá một vạn hơn năm ra một trăm cái danh lệch làm sao bây giờ cũng không thể thật đều thu hồi đi thôi c ả lần không do dự hắn trực tiếp gọi tới vọng xuyên thu k h ớ c cùng nửa quýt hai cái này là mang người mới chuyên dụng châu nửa c ả lần đại nhân gọi chúng ta đến có chuyện gì không nửa quýt hiếu kỳ mở miệng hỏi bất quá trong lòng của nàng đã có một chút suy đoán bảo nàng cùng thu k h ớ c ca cùng đi đoán chừng chính là muốn mang người mới dù sao nàng cùng thu k h ớ c ca lần trước phối hợp tổ hợp thời điểm chính là làm cái này sống Tiếp xuống sẽ có 200 tên người mới gia nhập, hai người, người trăm tên vọng xuyên thu khóc lên tiếng kinh hô nửa q u y ế t cũng là một mặt kinh ngạc bọn hắn vọng ba cảng cho đến bây giờ cũng liền mới chỉ có hai trăm linh năm cái người chơi mà thôi lần này liền đến hai trăm cái người mới là thật là để bọn hắn c h ấ n kinh mà lại cũng cảm thấy rất có áp lực lần trước thời điểm cũng chính là mang theo mười mấy cái người mới mà thôi vậy liền đã đủ bận rộn thoáng một cái hai trăm cái người mới c á lần đại nhân số người này cũng quá là nhiều vọng xuyên thu khóc kiên trì mở miệng hắn không phải là không muốn tiếp cái này sống đây tuyệt đối là cái tốt sống phụ cấp tương đương khả quan nhưng vọng xuyên thu khóc hoài nghi mình năng lực hắn thật sự có năng lực mang tốt cái này hai trăm người sao thật là một chút lòng tin đều không có ta biết cho phép các ngươi t r i âu mộ năm cái thuộc hạ đồng dạng tại v ọ n g ba cảng treo biên chế lần này tổng không có vấn đề à. cả lần mở miệng nói ra hắn cũng không phải vốn liếng ma quỷ tự nhiên cũng là cân nhắc đến công tác cường độ cùng khó khăn vấn đề cho nên trực tiếp cho hai người này cũng phê mới bộ môn biên chế cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vừa nghe đến có thể có năm cái thuộc hạ biên chế danh l ạ c h vọng xuyên thu khóc lập tức liền nghiêm hành lễ cao giọng tiếp nhận nhiệm vụ ta chỉ có thể nói tận lực bất quá nửa q u y ế t lại vẫn là một mặt khó xử bởi vì trên tay nàng cái này nằm cái biên chế danh l ạ c h thật rất khó có thể phát ra ngoài hiện tại tiến vào trò chơi đã hơn ba tháng thời gian có một ít người chơi đã từ nàng nơi này tốt nghiệp nắm giữ sử dụng đế quốc tiếng thông dụng tiến hành c â u thông năng lực nhưng là phần lớn người như cũ tại học tập thậm chí có một ít mới vừa vạn nhập môn loại tình huống này nàng thật rất khó chiêu mộ đến ngôn ngữ lao sư những cái kia đã tốt nghiệp đều là tích cực du nhập g n thế giới trò chơi g a m e thủ chuyên nghiệp bọn hắn phần lớn cũng có công việc của mình có mình trò chơi mục tiêu cũng sẽ không bị cái này biên chế hấp dẫn mà lại bọn hắn cũng không nhất định liền thích hợp làm ngôn ngữ lao sư ngươi nhiều vất vả một chút nếu như thật sự là chiêu không đến người vậy cái này năm người đãi ngộ chỉ một mình ngươi hưởng thụ c ả lần đại khái cũng có thể minh bạch nửa quýt đối mặt khấu cảnh nhưng loại chuyện này hắn cũng không có cách chỉ có thể để nửa quýt lại khe cắn môi kiên trì một chút ta dựa vào tốt như vậy trực tiếp gấp năm lần tiền lương vọng xuyên thu k h c ở bên cạnh trường lớn hai mắt một mặt khó có thể tin hắn cũng bắt đầu cân nhắc có thể hay không tự mình một người đem sống và làm quả nhiên người đều là bước đi ra không bước một chút chín h n g ư ơ i ngươi cũng không biết mình tiềm lực đến tột cùng lớn đến mức nào đương nhiên đang suy nghĩ một lúc sau vọng xuyên thu khóc vẫn là quyết định nhận người bởi vì việc này một mình hắn là thật không làm được hắn cùng nửa quýt còn không giống nhau lắm nửa quýt dạy ngôn ngữ cùng lắm thì liền nhiều mở mấy cái chủ nhiều hướng mỗi cái trong lớp thả cho người chấp nhận lấy cũng có thể dạy chính là dạy học hiệu xuất hạ xuống một chút nhưng hắn là người mới đạo sư muốn dẫn hai trăm cái người mới quen thuộc trò chơi quen thuộc quy tắc trật tự cái này căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp công việc một mình hắn khẳng định không quản được nhiều người như vậy lại càng không cần phải nói trong đó nói không chừng còn có một số gây chuyện ra hỏa hắn nhất định phải nhiều chiêu mấy người cùng đi chia sẻ áp lực công việc hiện tại vọng xuyên thu khốc kỳ thật liền cùng loại với sơ cấp thẩm tra quan có chút người chơi khả năng tại hắn nơi này liền lộ ra nguyên hình bị quét xuống thông qua được hắn cái này tân thủ đạo sư thẩm tra sau khi các người chơi trên cơ bản liền thích đứng vọng ba càng quy tắc nửa quýt cán răng có một loại đang bị vừa cảm giác quả nhiên bất luận là nơi nào lãnh đạo đều thích để cho người ta khe cắn môi kiên trì một chút cái này thật để cho người ta rất khó căng đến ở ta hiểu được nửa quýt m í môi cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có thể nói vọng ba cảng cái nhà này không c ó n à n g thật đến tàn a nửa quýt ngươi cũng có thể cường điệu bồi dưỡng một chút phương diện này nhân tài cho người ta mở một chút tiểu táo thuyết phục người khác giúp ngươi cùng một chỗ dạy học c ả lần tiếp tục mở miệng cho nửa quýt ra cái chủ ý dù sao có biên chế không dùng t ỷ phí mà lại cũng không nhất định phải chỉ bồi dưỡng người chơi nếu có thể đem vọng ba cảng dân bản đ i ệ bồi dưỡng thành ngôn ngữ lao sư vậy cũng rất tốt chính là hán ngữ không tốt lắm học nhưng nờ i mới. tờ r ư cờ đến n g ư i m liền không đồng dạng đại bộ phận nờ tờ cờ đều là an phận thủ thường dưới tay nàng biên chế đối những cái kiên nờ tờ cờ tới nói có lực hấp dẫn cực lớn nếu như có thể nuôi dưỡng mấy cái n nở tờ cờ làm lao sư thiếu khuyết giáo viên vấn đề liền giải quyết dễ dàng v ề p h ầ n những nở t ỡ cờ này nhóm có thể hay không học được t i ế n g t r u n g nửa quýt cảm thấy hẳn là không vấn đề gì lì t a c ù n g cả lần chẳng phải đều học xong sao đương nhiên hai vị này là triệu hoa sư cùng phổ thông nở t ỡ cờ khả năng không giống nhau lắm nhưng nửa quýt vẫn cảm thấy phương pháp này đáng giá thử một lần thử một lần cũng sẽ không tổn thất thứ gì vạn nhất thành công k i a nàng liền kiếm lợi lớn cái này năm cái danh n lệch đều có thể dùng tới vậy cứ như thế cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị c á lần mở miệng nói ra cũng không có trước tiên liền triệu hoán người chơi mà là trước cho hai vị trâu ngựa một chút thời gian chuẩn bị、Rõ. vọng xuyên thu khốc cùng nửa quýt cũng không chỉ hoan thời gian lập tức liền trở về chuẩn bị nửa quýt ngược lại không có gì phải chuẩn bị đơn giản chính là sắp xếp một l o ạ k hóa thu thập một chút dạy học k hóa kiện mà vọng xuyên thu khốc liền có thể trực tiếp đi nhận người người mới đạo sư nhận người mang biên chế danh n l ạ c h có hạn chỉ chiêu năm người người có ý mau tới thông cáo bài hạ tìm ta báo danh vọng xuyên thu khốc tại toàn bộ vọng ba cảng điên chạy vài vòng nhanh chóng truyền bá tin tức này sau đó hắn liền trở về thông cáo bài dưới lúc này đã có người hiểu chuyện đến thông cáo bài hạ đằng hắn thu khốc a người đây là cầm tới biên chế danh lạch ngươi hiểu chuyện thiên cầu không phải chó hiếu kỳ tiến tới vọng xuyên thu khóc bên người không sai làm sao cậu ca cũng cố ý trước biên chế vọng xuyên thu khóc cùng thiên cầu không phải chó câu được câu không tán câu bất quá hắn cảm thấy thiên cầu không phải chó g i a hỏa này là sẽ không gia nhập đội ngũ của hắn bởi vì thiên cầu không phải chó kiến trúc đội cũng làm sinh động vọng ba cảng vẫn luôn đang nhanh chóng phát triển giống bọn hắn loại này kiến trúc đội xưa nay không thiếu việc để hoạt động bọn hắn sức cạnh tranh cũng rất mạnh dù sao tố chất thân thể phương diện ưu thế là rõ ràng ta liền không tới c á lần lao ma duy nhất một lần cho ngươi năm cái nhận người danh lệch chẳng lẽ nói lần này cần đến rất nhiều người mới sao quả nhiên thiên cầu không phải chó một chút cũng không có hôn cái biên chế ý nghĩ hắn quan tâm là lần này sẽ có bao nhiêu người mới tới tới tìm ta tìm hiểu nội tình tin tức vọng xuyên thu khóc giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiên cầu không phải chó hh ắ c ắ c thu khóc ca chúng ta đều là bạn cũ tiết lộ một chút dù sao đây cũng không phải là bí mật gì sự t ì n h thiên cầu không phải chó hướng về phía vọng xuyên thu khóc nháy mắt ra hiệu đồng thời còn vươn tay khoa tay lấy xoa tiến tư thế biểu thị giá cả tốt đàm xéo đi chớ cùng ta dùng bài này lần này người mới có hai trăm cái vọng xuyên thu khóc cười mắng một câu sau đó trực tiếp nói cho thiên c ầ u không phải cho cả lần lao đại ngược lại là không có yêu cầu giữ bí mật mà lại nửa ngày sau chuyện này cũng không phải là bí mật ngoa tào nhiều như vậy cả lần lao ma đánh máu gà rồi chúng ta hiện tại người chơi số lượng tổng cộng cũng mới hai trăm ra mặt nghe được hai trăm cái số này thiên c ầ u không phải chó cũng là một trận kinh ngạc không có cách cái số này xác thực không nhỏ cơ hội là tăng lên gấp đôi lần này người mới cùng người cũ số lượng đồng giảm nhiều cho nên cả lần lao đại mới phê cho ta năm cái danh lệch nếu không ngươi cho rằng đâu chẳng lẽ lại là cảm thấy ta một người quá bận rộn vọng xuyên thu khóc nhả danh một câu thu khóc ca làm ơn sẽ giúp ta tuyên truyền một chút thiên cầu không phải chó chắp tay trước ngực hướng vọng xuyên thu khóc thỉnh cầu nói hắn muốn cho vọng xuyên thu khóc giúp hắn tuyên truyền một chút hắn kiến trúc đội nhiều lời vài câu lời hữu ích giúp hắn chiêu một chiêu người không cần ngươi nói đây là khẳng định dù sao ngươi cái này sống cũng là tân thủ tương đối dễ dàng tham dự một trong công việc vọng xuyên thu khóc trực tiếp đáp ứng xuống làm tân thủ đạo sư hắn vốn là có trợ giúp người mới người chơi tìm việc làm nuôi sống chức trách của mình đương nhiên hắn chỉ là đưa ra một chút đề nghị cụ thể muốn trong tay cũng không có bất kỳ cái gì tiền vốn vừa ra đời ngoại trừ một thân tân thủ làm thô áo vải bên ngoài không có bất kỳ cái gì tài sản muốn nuôi sống mình tự nhiên là cần nhờ vất vả cần cù lao động bán lao lực công việc đương nhiên là dễ dàng nhất làm đương nhiên nếu như tự thân có cái gì thành thạo một nghề tình huống liền không đồng dạng nói không chừng sẽ bị vọng ba càng đặc biệt chiêu nhưng loại này người mang tuyệt tích người trung quy vẫn là không đủ nhiều phần lớn người đều là người bình thường cho nên tân thủ kỳ không phải tại đốn t u ổ i chính là đang làm khổ lực cái này cũng phù hợp đại bộ phận đối nhau tồn trò chơi nhận biết vừa lên đến khẳng định làm mớm l u t â y cảm tạ thiên c ầ u không phải chó cười đùa tí từng hướng vọng xuyên thu khóc nói lời c à m tạng cái kia ta trước hạ buổi chiều còn có lớp tại cùng vọng xuyên thu khóc nói chuyện phiếm vài câu sau khi thiên c ầ u không phải chó liền lọc lọ g ọ c hắn là vừa ngày nghỉ thời điểm tiến vào trò chơi hiện tại đã đều khai giảng sắp hai tháng gia hỏa này vọng xuyên thu khóc lắc đầu tiếp tục phỏng vấn cái này một hồi tới tìm hắn báo danh đã không ít hắn khẳn g định vẫn là muốn tìm vậy một cái người mới đạo sư cái danh này bản thân cũng đã đầy đủ hấp dẫn người lại thêm có biên chế kia liền càng không cần nói đợi đến tới gần trạm vào tối chờ vọng xuyên thu khóc cùng h nửa quýt lại một lần nữa gặp mặt thời điểm nhìn xem vọng xuyên thu khóc đi theo phía sau năm cái người chơi nửa quýt rất là hâm mộ người đây không phải cũng tìm được hai cái vọng xuyên thu khóc nhìn về phía nửa quýt sau lưng hai cái người chơi hai người đều hướng hắn vân an hiển nhiên cũng đều là lúc trước hắn mang người mới đây chính là Người sư, mới đạo chương ỗ tốt, u một h trăm h i ệ n t bảy g ư ơ i sáu n kịch ơ i bản n g diễn thường, xuất chương một trăm bảy mươi sáu kịch bản diễn xuất chỉ là hai cái trợ giáo phản chính danh chán chống không cũng là chống không coi như là sớm chuyển chính nửa quýt cười trả lời nàng trở về hỏi một chút hai cái trợ giáo cũng còn rất có mục đích ở lại trường dù sao việc này cũng không phải vẫn luôn có việc làm học sinh hết thệ cứ như vậy nhiều chương trình học cũng chỉ có đế quốc tiếng thông dụng cái môn này khóa một người dạy khẳng định phải hao chút kình nhưng nhiều mấy người chia sẻ mọi người kỳ thật đều không cần hơn mấy lớp mặc dù bây giờ hai vị này trợ giáo cũng còn không có có thể độc lập lên lớp năng lực nhưng nửa q u y ế t sẽ chăm chú huấn luyện hai người bọn họ đều tới vậy thì bắt đầu đi không bao lâu các lần cũng tới bọn hắn hiện tại ngay tại vọng ba cảng bên ngoài trên đất trống dù sao cũng là muốn triệu hồi ra hai trăm cái người chơi khẳng định là muốn tìm một cái không ai đất trống coi như các người chơi muốn n ổ i điên vậy cũng phải tại không ai địa phương n ổ i điên c ả lần trực tiếp bắt đầu triệu hoán từng cái người chơi xuất hiện ở trên đất trống hai trăm cái người chơi không bao lâu liền đều tập hợp đủ thời gian bây giờ là mười giờ tối các người chơi vẫn luôn đang chờ khai phục rốt cục chờ đến cả lần phát ra triệu hoán ngoa tạo rốt cục tiến đến các người chơi tiếng thán phục liên tiếp hiển nhiên đều rất kinh ngạc lần thứ nhất tiến vào thế giới trò chơi bọn hắn nhìn cái gì đều mới mẻ ngoa tạo vậy mà có thể khởi quần ngoa tạo ngoa tạo vậy mà thật sự có sinh sản công cụ thoát quần đảng vĩnh viễn sẽ không đ ế n chế đồng thời ngay đầu tiên thay đổi hành động tại hai trăm cái người chơi ở giữa công nhiên thoát quần lộ ra người đà mã có thể hay không tìm một chỗ không người nơi này còn có nữ đồng chí đâu chú ý một chút ảnh hưởng ác huy có người vội vàng lên tiếng ngăn lại đồng thời cũng tốt bụng hỗ trợ che chắn tránh khỏi đối phương xấu hổ đáng tiếc vị này hảo tâm hỗ trợ che chắn người chơi hảo ý cũng không có bị tiếp nhận cỏ chơi cái trò chơi mà thôi còn không phải muốn làm sao chơi chơi như thế nào lão tử liền thoát không chỉ có muốn thoát lão tử còn muốn làm chút quá đáng hơn các huynh đệ trò chơi này độ tự do cao như vậy đều đừng kéo căng lấy cái này thoát quần ma hiển nhiên cũng không phải là một cái đơn thuần thoát quần ma hắn là một cái căn bản không đem tha hương người quy tắc coi ra gì thoát quần ma rõ ràng tha hương người quy tắc là cưỡng chế độc đồng thời còn muốn cầu trước đó lựa chọn đồng ý tuân thủ dạng này mới có thể được cho phép tiến vào trong trò chơi nhưng vẫn là có chút người chơi vừa tiến vào trò chơi liền đem tha hương người quy tắc ném ra sau đầu bắt đầu thả bản thân cái này thoát quần ma để mắt tới bên cạnh một vị người chơi nữ tia người chơi nữ dáng người bốc lửa khuôn mặt tinh xảo đang dùng một mặt nhìn biến thái biểu lộ nhìn về phía hắn. Hắn một mặt chết ư ờ i liền dâm muốn n à này là o loại do, tới, tự thực rất thích. kinh khủng độ tự do. hắn Nói h độ quả c ưa thích. Nó, chết biến thái Ấn xuống hắn. Bởi vì người này Bởi vì cử đánh ộ n g thật sự là qua i i quần phát bắt đầu hành động, chết ứ n minh, vẫn là nhiều người tốt, vẫn là phải mặt nhiều người, cho dù là dưới loại tình huống này. g mặt phải dưới loại cho h là là là tốt, c dù b i ế ngươi thái. Chết biến thái. Đánh chết Đánh biến n mấy cái người chơi đem kêu biến thái đẻ xuống đất đi lên chính là một trận đấm đá vừa được triệu hoán mà đến mọi người thân thể thiên phú ngoại trừ bởi vì c h ú n g tộc khác biệt mà hơi có một ít khác biệt bên ngoài phương diện khác khác biệt cũng không lớn tại bản thân không nắm giữ cái gì kỹ nghệ tình huống dưới bị người vây công tự nhiên là không chiếm được chỗ tốt gì xin hỏi ngài là triệu hoán sư sao có người chú ý tới cả lần chủ động tới mở miệng hỏi đồng thời trong mắt còn có chút kinh diễm cái này nở cờ là thật là đẹp trai à? không sai một mực tại thờ ớ lạnh nhạt cả lần nhẹ gật đầu hồi đáp triệu hoán sư ngài tốt ta gọi tuệ nhãn biết heo xin hỏi một chút như loại này tình huống đại khái sẽ xử lý như thế nào cái này người chơi tiếp tục mở miệ hỏi cái này khiến bên cạnh hắn một cái khác người chơi một mặt im lặng ta đến xử lý c ả lần cất bước hướng cái kia đã bị các người chơi k h ô n g chế lại biến thái đi qua không phải ca môn ngươi hỏi một cái nở tờ cờ có làm được cái gì loại này hẳn là trực tiếp hướng trò chơi chính thức khiếu nại a mà lại ta hoài nghi không nhất định hữu dụng trò chơi này bối cảnh đoán chừng cứng rắn đáng sợ cái này mẹ hắn là thật có thể tùy tiện liền cởi quần lộ châu t ử a xét duyệt làm ăn gì cái này đều mặc kệ sao c á lần sau khi đi tuệ nhan biết heo bên cạnh người chơi bắt hắn lại một trận truyền vận ngươi cùng tên kia cũng kém không nhiều cũng không có nhìn kỹ tha hương người quy tắc、ca. cái này triệu hoán sư là có thể tước đoạt người chơi nội c h ắ c tư cách tuệ nhan biết heo nhỏ giọng mở miệng nói ra cái này khiến tia người chơi một mặt chân kinh hắn cẩn thận nhớ lại một chút k i a phần tha hương người quy tắc ngoa tạo còn giống như thật sự là đây là gì em tia người chơi một mặt giật mình c h ắ c không được cảm giác vị này triệu hoán sư họa phong đều không quá đồng dạng đẹp trai giống như cùng bọn hắn không tại một cái thế giới không phải nói là trò chơi bản thân diễn hóa trí năng nở cờ cờ tuệ nhan biết heo lắc đầu tha hương người quy tắc bên trong viết rất nhiều thứ đồng thời cưỡng chế đọc có ít người đọc xong liệt bên nhưng hắn hiển nhiên nhớ kỹ tha hưng ơ người quy tắc bên trong rất nhiều đồ vật nói như thế không hợp thói thường sao đồng hồ tay của ta là dạ quan g mở miệng sợ h a i t h á n phục hắn chỉ cảm thấy cái trò chơi này là thật là không hợp thói thường đương nhiên cũng là để hắn càng phát cảm thấy hứng thú nhìn xem cảnh tượng này biển cả t chắc huyết dưới ánh trăng bóng người gió biển mát mẻ dâm đẳng lá cây hoa hoa tác hưởng đây hết thể hết thể đều là chân thực như thế cả lần đi vào người chơi quần thể bên trong trên đường đi tất cả mọi người tự động cho hắn ngừng đường bị trên người hắn khí thế chấn tại đi vào kia biến thái trước mặt về sau c á lần mở miệng nói ra mấy cái người chơi phản xạ có điều kiện b u n g l ỏ n g ra kia thoát quần biến thái từ trong ba lô rút ra đại kiếm hai tay huyết vẫn ở ngươi chơi nhóm ánh mắt khiếp sợ phía dưới c á lần gọn gàng mà linh hoạt huy kiếm aaaaa cái này biến thái trực tiếp bị cạ lần mấy kiếm trẻ thành n h â n trệ máu tươi chảy ngang nước mắt chảy ngang tiếng kêu mười phần thê thảm rất hiển nhiên g i a hỏa này còn không có điều tiết qua cảm giác đau đớn biết t h u tính đây cũng là sắp đến người mới đạo sư dạy học nội dung một trong ngoa tạo bạo lực như vậy sao? t r ự các t i ế lần vừa nói một bên chém xuống cái này người chơi lâu lâu đồng thời tức đoạt hắn nội chắc tư cách có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt người chơi khác nhìn xem một màn này thậm chí bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là kịch bản diễn xuất tên biến thái kia người chơi sẽ không phải là nở đợt cờ a đi lên liền làm như thế hoàng bạo đây là dết gà dọa khỉ các lần không có chỉ hoãn thời gian hắn gọi tới võng xuyên thu khớp cùng nửa quýt hai người Ta là các ngươi hoàng、sư. nếu như ngươi không rõ điều này gì, sư, triệu điều rõ các có vậy ý vị gì, vậy liền đi đọc lại một lần i đi lại ề n đọc l một t hướng a h ơ n người xuống g g tiếp i quy tắc, i thiệu một chút, ư sư, giáo sư, hai người ờ i mới giáo hai đạo sẽ nôn ngự bọn á họ phụ t r các h c người ơ i việc. tân thủ dẫn đạo công việc. Cả lần hướng n đạo Cả các g ư chơi giới thiệu một chút vọng xuyên thu khớp cùng n ư a c í t sau đó liền đem sân khấu giao cho hai vị này người chơi chính hắn thì trực tiếp quay người rời đi lui khỏi vị trí phía sau màn